thế nhưng là ta giải ra con cháu nhưng phạm là có một ít thiên phú giã tâm đệ tử tu luyện này ngũ độc yên lam pháp đều là chết đã chết tàn được tàn những ngày năm ta nhìn ở trong mắt đau n h ấ t ở trong lòng những hải tử kia đều là ta giải ra lân nhị a thế nhưng là nếu là không tu luyện này ngũ độc yên lam pháp n à y pháp vì ta giải ra cao nhất bí điện toàn cả gia tộc tàng thư thể thắt gần như đều là dùng cái này làm trung tâm mấy trăm năm mấy đời người đã đầu nhập vô số tâm huyết lại há có thể nhẹ ném bởi vậy ta đã nghĩ cùng nguyên liệt lao đệ linh giáo đạo pháp không cầu hoàn thiện ngũ độc yên lam pháp dù là coi đây là cơ sở sáng chế một môn chẳng phải hung h i ể m t ử phụ ngũ hành công pháp cũng coi là ta vì giải r a hậu bối làm xuống một chút sự tỉnh minh phong lao đạo giải cảnh lương t u y ế t phục tình mà t r ư ơ n g liệt lại tại trầm âm hắn cùng giải cảnh lương đạo cơ bất đồng mạnh như thác đổ phía dưới ánh mắt lịch duyệt càng là xa xa vượt qua theo giải cảnh lương chỗ đọc thuộc lòng khẩu quyết đến xem này môn ngũ độc yên lam pháp bản thân là không có vấn đề chỉ bất quá luyện thành nó tựa hồ yêu cầu một loại nào đó đặc biệt pháp ý không biết là ai cầm đạo thư bên trong đoạn này cấp xóa đi xuống hố giải ra mấy trăm năm mấy lời người là giải cảnh lương lĩnh nộ được ngũ độc trong đó thiên xà pháp ý cho nên hắn có thể tu thành ngũ độc yên lam pháp chỉ là hắn trung quy không có cầm bộ công pháp này hiểu rõ chỉ là biết nó như thế không biết giá trị hay là cảm thấy bộ này đạo thư thai họa ngầm trung điệp mới có hành động hôm nay thái hạo kim trương bên trong ghi chép đạo pháp cao hơn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới một bậc dù là tâm đắc không được đầy đủ cũng cầm trương liệt rút một lần làm hắn một lần liền cao hơn thế gian này tuyệt đại bộ phận người tu đạo bởi vậy mới biết sinh ra hiện tại loại hiệu quả này giờ phút này trương liệt cũng bị ngũ độc yên lam pháp dẫn xuất chút hứng thú lại thêm minh phong lao đạo giải cảnh lương thuyết pháp cũng có đạo lý. người ta luận bản sở học hy vọng có thể đều có bổ ích ha ha ha, ha lẽ ra nên như vậy mời đến trương n g u i ê n liệt giải cảnh lương trong lòng cực kỳ vui sướng tu vi của hắn đã có từ phủ chín tầng cảnh giới chỉ là số tuổi thọ đã đến lòng dạ đã tiêu đợi này cũng không thể lại tại đạo đồ bên trên có tiến thêm một bước đột phá lại thêm hắn cũng không chuyên đấu kiếm bởi vậy đối diện t r ư ơ n g liệt giải cảnh lương trong lòng là không có cái gì tu vi bên trên ưu thế giải cảnh lương biết rõ cùng trước mắt cái này kiếm si đấu kiếm thì là tự thân tu vi vượt qua hắn quá nhiều cuối cùng chiến tử chỉ sợ cũng sẽ chỉ là chính mình mấy ngày sau nhất đạo đội quang rơi vào đến huyền quang vùng núi vực không giống với hoàng long quận ngũ đại tu tiên gia tộc mỗi người chiếm lấy lấy một mảnh linh mạch khu vực phân chia minh sát lẫn nhau không cắt lan dự huyền quang núi linh mạch bởi vì hắn thành lập nguyên nhân quan hệ tất cả lớn nhỏ mười mấy tu tiên thế ra là hội tụ vào một chỗ mặc dù trận có cọ sát nhưng là đủ loại tư nguyên cũng đều hướng một chỗ đầu nhập kinh doanh được huyền quang núi linh mạch gấp mấy lần to lớn tại bình thường linh mạch dùng cung cấp các đại gia tộc tu luyện g i ả i đạo hữu ta lần này đến đây quay nhiễu bất quá ta không lại giúp ngươi giải quyết bất cứ phiền p h ứ c gì ta hy vọng có thể thanh tịnh t i ề m tu nhìn qua đạo hữu có thể thông cảm đây là đương nhiên đây là đương nhiên ta đã giả có lần này thăm dò huế vân tiên thu hoạch sau lần tiếp theo thăm dò ta liền sẽ không lại đi bất quá ta sẽ vì các vị đạo hữu luyện chế ra đầy đủ huyết n g i cũng coi như trước sau vẹt o à n bay gần huyền quang vùng núi vực sau bởi vì bạch hạc linh chu thật sự là quá mức bắt mắt một số bởi vậy cuối cùng một đoạn lộ trình trương liệt cùng giải cảnh lương hóa thành đội quang bay trở về tới minh phong lao đạo là giải cảnh lương cất bước ở bên ngoài lúc một cái thân phận lần này nếu không phải cầu đến trương liệt vì gia tộc kia thôi diễn đạo pháp hắn cũng không lại đem tình hình thực tế cáo chi lao đạo sĩ này còn tinh thông một số dịch dung chi thuật chỉ cần thông qua cải biến ngũ quan bên trên một số phân bố liền có thể để vẻ mặt gần như toàn bộ cải biến không chỉ là trương liệt n i ệ m không anh em nhà họ n g ụ những người hợp tác này mà thôi giải cảnh lương thăm dò h ế vân thiên sự tình đang mở nhà đều là một cái bí mật Mỗi một minh tìm giếm một minh một đi ra ngoài, đi ngoài loại hình. Cẩn thận như vậy, thận trọng trong trong ngoài ngoài giấu giếm cả một đời, hiện tại già, triệt khỏi cái thôi thân tu thảo, thận thận trọng trong trong thoát thân lần láo là luyện, lựa luyện láo dùng phong phận hắn quan chọn đan hình. Cẩn như cũng định triệt để thoát khỏi phong láo đạo cái thân phận này, dự đạo đạo đều để vậy ra ra cớ cả có bế sau đó thời gian nửa năm trương liệt bí danh thạch nghị bị giải cảnh lương dẫn vào huyền quang núi giải ra giải cảnh lương cũng đích thật là tuân theo hứa hẹn đem loại trừ ngũ n độc yên lam pháp, pháp, pháp, pháp, pháp, pháp thiên ậ m chí h t xả hóa hình phấn c h bên cho h ngoài chương liệt nửa năm qua này còn bắt đầu bắt đầu tìm hiểu huyền băng đảo nhất mạch đạo pháp biệt tịch không vì cái gì khác liền vẹn vẹn chỉ là vì nhật nguyện tinh luân mặc dù ta không thể là vì hai kiện pháp khí đội chủ tu đạo pháp nhưng là thái âm ngọc sách xa xa cao mình qua huyền băng đạo đ ạ o thống n g u y ệ t hoa luân ta trong thời gian ngắn khu ngự không được nhưng là tiến hành qua đặc thù thiết kế n h ậ t tinh luân ta nhưng có quá đại cơ hội đem luyện hóa kim n g u y ệ t phu nhân dùng đến ta đương nhiên cũng có thể dùng đến nếu là luyện hóa thành công tương lai tấn thăng kim đan cảnh giới đều không cần lại thay đổi phòng ngự pháp khí thật sự là ích lợi huyền quang vùng núi vực đen nhánh hoàn cảnh bên trong giấy lên hòa diễm mượn yếu ớ t ánh sáng hướng lấy phía dưới nhìn một cái vừa có thể phát hiện phía dưới đầm nước cây rừng trong đó lại có lít nha lít nhít vô số ám ảnh lắc lư rõ ràng là đại lượng độc xả ngô công thiềm thử bọ cạp cùng với chi chu lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp huyền hoàng đại thế giới ngũ độc chính là này năm loại giải ra bởi vì tu luyện ngũ độc yên lam pháp không thể không sửa địa thế bố trí chất pháp thậm chí hàng năm đều muốn đầu nhập đại lượng linh vật dự tài mới có thể xây dựng ra này ngũ độc hội tụ chi đ i ệ hoàn cảnh nơi này đối với phổ thông tu sĩ tới nói liền xem như tầm t h ư ờ n g tu thành trúc cơ thế hệ một cái sơ xẩy rơi xuống dưới liền biết chết không có chỗ trôn bị vô số ngũ độc t à vật cắn xé huyết n ụ đều thối h ệ cuối cùng bị tính ăn mòn cực mạnh độc thủy tăng ăn dã nhưng là đối với sở trường về ngũ độc đạo pháp tu sĩ tới nói nơi này chính là khó được phong thủy b ạ o điện tại nơi này tu luyện một ngày so được bên trên ở bên ngoài tu luyện m ộ ư ơ i ngày hai mươi ngày chỉ cần thể xác tinh thần có thể phụ tải hòa quang đ ỗ n g nhiên sáng lên bởi vậy kinh động đến trong hàn đàm đ ộ vật có một đầu dài năm sáu trượng cự mãng đột nhiên bay ra mặt nước hướng về vách núi chỗ cao bóng người cắn xé mà đi. chỉ là kia thân che đậy áo bào đen mặt nạ mặt nạ bóng người vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt vung lên mạnh liệt kiếm khi kình phong liền đem đầu kia thanh lân c ử mãng đánh rơi xuống đi đập xuống thanh âm theo trong hàn đàm chuyển đến bắn ra bọt nước bay ra xa mười mấy t r ư ợ n g một số bọt nước rớt xuống trên tay t r ư ơ n g liệt lại có một c h ù n g âm lương thấu xương cảm giác chuyển đến hôn nguyên ngũ hành pháp thân hộ thể pháp lực mặc dù có thể khuếch tán nhưng cũng có thể cùng n ụ c thân trộn lẫn dung nhất thể nhìn lại trong khoảng thời gian này tích xúc độc lực đã đầy đủ cũng là còn tính là hợp ta tâm ý gỡ xuống ngoại bào cùng mặt nạ để ở một bên chương liệt tìm mặc dù đã đi tới huyền quang núi giải ra hai năm đạt được giải cảnh lương truyền thụ ngũ độc yên lam pháp cùng tiên h x à hóa hình vớn thậm chí tứ giai nguyên bộ pháp khí nhưng là trương liệt vẹn vẹn chỉ là trong núi khổ tu gần như không cùng trừ giải cảnh lương bên ngoài bất kỳ kẻ nào khác gặp mặt qua phía trước tiếp được đan dương cùng anh em nhà họ từ sự tình trương liệt cùng anh em nhà họ ngụy ba người không thể không tại kinh nguyệt thể vô sinh đ á m người trước mặt cho thấy thân phận chân t h ậ t nếu không căn bản là vô pháp thủ tín tại người anh em nhà họ từ tự giác lực có chưa đến cầm cái này cơ duyên tặng cho đồng tống quen biết sư huynh đệ còn nói được thông nếu là tặng cho cái khác ngoại nhân liền thực tế rất khó nói đi qua nhưng là thủ tín tại người thêm vào tiểu đoàn thể tham dò qua huế vân thiên sau đó t r ư ơ n g liệt liền không lại bằng lòng tùy tiện bại lộ thân phận tiêu sơn chân nhân người thứ mười bốn chân truyền đệ tử cái thân phận này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đã khả năng đưa tới một số người có quyết tâm chú ý chỉ cần thêm chút điều tra liền có thể biết rõ lại thêm huyền quang núi cùng gắt gao liền nhau huế vân thiên mặc dù khả năng cũng không lớn nhưng là chính mình hay là không cần thiết b ư ớ c lên không cần b ư ớ c lên nguy hiểm huống chi cùng giải cảnh lương giao dịch cũng không cần tự thân bại lộ thân phận k h a n h chân ngồi ở một bên trên vách núi đá mà chương liệt lại là khác biệt hắn bản thân liền tâm linh tinh thần tương đương cường hãn một thân huấn nguyên ngũ hành pháp lực cũng tinh thuần tới cực điểm hắn tu luyện ngũ độc yên lam pháp cũng không đi lĩnh ngộ ngũ độc pháp y ngược lại dùng ngũ hành pháp y đem thống hợp quy nạp dù sao vạn vật phần lớn y theo ngũ hành mà sinh ngũ độc cũng là như vậy chương liệt loại này tu pháp kỳ thật đã là nhảy ra ngũ độc yên lam pháp bản thân rảo liền năm đó người sáng tạo môn công pháp này chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra bộ này công pháp hoàn có thể dạng này tu luyện tu ma thế hệ phần lớn cực đoan cùng vọng hận chơi phất thế nghịch thiên cưỡng ép rơi vào tột cùng nhất quán dùng bất cứ thủ đoạn nào hết lần này tới lần khác tự cho là nặng nhất thực dụng liền cho rằng ta đại đạo tu sĩ cũng chỉ trọng đại đạo không biết được biến báo pháp bọn hắn lại không biết đại đạo cũng như trường giang hắn hải tuy quần quận vô tận nhưng xưa nay không ghen ghét đặt vào bảng chi số nhỏ hùng tráng đại thế chỉ cần không lẫn lộn đầu đôi bỏ qua giang hà ngược lại tụ hợp vào suối nhỏ cần gì phải kiêng kỵ lĩnh hội tiểu thuật tâm bên trong suy nghĩ biến hóa ở giữa xếp bằng ở nghiêng về trên vách đá trương liệt đã hai tay thi triển ra một bộ phi thường huyền dị bí hiểm pháp quyết pháp lực ở thể nội kinh mạch ghé qua du tẩu càng hợp thành càng mạnh uy lực càng thịnh chống đỡ trướng được trăm đoạn t ế minh phát ra biết biết độc trùng đi xuyên qua thảo một thanh â m lại hình như c h ấ n kinh tới cực điểm ngô công tê to nghe ngóng lệnh người phiền muộn muốn nói tại lúc đầu hơn nửa năm thời gian bên trong giải cảnh lương còn có thể cùng trương liệt giao lưu tâm đắc nhưng là đã đến giờ một năm theo t r ư ơ n g liệt dần dần đem ngũ độc yên lam pháp hệ thống hội tụ hôn nguyên ngũ hành pháp lực bên trong giải cảnh lương liền dần dần hoàn toàn không chen lợi vào công pháp thôi diễn sự t ì n h chỉ có thể từ t r ư ơ n g liệt một người tới hoàn thành nếu không phải như vậy giải cảnh lương cũng không lại đem chính mình mạnh nhất pháp khí thiên x à hóa hình phấn giao cấp t r ư ơ n g liệt thật sự là ký thác kỳ vọng đem lịch ngũ hành pháp lực vận chuyển tới cực h ạ n t r ư ơ n g liệt tầm vang vung ra hai tay hô hô hô hô hô hô nương theo lấy từng đợt tiếng xe gió liên tiếp theo cái này đạo nhân hai tay á o trong đó gào thét bay ra nhất thời liền là chín trăm tám mươi mốt mặt trưởng phiên tại quân không lượt vòng Mặt trường phiên hợp nhất, trong t ư ờ n phiên nhất, g hợp t r nháy mắt hóa thành một đầu thiên xà giữa trời r u t ẩu lớn nhỏ biến hóa sau đó tại t r ư ơ n g liệt pháp lực quán chú phía dưới này con đại xà hiện tại trong nháy mắt phồng lớn vô số lần tức khắc khoác vẩy mọc sừng đồng tử dị hóa dần dần hóa thành một đầu góc đỉnh độc long độc long ốn lượn thân thể sau đó hé miệng hướng ngũ độc hàn đàm hấp nước hấp hấp hấp trời đất quay cuồng vòi rồng hiện hiện kình phong gào thét trời đất b ù mịt toàn bộ độ ngũ độc hàn đàm trong khoảng thời gian này tích xúc hình thành độc lực tạo thành một cái pháp lực khổng lồ đại về qua liên tục không ngừng đem ngũ sắc ban lan xương độc thôn vệ đi vào tại đem những n à y xương độc toàn bộ nốt u hấp sau đó tám mươi một mặt thiên xà hóa hình phấn chung nhau hội tụ hóa thành một chi kim thiết giống như xà trượng mang lấy mũ đạo màu sắc khác nhau xương độc m ở mịt ban g được một tiếng đâm vào hạ tới trương liệt trước mặt núi đá trong đó đây là giải cảnh lương thu hoạch được bộ này pháp khí mấy trăm năm cũng không từng tu luyện ra được biến hóa không phải pháp lực của hắn không đủ mà là pháp lực độ tinh thuần không đủ đạo pháp lĩnh ngộ trình độ chưa tới có cái này xà trượng chuyển hóa loại bỏ trương liệt đem chính mình một cỗ pháp lực đánh vào hắn bên trong sau đó lại đem chuyển hóa ra đây cảm ứng đến tự thân vốn đã đình chỉ tăng trưởng pháp lực lại một lần bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng tr ngũ hành cũng phần dương ngũ hành âm ngũ hành cho tới nay trương liệt bởi vì tự thân tính tình cùng chủ tu pháp lực quan hệ đều là dương thịnh â m suy dù là tu luyện thái âm ngọc sách pháp lực cũng giống vậy có chút khó mà điều hòa dù sao thái âm ngọc sách có thể cân bằng từ tâm đại pháp thuần dương pháp lực liền đã là không dễ hãn ngũ hành pháp lực cũng thế là hướng về dương ngũ hành hiện tại được ngũ độc yên lam pháp âm ngũ hành chi lực mới xem như hoàn mỹ điều hòa từ t ừ tại trung chính bình t h ẳ n huyền môn chính tông nếu như không tiến đi loại này điều chỉnh chương liệt tu luyện một chút xuống dưới pháp lực đạo hạnh y nguyên vẫn là sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng là hắn nhưng không có khả năng tại tử phụ tầng ba cảnh nắm giữ hiện tại như vậy pháp lực hùng hồn trong thời gian ngắn mặc dù sẽ không ra vấn đề gì nhưng càng là tu luyện tới đằng sau phía trước thiếu việc học thì càng yêu cầu bổ sung đây chính là cái gọi là tu sĩ bình cảnh từ xưa đến nay vô số tu tiên giả bị tu sĩ bình cảnh dạy vò đến như muốn chết đi mặc danh kỳ diệu đạo hạnh mấy mười thậm chí hơn trăm năm kẹt tại một cảnh giới không thể đột phá này nơi nơi là nhiều cái phương diện tạo thành hoặc là pháp lực không thuận hoặc là trước mặt cảnh giới đạo pháp lĩnh ngộ chưa tới hoặc là tâm thần phủ phiếm không hợp cấm pháp còn có thể là có chỗ tâm trướng bởi vì hình thành nguyên nhân quá nhiều hơn nữa tu luyện là quá tư nhân sự t ì n h cho nên liền xem như có minh sư chỉ điểm đại đa số thời gian cũng không có tác dụng gì chỉ có thể đi chính mình đau khổ suy nghĩ phá quan Tiên hát tản, Trưng táng Trưng liệt thôn khuyết hiệp xin lỗi, khiếm nguyên, yên không nao không bẩn, đến ngay. ngũ lĩnh ngộ thôn vệ ngũ độc yên pháp, đắp chính mình pháp, ph vệ ép đắp cám, sắc, độc độc lam bờ bù bộ ưu hơn nữa cũng lại giảm bớt tương lai mình tu hành bên trong gặp được bình cảnh khả năng cùng đột phá bình cảnh nan độ trừ cái đó ra theo thời gian ngày qua ngày chuyển rời t r ư ơ n g liệt dần dần tu luyện đến ngũ độc yên lam đạo pháp trong đó cảnh giới tối cao ngũ độc tá nguyên ngũ độc yên lam đạo pháp tiên tiên h luyện k h í trúc cơ tử p h ủ phía trước tứ trọng cảnh giới đều là danh phó kỳ thực t à đạo tà công sau khi bộ này đạo pháp tu luyện tới trên lý thuyết công pháp h ạ n mức cao nhất kim đan cảnh giới lúc ngũ độc pháp lực liền biết chuyển hóa làm ngũ độc tá nguyên từ đây hóa tà thành chính hoàn toàn chuyển hóa làm tu luyện giả tinh thuần n g u y ê n thâm pháp lực như vậy t à công tu luyện tới cảnh giới như thế cũng liền không còn là t à công chỉ là đối với địch nhân kinh người độc lực sát thương như xưa còn duy trì hơn nữa có thể đối với thế gian đại đa số độc thuật đều có cực mạnh k h ắ c chế hóa giải hiệu quả bất quá chương liệt lĩnh hội ngũ độc yên lam đạo pháp lúc cảm thấy vị kia người sáng lập bản thân cũng không cảm thấy người hậu thế có khả năng đem bộ này t à công tu luyện tới c á i kia hóa tà thành chính cảnh giới chương liệt tự thân đạo hạnh bất quá là từ phủ sơ kỳ chỉ bất quá thai hóa dịch hình lập ý thực tế quá cao gần như đem ngũ độc yên lam đạo pháp hệ thống hoàn toàn t h ố p h ệ bởi vậy t r ư ơ n g liệt gần như tu thành ngũ độc t à nguyên pháp lực triệt để tu bổ xong rồi tự thân ngũ hành đạo pháp tâm dương thuộc tính tại t r ư ơ n g liệt lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm s á t trời đã sáng rõ bất quá cảm ứng đến thể nội pháp lực kinh người tăng trưởng t r ư ơ n g liệt đương nhiên biết rõ đây không có khả năng là mới qua một ngày một đêm mà thôi trên thực tế là không biết rõ đi qua mười ngày nửa tháng vẫn là nửa năm trở lên thời gian bất quá cao dai tu sĩ bế quan tu luyện phía trước đều biết phục dụng một mai ích tốc đan miễn cho bởi vì thân thể suy yếu dẫn đến tu luyện đ ỉ n h chỉ bỏ lỡ đốn ngộ cơ hội kia thật là muốn tự tử đều có hây a trương liệt bỗng nhiên lật mình mà lên ngồi xếp bằng tu luyện mấy tháng có thửa một thân khí huyết cũng không có mở ra không thoải mái hắn trong lúc d ư ơ n g tay chính là ngũ đạo ngũ sắc quang hoa đánh ra kia nhìn như chính đại không gì sánh được ngũ sắc quang hoa pháp lực đánh vào một bên vách đá trong đó lại cũng không nổ tung mà là quỷ dị không gì sánh được xuyên thấu vào chỉ trên vách đá lưu lại n ằ m cái hang động tĩnh mịch không gì sánh được cùng lúc đó trương liệt giờ này khắc này đứng ở ngũ độc hàn đảm trên mặt nước những cái tia tầng tầng lớp lớp l í t nha l í t nít h đ và vật lại không có một cái có can đảm tới gần căn xé công kích đều là tứ phía mà tán như gặp thiên địch đồng dạng cung h ỉ trương sư đệ pháp lực tiến nhanh thật sự là thật đáng mừng ngay lúc này huyền quang núi giải ra cấm địa ngũ độc trong hàn đàm bất ngờ xuất hiện dạng này một cái nam giới thanh â m nhưng mà đối với đây trương liệt lại là tỉnh không có bất luận cái gì kinh ngạc chỗ trên thực tế hắn cũng sớm đã cảm ứng được đối phương thậm chí đã cảm ứng được đối phương là ai nhưng tự thân chính là tu luyện thời khắc mấu chốt nếu là cắt ngang lại tổn hao nhiều pháp lực đạo hạnh tiến cảnh bởi vậy trương liệt liền lựa chọn phơi lấy đối phương này một phơi liền là thời gian mấy tháng để các ngươi người ngụy gia làm ít chuyện thật là khó à tiễn cái tin yêu cầu tiễn thời gian mấy năm ách trương sư đệ xin hãy tha lỗi thật sự là hoàng long quận bốn phía mấy năm này thú triều tụ tán dị thường c h u n g quy là không thể hoàn toàn bông xuống mặc kệ ngụy nguyên hồng này người vốn là cùng trương gia có không nhỏ mâu thuẫn nhưng là theo toàn bộ ngụy gia gia tộc chiến lược biên hóa hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tính bắt đầu ở trương liệt trước mặt tiêu sơn chân nhân tương lai tấn thăng nguyên anh sau đó ngụy gia cố nhiên có thể dính vào một số hào quang thế nhưng là chúng quy không sánh bằng trương nguyên liệt như vậy chân truyền đệ t ử thân phận đặc biệt là trương nguyên liệt tại tiêu sơn chân nhân tấn thăng quá trình bên trong tới tác dụng mang tính chất quyết định tương lai phát triển không thể nghi ngờ là do、so、anh em nhà họ ngụy càng xa bởi vậy gặp trương liệt có một ít không kiên nhẫn ngụy nguyên hồng cũng không để bụng đối phương lại biểu hiện ra phẫn nộ bất mãn ngược lại là thân cận ý tứ song phương vốn là có chút thù cũ như là trương liệt hay là biểu hiện được thâm bất khả chắc ngụy nguyên hồng liền muốn nơm nớp lo sợ lo lắng tương lai nguyễn nguyên hồng đột nhiên lại nghĩ đến nguyện nguyệt nga cái này nhà bên trong tiểu bối tâm bên trong tức khắc dâng lên một trận tức giận nhưng đối diện trương liệt nguyễn nguyên hồng tại một hồi trầm n g âm sau đó nhưng lại không mở miệng không được thuyết đạo lần này trở về thúc công để ta tiện đường mang tới một số bảo vật trương sư đ ệ ứng với là dùng được lấy vừa nói hắn một bên đem trong tay ngọc giản cùng chứa dược thảo túi càn k h ô n dùng pháp lực đưa qua trương liệt sau khi nhận lấy trực tiếp dùng thần thức q u é t lướt lại phát hiện là định trần đan đa phương đây đương nhiên là chỗ hữu dụng có định trần đan đa phương lại tệ tủ cần thiết dược thảo luyện chế thành đan p h ụ c có thể cực lớn giảm bớt h u n g qua nguy n g hại đối với tu tiên giả t h a m dò h ế vân thiên ý nghĩa trọng đại bất quá tại thời khắc này chương liệt trong đầu nhưng lóe lên bên trên một lần nhìn thấy ngụy huyền nhất lúc đối phương lời nói tiểu tử định trần đan đan phương là ta dòng chính cháu gái ruột ngụy nguyệt nga của hồi môn c h i vận ngươi hoặc là cưới nàng hoặc là lao phu cầm đan phương đốt cũng không cần ngươi hắn chúng được mất chính ngươi cân nhắc đi thôi ngụy huyền nhất loại nào tu sĩ nhất quán nói là cho ra làm được ta hiện tại lại không có đồng ý cưới ngụy nguyệt nga hắn làm sao lại đan p ư ơ n g này vô cớ làm lời ta còn dựng vào nhiều như vậy dự thảo chúc cơ đan là cấp thấp đan dược nhưng là giá cả nhưng c ũ n g quá nhiều tứ ngũ giai đan dược t h ơ n g cận định trần đan cũng là như thế đối với quá nhiều muốn thăm dò h ế vân thiên tu sĩ tới nói này một đan phương là có viễn siêu đưa ra bản thân giai vị cự đại giá trị ngụy lao tổ muốn cái gì ngụy gia dùng này tấm đan phương cùng những linh dược này làm đại giá đổi lấy trương sư đệ không truy cứu nữa ngụy nguyệt nga cái này người nàng về sau sẽ không còn xuất hiện tại người trương gia trong tầm mắt ngụy nguyên hồng hơi có chút cắn răng nghiến lợi lời nói để trương liệt trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra bất quá hắn đối với này lại cũng không làm sao quan tâm vốn chính là một cái cho tới bây giờ cũng không có thấy con dùng về sau rốt cuộc không cần gặp làm đại giá đổi đến những n à y có giá trị không nhỏ linh vật thật sự là không có cách nào kiếm lại bởi vậy trương liệt thậm chí càng hiếm thấy mở lời an ủi ngụy nguyên hồng một phen thiếu niên mộ ngại vốn là khó tránh khỏi sự tình ta cùng nguyệt nga cô nương vốn là không thực chất hôn ư ớ c tại thân nguyên hồng sư huynh vì ta chuyển cáo ngụy lao tổ đối với việc này trương nguyên liệt cũng không thèm để ý thèn thu lại ta n g u y ra trương liệt không có cảm thấy có cái gì ngụy nguyên hồng dĩ nhiên đã nổi dẫn đến không cách nào lại nán lại số dưới che mặt mà đi thông huyền tu giới bản thân không lớn quan tâm nam nữ phong bị đối với nữ tu trói buộc xa xa không có phản thế b xích dương cốc trương gia du đ á m tử trương truyền hồng thích nhất liền là cùng những cái tia tầng dưới chót tán tu quân lấy nhau gì đó thúy vân tiên tử gì đó hà gia phu nhân cũng không có người lại đi qua quản nhiều bóc buộc nhưng là cái tiền đề này là trương truyền hồng mấy lần vì gia tộc từng vào sinh gia tử tại hắn tấn thăng t r ư ớ c c h ú c cơ gia tộc cũng không có cấp hắn vượt qua nên được số định mức tư nguyên mà ngụy nguyệt nga lại là khác biệt nàng lựa chọn thu hoạch được gia tộc tư nguyên nghi vệ cuối cùng lại không có đứng tại gia tộc lập trường vì gia tộc tranh thủ lợi ích tại huyền hoàng đại thế giới những n à y tu tiên gia tộc phụ trách hệ thống b ê n giới bất luận kẻ nào phản nản chính mình xuất sinh đều là muốn chết hành tại tu tiên giả trong mắt tính mệnh bản thân liền đã tới vàng tới quý ai dám phàn nàn chính mình xuất sinh không tốt sống được thống khổ sống không bằng chết bọn hắn liền biết thực cầm ngươi giết chết bởi vậy ngụy nguyệt nga nhất định phải vì mình lựa chọn trả giá đắt vô luận nàng là ai tôn nữ vô luận nàng có nguyện ý hay không hôn phách cũng có thể tán chân linh vĩnh viễn không tiêu đây là huyền hoàng đại thế giới tu tiên giả trong đầu khái niệm một điểm chân linh ngưng tụ thành hôn phách không biết do cần trải qua bao nhiêu cái luân hồi mới có cơ hội hưởng thụ một lần sinh mệnh lữ trình bởi vậy phụ mẫu dành cho con cái sinh mệnh là một khoản rất lớn ân t ì n h cho dù là cái này người thiên sinh c ù n g khổ thậm chí tàn tật cũng là như thế nếu là tại trước mặt bọn hắn phàn nàn chính mình muốn chết cho dù là tu sĩ chính đạo sợ cũng không ngại tiên hắn đ o ạ n đường ngươi nếu tìm chết vậy ta liền tiễn ngươi đi chết bởi vì tu tiên giả bọn hắn theo đuổi là trường sinh k i a là tuyệt đại đa số tu tiên giả đau khổ truy tìm mấy trăm năm hơn ngàn năm còn không thể được tri vật vị k i a vốn không che mặt ngụy mật n a nàng tương lai nhân sinh có thể sẽ so sánh gian nan long đong bất quá này cùng trương liệt đã không quan hệ mỗi người căn cứ từ mình dục vọng làm ra lựa chọn cũng chịu liền muốn chịu tại đang ạ lại i giới. Liệt Trương một lần n ữ a h chân n ồ i tính ạ i ngũ hàn nghiêng độc đàm p a t r ê trên v á c đá, b ắ t đầu đông độc đàm tu tiếp tục một nhiên có hành. Nhưng hàn mà, ngày, ngũ độc đàm bên n g o à i tìm r ư người ơ n công Đang tinh g Liệt thiết bắt tọa, t sợ chế, kích. để đầu cầm bị hiểu đạo pháp đạo nhân mở hai mắt ra thần thức quét qua liền đã dùng một trùng thị giác thấy được cấm chế bên ngoài người khởi xướng kia là một nhóm huyền quang núi giải r a tu sĩ trẻ tuổi người cầm đầu là một vị tư thái h i ể u điệu mặt nạ hát s a nữ tu đã có c h ú t cơ hậu kỳ tu vi giờ này khắc này cầm trong tay một cây màu khí tràn ngập mờ mịt ngũ độc phướn ngay tại tấn công tự thân bố trí tại bên ngoài cấm pháp sư tỷ phía trong cái kia người thật giống như là lao tổ tông cố ý mời tới khách quý chúng ta làm như thế thực không có vấn đề tiên hiệp h tám sắc không nao tản không mở uff đến ngay chương ba trăm bảy mươi hai giải ngũ đương ngũ độc kiếm quyết gì đó khách quý có làm như vậy khách nhân sao tại ta ngũ độc đầm một chiếm liền là bốn năm đem chúng ta những n à y bản gia con cháu đều đổi tới danh giới đi tu luyện hắn rời khỏi cũng không chịu giải trừ trận pháp cấm chế thật sự là khinh người quá đáng chính là cảnh lương lão tổ liền là tính cách quá mức ôn hòa mới biết để người khi dễ như vậy tới cửa đến thật coi này mũ độc đầm là hắn nhà sao mọi người cùng nhau xông đi vào cấp hắn đẹp mắt loại trừ kia tên mặt nạ hát xa m ắ t v ư ợ n g nữ tu bên ngoài đám người trong đó còn có mấy tên giải r a trúc cơ cảnh tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn hiển nhiên đã không phải là chịu được một ngày hai ngày tự trương liệt tới đến huyền quang núi giải ra đến nay hắn liền chiếm cư ngũ độc hàn đàm nơi trung tâm nhất tám thành độc lực t ộ i nguồn đem cái khác tu sĩ đều xua đuổi đến khu vực danh giới chỗ tu luyện trọng yếu nhất là t r ư ơ n g liệt pháp lực căn cơ thâm hậu hắn mỗi một lần tu luyện qua sau、so、đều biết rời khỏi một đoạn thời gian chờ đợi ngũ độc trong hàn đàm độc lực khôi phục nhưng là đáp xuống những người khác trong mắt bọn hắn không tin là những cái kia độc lực toàn bộ đều bị t r ư ơ n g liệt luyện hóa hết chỉ cảm thấy t r ư ơ n g liệt là tình nguyện để những cái kia độc lực tiêu tán cũng không tặng cho nhóm người mình tu luyện ngũ độc hàn đàm đặc thù hoàn cảnh đối với tinh tu độc công tu sĩ tới nói là khó được phong thủy bảo địa thời quá nhiều người đã không tiếp thụ được ma đạo tu sĩ tính cách vốn là rất dễ dàng xa vào cực đoan hung o an ngày qua ngày đảo mắt đã thời gian bốn năm đi qua mấy tên giải r a trúc cơ tu sĩ cuối cùng tại rốt cuộc nhẫn mại không được nữa liên thủ công kích trương liệt tùy ý bố trí tam giai phòng ngự cấm pháp vậy không có người chủ trì trận kỳ cấm pháp rất nhanh liền bị oanh kích được linh động biến hóa đặc biệt là cầm đầu kia tên nữ tu trong tay độc phớn huy động đại lượng ngũ sắc ban lan độc trùng bay ra hạ xuống gặm tắn được phòng ngự cấm pháp rung động thậm chí lại tự hành nổ tùng cực lớn dung chuyển vị cô nước này liền là vị kia giải ngũ nước a đang ở nhà đã ở lâu như vậy nhưng ơ là i bởi vì tuổi nhỏ lúc vô ý thế rất độc đầm bị ngũ độc cắn xé mặc dù bị trưởng bối kịp thời cứu cứu chữa may mắn còn sống nhưng cũng pháp lực tận tồn hại diện mạo dị dạng xấu xí khủng bố ngay tại tất cả mọi người cảm thấy như vậy đã kích lại để giải ngũ nương không gượng dậy nổi thời điểm thương thế mới khỏi giải ngũ nương lại một lần trở lại ngũ độc hà đàm tiếp tục tu luyện hơn nữa tại trong thời gian rất ngắn liền đem chính mình phía trước tổn thất pháp lực lại tu luyện từ đầu trở về một chút xíu đuổi theo dần dần trở thành giải r a thế hệ tuổi trẻ tu sĩ mạnh nhất bất quá thân bên trong kịch độc dung mạo bị hủy đối giải ngũ nương cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì h ắ n tính cách bởi vậy biến được càng thêm cực đoan tự ti suốt ngày dùng hát s a che mặt ai dám nhìn nhiều vài lần động một tí chính là lấy cái chết tướng đọ s ư ớ c xuất thủ tàn nhẫn giải ngũ nương thân bên trên kịch độc bởi vì là thở nhỏ liền chung phải liên tục tăng lên thăng trúc cơ đều không thể hóa giải đã cùng hắn mệnh l ư c hoàn toàn dây dưa cùng nhau ai là giải thích độc chẳng khác nào là giết nàng thậm chí chính giải ngũ nương cũng có giải độc p h á p môn đó chính là tán hết một thân máu độc bất quá pháp lực của nàng cũng lại bởi vậy toàn tán đối với tu tiên giả tới nói điểm này càng thêm vô pháp tiếp nhận có giải ngũ nương cái này giải cảnh lương thích nhất coi trọng người bảo đảm cũng khó trách những người khác sẽ bị cổ động dám đến tấn công ta bố trí cấm pháp mà thôi luôn không khả năng thực đem những người này đều giết vẫn là xuất thủ một lần a xuất thủ lần này hẳn là có thể để tiếp xuống sáu năm yên tính một số suy tư ở giữa trưng ơ liệt cũng không động địa phương mà lại như xưa ngồi ngay ngắn nguyên địa hai tay chuyển hóa ấn quyết đi qua này bốn năm dốc lòng tu luyện phiến khu vực này thiên địa lực lượng gần như đã ẩn ẩn cùng vị này đạo nhân hòa làm m ó thể theo hắn thi thuật sau người hư không tựa hồ có năm đoàn cự đại nguyên khí vòng xoáy bông dưng tập trung sau đó hóa hợp vì một hình thành một đầu cự thủ thám x u ấ t ra đi đó là cái gì dễ dàng như thế điều động điều khiển thiên địa nguyên khí bên trong người chẳng lẽ là kim đan chân nhân sao kia rốt cuộc là gì đó cự đại bàn tay năm màu vừa ra trực tiếp liền chấn nhiếp toàn trường những cái kia giải ra tu sĩ nguyên lai tưởng rằng dùng giải ra những này chúc cơ cảnh tinh anh lại thêm gia tộc trận pháp đủ để b ư ớ c lui kia tên không biết từ nơi nào tới đạo sĩ rậm nếu không được cảnh lương láo tổ cũng sẽ ra tay cầm sự tình làm lớn chuyện cũng trung quy phải tốt hơn gia tộc bảo địa bị đối phương vĩnh viễn chiếm cứ xuống dưới trong lòng bọn họ đã làm rất nhiều nghị săn trong đầu cùng dự án giải ra tu sĩ tu luyện mộc công tại đại đa số phổ thông tu sĩ bên trong là chuyên đấu pháp phi thường khó chơi bọn hắn những người này liên thủ cũng hoàn toàn chính xác đủ để đối kháng bình thường thấy những cái kia từ phủ tám tu thế nhưng là đối diện trước mắt này một vị liền tranh lệch được thực tế quá nhiều bàn tay lớn năm màu vừa ra bốn phương tám hướng đủ loại pháp khí bí thuật cứ việc hợp thành m à c ô n g thế nhưng lại gần như vô pháp dung chuyển kia câu ngũ độc tài nguyên pháp lực t r ư ơ n g liệt tu thành ngũ độc tài nguyên pháp lực không dám nói khắc chế thiên hạ hết thể độc công khắc chế tử phủ cảnh giới hết thể độc công đã coi như là tại thuật lại sự thật bốn phương tám hướng tấn công tới pháp khí bí thuật thuộc về độc tập trung gần như toàn bộ đều bị hội tụ nhập cự t r ư ờ n g bên trong càng tăng uy lực của nó không thuộc về độc tập trung bởi vì lực lượng c h ê n l ệ c ũ n g căn bản vô pháp đối kháng này một cô bá đạo tuyệt luân pháp lực đây là độc công sao tất cả mọi người ở đây không có người nào so giải ngũ nương tự thân chịu rung độc lớ Nàng là đ ộ lại lại chi t u ậ t nhất t đỉnh đạo ê kia tựa h hồ chấp trưởng lấy giữa thiên địa hết thể nguyên khí biến hóa ngũ sắc cự thủ đảo mắt đ n huyên hóa làm vô biên tu di thiên địa thiên địa phong lôi vô biên hỗn độn xoay trầm trầm hạ xuống liền như là trời sập một loại hướng giải ngũ nương đỉnh đầu phủ đầu phủ xuống tu di thiên địa còn không hạ xuống kinh khủng quần bạo phong bạo cũng đã có tới ông â tại như vậy pháp lực phía dưới tựa hồ bốn phía hư vô không gian tại thời khắc này đều kịch liệt run dày lên một trường phía dưới cấm pháp bên ngoài gần hơn năm mươi người đều hoặc nhẹ hoặc nặng nhận một số thương tổn đa số vì tự thân độc công phản vệ gây thương tích không chỉ như vậy mà thôi này hơn năm mươi người bên trong mạnh nhất một người giải ngũ nương bị bàn tay lớn kia nắm bắt mà đi tùy tiện được ví như nhạt hoa dễ như chở bàn tay tại sau nửa canh giờ minh phong lao đạo giải cảnh lương cuối cùng tại vội vã chạy tới thời gian giải ngũ nương ở một bên trên bệ đá nằm hôn mê bất tỉnh mà trương liệt đã lại tiếp tục tại trầm tâm tu luyện gặp giải ngũ nương không có việc gì giải cảnh lương thợ vào một hơi hắn mặc dù trong lòng cũng rõ ràng chương nguyên liệt này người tiến thối có theo chính mình đối hắn không tệ đối phương hẳn là sẽ không trực tiếp giết chết nhà mình tốt nhất đệ tử nhưng tâm vẫn là nhắc tới tại cổ họng bởi vì chương nguyên liệt cho dù đẻ chết giải ngũ đ ư ơ n g hắn cũng không có cùng bất hòa d ú khí hiện tại khả năng này tiêu trừ giải cảnh lương mới tính hoàn toàn trầm tính lại nguyên liệt lao đệ nguyên liệt lao đệ là vi huynh sai trong khoảng thời gian này chiếu cố lấy luận n lại là để nhà bên trong tiểu bối quấy dày đến ngươi thanh tu tại sau một lát chương liệt vận công hoàn tất mới vừa mở hai mắt ra đứng thẳng lên cười nhặt nói tiểu bối hồ nháo mà thôi. bọn ta tự nhiên là không sẽ cùng hắn so đo sở dĩ lại nắm bắt ngũ nương tiền đến là bởi vì cảm thấy nàng ngũ độc yên lam pháp tu luyện được đã rất là huyền thâm bắt nàng tiến đến xác minh một lần ta l i n h n g ộ nói xong trương liệt hư không bên trong thủ trưởng tìm tòi một ngụm tam giai ngũ hành phi kiếm liền đã đáp xuống trong tay của hắn sau đó trương liệt tại giải cảnh lương trước mặt thi triển ra một bộ bí hiểm sắc bén kiếm quyết giờ này khác này một bộ này ngũ độc kiếm quyết mang theo đạo đạo bí hiểm kiếm khí như là dây tóc một loại đầy trời ghé qua du tẩu mơ hồ không dùng sức nhưng lại vô cùng sắc bén mềm dai không thể phá có thể đem đối thủ bao quanh vây khốn, hắn chúng kiếm hoa lại huyên hóa ra từng đạo sắc bén bạo ngược thất thải rực rỡ thải quang mang lấy tìm kiếm xương tạo thủy dích lên cũng như độc hạt cổ vật giống như không ngừng chui vào trung ương chỗ thư huyên đối thủ thể nội tại đối phương thể nội tùy ý du tẩu h ì n h hành phi kiếm vận được hưng khởi trương liệt dứt khoát đem âm dương ngũ hành bên trong dương ngũ hành ngũ hành đ ộ n thuật cùng âm ngũ hành ngũ độc t à nguyên đều thi triển đi ra tại giải cảnh lương thị giác bên trong chỉ thấy trẻ tuổi đạo nhân thân hình lúc cần lúc hiện ẩn hóa thành kiếm quan bên trong đây là ngũ hành đ ộ n thuật phối hợp ngũ hành phi kiếm hiệu quả kiếm quan bay lên liền có thi thuật môi giới thi triển đến tuyệt diệu chỗ ph Cùng lúc đó n à y c ố kiếm khí tụ tán v ừ a ý xuyên toa như tơ tiến t h ố i như sương hắn bên trong lận tàng bí hiểm hung độc chất lực cũng là cả kinh g i ả i cảnh lương tê cả ra đầu không biết từ lúc nào lên giải ngũ nương cũng tỉnh táo lại giờ này khắc này như nhà mình lao tổ một loại nàng khán tràng bên trong trẻ tuổi đạo nhân thi triển kiếm thuật cũng nhìn n h ậ p mê thực tế không dám tưởng tượng thế gian này còn có như vậy q u ỷ dị xào trá âm a n đ ộ c á c nhanh tuyệt kinh thế kiếm thuật nhưng trong đó kiếm ý nhưng lại hết lần này tới lần khác đường đường hoàng hoàng như thiên địa ngũ hành sinh khắc biến hóa tại trương liệt đem chính mình tự sáng tạo ngũ độc kiếm quyết thi triển hoàn tất sau đó quan sát đến bộ này kiếm quyết giải cảnh lương giải ngũ nương đều là tê cả ra đầu thật lâu trầm mặc khó phát một lời mà trương liệt cũng là đang nhắm mắt thể vị lấy loại này như sáng tạo sinh mệnh giống như cảm giác trên thực tế nắm giữ bộ này kiếm quyết sau đó trương liệt trong lòng cũng rõ ràng giải ra đa số khả năng đi lên nguy hiểm tuyệt khoái kiếm độc kiếm con đường này gần như không có khả năng có người bằng ngũ độc kiếm quyết tu luyện tới cùng mình một loại cảnh giới bởi vì trương liệt là dùng âm ngũ hành vi kiếm ý mà hắn cấp giải ra người kiếm quyết lại là dùng ngũ độc pháp ý là kiếm ý nhưng mặc dù là như thế cũng hoàn toàn đủ để bồi thường giải cảnh lương tặng cho công pháp t ngày sau giải ra con cháu trước tu luyện này ngũ độc kiếm quyết nếu có điều thành lại tu luyện ngũ độc yên lam pháp đem như g i ố n g trên đất bằng nếu là tu không ra đến kia sớm làm chuyện tu cái khác công pháp cũng có thể giữ được tính mạng sư tôn tại bên trên xin nhận ngũ nương cúi đầu ngay lúc này vừa mới tỉnh táo lại không bao lâu giải ngũ nương phản phất là phúc chi tâm linh một loại bất ngờ liền quỳ xuống tại bãi xuống dưới dùng đầu đập đất cực kỳ dùng sức mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn chương sắp p u n ra chương đề ự chương ba trăm bảy mươi ba si tâm nhập a đạo tâm thuần dương một ta hiện tại cũng còn tại tu hành thật sự là không có đạo hạnh dạy đệ tử đối diện trước mắt vì trên mặt đất dập đầu không chỉ giải ngũ nương trương liệt thu hồi phi kiếm dạng này nói hắn vẹn vẹn chỉ là phất một cái tay liền sinh ra một c ô vô hình đại lực tướng giải ngũ nương cưỡng ép phất lên ai thạch đạo hữu đạo hạnh sâu thật là lao phu đ ờ i này bội phục nhất người ngươi như vậy cảnh giới đều nói mình không có đạo hạnh dạy đệ tử lão đạo k i a n những năm gần đây chẳng phải là vẫn luôn tại dạy hư học sinh giải cảnh lương tiến lên phía trước hai bước trương liệt nguyên lai tưởng rằng hắn lại thuyết phục giải ngũ nương không nghĩ tới hắn thuyết phục người lại là chính mình giải ngũ nương là hắn huyền quang núi giải ra thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối xem như gia chủ giải cảnh lương có thể nguyện ý cầm nàng đưa ra đến thật sự là trương liệt không có nghĩ tới không có dư lực giải đạo h ư u ta kế tiếp còn muốn thôi diễn ngũ độc kiếm quyết tiếp xuống mấy tầng biến hóa liền b ấ t quá nhiều chiêu đãi ngươi mặc dù ngoài ý mớn nhưng là tỉnh không có cấp đối phương mặt núi trương liệt tự giác bộ này ngũ độc kiếm quyết đã hoàn toàn đầy đủ bồi hoàn giải cảnh lương chỗ bỏ ra làm sao còn đuổi theo lại liên lụy cái khắc dây dưa hắn năm nay cũng mới vừa chỉ là tám mươi sáu tuổi đối với một tên tử phủ cảnh tu sĩ tới nói phải nên là chuyên chú tự thân tu hành kiên quyết tiến thủ tiến bộ dung manh thời điểm làm sao có thời giờ tâm lực đi bồi dưỡng đệ tử ai tốt tốt tốt thành đạo h ư u chớ có b u ồ n vi huynh lại đi chính là trương liệt vừa mới diễn luyện b ẹ n b ẹ n ngũ độc kiếm quyết tử phủ cảnh kiếm chiều biên hóa chính hắn trực tiếp dạng này luyện đương nhiên là không có vấn đề nhưng là giải ra còn cần trương liệt tướng t r ú c cơ luyện k h í thậm chí tiên t i ê n cảnh kiếm quyết cơ sở bù đắp không phải vậy làm sao xem như giải ra truyền thừa công pháp bởi vậy giải cảnh lương không dám trêu chọc trương liệt vung vung lên ống tay á o c u ố n lên một cỗ toàn phong tướng còn muốn quỳ bái khẩn cầu giải ngũ nương cũng cùng nhau mang đi hiện tại đối với giải gia tới nói không có cái gì để trương liệt dốc lòng cải tiến gia tộc truyền thừa công pháp trọng yếu mà này đối với trương liệt tới nói cũng là cứng rắn căn cơ quá trình xem như kiến tạo cơ sở đêm đó trương liệt ngay tại ngũ độc hàn đ ả n g khu vực tu pháp luyện kiếm thôi diễn kiếm quyết cơ sở tính công pháp h ắ n đầu tiên là dùng tiên xả hóa hình p h n khu n g ngũ độc pháp thuật sau đó tướng ngưng tụ thành một chi xà trượng một đầu là rắn một đầu khác lại là trường kiếm trong lúc huy động đẩy trời hình từng tia từng tia rung động cũng như kiếm rắn hoành hành giao phó sinh mệnh thái âm bạch cốt phiên trong đó có một cái cơ quan bên trong dấu dếm một n g ụ m ẩn chứa kinh người s á t lục hủy diệt ý cảnh kiếm khí mặc dù bây giờ ta còn vô pháp tướng lấy ra nhưng l à n à y phớn bên trong thăng kiếm kiếm tại phớn bên trong thiết kế ta lại có thể tham khảo tới kể từ đó độc phớn nguy hiểm t u y ệ t khoái kiếm vẹn vẹn bằng này cả hai cũng đủ để cho giải ra chỉnh thể thực lực đ ể bạt gấp mấy lần đều là không ngừng bởi vậy được lợi ngàn năm đại lợi tiền đồ pháp lực quan tru ở giữa t i ê miệm xà kiếm lại hóa về thiên xà hóa hình phớn chỉ là theo trương liệt giữ trượng nhẹ kích mặt đất lần này hóa thành lại cũng không là một đầu thiên x à mà là toàn bộ độc q u ậ t khủng bố màu đen độc khí mở mịt b ú c hơi hội tụ hóa thành một đầu tự đại màu đen chi chu nó lơ lửng thành bảo một loại k h ô n g chế độc khí lập tại không trung ma h uy kinh người khí diễm ngập trời biến hóa như thế kinh hãi được ngũ độc trong hàn đàm rất nhiều độc vật chạy từ phía chỉ có nhóm lớn nhóm lớn nhẹ độc hướng về không trung láo tổ cuối đầu liền bái điểm này cũng bên cạnh nói rõ trương liệt đã tướng ngũ độc yên lam pháp triệt để đặt vào hôn nguyên ngũ hành thể khí thắt ngũ hành đại đội cùng ngũ độc tà nguyên đối lập lẫn nho lập tương vốn là ngũ độc hóa hình v h ấ n chỉ là giải cảnh lương căn cơ ngộ tính chưa tới vẹn vẹn lĩnh ngộ ra trong đó thiên xà biến hóa trên thực tế nếu như vẹn vẹn chỉ là thiên xà biến hóa chỗ nào yêu cầu tám mươi mốt cán hóa hình v h ấ n hợp thành một bộ pháp khí chỉ là nói người trung quy không muốn tại chỗ này bảo địa thi t r i ể n hết tà công hưng uy bởi vậy áp chế tự thân sơ sơ diễn luyện một phen cũng liền tán đi kia cự đại ma chu ở thời điểm này t r ư ơ n g liệt đột nhiên cảm thấy lòng có cảm giác hắn khánh n h mày vung vung lên ống tay áo thư không bên trong liền xuất hiện một mảnh từ ngũ sắc yên làm tạo thành thủy kính hình ảnh chỉ gặp bên trái ngũ độc hàn đàm h i ể n lộ ra qua lại để ý nhất giữ t ậ n dung nhan nàng quỵ ở nơi đó vẫn không nhúc ních giải ngũ nương sắc mặt tái nhuận thân thể run nhẹ nhẹ rõ ràng đã quỵ ở nơi đó không phải một ngày hai ngày thời gian bằng không mà nói dùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ、si、tu vi không đ ặ t đây không thể làm đến dùng đạo ngự ma ma công luyện được nhiều quả nhiên dễ dàng xa vào cực đoan cố chấp quên đi nàng nguyện ý quỵ là ở chỗ này quỵ à, ngất đi mấy lần hẳn là liền biết lui đi cũng coi là mài g u a tính cách chính trương liệt một thân đạo pháp hoàn tu luyện không đến làm sao có thời giờ đi dạy đồ đệ trương liệt cũng càng nguyện ý tại trương gia con cháu trong đó thu đồ cuối cùng tại không khỏi thở dài một hơi vây tay một cái có nguyên khí đại thủ bay ra tướng giải ngũ nương cấp kéo vào tiến đến kéo vào sau khi đi vào hắn thậm chí cũng không kịp nói chuyện giương tay lăng không ấn xuống tại đã chỉ còn lại một ngụm giải ngũ nương trắng chỗ có ngũ sắc quan hoa đội nhập đi qua cứ thế mà tướng đèn cạn giàu trạng thái tên yên cấp kéo lại ngươi có phải hay không nao tử không được tốt ngươi quỷ gối bên ngoài nhanh có thời gian nửa năm xưng ơ bàn chân cách đã vỡ liền giải đạo hữu đều mấy lần tới khuyên ngươi ngươi vì sao còn không chịu bỏ đi ngươi đã là chúc cơ hậu kỳ tu vi mà ta bất quá là tử phụ sơ kỳ ngươi ngày sau nếu có kỳ nộ tu vi đạo hạnh thậm chí có khả năng phản siêu qua ta cần gì phải ép buộc nhất định phải b á i ta làm thầy ta cũng không ngại nói cho ngươi ngươi cho dù b á i ta làm thầy đời này đều học không tới chân truyền đạo pháp như trước mắt như vậy não tử dạng này toàn cơ bắt n g ờ i chương liệt cũng là bình sinh lần thứ nhất gặp được nhưng là tự thân cùng giải cảnh lương lao đạo quan hệ không tệ cũng không muốn để cho giải ngũ nương thực quỷ chết ở bên ngoài. lệnh hai tên tử phủ giữa các tu sĩ không cần thiết sinh ra h i ể m khích đến ngũ nương đời này chỉ nghĩ bái thượng nhân vi sư từ đây làm nô làm tỳ vì chó vì ngựa đều không n á n lời giải ngũ nương c h ầ m qua một h ơ i đến nói ra mấy câu nói như vậy cầm trương liệt đều định tại trên tảng đá nửa ngày im lặng ha ha nguyễn vi nô tỳ hiệu khuyển mã cực khổ vậy cũng phải chỗ hữu dụng mới được ta muốn một cái phế vật vô dụng hiệu gì đó cực khổ đã ngươi lời nói đều đã nói đến đây cái trình độ vậy ta liền bàn cho ngươi nhất đạo pháp lực ngươi nếu là có thể luyện hóa nó ta liền thu ngươi làm đệ tử ngươi nếu là vô pháp luyện hóa liền hào, hào làm ngươi giải ra đệ tử a nói xong kia xếp bằng ở trên tảng đá thanh niên đ ạ o nhân giương tay đánh ra nhất đạo ngũ sắc ánh sáng đánh vào giải ngũ nương trên thân tướng đánh bay ra ngoài ngũ sắc ánh sáng bao phủ hắn thân thể làm cho s a o bay vài dặm biến mất vô tung đây là nhất đạo ngũ độc tạ nguyên pháp lực tự nhiên khắc chế tan giã giải ra hết thể đạo pháp chương liệt nếu không phải là nắm giữ thái hạo kim t r ư ờ n g cũng không thể tại t ử phủ cảnh giới cầm cái này đạo pháp lực chân chính tu thành tùy ma n h ậ p đạo từ độc trời đích từ đây thiên hạ kỳ độc đều trở thành tu thành người tu b ộ liều thậm chí bồi dưỡng ngũ tạ nguyên khí đối chương liệt huấn nguyên ngũ hành pháp thân đều có ch nàng nếu là không khu trục này đạo ngũ độc t à nguyên pháp lực một thân pháp lực liền biết ngày đêm bị t à nguyên ăn mòn ngày càng suy yếu thậm chí cả người cũng phải tiếp nhận n g à n đao bầm thây cự đại thống khổ loại này thể xác tinh thần tra tấn đối với tu giả tới nói có thể nói là lớn nhất khủng bố nếu là liền cửa này nàng đều có thể xông qua được đi vậy ta còn có cái gì tốt nói chính là nhận lấy một người đệ tử thì thế nào tại không có thái hạo kim trương điều kiện tiên quyết tại tử phủ cảnh giới tu thành ngũ độc t à nguyên chỉ có thể nói thể chất tính tình khí vận nộ tính đều là có có dạng này một vị đệ tử cũng không có gì không tốt đạo tâm kiên định ma tâm hưng man hai cái này đều là muốn tu đạo có thành tựu mấu chốt nay nệ tình trong đầu hiện lên sau đó trương liệt liền không lại suy nghĩ có qua quan hệ với giải ngũ nương c h u y ệ n mỗi lần xuất thủ đã là cấp được rồi giải cảnh lương mắn mũi tiếp xuống cho dù là giải ngũ nương thân tử giải cảnh lương cũng không đoán được trương liệt trên thân thông huyền tu giới không có ép buộc người khác thu đồ phóng nhãn cựu vực b ả y châu c h i địa cũng là không có đạo lý này đoạt thiên địa tạo hóa phá khai sương ngủ dày đặc chương ba trăm bảy mươi bốn si tâm nhập a đạo tâm thuần dương hai giải cảnh lương là một cái thức thời đạo nhân trương liệt đầu đào hắn liền báo đạo lý trong lòng của hắn cũng rõ ràng h ư ơ bởi vậy đã tiềm tu mấy năm trương liệt rất nhanh thu được giải cảnh lương một phần một mươi mời hắn rời núi tham gia huyền quang núi một hồi tà đạo p h á t hội tự trương liệt chân chính sáng lập ra ngũ độc kiếm uyết này môn có thể vì giải ra căn bản công pháp pháp môn sau giải cảnh lương liền đàn cũng không luyện công cũng không tu mọi việc cũng đều không còn xử lý một lòng muốn thăm hỏi cung cấp nuôi dưỡng vị này đàn dương cung tu sĩ mặc dù tại tử phủ lão tổ thân bên trên dùng những này thuật ngữ có một ít không quá thỏa đáng nhưng là dùng giải cảnh lương ánh mắt có thể nhìn ra được ngũ độc kiếm quyết đây là một môn có thể để giải ra bởi vậy được lợi hơn mấy ngàn vạn năm p h á p môn hiện tại cái p h á p môn này nắm tại t r ư ơ n g nguyên liệt trong tay hắn hữu dụng tâm một số giải ra tương lai liền càng thêm hương thịnh một số hắn ít dùng tâm một số giải ra tương lai tiềm lực liền yếu kém một số Bởi vậy đây là một kiện so với mình kia đã không tiến bộ chỗ chống ỗ c h tu hành còn trọng yếu hơn thậm chí để giải cảnh lương liền giải ngũ nương cũng không có tâm tư lại đi quản đại sự việc này như thành ta tại giải ra liệt tổ liệt tông địa vị bên trong khả năng liền vẹn vẹn kém giải ra sơ tổ chỉ là công pháp pháp khí tài v ậ t những này các mặt ta đã không bỏ ra nổi có thể làm cho vị kia trương đạo h ư u cảm hứng thú còn có thể từ chỗ nào một phương diện bắt tay đâu hai tháng sau trương liệt thụ mời rời núi cùng giải cảnh lương cùng nhau đi tham gia một hồi tà đạo pháp hội đối với tu tiên giả tôi nói tu luyện cố nhiên là chủ đề vĩnh h ẳ n nhưng là một hồi thành công giao dịch hội nhưng khả năng để người tham dự tại thủ đoạn thần thông thượng tu vì tiến nhanh húng chi đã bế quan mấy năm thời gian trương liệt cũng cần đi tới đổi một hơi sơ sơ mở ra gân cốt tâm tư trương đạo hữu huyền quang núi linh mạch vốn là vì thuận lợi tu sĩ t h a m dò h ế vân thiên mà thành lập lên tới chỉ là đã qua và năm nhà thám hiểm dần dần giảm bớt cái này khởi nguyên mới dần dần không vì thế nhân chỗ biết rõ nhưng là nơi đây vẫn là tà đạo tà ma có nhiều hội tụ một hồi tham dự pháp hội thời điểm còn mời trương đạo hữu hơi chút khắc chế ta biết đan dương cung vì chính đạo tô môn nhưng nơi này dù sao tình huống đặc thù khách theo chủ liền đây là đương nhiên hai vệ đội quang sóng vai phi hành đi tới huyền quang núi hồng phong phường đối với giải cảnh lương nói tới điểm này chương liệt là sớm có biết được càng làm a n hoang vắng vẻ chi địa tà đạo tán tu càng nhiều bọn hắn so ra kém những cái k i a ma đạo cự kình nhưng là chạy trốn thiên hạ tự có hắn tính nguy hiểm bình thường tới nói tu tiên gia tộc đều là mỗi người chiếm lấy lấy một mảnh linh mạch khu vực tương hố là viện thủ nhưng lại lẫn nhau không quấy nhiễu mà như huyền quang núi dạng này tất cả lớn nhỏ mười mấy tu tiên thế ra nhưng hội tụ vào một chỗ đa số là vì chống cự chung nhau nguy hiểm bởi vậy hồng phong p ư ờ n g cũng là những gia tộc này chung nhau tài sản chung nhau kinh doanh một chỗ sản nghiệp cố nhiên bởi vậy mang đến í c h lợi dây dưa phiền p h ứ c nhưng cũng mang đến sản nghiệp cùng phường thị nhân khí phương diện đủ loại c h ỗ t ố t hôm nay cũng không phải là gì đó ngày lễ khánh điện nhưng là hồng phong phường thị nhân khí hội tụ nhưng gần như có chút cùng loại với nhân gian trợ phiên sợ là đã tướng phương viên phạm vi bên trong gia tộc tu sĩ tán tu toàn bộ hội tụ đến đây giải cảnh lương cùng t r ư ơ n g liệt đ ộ n quang đi tại không t r ú n g nhìn thấy phía dưới cảnh tượng cũng không khỏi được cảm thái c h i ế m cứ huyền quang núi linh mạch gia tộc tự có hắn hưng thu giút biến hóa phép tắc ít nhất phải có một vị trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể duy trì một cái gia tộc cơ bản nhất thể diện đương nhiên đảm nhiệm công chức vì huyền quang sơn chiến chết tu sĩ sau người gia tộc là lại thu hoạch được nhất định chiếu cố chiến tử một tên trúc cơ tu sĩ có thể phúc cấm gia tộc hai mươi năm nếu là chiến tử một tên tử phụ tu sĩ chính là có thể phúc cấm gia tộc một giáp t í nếu là đến tiếp sau bây giờ không có trúc cơ cảnh tu sĩ xuất hiện cũng không phải nói lập tức liền muốn đổi u đi nhưng liền muốn đưa trước rất nặng linh thuế không có khả năng để gia tộc kia bằng không chia lãi linh mạch linh khí một chỗ tốt nhất linh mạch bị tu tiên gia tộc chiếm cứ không chỉ có thể tiết kiệm nhà giới tộc trên giới quá nhiều tu sĩ thường ngày tu luyện hao tổn linh thạch cũng có thể tại đề giai tu sĩ tấn thắng lúc đưa đến nhất định phụ trợ vượt qua ải tác dụng mặc dù cái này tác dụng hiệu quả cũng không quá lớn nhưng là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói dù là vẹn vẹn chỉ là một thành thành công năm chắc gia tăng cũng là vô cùng trọng yếu đã từng có gia tộc loại nhỏ t r ú c cơ tộc trưởng chiến tử tại huyền quang núi không thể ở lại được nữa tại kéo tới cuối cùng bị huyền quang núi tu sĩ xua đôi lúc có một tên luyện khí chín tầng tu sĩ tại không có chúc cơ đan tình hung giới cưỡng ép chúc cơ hơn nữa đột phá thành công ngăn cơn sóng g ữ tại t ư nghiêng phần lớn luyện khí chín tầng tu sĩ cũng không dám tùy tiện tại không có trúc cơ đan tình húng giới tiến hành đột phá bởi vì sinh tồn sát xuất rất thấp một khi thất bại liền sẽ chết đi ngược lại không đột phá dù là quá sáu mươi tuổi cũng còn có một giáp tý thọ nguyên có thể hưng phúc luyện khí chín tầng tu sĩ sinh hoạt cũng không gặp qua được quá kém nhưng ngược lại giảng có căn đ ả m tại không có trúc cơ đan tình húng giới trúc cơ tu sĩ loại người này tiềm năng kích phát càng nhiều tính cách kiên nghị khó chơi tại bất luận cái gì thế lực địa vị đều là tương đối tương đối cao bởi vì đạo đồ xa lớn giải đạo hữu những này nam dùng minh phong đạo nhân thân phận vì gia tộc kiếm lấy đến không biết bao nhiêu tư nguyên. bồi dưỡng được quá nhiều anh tài tu sĩ chỉ tiếc trừ ngoài ta ngươi giải ra những người khác cũng không biết đạo hưu vì bọn h ắ n chỗ bỏ ra đi đường quá trình bên trong thuận miệng nói chuyện phiếm chương liệt dạng này nói ha ha ha ha, ta kém cỏi gia tộc kinh doanh c h ấ p trưởng giải ra những này nằm kỳ thật đem gia tộc liên lụy được không nhỏ tại ta triệt để đoạn tuyệt đạo đồ tinh tiến chấp niệm trước kia càng nhiều hơn chính là theo gia tộc rút ra tư nguyên để cho tự mình tu luyện cần thiết đến sau thọ nguyên dần dần tận tâm thần cùng pháp lực trạng thái hàng cuối cùng tại dần dần biết rõ chính mình không có tiến thêm một bước khả năng mới đến chỗ kiếm lấy linh thạch phụng dưỡng gia tộc phát triển một đời lại một đời tu sĩ trên cơ bản đều là dạng này tới lúc còn trẻ dùng tự thân tu hành làm trọng lớn tuổi đạo đồ dần dần đ o ạ n tuyệt đi quan i ệ m tới vừa hy vọng tộc bên trong vãn bối mạnh ra t h ắ n g tổ cho dù l ớ n vệ cũng bất giác như vậy tuyệt đối tuy ý trò chuyện với nhau tại giải cảnh lương dẫn đạo dưới chư ơ n g liệt dần dần đi tới hồng phong phường lân cận một chỗ địa hình chỗ ẩn nút tu luyện tới hai người c á i này cảnh giới tình trạng tại một phiến khu vực phía trong đã rất khó gặp lại quá nhiều cùng cảnh giới tu sĩ cho dù là pháp hội cũng là như thế nơi này núi bên trong bí cảnh liền xây dựng ở phường thị cách đó không xa nhưng là tại sơn g i a ở giữa thiết t r í xào rượu trận pháp tu sĩ tầm thường nếu là không người dẫn dắt căn bản là vô pháp tìm tới thậm chí thì là rất là tinh thông trận pháp trưng ơ liệt lần đầu tới đến nơi đây cũng có khả năng bỏ lỡ đi thì là phát hiện hắn cũng không lại lỗ mãng liền trực tiếp lựa chọn phá trận xông vào bởi vậy không phải là có dân bản xứ d i n tiến cao như vậy giai tu sĩ ở giữa tiểu hình pháp hội ngoại nhân là rất khó có cơ hội thêm vào trong đó lần này cầm thạch đạo hữu dẫn vào tới nếu là có thể hoàn thành giao dịch ta cũng có thể kiếm được một số chế lãi giao dịch hai đến ba lượt sau đó xem như pháp hội b à n tổ chức tu sĩ nguyện ý tin tưởng thạch đạo h ư u liền biết dành cho lệ n h bài giao phó đạo h ư u cùng ta cũng như thế quyền hạn bất quá không phải bản địa tu sĩ khảo sát thời gian lại nghỉ lâu một chút còn mời đạo h ư u thứ lỗi giải cảnh lương kéo trương liệt tới đây mục đích thực sự dĩ nhiên không phải kiếm lấy giao dịch hoàn thành sau linh thạch chia lãi mà là từ chính trương liệt tới chọn hắn muốn cái gì nếu là giá vị trí tại chính mình tiếp nhận phạm vi bên trong giải cảnh lương vì trương liệt mua lại cũng coi là hợp ý bằng không mà nói tặng quà nhưng tiễn không tới người ta trong lòng thì cũng thôi đi nếu là ngược lại trêu đến đối phương không nhanh đó mới là biến khéo thành v ụ gà bay trứng vỡ chương i t q ba trăm bảy mươi lăm thứ hung một thanh bãi suối nhỏ khúc thủy lưu thương một mảnh phong nhã tri địa đã có hơn mười vị tu sĩ trước một bước đến ngay tại hoặc là thưởng tức trà hoặc là uống rượu hoặc là tại lương đình trong đó đánh cờ bốn phía có thân mang hoa mỹ lụa là mỹ mạo thiếu nữ khắp chung quanh nhẹ nhàng nhảy múa huyện truyền giọng hát ngay trung tâm chỗ mấy người một tên mập mạc hòa thượng một người nho nhã văn sĩ đặt đến một vị tư thái đây đà diễm lệ phu nhân xinh đẹp tại trận những người còn lại mặc dù đều có chỗ bất phàm nhưng là trong lúc mơ hồ vẫn là dùng ba người này làm làm trung tâm ngay lúc này có nhất đạo màu vàng linh quang bất ngờ bay vào t i ề n đến bị bạch thi phu nhân xinh đẹp giữ quyết tiết được cầm trong tay đánh vào thần thức một lát sau nàng che miệng cười khẽ sóng mắt lưu chuyển gian sự tâm thần người lay động ý n g h ĩ kỳ quái giải ra cái kia l á o quỷ cũng phải tin tới trước những ngày năm hắn dốc lòng tu đạo không để ý tới ngoại sự ta còn tưởng rằng hắn lần này cũng không lại tới trước lại không nghĩ rằng la phu nhân điệu giáo qua nữ nhi chỉ cần hưởng qua tư vị người nào cũng không phải nhớ mãi không quên hắn giải cảnh lương một giới p h à n phu đương nhiên cũng là không thể ngoại lệ một bên mập đại hòa thượng tiếp lời dạng này nói một hít một th ở ở giữa thân bên trên đều có thịt béo chập trùng giống như tầng tầng g ợ n sóng chỉ là cái k i a đôi đậu nành lớn giống như hai mắt gắt gao chăm chú vào phong thái h i ể u điệu la phu nhân thân bên trên tựa như tùy thời có khả năng nào lên ăn như gió cuốn thỏa thích h ư ở n g dụng đâu có đâu có cũng có thể là vì cầu phật gia pháp đan mà đến bị mập đại hòa thượng ánh mắt để mắt tới phu nhân xinh đẹp tựa hồ có chút hoảng sợ dường như vô ý đem chính mình giấu ở b la phu nhân xuất thân tà đạo muôn đ ỉ n h bởi vì điều giáo nữ nhi dịu dàng ngoan ngoãn n u thuật nguyên âm dồi dào tại tà đạo trong đó coi như có mấy phần danh tiếng bản thân đương nhiên cũng không phải là chim non nếu là bị những người khác dùng ánh mắt như vậy để mắt tới có lẽ d ă m ba câu ở giữa đàm luận tốt mua bán song phương liền câu kết làm bậy thành t i ể u chuyện tốt nhưng là trước mắt này một vị lại là khác biệt la phu nhân tâm bên trong rõ ràng đối phương nhìn mình trong ánh mắt có tham lam nhưng mà này tham lam trong đó ẩn tàng lại cũng không là tình dục mà là thèm ăn huyền quang núi lân cận tứ đại hữu địa bạch q ố c tuyên vong người quê hương vô hồi sườ núi huế vân thiên hắn bên trong mặc dù là dùng huế vân thiên vạn năm căn cơ càng t h â m bất khả c h ắ c nhưng là nếu không chủ động tiến vào huế vân thiên huế vân thiên phía trong quỷ dị hung tả nhưng cũng không lại quấy nhau đi ra bên ngoài thế giới ngược lại là dựa vào huế vân thiên mà thành bạch cốt tuyên vong người quê hương vô hồi s ư n núi này ba chỗ địa vực đều là tại thế tà đạo tà ma cự k í n h chiếm cứ m ậ p đại hòa thượng xuất thân từ bạch cốt tuyên hắn môn bên trong truyền đạo pháp câu đầu, tiên, khúc dạo đầu vừa xưng cựu tiên rủ xuống bất tử thụ chúng bên trong đào g a tiên nhân xương đạo tôn trà trà uống huyết tương lao phật say xưa ăn thị khô thành tiên đường tắt li Luyện hóa h ắ bởi n h vậy theo tốt góc độ tới cân nhắc này bạch cốt u y ê n đạo thống mặc dù theo trung châu tri địa phát nguyên nhưng bị khu trục đến man hoàng tri địa tại nam vực viêm châu huế vân thiên phụ cận đâm xuống nền móng mặc dù bị cái khác tông môn gia tộc thế lực liên thủ áp chế nhưng trùng điệp chuyển thừa đạo thống bất d i ệ t lý do rất đơn giản phiến khu vực này tu sĩ yêu cầu sống sót thu hoạch được lực lượng đối kháng nam hoang yêu thú ở loại tình huống này phía dưới ma đạo liền ma đạo a có thể làm cho người sống đi xuống đạo pháp mới thật sự là đại đạo chính pháp bởi vậy theo ác góc độ tới cân nhắc mặc dù thông huyền tu giới tu tiên giả tại không có tu luyện phía trước đều là phổ thông phạm nhân n h â n tộc nhưng là tu luyện tới t ử phủ cảnh giới mấy trăm năm nay tới bỏ đàn sống riêng loại trừ những cái kia mới vừa lên núi mao đầu tiểu tử nhóm chỉ sợ đã không có bao nhiêu tu sĩ còn có thể rõ ràng nhớ tới chính mình là cái loài người tóm lại vô luận từ góc độ nào đến tìm kiếm nguyên do bạch cốt yên tồn tại được thậm chí còn có thể đạn sinh ra từ p h ụ tu sĩ ở trong núi này bí cảnh trong đó ngồi tại yến hội trung ương chỗ mà vị kia nhìn qua duyên dáng yếu đ ố i mỹ hảo l à phu nhân chính là xuất thân từ tứ đại hung địa bên trong vô hồi sườn núi nàng giờ này khắp này hoảng sợ tư thái hết sức câu lên nhân tâm chỗ sâu nhất khát vọng muốn giày xéo muốn chinh phục muốn giữ gìn bạch cốt yên ma tu nuốt luôn huyết nhục còn vẫn nhà xương thế gian không biết bao nhiêu phạm nhân cùng tu sĩ tiến vào vô hồi sườn núi sau liền rốt cuộc đi không ra tới tinh huyết cốt tủy đều muốn tan dã thành bùn Tốt, hai người các ngươi không nên ồn ào này giải lão nhi b í danh minh phong đạo nhân những n à y nằm khắp nơi hô p h ò n g h o à n vũ cũng trong bóng t ố i tích góp lại không nhỏ g i a sản gọi hắn vào đi nhưng chớ có đ ể vị khách nhân này trở đến lo lắng nho nhã văn sĩ dạng này nói trên gương mặt của hắn có một đầu cực điểm dữ tợn kiếm ngân làm hắn nguyên bản mặt trắng không dâu tuấn nhã dung mạo sinh ra hung tàn khủng bố chi ý giờ này khắc này lấy ngón tay nhẹ nhàng xẻ qua quan tri có đập vào mắt hoảng sợ cảm giác nói đến lao giả này cùng ta còn có mấy phần m ố i là cũ nhiều năm bạn cũ hôm nay gặp gỡ thật là để người mừng rỡ ở thời điểm này giải cảnh lương đã mang lấy một tên dung nhan tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân đi vào t i ề n đến hai người đều là không có lấp liếm tu vi giải cảnh lương là không cần thiết tại h u y ề n quang núi phụ cận tà đạo tu sĩ bên trong hắn cũng là xưa nay có chút danh tiếng kia tên tuổi trẻ đạo nhân nhưng là hữu ý mê hoặc người khác giống như một cái toàn bộ đều là lời thật hoan ôn lời thật có đôi khi ngược lại có thể tạo được lời nói dối đều khó mà đưa đến hiệu quả tại trận tà đạo cường giả bên trong Không thiếu có chuyên tướng thuật nhận biết cốt linh cao thủ, hắn nhanh nhìn phủ tướng bên trong có người rất nhanh liền nhìn ra trương này, này trong gặp. biết cốt rất liệt bất quá là 8, tuổi,、cái、tuổi này, cái này tu vi tại tử tu sĩ trong đó là rất ít cái cái vi quá có cao có đó là là ra sĩ dù cho cảnh giới cùng thực lực đều cao hơn nhiều hắn người cũng muốn cân nhắc tiềm lực của hắn cùng giá trị giải cảnh lương mang lấy trương liệt đi vào t i ề n đến tại đối diện nhìn thấy trong đám người trung ương chỗ ngồi kêu tên văn sĩ áo trắng lúc trong lòng của hắn nói thầm một tiếng khổ quá cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức thiếu tự tin chỉ là lúc này cũng không có chính mình lui lại đường sống giải cảnh lương cũng chỉ có thể dẫn đạo bên cạnh trương liệt chậm dãi đi tới mang theo hặc xuyên qua đến tu hành thế giới t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu thứ hung hai càng đến gần t r ư ơ n g liệt liền càng là quan sát được trong vùng núi này bí cảnh nhìn như cảnh sắc yêu mỹ kỳ thực t à khí b ố n phía đặc biệt là tại hắn ánh mắt đ ả o qua những cái kia không ngừng khiêu vũ mỹ mạo ca nữ thân bên trên lúc ánh mắt bên trong càng là hiện lên một vệ thương xót c h i sắc họa bì nhân mẫu thuật nghĩ không ra huyền quang núi phụ cận ma tu hung hăng ngang ngược đến tận đây là quá nhiều tà đạo ma tu bị chính phái tu sĩ truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa tới đến n à y huế vân thiên phụ cận chỉ cần nghiên cứu ra một số pháp môn liền có thể lẹn vào huế vân thiên trong đó tránh né truy sát Lại không chuẩn có đầy đủ chuẩn bị tại ì n hôn vân hung quang liền kim đan chân nhân cảnh dàng nhiễm, h h ô giới, kim vế xâm tu sĩ đều rất sĩ dễ dàng ô nhiễm, xâm hại. đây đối với tuyệt đại đa số tà đạo tà ma tới nói đã đủ. tuyệt số với tới nói Tại tà tà ma chính phái tu sĩ mà nói bọn hắn đã đem phần lớn tà đạo ma tu áp chế ở này một mảnh nhỏ khu vực phạm vi lại truy sát xuống dưới vừa muốn lo lắng đối phương tức nước vỡ bờ liều chết phản vệ đồng thời huế vân thiên nội bộ tình thế là sẽ phát sinh biến hóa mà mỗi một lần biến hóa sinh ra đều biết lệnh vô số tu sĩ bởi vậy chết không có chỗ trôn tại huyền quang núi phiến ụ cận n tu sĩ mà ó ma tu đ cực lớn tăng lên bản địa tu sĩ nội tỉnh cùng lực lượng. Ma tu mặc dù tàn độc, nhưng cùng lớn lên lượng, là có đàm luận. tăng bản nội tỉnh tàn nhưng sánh vẫn phiến tu tu thú Tại yêu địa đàm ma sao sĩ so dù dù có khu vực này p h à m nhân mà nói ma tu xâm hại dù sao chỉ là số ít người ma tu lại xấu cũng có thể theo bảo hộ tài sản góc độ phù hộ đại bộ phận n h â n tộc để nơi đây nhân tộc không đến mức bị yêu thú mạnh mẽ nhất thôn vệ hủy diệt có thể truyền thừa tiếp những cái k i a chính phái tu sĩ lại tốt cũng không có khả năng lâu dài lưu tại này thâm sơn cung cấp tri địa sinh tồn vẫn là hủy diệt này cho tới bây giờ đều không phải là một vấn đề sinh tồn đều bảo hộ không được đối với đại đa số người mà lời nói cái khác là b n g cười giải đạo hữu nhiều năm không gặp công lực của ngươi tựa hồ không tiến ngược lại thụt lùi giải cảnh lương mang lấy trương liệt vừa mới bước vào trong bữa tiệc đối diện kia tên văn sĩ trung niên nhẹ vỗ về trên gương mặt vết xẻo dạng này nói có ý riêng ha ha đâu có đâu có độc cô đạo hữu phong thái càng thắng trước kia mới là để tiểu lão nhi tâm an ủi sự t ì n h năm đó từ biệt ta còn tưởng rằng đời này đều gặp lại không tới đạo hữu t r ư ơ n g đạo hữu không muốn chuyến này lại là đem ngươi liên lụy vào lão đạo thực cũng không phải là hữu ý như vậy này đ ộ c cô hàn là vong người quê hương thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử trăm năm trước từng cùng lao đạo tranh đoạt một kiện bảo vật một lần kia lao đạo có một tên đạo hữu tương trợ miễn c ư ơ n g đẻ xuống hắn một lần kia giao thủ giải cảnh lương giống như thắng thực bại bởi vì hắn một vị hào hữu thân bên trong đ ộ c cô hàn tà linh huyết pháp mặc dù khi đó có thể nỗ lực trèo trống nhưng cũng không lâu lắm liền thân tử đạo tiêu giải cảnh lương coi như trưởng nghĩa sau đó đôi hắn thân tộc hậu bối có nhiều c h i ế u cố chi tiêu cự đại nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng năm đó trận chiến kia hắn tuy thắng nhưng gần như không được đến tiện nghi gì ngược lại còn chết chỉ là năm đó dưới tình huống đó cũng là thực tế không được chọn bọn hắn cho dù không ra tay với độc cô hàn độc cô hàn cũng chưa chắc bằng lòng bỏ qua hai người bọn họ giống như lúc này tình cảnh đồng dạng bất quá độc cô hàn cũng, cũng sẽ không lập tức liền nổi lên mặc dù ma đạo tu sĩ hành sự không chỗ bận tâm nhưng là sở dĩ xây dựng lần này pháp hội dù sao cũng là muốn thu hoạch tu luyện tư nguyên ngay từ đầu liền độc thủ hết thể địch dĩ đều biết tập trung ở trên người hắn độc cô hàn mặc dù cuồng ngạo nhưng cũng không có ngu xuẩn như vậy theo huyền quang núi phụ cận tà đạo tu sĩ dần dần đến cùng nhau trận này đấu giá đấu giá cũng liền bắt đầu đủ loại bảo vật nhất nhất mà ra cho dù là t r ư ơ n g liệt cũng tự giác mở nhãn giới âm độc sương mù dị t r ù n g âm sát một trùng một khi dính thân t h i ê u thối ra thịt não làm cho kêu rên mà chết đối nhân tộc tu sĩ đối yêu thú đều có kỳ hiệu nếu là tu luyện có đặc dị công pháp cũng có thể đem luyện vào tự thân nhục thân bên trong tăng cường pháp thân tu vi t r ư ơ n g liệt tự thân cũng tu luyện ngũ độc tài nguyên nay âm độc sương mù với hắn mà nói có thể nói là một cái đại bổ nhưng là xem xét xuất gia t à đạo tu sĩ kêu giá chương liệt liền trong nháy mắt không có hứng thú gì vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao tu bổ liều bây giờ không có tất yếu bỏ ra dạng này lớn đại giới âm lôi tử bạch liên phát đài phía sau xuất hiện những này cũng tận đều là t ử p h ụ cảnh tu sĩ đắc lực bảo vật hoặc dùng cho công phạt hoặc dùng cho phụ trợ tu luyện duy nhất điểm giống nhau đều là có giá trị không nhỏ hoặc là còn muốn dựng vào một số cái khác điều kiện giải cảnh lương nguyên bản tâm tư là muốn lôi kéo t r ư ơ n g nguyên liệt càng thêm dụng tâm vì hắn giải ra sáng tạo ngũ độc kiếm quyết gia tăng giải ra gia tộc nội tình nhưng là giờ này khác này dĩ nhiên đã hoàn toàn không có phương diện này tâm tư trước mắt độc cô hàn tồn tại làm hắn chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên giải cảnh lương nguyên bản cảm thấy một trăm năm trước trận chiến kia sau đ ộ c cô hàn người bị thương nặng cho dù là không có chết cũng muốn nguyên khi đại thương c h ỉ sợ đời này đều khó mà khôi phục lại húng chi ma đạo tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh gian nan cạnh tranh tàn khốc hắn thân chịu trọng thương chưa hẳn còn có cơ hội chống đến khôi phục như cũ ngày nào đó không nghĩ tới hôm nay gặp nhau lúc đ ộ c cô hàn không chỉ là một thân tu vi phục hồi mà thôi hơn nữa rõ ràng còn tiến thêm một bước đề bạn cái này huyền quang núi giải ra gần như có diện tộc chi hoa mang không thể theo giải cảnh lương không tâm hoàng ý loạn vừa mới nói tới kia mấy câu lời cưỡ ép trèo chống ý vị nhiều chút lần này ta đạo đấu giáo từ đầu tới đôi u cũng không có xuất hiện gì đó để trương liệt quá đa nghi động vật phẩm cho dù rất là tâm động xem xét hắn vật giá cả liền lại cảm thấy cũng không như vậy đáng giá trương liệt một thân pháp khí gần như đã là đồng giai tu sĩ bên trong đứng đầu nhất hắn lại rất là kiên kỵ đủ loại linh đan rượu rượu cứ như vậy liền trực tiếp quét tới hơn phân nửa vật đấu giá theo thời gian trôi qua đấu giá tiến gần hồi cối u xuất hiện linh vật cũng càng ngày càng thưa thất c h â n quý cuối cùng xuất hiện b ạ c h cốt u y ê n mấy viên p h á p đan sinh cơ tạo hóa đan loại này pháp đan là thi triển huyết mật thuật dược nhân pháp đem một người tu sĩ luyện chế thành dược nhân lại từ linh thực phu xuất thủ đem linh dược dễ cây cắm vào tu sĩ huyết n ụ dùng tu sĩ tinh khí huyết thịt bồi dưỡng linh dược dùng tu sĩ ngày ngày thụ rút máu luyện tùy nỗi khổ dùng phương pháp này bồi dưỡng ra tới linh dược luyện chế tạo hóa loại đan dược dược lực cùng tu sĩ bài dị phản ứng đối lập thấp nhất bởi vậy, vậy gần như có thể đi đến bình thường tạo hóa loại đan dược gấp mấy lần trở lên dược lực hiệu quả tại rất ngắn thời gian bên trong chữa trị nhục thân chữa trị trầm trọng tương thế đối với quá nhiều tu sĩ tới nói gần như ước chẳng khác gì là đầu thứ hai tính mạng. bạch quất uyên mặc dù là tà đạo ma môn nhưng lại không lại cầm nhà mình đan dược làm giả bởi vì kia là vi phạm tông này tông môn lợi ích c h ỉ ít tại ngoài sáng bên trên tịnh không có dạng kia kỷ lục bạch quất uyên tứ giai thượng phẩm sinh cơ tạo hóa đan tổng cộng có bốn cái vô luận là dùng tại khôi phục thương thế tu bổ nhục thân vẫn là hóa giải đột phá cảnh giới thất bại tạo thành kinh mạch thụ tổn hại đều có kỳ hiệu giá trị bốn vạn linh thạch thỉnh các vị đạo hữu g a giá sáu vạn tám vạn linh thạch số lượng rất nhanh liền đẩy lên bình thường tứ giai đ o n dược giá vị bên trên bạch quất uyên huyết mật dược nhân pháp cố nhiên vô cùng nhưng là tại trận tà đạo tu sĩ lại không có gì đó k i ê n kỵ loại này đan dược dùng đến tốt liền là thêm ra một cái mạng liền xem như đột phá bình cảnh thất bại cũng có thể dùng đến khôi phục thân thể rút ngắn liệu thương thời gian đối với t ử phủ tu sĩ tới nói đây chính là tăng lên vượt qua t ử phủ kết thành kim đan cơ hội t r ư ơ n g liệt hiện tại một thân ngũ độc tà nguyên đã thành n à y đan dược trong đó không có độc vật thì cũng tôi đi nếu như là có đó chính là hai tầng chữa thương hiệu quả bất quá hắn hiện tại đã biết rõ trong cơ thể mình có huyết đan lực liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí cái này đan dược đối với tự thân mà nói đã không có giá trị gì đoạt thiên đ i ệ tạo hóa phá khai sương ngủ dày đặc chương ba trăm bảy mươi bảy gặp lại trụ quan kim tinh vạn chữ đổi mới ngày đầu tiên cầu đặt mua chín vạn theo thời gian trôi qua k i a bốn cái sinh cơ tạo hóa đan bị đẩy lên viễn siêu bình thường trình độ mà kêu lên cái giá này vị tu sĩ cũng không phải là người bên ngoài chính là t r ư ơ n g liệt bên cạnh tử phụ chín tầng tu sĩ giải cảnh lương độc cô hàn xuất hiện rõ ràng khiến cho tâm bên trong lòng cảnh giác nổi lên giờ phút này chính yêu cầu cái này pháp đan bảo dược hộ thân chính là biết rõ bạch cốt liên đan dược có hắn một lợi cũng tất có hắn một hại nhưng cũng không lo được có thể cực tốc khôi phục thương thế sinh cơ tạo hóa đan t h ậ mười chí có thể không h một tên Tu để đối vốn bằng Vi p ơ hơn. n chiến thắng nguyên bản、so、với mình tu vi, thực lực đối thủ càng mạnh g Tu Tu thực thủ Sĩ, so lực với Vi, đối mẽ m ư vạn độc cô hàn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không có chút rung động nào khí chất nho nhã nội liễm mặt mang lấy biểu tình tự tiếu phi tiếu liếc qua giải cảnh lương tựa hồ đối với cái này từ phụ chín tầng tu sĩ không để ý không có nửa điểm để ở trong lòng chỉ là hắn như xưa một lần lại một lần đấu giá rõ ràng là muốn đem giải cảnh lương toàn bộ vốn liếng đều ép ra đây loại này hành sự tác phong này người đối tượng thân thực lực thật có như vậy cường đại lòng tin ngoài cuộc tỉnh táo trong c u ộ cu mê trương liệt đem trong sân hết thể đều thấy rõ bởi vậy hắn mở miệng nhắc nhở giải cảnh lương một câu giải đạo hữu cẩn thận tên t i a rõ ràng là tại ép ngươi tài vật tâm bên trong đánh được chỉ sợ là rời khỏi nơi đ â y sau truy t u n g tập sát chủ ý chính trương liệt cũng đã làm loại này sự t ì n h vì vậy đối với độc cô hàn tâm lý biến hóa có một số lý giải linh thạch ta m u ố n bảo vật ta cũng m u ố n độc cô hàn mang cho giải cảnh lương tâm lý áp lực rõ ràng quá lớn kinh trương liệt này một truyền miệm nhắc nhở sau giải cảnh lương cả người sợ hãi mà kinh cả người tựa hồ kịp phản ứng bất quá tâm thần khôi phục thanh minh giải cảnh lương hơi suy nghĩ một chút sau vẫn là tiến một bước tăng giá. mười hai vạn linh thạch lực không bằng người loại tình huống này cũng không phải là thấy do ý đồ đối phương liền có thể phá cục bốn cái sinh cơ tạo hóa đan hoàn toàn chính xác có thể cực lớn để bạn tự thân sinh tồn tỷ lệ tại độc cô hàn áp lực dưới tại giải cảnh lương tâm bên trong khoản này linh thạch là không thể tình giá cả gọi vào tình trạng này thời điểm cũng đã là hư cao vượt qua tám vạn linh thạch lúc liền đã không có cái khác tà đạo tu sĩ kêu giá chỉ là độc cô hàn tại đ ể ép giải cảnh lương bây giờ gọi đến mười hai vạn linh thạch độc cô hàn cũng biết cái này nhanh muốn đến giải cảnh lương cực hạn lại hư cố tình nâng giá cách lời nói đan dược chỉ sợ ngược lại sẽ n g ệ n ở trong tay của mình bởi vậy cũng liền không còn hư khiêng làm cho đối phương thành công mua hàng đan dược mười hai vạn linh thạch c u n g hỉ giải đạo h ư u mua hàng phát đan trong lúc nhất thời giữa sân xuất hiện kỳ quái một màn đấu giá thất bại nhân thần tình tự nhiên khí độ thong dong ngược lại là đấu giá người thành công như an hoàng liên thần sắc hơi có vẻ đáng chát ngay lúc này la phu nhân mỉm cười vỗ nhẹ hai tay theo động tác của nàng cách đó không xa giữa núi rừng có bạch hạc bay ra lương hạc bên trên bên cạnh ngồi một vị da thịt r ắ n g nõn dung mạo tú mỹ khí chất thanh t ầ n thân mang bảo thủ công trang còn lựa mỏng nhưng trần chùi hỏng hai chân nữ hài. nàng kiệt lực c o do hai chân không muốn lộ ra dưới làn váy một tơ một hào da thịt ánh mắt nhìn tại trận từng vị tà đạo cừng giả hai mắt lộ ra e ngại sợ hãi chi ý cho người cảm giác phảng phất như là một đầu nai con giống như sợ hãi yếu ớt nhưng lại ôn nhu động lòng người nhưng là nàng càng như vậy biểu hiện thì càng dẫn động tại trận tà đạo ma tu tâm bên trong hòa diễm hắn bên hông đeo trang sức đinh đương nhẹ vang lên lại là kim tinh cùng ngọc thạch tấn công duyệt người dễ nghe trong lúc nhất thời trong núi này bí cảnh phía trong có nhiều trầm trọng thở dốc thanh âm liền ngay cả bạch cốt u y ê n pháp khó hòa thượng vong người quê hương độc cô hàn cùng huyền quang núi giải cảnh lương ánh mắt cũng nhịn không được đi theo đạo thân ả n h này cảm thấy hết hầu h ư u h ư u phát khô mặc dù vẹn vẹn chỉ là chúc cơ đỉnh phong tu vi nhưng là một thân mỹ thuật rõ ràng đã cực kỳ không tục chính là nội thất vật tân huệ chờ lấy nữ h à i theo bạch hạc trên lưng hạ xuống trốn đến la phu nhân sau lưng vị phu nhân này mới vừa cười nhẹ nhàng nói ta nữ nhi này luôn luôn là trong lòng ta chỗ thích yêu kiểu gì thường nếu không phải vì một cột đại sự ta tất nhiên muốn lưu tại bên người hảo hảo hiếu thuận ta mấy năm bây giờ lại là bất đắc di xuất thủ giá quy định mười vạn linh hạch hơn nữa muốn lập xuống u minh huyết hệ tương thuận vì ta vô hồi sườn núi toàn lực xuất thủ một lần đương nhiên lần này xuất thủ cũng sẽ không để các vị thật sự có nguy hiểm đến tính mạng chỉ là muốn bốc lên chút phong hiểm gánh chịu chút khổ lụy mà thôi vị bực này người tuyệt vời thì là bốc lên chút phong hiểm cũng là kiện thỏa đáng sự tình h ú n g chi là trước ở n g dụng sau thanh toán tại trận không ít tà đạo tu sĩ nhìn chăm chú lên kia tên mai con giống như nữ hải tâm bên trong đều là hiện lên dạng này suy nghĩ t r ú c cơ đỉnh phong tu vi lại có nguyên âm tri thân lưu giữ phối hợp song tu bí thuật là có thể phụ trợ tu sĩ gia tăng pháp lực đột phá tu luyện bình、cánh. t h ú n g chi dung mạo tuyệt sắc tư thái phong lưu phu nhân có như thế vật tân huệ làm sao hiện tại mới gọi ra tới để chúng ta nhìn thấy quả nhiên là đã thương người hưởng phí chúng ta nhiều năm tình nghĩa độc cô hàn tựa hồ cũng đối nàng này có vẻ siêu lòng khoe miệng mỉm cười nói độc cô tiên sinh coi là thật thay lòng đ ổ i dạng những ngày này chúng ta thân mật cùng nhau ngươi cả ngày lẫn đêm bảo hàn bối gọi lấy nói cái gì đời này không phụ hôm nay thế nào liền dám đánh tới nữ nhi của ta chủ ý la phu nhân khinh sân bạc nộ mang lấy một hồi làn gió thơ ngay tại bốn phía người cười vang bên trong đi đánh độc cô hàn chỉ là bị độc cô hàn một bà ôm vào trong lồng ngực mẫu thân ta muốn nữ nhi ta cũng muốn đêm nay liền để con gái tốt h ả o h ả o hiếu thuận chúng ta la phu nhân bản ý là nghĩ thừa dịp lần này đấu giá hội t r e o giá bán đi cái giá tốt chỉ là chưa từng lường trước gần nặc nhiều năm cựu lũ chân ma độc cô hàn lại xuất hiện thế gian hơn nữa pháp lực tu vi đại phúc tăng trưởng dưới mắt tựa hồ cũng không có nhân tuyển tốt hơn cuối cùng tại độc cô hàn trong l ự c cũng liền không tình nguyện nhận bên dưới nhưng lại dẫn tới toàn trường quá nhiều tà đạo tu sĩ cùng tiếu liên tục c h m r ã phu nhân nữ thuần mỹ như tiên động người tâm hồn bổn tọa bất tài cũng nghĩ làm này tiện nghi có ngay lúc này một đám tà đạo tà tu bên trong bất ngờ có một người trong đám người kia đi ra lại là một tên thân hình cao lớn tóc dài tại vai trung niên hãn tử một bên hành c ầ u hắn một bên khuyết tán chính mình quanh thân ma khí đồng thời cũng biết đối mặt mình người là ai không dám k i n h thường một tay hướng túi chữ vật bên trên trụ một đầu tấp hơn lớn nhỏ n h ạ t làm sắc hồ lô liền hiện lên ở bên cạnh hắn khi tức tinh thuần lạnh t h ấ u xương là vạn lý lục hồn, hồn ma công đã tu luyện tới từ phụ tầng tám cảnh giới lục hồn ma công y lực hiếm thấy lớn mà tinh tiến gian nan d tuổi của hắn nếu là lại tại t ử phụ tầng tám cảnh giới bên trên trì hoãn quá nhiều năm đời nhưng à y c ỉ sợ cũng không có cơ hội kích cảnh không trúng Đan Giải Kim hội Đại Đạo. l ơ tại Trương Liệt giải thích, giờ khác này, tinh thần giải giờ hướng khác hắn này của mà ớ i lại. xem m như ổn định、lại. Nhưng mà, giờ này khác này trương liệt càng nhiều tâm thần nhưng chú ý tại kia tên giấu ở la phu nhân sau lưng nữ hải thân bên trên bất quá tại trận dạng người như hắn không ít tà đạo tu sĩ pháp lực tinh tiến nhanh chóng đạo tâm rèn luyện lại là yếu hạng mục bởi vậy nhìn thấy như vậy tuyệt sắc người tuyệt vời sắc thụ hồn cùng người không phải số ít bất quá trương liệt chú ý trọng điểm lại cũng không tại tên nữ hải kia bản thân mà tại nàng bên hông kia mai kim tinh phối sức phía trên chu quan g kim tinh nơi này tại sao có thể có chủ quan g kim tinh tồn tại loại này kim tinh trương liệt tại vài thập niên trước một lần cơ duyên ở bên trong lấy được qua một mai trong lúc mơ hồ tựa hồ cùng thái hạo kim trương có một loại nào đó mịt mờ liên hệ nhưng là từ sau lúc đó liền rốt cuộc chưa từng gặp qua mặc dù vẫn là áp đáy h ỏ n g nhưng là chính trương liệt đều cơ hồ nhanh muốn đem nó quên lãng không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này gặp được cái thứ hai tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng e n trong tháng đến ngay chương ba trăm bảy mươi tám trong nháy mắt diệt sát lần nữa sát nhân và bảo vạn chữ đổi mới ngày đầu tiên cầu đã mua nhìn lại vưu đạo hữu là muốn cùng ta tranh đoạt hai mẹ con này độc cô hẳn mặt lộ mỉm cười chi sắc tựa hồ tỉnh không để bụng họ vưu tu sĩ gặp đây tâm bên trong dũng khí càng thêm phát sinh h ú n g chi đỉnh này l ô quan hệ con đường của mình dù là cựu lũ chân ma độc cô hẳn cũng không dễ chê ơ giờ khác này nhưng cũng không để ý tới thế nhưng là ngay lúc này vưu tiên h s í c h chợt nghe đến đối diện tựa hồ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng sấm hắn n g ẩ n ra phía dưới tâm bên trong báo động nổi lên không chút do dự bấm n i ệ m pháp quyết một tầng dày đặc lồng ánh sáng màu trắng t r ư ớ hết xuất hiện ở thân bên trên mà gần như cùng lúc đó hắn bên cạnh người chỗ kim sắc hồ quang điện nói lên độc cô hàn đã có chút dị hóa thân ảnh gần như kề sát hắn hộ thân lồng sáng hiện lên ở nơi đó a ngươi v ư u thiên xích sắc mặt kinh hãi khó có thể tưởng tượng độc cô hàn tốc độ bay vậy mà nhanh đến tình trạng này nhưng cuối cùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú ý động ở giữa bên cạnh lam sắc hồ lô nhất đạo sáng chói lam sắc hồ quang điện theo miệng hồ lô bắn ra đánh phía địch nhân nhưng tại lam sắc hồ quang điện bắn ra trong chốc lát độc cô hàn mảy may tránh né chi ý không có lại là thần sắc băng lạy may tránh né chi ý không có lại là thần sắc băng nhưng là ngọn lửa kia mảy may không trở ngại xuyên thủng lồng ánh sáng màu trắng bắn thẳng đến tại trung niên hàn tử thân bên trên tự thân rất là đắc ý hộ thể pháp thuật vậy mà mảy may ngăn cản không được nhìn như thổi tức diện ngọn lửa màu xám cái này hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi viu thiên s í c h dự kiến kết quả cái này để hắn liền tranh né phản ứng đều không bằng làm đến kia yếu đ ấ t c h i cực s á m diễm lóe lên liền biến mất kích đến hắn trên lồng ngực âm một tiếng a a a a a a ngay sau đó chính là một hồi cực kỳ kinh khủng rú thảm t r ớ c mắt ở giữa cái này từ phủ tầng tám cảnh giới tà đạo cao thủ liền cả người hóa thành một chi mã nhưng ngay tại độc cô hàn dùng quỷ dị sám diễm đem đối phương hóa thành thiêu đốt hỏa nhân đồng thời theo hổ lô k ê u bên trong bắn r a lam sắc hồ quang điện cũng xét đánh không kịp bưng thai kích đến độc cô hàn trước mặt chỉ là không chờ hắn thực tiếp xúc đến độc cô hàn thân thể lôi minh sinh thanh nhầm v a n g lớn một tầng đạm kim sắc lưới điện đ ỗ n g nhiên hiện lên ở độc cô hàn q u ê n thân kim quang chấp động bên dưới lam sắc hồ quang điện qua trong dây lát bị điện giật mạng ngăn cản song phương rằng c o một lát lam sắc hồ quang điện liền bị hấp nhập đi v à không thấy tăm hơi lúc này độc cô hàn không có trần chờ thân hình biến hóa thủ trào nhỏ bẻ thám t Cái sắc lúc kia lam lô hồ đương ầ u nhiên trong chấp đoán này giao thủ độc cô hàn là có một ít nhu lợi bởi vì chỗ này núi bên trong bí cảnh vì kim đan cảnh ma đạo chân nhân hết thảy mặc dù đối ngoại cho thuê nhưng là cấm chỉ hủy đi chỗ này thì cảnh kể từ đó giữa các tu sĩ đấu pháp liền khó tránh khỏi lại bó tay bó chân tránh cho bị chân ma cấp tu sĩ truy sát như vậy một số pháp lực tinh thuần ma công khống ngự vừa ý tu sĩ liền biết đối lập càng chiếm tiện nghi ma đạo pháp tướng thuật đem đủ loại luyện khí chi vật luyện vào đến tự thân ma đạo pháp tướng bên trong đấu pháp thời điểm tu sĩ bản thân cùng sau lưng pháp tướng tương hợp tuy là pháp tu nhưng gần như chiếu có thể tu sắc bén cùng pháp tu bằng bạc nó như thế thống đích thật là có một ít vượt qua ta phía trước tưởng tượng lợi h chương liệt đều đối độc cô hàn ma pháp uy lực cảm thấy sợ h a i t h á n g phục vốn là cùng hắn có thù giải cảnh lương càng là đã sợ đến t i m mật cô hàn huyền quang núi giải ra ngũ độc đạo pháp truyền thừa mặc dù có mấy phần lợi hại nhưng cùng trước mắt như vậy ma đạo đại pháp so sánh không thể nghi ngờ vẹn vẹn chỉ là tiểu thuật mà thôi hiện tại đã t r e o chọc tới bậc này cương địch giải ra sẽ có d i ệ t tộc chi hòa mang giờ khác này giải cảnh lương tâm bên trong đã là tâm loạn như ma kỳ thật giải ra ngũ độc đạo pháp nếu như tu luyện tới ngũ độc tà nguyên đại thành cảnh giới kiếm ý chí độc khốc liệt có lẽ thật sự có cơ hội đem ma đạo pháp tướng thuật tu luyện tới đại thành ma đầu đều có thể giết chết được nhưng là tại giải cảnh lương trong tay không thể nghi ngờ là vĩnh viễn cũng không thể làm đến điểm này giải cảnh lương hắn phỏng đoán được rồi kết quả nhưng phỏng đoán sai nguyên nhân không phải hắn giải ra truyền thừa đạo pháp không bằng người mà là hắn giải cảnh lương không bằng người trương liệt cũng có thể nhìn ra được giải cảnh lương hiện tại tâm thần đã hoàn toàn loạn bởi vậy truyền nghiệm nhắc nhở đến đầu g i á hội đã kết thúc giải đạo hữu không bằng chúng ta bây giờ liền nhanh chóng rời đi thôi trương liệt tâm bên trong nghĩ tới kia chủ quan kim tình nhưng hắn tu có hạo thiên pháp mục kiếm tâm thông minh thần t h ô n g bởi vậy nhìn rõ mọi việc do nét nắm trong tay trong sân thế cục kiến nghị như vậy nói giải cảnh lương giờ k h ắ c này tâm đã hoàn toàn loạn t r ư ơ n g liệt đề nghị này thật ứng với hắn tâm tư tức khắc liên tục gật đầu nói không sai đúng vậy a hiện tại đấu g i á hội đã kết thúc chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì lúc này đi giải cảnh lương muốn mang lấy t r ư ơ n g liệt vô thanh vô tức lui ra ngoài nhưng mà cùng hắn sớm có k i ể u hoán độc cô hàn vẫn luôn đang chú ý hắn tại giải cảnh lương cùng trương liệt rời đi sau đó độc cô hẳn cũng hướng bên cạnh hai vị mỗi người đều mang phong tình mỹ nhân xin lỗi một tiếng sau đó cũng khí độ thong dong tiêu sái rời đi gặp đây la phu nhân không khỏi k h ẽ thở dài một cái h u y ề n quang sơn đạo thống từ đây lại muốn đoạn tuyệt nhất mạch n ữ khí bên trong hình như có không đành chi ý ha ha ha ha việc đã đến nước này phu nhân cần gì còn muốn đùa bỡn giọng điệu giả vờ giả vịt hòa thượng ở đây chúc mừng phu nhân lại được một lợi hại giúp đỡ bạch cốt liên pháp khó hòa thượng giữ chén rượu xa xa lẫn nhau trúc la phu nhân cũng thần thái ưu nhã u n g dung nâng chén cùng đối ẩm nơi nào còn có nửa phần phía trước loại nào khiếp khiếp nhược nhược bị thái có thể tu luyện tới t ử phủ cảnh giới ma đạo nữ tu tuyệt đối không có một vị là dễ dàng cùng thế hệ thực cảm thấy người ta mảnh mai yêu cầu thương tiếc cuối cùng yêu cầu thương tiếc nơi nơi là chính hắn đầu tiên là có hai vệ đội quang cùng nhau bay ra núi bên trong bí cảnh sau đó có nhất đạo màu xám đội quang bay ra nhanh chóng đuổi theo theo sát chỉ là cái kia đạo màu xám đội quang trước một bước đuổi kịp sau đó cũng không lập tức đánh rét đi lên mà chính là như vậy xa xa cùng rơi thế nhưng là độc cô hàn càng là làm như thế hắn mang cho g ả i cảnh lương tâm lý áp lực lại càng lớn ma tu nhất đạo mạnh được yếu thua bên này giảm bên kia tăng thuật bị độc cô hàn ứng dụng được xuất thần nhập hóa giải cảnh lương tâm lý chưa hẳn cũng không rõ ràng điều này nhưng gia tộc diện tộc chi hỏa mang gần như lân cận ở trước mắt không thể theo hắn không sợ độc cô hàn hẳn là sẽ tại chúng ta nhanh đến giải ra lúc bất ngờ xuất thủ t r ư ơ n g liệt tâm bên trong dạng này phán đoán lấy bởi vì đổi lại là hắn lời nói cũng sẽ chọn c h ọ n tại thời khắc này xuất thủ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá thế giới phép thuật đẩy huyền bí chương ba trăm bảy mươi chín chiếm trước thiên thời chiếm trước địa lợi chiếm trước nhân hòa vạn chữ đổi mới ngày đầu tiên cầu đặt mua giải đạo hữu hiện tại hình thức song phương đã là ngươi chết ta sống không còn có cái khác chỗ trống ngươi cùng hắn cân nhắc nên như thế nào đảm bệnh không bằng suy nghĩ thật kỹ bên dưới cái kia như thế nào gạt bỏ sau lưng cái này tự thủ nếu không ta lo lắng ngươi đợi này kiếp này đều không thể lại ngủ yên lúc này giải cảnh lương đã bị độc cô hàn đổi đến triệt để luôn uống hoang mang lo sợ hắn mặc dù lịch luyện không ít nhưng là đời này đều là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu ít có trêu chọc phải độc cô hàn dạng này nhân vật hung hát qua liền xem như trăm năm trước kia chiến dịch khi đó độc cô hàn cũng xa xa không có hiện tại dạng này cường thế đáng sợ giờ phút này nghe được trương liệt lời nói lời giải cảnh lương cũng như bắt được cây cỏ cứu mạng một loại nguyên liệt lao đệ ngươi nếu là có thể giúp vi huynh giết trừ kẻ này từ đây vi huynh dùng ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó h u y ề n quang núi giải ra cũng là người biệt phủ chỉ nói những n à y giải cảnh lương tựa hồ cũng cảm thấy thái hư chút trực tiếp đem thân bên trên một cái túi càn k h ô n giao cho trương liệt nơi này có lẽ có giá trị hai mươi vạn linh thạch tài vật nguyên liệt lao đệ ngươi cầm trước vi huynh nếu là có thể đ ộ qua kiếp nạn này tất nhiên còn có hậu báo kỳ thật giải cảnh lương cũng không cảm thấy trước mắt trương liệt có năng lực đối kháng độc cô hàn mặc dù hắn cũng biết rõ trương liệt pháp lực kiếm thuật đều là kinh người nhưng là trương liệt một trăm năm sau cũng tấn thăng t ử phủ hậu kỳ nói hắn có thể tùy tiện khiêu lấy độc cô hàn giải cảnh lương tin tưởng nhưng là nói hắn hiện tại liền có thể ứng phó thậm chí chu sát độc cô hàn giải cảnh lương là thế nào đều không thể tin tưởng giải cảnh lương hiện tại sợ là trương liệt nhìn tình huống không đúng chính mình đào tậu vậy mình mới vừa thật là hàn phải ch giải ra mới chính thức là lại không hy vọng kỳ thật giải cảnh lương hiện tại trạng thái là quan tâm sẽ bị loạn t r ư n g liệt rất rõ ràng dưới mắt loại này tình thế phía dưới nếu là mình cả gan một mình đào tẩu dùng độc cô hàn biểu hiện ra tính tình hắn rất có thể tới truy sát chính mình đương nhiên có thể hay không tại kiếm khí lôi âm đằng sau đổi u được chưa biết bởi vì giải cảnh lương là bản địa tu sĩ hắn là trốn không thoát mà lấy sau lưng ma tu biểu hiện ra hung tàn tham lam hắn rõ ràng không thích lựa chọn càng ưa thích n ă n sạch cho nên ở thời điểm này giúp giải cảnh lương cũng là đang giúp mình giải đạo hưu nói quá lời nếu đạo hưu tin được ta vậy chúng ta bây giờ hẳn là trước chậm lại làm ra cùng hắn quyết tử một trận chiến tư thái chậm lại giải cảnh lương giờ phút này h ẳ n không thể lập tức bay trở về huyền quang núi đi mặc dù những ngày năm huyền quang núi đã không phục năm đó như vậy đ o à n kết chưa hẳn có người chịu vì cứu giải ra ngạnh kháng cùng là bản địa ma đạo vong người quê hương độc cô hàn nhưng là bỏ bên trên mặt mo cho phép dùng lợi lớn có lẽ còn là có cơ hội lôi kéo đến một số đồng đạo đây cũng là giải cảnh lương nguyên bản phá cục pháp nhưng nếu là bên người không có trương liệt hắn căn bản là phản không về huyền quang núi liền tất nhiên muốn vì độc cô hàn giết chết bởi vậy trương liệt đề nghị giải cảnh lương cũng không dám không nghe. không sai ma đạo đại pháp bình thường tại đêm khuya có so tại ban ngày lúc mạnh hơn lực sát t h ư ờ n g mà ngũ độc đạo pháp tịnh không có dạng này tiện lợi cho nên trở về thời gian muốn từ chúng ta tới k h ô n g chế huyền quang sơn thượng ngũ độc hàn đàm đại lợi ngũ độc đạo pháp thi triển nếu là hắn đuổi theo chúng ta như vậy địa lợi bên trên ưu thế cũng tại từ chúng ta tới năm giữ chỉ cần chúng ta có thể đỡ nổi độc cô hàn thậm chí lấy được nhất định ưu thế huyền quang sơn thượng các lộ đạo hữu nghĩ đến cũng không để ý trộn lẫn vào một tay tới ngũ độc hàn đàm sau ta cùng giải đạo hữu cùng chống chọi với độc cô hàn từ giải g a tu sĩ khác đi tới huyền quang núi thông chi từng cái tương đối thân thiện gia tộc. ngũ độc hàn đàm cũng không tại giải gia tộc địa mà là tại thế lực danh giới phạm vi bên trong độc cô hàn cũng không có khả năng bỏ m ặ t hai người thành công trở về giải gia tộc địa mở ra pháp trận hộ sơn dùng độc cô hàn đột p h á p tốc độ cũng sớm đã có thể đuổi theo tới hắn sở dĩ chậm chạp không chịu đuổi theo liền là nắm giữ lấy chủ động muốn dùng tâm lý áp lực suy yếu trương liệt cùng giải cảnh lương trạng thái thậm chí để cho hai người tại cự đại tử vong áp lực dưới phát sinh trong xung đột hồng người có giết hộ ý hộ có hại nhất tâm loại này tranh đấu đánh đến vốn chính là song phương các mặt tố chất cùng trạng thái giải cảnh lương tại độc cô hàn áp lực dưới tâm thần d nếu như vẫn là từ hắn một mình đối diện độc cô hàn vậy hắn nhất định phải chết trương liệt tại độc cô hàn áp lực dưới tâm nhược băng thanh tự giác tùy thời có thể dùng muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi như vậy hắn liền có thể ngược lại t i n h kế độc cô hàn chế tạo ra có lợi cho bên mình tình thế ở sau đó quá trình bên trong trương liệt cùng giải cảnh lương hai người vừa đi vừa nghỉ tựa hồ còn buộc phát ra cãi lộn xung đột nhưng c h u n g quy không có tách ra chỉ là lúc nhanh lúc c h ậ m hướng về huyền quang núi phương hướng đ ộ n hành hai người biểu hiện theo độc cô hàn là bình thường húng chi này trăm năm ở giữa hắn tham tu một môn uy lực mạnh mẽ mà c ô n g may mắn thành công đối với tự thân pháp lực hiện tại có tuyệt đối tự tin tuyệt đối không tin trước mặt giải cảnh lương cùng tên tiểu bối kia có thể chơi ra trò giang gì có thể có cơ hội tại thủ hạ của mình chạy trốn húng chi thì là bọn hắn miễn cưỡng chạy thoát giải ra là bản địa gia tộc chính mình cũng có đầy đủ thời gian cùng bọn họ c h ậ m c h ậ m chơi đến mức thất tử khả năng này lại là không tồn tại ở độc cô hàn não hải hắn rõ ràng giải cảnh lương thực lực nội t ì n h lần này xuất hiện phía trước thậm chí còn âm thầm tiến hành qua điều tra xác định giải cảnh lương này trăm năm ở giữa tỉnh không có cái gì đột nhiên tăng mạnh tiến bộ còn lại liền là cái kia tử phụ sơ kỳ tu sĩ thì là hắn là đông châu kiếm tu ra đây du lịch có thể hay không là đối thủ của mình cũng là chuyện khác sự tình húng chi chính mình muốn đi tuyệt đối có thể đi được có thực lực tuyệt đối xem như lực lượng tự nhiên là tiến thối có thừa huy sái tự nhiên song phương cứ như vậy chỉ h o á n mải cọ đi tới đến gần huyền quang núi vị trí quá trình bên trong đ ộ c cô hàn mấy lần thăm dò xuất thủ đều đem hai người kia áp chế được khó mà n g ừ n g đầu đối phương loại biểu hiện này liền càng thêm tăng cường đ ộ c cô hàn phán đoán đồng thời giải cảnh lương cùng kia tên tu sĩ trẻ tuổi mấy lần tế ra truyền tin linh phủ chương ũ n g đều bị độc bị cô ba trăm tám mươi ma thần pháp tướng kiếm khí chuyển hóa vạn chữ đổi mới ngày đầu tiên cầu đặt mua đ ộ c cô hàn vốn là dự định tại hai người chạy trốn tới huyền quang núi ngũ độc hàn đàm phía trước liền đem hai người đánh giết nhưng mà đi đến gần bên sau đó hai người lực p h ả n k í c h độ nhưng đ ỗ n g nhiên để bạt mấy b ậ c đem độc cô hàn cứ thế mà được bước lui trở về sau đó tại hai vệ đội quang đầu nhập ngũ độc hàn đàm trong đó thời điểm một cỗ nồng đậm hắc khí rất nhanh liền phóng lên tận trời khủng bố kịch độc t ẩ m nhiễm lấy màu xanh thảm không trung cũng như d ũ n g động vòng xoáy giống như không ngừng nhanh trong q u y t tán phản phất thiên mạc một loại bao phủ xuống như vậy đạo pháp khí tượng lệnh độc cô hàn cũng nhất thời n h ữ mày có chút e ngại không phía trước chỉ là nghĩ đến vừa mới kia chiến dịch trong tranh đấu giải cảnh lương đã thụ thương không nhỏ mà tự thân cũng còn chưa thi triển hết thủ đoạn độc cô hàn trung quy vẫn là xông vào đi vào phải nhanh chu sát hai người nồng đậm độc vụ trướng khí bên trong có can trưởng phiên đón gió phiêu mở ra lấy làm trung tâm ẩn ẩn hình thành một đầu to lớn vô cùng nệ độc hình tượng pháp thiên tướng địa ma h uy n g ậ p trời ừ như thế ngũ độc tiểu thuật cũng dám phô trương độc cô hàn nói nhỏ một tiếng tự do phó tự thân tuyệt đối không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng ngang nhiên xuất thủ ở sau lưng hắn xuất hiện một tôn nghiêm ma thần lẫn nhau mặc dù còn hơi có vẻ hư h u y ễ n nhưng là thân hiện lên thanh lam mặt đương nhiên g cao lớn cường tráng, cơ hắn ô tu lên, tu tuyệt đối sẽ không vì thế cảm kích giải cảnh lương bọn hắn cũng là phải pháp tướng thuật vừa được pháp tu bàn bạc lại được thể tu sắp bén nhưng là dùng tự thân vì dựa vào tế tự cổ ma thần có chút sai lầm tu luyện giả bản thân liền biết bị đoạt hồn p h ệ phách đến khi đó muốn chết đều khó cùng lúc đó có thể đem đại lượng pháp thiết bị liệu luyện vào pháp tướng bên trong nay pháp tướng thuật xen vào luyện khí cùng công pháp pháp thuật ở giữa giờ này khắc này độc cô hàn đem tự thân thân hình cùng ma thần pháp tướng hợp nhất xông vào trước mắt độc thuật trong trận pháp trong lòng của hắn rõ ràng kia tên tiểu đạo nó thân chỗ tất nhiên tại độc trận ngay t r u n g tâm chỗ nếu không không có khả năng như vậy nhanh trong thống hợp ngũ độc hàn đảm hết thẻ khí tức nguyên khí tại chương liệt thị giác nhìn lại độc cô hàn thân hình cùng ma thần pháp tướng hợp nhất bay nào mà tới nhất quyền xa xa ẩ đến màu đen quyền vượt ngoại thiên ma đạo thống thì là nơi này là tại nam vực viêm châu ngươi cũng không tránh khỏi lá gan quá lớn tuổi trẻ đạo nhân vung lên ống tay áo song kiếm d a o thoa đưa ra minh hà đen nhánh cùng ánh sáng mặt trời thuần bạch kiếm quang đầu đồi tương liên phản phất hai đầu dao long ngăn tại trước người càn quấy l â y phương viên rào sát lấy hết t h ể nguyên khí nhất đạo màu đen quyền ảnh vọ chăn nhập hắn bên trong xé rách vỡ vụn sau đó bốn phương t á m hướng nhưng có trăm ngàn đạo màu đen quyền ảnh liên miên d o n h kích mà đến như muốn đem này một mảnh hư không đều gánh sát giết hết ma thần pháp tướng thuật có duy tinh duy thuần cơ bản đều muốn đầu nhập trong đó đương nhiên cũng liền bởi vậy s ắ n có uy lực to lớn tầm thường đạo pháp khó mà chống cự hắn lợi cưng m anh dụ tiến đi lên liền ra hết s á t chiêu ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lánh hay không hậu lực vô hạn dùng trương liệt thân thể làm trung tâm đ ỗ n g nhiên bay ra ngũ sắc kiếm quang sau một khắc cả người hắn liền tan biến tại vùng hư không này trong đó ngũ hành đ ộ n thuật cùng ngũ hành phi kiếm tương ứng trương liệt tự thân khí tức cùng phi kiếm khí tức tương hợp kia khắp bầu trời oanh đến màu đen như mưa rơi quần ảnh nhất thời liền mất đi mục tiêu cùng lúc đó giữa hư không ngũ sắc kiếm quang cấp tốc hướng độc cô hàn phi châm mà đi mặc dù quan sát không tới nhưng là độc cô hàn có thể cảm ứng được cái tia tuổi trẻ đạo nhân ngay tại này nằm lưới phi kiếm ở giữa chỉ là nạp ảnh tàng hình thân kiếm tương hợp mà thôi chuyện gì xảy ra pháp lực của hắn kiếm thuật bất ngờ tăng lên như vậy nhiều phía trước một mực tại ẩn giấu thực lực nhưng ngươi tuyệt đối chỉ có tử phụ sơ kỳ công thủ chuyển đổi dùng độc cô hàn cùng với ma thân pháp lẫn nhau làm trung tâm màu đen vòng xoáy bỗng nhiên mà hiện điên cuồng ă n mòn thôn p h ệ lấy giới này thiên địa nguyên khí độc cô hàn đương nhiên biết rõ chính mình hiện tại là thân ở đối phương ngũ độc nguyên khí pháp vực bên trong nhưng là dựa vào ma thân pháp tướng u y năng hoàn toàn có thể không đếm sỉ chỉ cần tự thân xúc thế đầy đủ tiếp xuống tại đối thủ bị ép ra đây một khắc này liền là hắn thân t ử đạo tiêu thời điểm tiểu bối vô luận ngươi ôm lấy như thế nào tính toán giữa chúng ta pháp lực tranh l ệ n h đều là ngươi vô pháp lấp đầy tranh l ệ n h nương theo lấy pháp tướng đối với thiên địa nguyên khí thốt vệ độc cô h à n thân thể bao phủ kê ma thần hư ảnh dần dần ngưng thực hơn nữa nương theo lấy hắn tăng cường kia thân hiện lên thanh lam mặt không ngũ quan ma thần bộ mặt trung ương chỗ chậm rãi có pháp lực dọc theo xen lẫn dần dần hình thành một khỏa thiêu đốt lên hắc viêm duy nhất nhi đồng cùng lúc đó hắn thân thể bốn phía có đại lượng kim sắc điện quang bắt đầu nhả kim điện hát viêm hai cái này vì độc cô hàn tu luyện pháp tướng bản mệnh thần thông phía trước biểu hiện hình thức sở dĩ là sắm viêm căn bản chính là bởi vì độc cô hàn không tế ra pháp tướng tự thân đủ khả năng sử dụng r a uy lực hưu hạn mà thôi nhưng dù vậy vẫn là trong nháy mắt liền đánh xuyên một tên tử p h ụ tầng tám tu sĩ dựa vào hộ thân cường đại pháp thuật giờ này khắc này tia lấy làm trung tâm xoay tròn pháp lực vòng xoáy cũng b ư ớ c cháy lên hừng hực cuồng liệt hát viêm lên tới không thể để cho hắn hoàn thành xúc thế nếu không hắn toàn lực nhất kích đầy đủ cầm một tòa núi nhỏ đều trực tiếp ầm sụp đổ chương liệt thân hình trong nháy mắt từ thiên địa vô ảnh trạng thái hiện ra. p Ha ả n ha ha i ha, ha tiểu độc cô h à bối ngươi cũng không gì hơn cái này. Dọc cô hàn cùng u tiếu đe dọa nhưng ngay lúc này, t r ư ơ n g liệt thân hình xuất hiện tại hắc viêm vòng xoáy cận thân chỗ cùng lúc trước độc cô hàn trong nháy mắt diện sắt vụ thiên xích tình hình cơ hồ là giống nhau như lúc chỉ luyện à là trương liệt sử dụng cũng không phải diễm sử q a kia quang n gần như ngưng tụ thành kiếm sáng g mà một kiếm kiếm là l tụ trói sợi u kiếm thành ti có thể phá vạn pháp. Luyện kiếm thành ti tuyệt h phá pháp. ể vạn l n kiếm h h à n thế i tuyệt t sát phạt chi lực đương nhiên là mẫu rong trí nghi chỉ là một kiếm này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt dụng bởi vì nếu là không có kiếm khí lôi âm hoặc là dây l ắ t kiếm thuật một loại pháp môn phối hợp mạnh hơn uy lực đánh không tới người cũng là vô dụng hơn nữa thì là đối kim đan chân nhân tới nói luyện kiếm thành ti cũng không phải có thể luôn luôn đều có thể bảo trì trạng thái kiếm khí càng mạnh pháp lực càng sâu thi triển ra luyện kiếm thành ti thì càng khó đương nhiên uy lực cũng liền cùng so càng lớn cân bằng uy lực cùng kiếm tốc cái này trở thành mỗi một tên chuyên kiếm đạo tu sĩ đều muốn cân nhắc thăng bằng có tu sĩ tìm hiểu luyện kiếm thành ti nhưng tu không ra kiếm khí l ô i âm cứ như vậy luyện kiếm thành ti giá trị liền cực lớn giảm bớt vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá thế g i i phép thuật đẩy huyền bí chương ba trăm tám mươi mốt chuyển kiếp trung sinh kiếm bên trong thần thánh vạn chữ đổi mới ngày đầu tiên cầu đặt mua trên không trung động vực bên trong hai tên tử phủ cảnh cao d i a i tu sĩ ngay tại bỏ mạng chém giết t r ư ơ n g liệt chỗ vung r a luyện kiếm thành ti cũng như một đầu kiếm cây roi giống như trong n g á y mắt chạm phá độc cô hàn quanh thân hộ thể hát viêm dị thường tùy tiện lưu loát t r ư ơ n g liệt bất quá là tử phủ cảnh giới thì là nương tựa theo địa sát kiếm kinh đặt vững kiếm đạo cơ sở có thể tại tử phủ cảnh giới tu thành luyện kiếm thành ti bực này lịch thiên thần kỹ nhưng là có thể thôi phát thời gian cùng khoảng cách cũng đều có cực lớn hạn chế lúc mới bắt đầu nhất hắn thậm chí yêu cầu chuẩn bị mấy ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng phát ra nhất đạo mà không đến mức để cho mình tại kiếm áp phản vệ theo thần thức pháp lực n h ậ t tiến pháp thân ngày mạnh lại tu thành ngũ độc tà nguyên cố bổn bội nguyên chương liệt cuối cùng tại có thể tại trong khi thực chiến sử dụng này một thần kỹ nhưng này cũng nhất định phải là tại đối phương toàn lực phòng thủ tình hôn g d ư ớ i hơn nữa phải đem tiên tiên cương khí cũng dùng tới mới có thể ngưng tụ kiếm lực giảm bớt phản vệ tại hơi ngắn thời điểm kích phát ra đến nhưng mà dạng này luyện kiếm thành ti y nguyên vẫn là chỉ là hình thần đều có bán thành phẩm trong truyền thuyết không gì không phá công phạt kiếm kỹ lần này tại độc cô hàn hộ thể hắc viêm bên giới cũng đang nhanh chóng vỡ vụ tán loạn luyện kiếm thành ti là thần kỹ ma thần hắc viêm cũng không phải là hỏa pháp phản phẩm Chúng chi song phương tu vi tồn tại cực phương lệnh, song tồn lớn trên vi tại tu đương ộ c cô、hàn、cũng là trong ma môn ít có căn cơ mặc khắc sắc môn Hàn thâm hậu thế hệ, mặc dù hắn giờ này khắc này sắc mặt trắng bệnh, h là này trong này trắng n giờ ít mặt ma dù là nhìn thấy quỷ nhất dạng. thấy quỷ đ ư nhiên đội người nào tại hắn trạng thái này bên dưới chỉ sợ cũng đều là giống nhau biểu lộ luyện kiếm thành ti cho dù là tại kim đan chân nhân tu sĩ bên trong cũng là ít có có thể gặp gỡ thần thông bước ra vội vàng thối lui lại chẳng quan tâm chưa hoàn thành pháp t h u ậ t thậm chí ma công phản vệ cũng không để ý nhưng cứ việc đ ộ c cô hàn phản ứng tốc độ cực nhanh vẫn là có một tia tia kiếm cắt chém tại hắn trên thân thể chỉ là loại này vết thương nhỏ c ũ n g trực tiếp chém rách c ắ t thể nguy cơ so sánh lại tính không được gì đó song phương thân hình trợ t hợp liền phân ra tại kim sắc điện quan g tiềm thức bên trong độc cô h à n tốc độ bay cũng gần như đạt đến lôi âm cảnh thanh âm chí n h â n tới hô hô hô hô luyện kiếm thành thi thế nào lại là luyện kiếm thành thi loại này kiếm kỹ loại này kiếm kỹ vớt cổ của mình mặc dù thành công thoát khỏi ra đây nhưng là độc cô h à n hay là cả kinh quanh thân mồ hôi đầm địa không thể tin bất quá khi hắn lại một lần nữa nâng lên đầu nhìn về phía chương liệt thời điểm trên nét mặt hoảng sợ chi ý cũng dần dần bình phục lại bởi vì đối diện nam nhân kia Đối đối h ắ ngay đ ồ n lúc này một cô tê dại cảm giác quái dị bất ngờ theo kiếm thương chỗ chuyển đến nhanh chóng khắp toàn thân cao thấp lệ độc cô hàn ám đạo không tốt có độc giờ khắc này độc cô hàn đem trương liệt thân phận càng nhiều nghiêng về người phía trước bởi vì tại tử phụ cảnh giới liền có thể tu thành luyện kiếm thành ti kiếm si hẳn là cực thành tại kiếm đạo bình thường không lại hướng trên phi kiếm ngầm thi kịch độc mặc dù hai loại thân phận đối t ự t h â n mà nói đều đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm không cần hoài nghi liền là kịch độc n g ư ơ i pháp tướng thuật cố nhiên không sợ bất độc nhưng là n g ư ơ i vừa mới bị ta chạm phá pháp tướng n g ư ơ i tự thân có thể cũng không phải là bất độc bất s â m giờ này khắc này dùng độc cô hàn lồng ngực h ỗ kiếm thương làm trung tâm đại ngũ hành sinh diệt kiếm khí bốn phía quyết tán khi thì hóa lôi khi thì hóa độc không ngừng thôn p h ệ pháp lực của đối phương khí huyết mà không ngừng t r ư ở n g thành m ọ c thêm như là như giỏi trong xương giống như trí tử mới nghỉ đồng thời lại vẹn toàn kiếm khí sắc bén cùng cổ vật tâm động quả nhiên là đủ để gọi người muốn sống không được muốn chết không xong trương liệt l à người hai đời hắn đối với kiếm đạo lý giải cùng huyền hoàng đại thế giới tuyệt đại đa số thiên tài đều có bất đồng kiếm đạo vì sát lục hủy diệt c h i đạo thì là bảo hộ ý nghĩa cũng là thông qua giết người tới bảo hộ người khác điều kiện tiên quyết vẫn là sát lục như vậy thần thức có thể giết người pháp lực có thể giết người nhục thân cúng có thể giết người thiên hạ vạn sự vạn vật đều có thể giết người đều có thể làm kiếm này tức trương sinh ngũ hành thần lôi d i ệ t ngũ độc t á nguyên trương liệt đại ngũ hành sinh diệt kiếm khí đồng thời vẹn toàn lấy hai loại đặc tính đồng thời lại vẹn toàn lấy kiếm khí sắp bén áp tặc nhận lấy cái chết ngay lúc này cũng không biết là vừa mới xử lý tốt thương thế vẫn là chờ ở một bên nửa ngày cuối cùng tại cùng chờ cơ hội giải cảnh lương cầm trong tay một tấm tứ giai thượng phẩm lôi phủ bất ngờ nhảy ra đây vung rết mà xuống cẩn thận tại độc vượt bên trong hắn ẩn độn đ ộ n p h á p thật sự là tinh xảo liền xem như trương liệt cũng là tại hắn xuất thủ phía trước mặt khắc mới vừa phát giác được giải cảnh lương hắn cũng không phản ra tay với giải cảnh lương mà là bởi vì giải cảnh lương lựa chọn thủ đoạn biến sắc lôi pháp cố nhiên vì thiên địa kiếp pháp điểm chính giữ dằn c ư n g mãnh uy lực vô cùng dùng nó tới công kích tuyệt đại đa số vực ngoại thiên ma đều là lựa chọn chính xác nhưng trên đời này mọi việc tịnh không có tuyệt đối lý lẽ độc cô hàn tu luyện mạch này ma pháp liền hết lần này tới lần khác không sợ tại lôi pháp hoặc là nói chuyên tu lôi pháp người có lẽ có khả năng áp chế thậm chí khắc chế hắn nhưng là bằng giải cảnh lương kia mượn phụ thi lôi nửa điệu lôi pháp tu vi cũng tuyệt đối là muốn bị đối phương c h u khắc chế cũng là tự độc cô hàn xuất hiện sau đó giải cảnh lương cũng có chút tâm thần hoảng hốt tâm ma liên tục xuất hiện phía trước viu thiên xích cùng độc cô hàn trận chiến kia vậy mà không có thể làm cho hắn hấp thụ nửa điểm giáo h ấ n chương liệt nhìn ra độc cô hàn quá tin tưởng hắt viêm vi lực thiết kế làm luyện kiếm thành ti phá giải lấy đối phương mạnh nhất một điểm c h i t để đánh tan đối phương mà giải cảnh lương lại là tâm ma liên tục xuất hiện quá muốn mau chóng đánh giết độc cô hàn cái này đại địch hắn hiện tại vừa không có thiên xà hóa hình vớn liền làm chính mình xem như minh phong lão đạo thân phật lúc thường dùng nhất lôi pháp phủ chú công địch giờ này khắc này xanh thẳm như mặt nước lôi quang cố nhiên là đánh mạnh xuống nhưng lại bị độc cô hàn quanh thân nhảy nhót điện quang màu vàng lôi vong thu nạp thôn phệ hát viêm mặc dù bởi vì ma công phản phệ tạm thời không cách nào lại dùng nhưng là kim sắc lôi quang độc cô hàn nhưng không chế không n g ạ i t r ở bàn tay vung lên ở giữa lôi điện quyết tán giải cảnh lương vội vàng phía dưới vận khởi pháp lực ninh địch lại không thể ngăn bị oanh kích được phi thân trở ra phun máu phẹ phẹ chỉ là độc cô hàn cũng không truy kích cả người hóa thành điện quang màu vàng trong nháy mắt thoát ra độc vực hướng nơi xa trốn đi thật xa hắn hiện tại thân bên trong đại ngũ hành sinh di mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đ ự n g ăn mòn pháp thể thương tổn loại trạng thái này liền xem như còn có thể chống đỡ cũng tuyệt đối là không thể tiếp tục đấu pháp đi xuống húng chi đọc cô hàn vào giờ phút này đã đối chương liệt trong lòng sinh ra sợ hãi vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương ba trăm tám mươi hai thôn vệ vược ngoại thiên ma luyện hóa một dạy cảnh lương bị một kích trở ra còn bị thương nặng như vậy một màn này trương liệt là có chút không tin đ ộ c cô hàn tử phụ chín tầng đ ỉ n h phong hắn giải cảnh lương đồng dạng cũng là thì là đạo pháp lĩnh nội trình độ kém hơn một chút cũng không có đạo lý tranh lệch lại lớn đến tình trạng này kỳ thật giờ k h ắ c này trương liệt thật sự chính là hiệu lầm giải cảnh lương một chiêu này tranh lệch thật sự chính là bởi vì thực lực sai biệt đ ộ c cô hàn ma môn xuất thân thân kinh bác chiến tại giải cảnh lương xuất thủ vây công một k h ắ c này hắn liền đã phía trong cháy tinh huyết kích phát tiềm năng pháp lực pháp lực trong thời gian ngắn bạo tăng tầng ba lại thêm mất đi thiên xà hóa hình vớn giải cảnh lương thực lực lui bước lại ứng đối không thỏa đáng bên này giảm bên kia tăng phía dưới mới xuất hiện một kết quả như vậy giải cảnh lương lôi phủ pháp lực bị đối phương m ư ợ n sau đó gấp mấy lần tiến hành phản công trở về dẫn đến trong nháy mắt tan tác thiên xả hóa hình tới mặc dù tâm bên trong tới lòng nghi ngờ nhưng mà trương liệt tiếp được tới xuất thủ lại là không chút do dự cách khác quyết chỉ tay trên bầu trời kia to lớn đại kịch độc ma chu hắn hạch tâm chỗ 9981 c ắ n ngũ độc hóa hình vớn tức khắc ứng với quyết mà đánh bay đem kịch độc ma chu toàn bộ pháp lực độc khí thôn ạ o sắt na chuyển hóa làm một đầu thiên xả bay lượn t ư ơ n g k h n g nào công cựu u chân ma độc cô hẳn ngũ độc đạo pháp đều có hắn bản thân thần diệu biến hóa. ma Chu am hiểu nhất thống ngự đ ộ c nguyên thôi hóa độc lực cho nên mạnh như độc cô hàn thân bên trong đại ngũ hành sinh diệt kiếm k h í sau tại này độc vực trong đó đều khó mà ở lâu chịu không được m a thiên x à biến hóa nhưng là ngũ độc trong đó thực lực tổng hợp mạnh nhất linh tính mạnh nhất cho nên giờ này khắp này đ ầ y trời du tẩu dây dưa kéo lại độc cô hàn khiến cho thủy trung vô pháp thi triển hết tốc độ bay ngũ độc tiên x à biến hóa chỗ hóa thành độc x à hình thể lớn nhỏ vừa ý đầu tiên là hóa thành thân thể kiên cấu ngoan cường tiểu xà dây dưa sau đó bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn như núi cao giống như cự yêu đem độc cô hàn một đem lại hạ một khắc hình thể so hắn nhỏ vô số độc cô hàng ngay tại hắn trong đầu phá thể mà ra biến hóa bay vút lên ra đây thụ này trọng thương tiên xả cũng thân thể kịch liệt làm nhà thu t nhỏ cuối cùng hóa thành một cây linh thiên hạ lạc sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang bay ngược mà về độc cô hàn vừa mới chậm lại một hơi một thanh mấy trượng dài l ó e ra tiên tiên mở mịt quan g sắc cự kiếm liền theo chính diện gào thét bay tới đón đầu liền là hung hăng một chạm rất có đem tự thân một bổ hai nửa thế lúc này độc cô hàn sắc mặt đã cực kỳ khó coi nhưng như xưa thông do ngừng nối hai tay mười ngón liên tiếp búng ra mười đạo dài hơn thước kim sắc điện mang tuật tay bắn ra, ngăn cản. phong tỏa c h ó i buộc vanh kích toàn bộ tác dụng tại bên trên c ự kiếm đây là kim dương huyền quang thần lôi vì vượt ngoại thiên ma đạo pháp mỗi một đạo đều trầm trọng vạn quân cũng có thể tiêu mất chuyển hóa ngoại lực âm một tiếng vang thật lớn kế i m quang tia lôi dẫn sen lẫn đến cùng một chỗ thiên thiên phi kiếm cùng độc cô hàn đồng thời bắn ngược ra ngoài độc cô hàn chỉ tới kịp rời khỏi mấy trượng khoảng cách liền che ở ngực không cách nào khống chế ngừng lại ho nhẹ một tiếng tại khoe miệng của hắn miệng mũi chỗ tràn chạy ra một cô hát huyết cùng ngũ độc trong đó ma chu thiên xảo biến hóa liên tiếp tranh đấu qua hai trận mặc dù độc cô hàn liền chiến liên thắng, nhưng là mỗi trong cơ thể hắn đại ngũ hành sinh d i ệ t kiếm khí liền phát sinh một phần ăn mòn ngũ tạng khuyết trương tán khiếu huyệt đâu đâu cũng có không chỗ không đốt mà đối diện với hắn chỗ thanh cự kiếm k i a quan g hoa tản g ra bất ngờ hóa thành bảy thanh phi kiếm bên trên hạ bàn xoáy bất định mà tại này kiếm trận trong đó chính là hiện ra một tên thanh niên đạo nhân hình tượng ra đây trương liệt pháp lực khôi phục cùng trạng thái khôi phục tốc độ vượt xa khỏi độc cô hàn tưởng tượng tại độc cô hàn thôi toán bên trong thì là trương liệt có thể tại tử phủ cảnh giới tu thành tịnh kích phát luyện kiếm thành tĩ thuật phản vệ trầm trọng cũng tất nhiên là vượt quá tưởng tượng vậy mà lúc này dường như đem hết thể phụ diện ảnh hưởng toàn bộ hóa giải mất bởi vì trương liệt là pháp thể song tu lại có lục gia huyết đan liên tục không ngừng bổ sung nguyên khí trong cơ thể hắn chịu t ả i cùng khôi phục năng lực nếu so với bình thường tử p h ụ cảnh tu sĩ mạnh hơn quá nhiều k i người h n quá đáng gặp thanh niên trước mắt đạo nhân không t u n g tha độc cô hàn trợ t há miệng từ trong miệng p h u n ra một chén màu xanh đen cổ đăng vẹn vẹn chỉ là này bảo vừa xuất hiện lúc nhiệt độ lên cao cường đại linh khí ba động liền để trương liệt tần l n bởi vậy nhữ mày bàn mệnh pháp khí tại thông huyền tu giới có thể tại tử phủ cảnh giới liền nắm giữ bản m ệ n h pháp khí tu sĩ là ba bốn phần mười bởi vì bản m ệ n h pháp thiết bị liệu chân quý luyện chế d i ư ờ n g g à khó khăn mặc dù tổng thể hích lợi cự đ ạ i nhưng lại cũng không tốt tìm kiếm bất quá có một cái thông lệ là đó chính là ma đạo cao dai tu sĩ nắm giữ bản m ệ n h pháp khí cơ hội bình thường tương đối lớn mà như giải cảnh lương dạng này có chút xen vào chính tả ở giữa tu sĩ khổ tu cả đời cũng vẹn vẹn chỉ có một bộ hóa hình phớn bản thân mà thôi bản bệnh pháp khí hắn là không có thuần túy chính phái tu sĩ vẹn vẹn chỉ bằng chính mình góp nhặt liền càng khó có thể hơn có một kiện bản bệnh pháp khí bất quá thuần túy chính phái xa xa cao hơn tại hai cái trước mặc dù cũng có cạnh tranh nhưng ít ra có tương đối cao trật tự quy tắc có thể dựa vào cạnh tranh độ chấn động xa xa không có hai cái trước như vậy cao có bản mệnh pháp khí ngươi không sớm một chút lấy ra hiện tại lấy ra còn có cái gì ý nghĩa nhìn xem độc cô hàn khống ngự lấy k i a chén nhỏ xanh đen cổ đăng triệu hồi ra mấy cái đen s á m hỏa diễm viêm long quân không b a y múa ma huy kích động tăng trương liệt lấy tay ở giữa trong hư không cầm ra một chi trưởng phiên trong lúc nhất thời một mảnh h u ám địa ngục tại hàn phía sau hiển hóa ra ngoài quỷ khóc thần hảo u hồn may múa hắc quang pháp huế đây là thái âm ngọc sách pháp lực thái âm Bạch Cốt giờ này khắp này đối mặt với danh s ư n g cựu ú chân ma ma đạo tu sĩ trương liệt cảm thấy tay bên trong ma phiên chấn kêu không nghỉ hiện ra viễn siêu bình thường tiến công s á t lục dục vọng mà song phương khí thế đối chất phía dưới độc cô h à n một phương khí thế lại là đang không ngừng hạ xuống hắn cũng là nghĩ ráng chống đỡ xuống dưới thế nhưng là trong cơ thể hắn kia điên cuồng lan tràn khuyết tán thiêu kim ế khí lại làm cho hắn thỉnh thoảng hư nhẹ lên tiếng miệng mũi hai mắt chảy máu thượng cổ thời đại đại ngũ hành diện tuyệt kim khí liền đã là một tên cổ kiếm tu hành hành thiên hạ dựa vào có thể thấy được hắn không t ụ ý lực mà trương liệt đại ngũ hành sinh d i ệ t kiếm khí tiến thêm một bước lệnh thiên hạ căn hắn cơ không đủ thâm hậu tu sĩ đã đến tiếp nhận hắn một kiếm đều không chịu được tình trạng độc cô hàn nguyên bản vẫn là nghĩ g i a n g chống đỡ một lần nhưng là phát hiện rõ ràng ép không được đối phương tâm bên trong khi đó thoái ý tỏa ra nhưng là nghĩ lui cũng là m u ố n có cơ hội phía trước là trương liệt tại tiếp nhận kiếm áp phản vệ mà giải cảnh lương bị một kích trở ra trong nháy mắt tan tác như vậy mới có quay người bỏ chạy cơ hội giờ này khắc này không quan tâm xoay người chạy trốn sợ là tránh không khỏi bị đối phương một phớn xuyên tìm kết quả độc cô hàn sắc mặt mấy lần biến hóa sau đó bất ngờ đem trước mặt mình đèn hình bản m ệ n h pháp khí hướng về trước mặt thanh niên đạo nhân lực đẩy mà ra cùng lúc đó k i a chén nhỏ màu xanh đen cổ đang hắn bốn phía linh khí điên cuồng quét sạch r ũ n g động lên tới bốn phía đen sám viêm long bay múa tốc độ cũng trên diện rộng tăng tốc lại có rất rõ ràng tự b ả o thế tại thông huyền tu giới bản m ệ n h pháp khí giá cả trị chân quý mọi người đều biết quá nhiều t ử phủ tu sĩ luyện chế bản m ệ n h pháp khí dùng thậm chí là cực kỳ chân quý ngũ giai luyện tài độc cô hẳn một chiêu này biến hóa nhưng thật ra là cầm quyền lựa chọn giao cho trương liệt trên tay ngươi nếu là lúc này xuất thủ áp chế này bảo tự bạo liền tất nhiên có thể nhưng ngươi nếu là xuất thủ cả ta tất nhiên mất đi một kiện tứ giai bản mệnh pháp khí không nói có thể hay không cản được bên dưới ta vẫn là không nhất định vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bò mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bò mẹ ra mắt t ố c chủ gì tao bảo là mày phiền bò mẹ không phải tên phiền bò mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương ba trăm tám mươi ba thôn vệ vượt ngoại thiên ma l u y ệ n hóa hai ở trong quá trình này chỉ cần trương liệt có một nháy mắt do dự liền đầy đủ độc k ô hàn thành công chạy thoát dù sao hắn lôi độn pháp thuật cực nhanh cũng đã đi đến cảnh giới cực cao nhưng mà độc cô hàn chưa thể nghĩ đến chính mình lôi đình đội quang còn chưa bay ra bao xa một mảnh h ắ c quang liền đã tại chính mình phi đội quỹ tích phía trước như che đậy cạm b ấ y giống như tật lạc mà xuống cùng lúc đó bên hai ẩn ẩn còn có phảng phất sấm rền một loại thanh â m chuyển đến kiếm khí lôi âm đạo hữu n g ư ơ i giết ta vẹn vẹn là vì giải ra gạt bỏ h a i hoàng ẩm chính mình ngược lại sẽ đắc tội vong người quê hương một chúng ma tu ngươi như bỏ qua ta giải ra liền tất nhiên đ ố i ngươi càng thêm n ề trọng hết thể c h i vật còn không phải tạo điều kiện cho ngươi muốn gì cứ lấy đạo hữu nương theo lấy một mảnh hát quang phấp phối xuống độc cô quanh thân kim sắc lôi vong tất cả đều bị nuốt h lại hạ một khắc liền cả người hắn đều đã lâm vào thái âm pháp lực u minh địa ngục trong đó k e m theo liền vẹn vẹn chỉ có độc cô hàn bản m ệ n h pháp khí ẩm vàng tiếng nổ cũng như một mảnh màu xám đen diễm hỏa giữa trời tỏa ra ra tứ giai thượng phẩm bản m ệ n h pháp khí ta đích sắc là rất muốn đáng tiếc a i khiến ngươi với ta mà nói càng có giá trị không chung bên trong chương liệt đối trong tay cầm t r ư ờ n g thiên dạng này thấp giọng tự nói thái âm bạch cốt phiên tu luyện tới nhất định cảnh giới sau vốn sẽ phải câu thông v ư ợ ngoại thiên ma lại đem v ư ợ ngoại thiên ma luyện hóa vào cái này thái âm bạch cốt phiên trong đó làm, làm trung tâm như vậy liền có thể tu thành ma đạo đại thành thời điểm y năng cường đại đủ để dựa vào xưng ơ bá tam giới mặc dù là thái âm ngọc sách sở tại thế giới kia tam giới đến mức một kiện tứ giai thượng phẩm bản mệnh pháp khí mặc dù giá trị đủ để cùng ngũ giai pháp khí gần vui nhưng nếu là không xứng đôi tự thân đạo pháp lời nói vẫn là không có chỗ ích lợi gì hơn nữa muốn luyện hóa hết phía trên tâm thần pháp lực lạc ấ n cũng là một kiện quá d ư ờ m g giả chuyện phiền phước mặc dù độc cô hàn ma thần pháp tướng một dạng không có tu đến đại thành nhưng là nhất đạo thiên ma yếu kém pháp lực với ta mà nói vừa vặn ta giết người không đủ liền bạch cốt ma thần cũng còn không có luyện thành, thôn phệ ngoại thiên ma quá mức lợi hại ta cũng là khó mà chấn áp luyện h ngay lúc này giải cảnh lương cùng một đám huyền quang núi tu sĩ phi t h ă n g lên tới theo tới gần của bọn họ trương liệt trong tay thái âm bạch q u ố t phiên nhanh chóng thay thế thành ngũ độc hóa hình vấn cùng lúc đó thiên khung chi thượng p h á p phới hát quang cùng mây đen cũng nhanh chóng tán loạn xuống dưới tha rằng vì người biết không thể vì người gặp mặc kệ những người này có tin hay không ngược lại trương liệt nói mình không có tu luyện qua ma công người nào tán thành người nào phản đối cựu ưu chân ma độc cô hàn chết mang đến sức ảnh hưởng so trương liệt trong tưởng tượng còn muốn càng lớn huyền quang núi tu sĩ mặc dù muốn dựa vào ma đạo tu sĩ cân bằng nam hoang yêu thú mang đến áp lực nhưng là kia là không được ch Qua t ử khôi phục sau, chuyện thứ nhất chính đi sau muốn ném t là r o n g tay t quả r ư n nếu g là c ó được được chọn, cũng càng hoạch chính huyền thu phái quang núi muốn tu vậy, trong tu tu duy vậy, Bởi trì. sĩ sĩ liệt ú c nhất h t ờ bái các dài núi liền dứt, núi đại gia i phòng phong. không huyền thám thính quang đến Trưng ra tu dứt, tộc đều cầu sĩ, là l đây đối với những chuyện này không có hứng thú đem những n à y người bãi phòng toàn bộ đều đẩy cấp giải cảnh lương dùng giải cảnh lương thần thông chỉ bằng mượn hắn t ử phụ chín tầng tu vi liền đã trèo chống gia tộc trở thành huyền quang núi nhất lưu đại gia tộc p h i ế khu vực này tu sĩ chỉnh thể tiêu chuẩn có thể nghĩ Đốc được cô có không hẳn nếu là không có gặp trên ư thực lời nói, dùng p á l tế h thông h n tại i p n khu vực này chính ma lưỡng đạo tu sĩ nắm giữ kim đan thực nhân cảnh tu vi tu sĩ hết hệ cũng không vượt qua năm người lại tương đối tấp nập lộ diện liền vẹn vẹn chỉ có một hai người mà thôi đối với nắm giữ lấy kiếm khí lôi âm thuật trương liệt tới nói khu vực này có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn tu sĩ bất quá một hai người huyền quang núi giải ra sân môn một chỗ dựng tại ngũ độc đầm phụ cận nhà gỗ nhà tranh bên trong có trận trận kêu lên tiếng kêu thắng thiết từ bên trong chuyển tới ngũ nương ngũ nương môn công pháp này chúng ta không luyện tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết đơn sơ nhà gỗ nhà tranh bên trong một tên tuổi trẻ nữ h à i ôm một tên tướng mạo xấu xí trên gương mặt đều là như quỷ giống như độc hoa văn nữ tử đau khổ cầu khẩn a a a a tia tên bị ôm nữ tử cắn lấy một chi cây gỗ sợ không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức cắn nát đầu lưới của mình nhưng là bởi vì kiên trì thời gian lâu dài liền trong miệng cây gỗ đều bị cắn được hiếm t h á i trong miệng của nàng đều là màu tươi không ta muốn tu thành nhất lưu đạo pháp không thể ăn đắng sao được ngọc nhi trên thế giới này sống sót không có lực lượng là không được không có lực lượng là phải bị người khi phụ ôm chặt ta ta có thể chịu đựng được ta nhất định có thể chịu đựng được ngũ đương nàng vánh mắt x ư n g đỏ lúc này đã không có nước mắt bởi vì có thể lưu nước mắt cũng sớm đã trong đoạn thời gian này chạy khô cùng lúc đó nhà tranh bên ngoài vách núi tuyệt bích ở giữa có một tên thân mang đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này lại là mấy ngày sau tại đ a u đến cực chỗ sau tê liệt cảm biến mất x u ố n g d ư ớ i giải ngũ nương lại từ kịch liệt giữa sự thống khổ thức t ỉ n h têu sợ hãi ngũ đạo quang khí tựa hồ tại trong cơ thể của nàng không ngừng lưu chuyển thậm chí chống đỡ trướng lấy thân thể của nàng đều xuất hiện dị hóa và mèo Á á á á! ngũ nương ngũ nương ngay lúc này ngọc nhi ôm tủi theo ngoài phòng chạy vào tiền đến một tay lấy tủi dứt bỏ xông đi lên đem ngũ nương ô n lấy đồng thời hướng nàng đều là máu tươi miệng bên trong lần nữa nhét vào một cây thấm vào qua thuốc chữa thương nước cây gỗ đông nhiên ngọc nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một tên thân mang đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân bất ngờ liền xuất hiện ở trong phòng hắn đưa tay lăng không lân xuống có ngũ sắc quang hoa trụt xuống giải ngũ nương mặt mũi tràn đầy vặn mẹo vẻ thống khổ tức khắc liền được làm dịu sau một lát nàng từ từ mở mắt khi nhìn đến trương liệt trong nháy mắt đó liền muốn theo giường sập bên trên xuống tới tiến hành quý báy nhưng mà trương liệt nhưng khống chế linh khí bột phía cầm cố ngăn cản lại nàng đồng thời mở miệm nói ra chúc cơ cảnh giới là căn bản không có khả năng tu thành ngũ độc trương liệt sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên liền triệt để đánh tan giải ngũ nương hết t h ể kiên trì để nàng cả người đều ngây ngẩn cả người trong khoảng thời gian này trước mắt vị này thạch nghị thạch đạo trưởng danh chấn huyền q u a n núi hắn sự tích giải ngũ nương thông qua ngọc nhi cũng là có nghe thấy trở thành như sư tôn dạng kia danh chấn một phương đại tu sĩ cũng đã trở thành trèo chống giải ngũ nương cắn răng chịu đựng đi xuống động lực hiện tại c ố lực lượng này nhưng bị người trước mắt trực tiếp rút đi ngươi nhập môn hạ của ta sau sở học lớp đầu tiên coi như biết được trên đời này cũng không phải là hết thẻ sự tình đều có thể thông qua một lời chấp n i ệ m để hoàn thành thân vị tu sĩ phải có kiên trì lý luận phải có bản thân tính tình đồng thời cũng phải có một khỏa đầu vóc thanh tình đương sự không thể vì lúc phải biết bỏ đi chương liệt nhìn chăm chú lấy trước mắt cả người theo cực kỳ tuyệt vọng lại đến cực độ mừng như liên giải ngũ nương thần xác lạnh lùng lạnh nhạt giải ngũ nương bản thân liền đã có chút cơ hậu kỳ tu vi tại không thể có thể luyện hóa ngũ độc tà nguyên pháp lực tình hôn g dưới nàng có thể chịu tại ngũ độc tà nguyên pháp lực như vậy nhiều ngày không từ bỏ lại chưa chết đi chỉ có thể nói nàng thể chất tính tình khí vận cùng với đối với ngũ độc đạo pháp nộ tính đều là có được dạng này người tu luyện chính mình cải tiến qua ngũ độc đạo pháp trực tiếp liền có một nửa cơ hội có thể mở mang tự phủ đừng tưởng rằng một nửa cơ hội rất thấp nơi này chỉ là không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ linh vật tình huống giới trương liệt trương tương thần thành công đều là không thường quy tuyệt đại đa số trúc cơ chín tầng tu sĩ sử dụng phụ trợ linh vật cũng không có trước mắt giải ngũ nương tính toán trước năm chắc lớn đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn t h à n h toản đối thân bên trên linh khí cầm cố tiêu tán sau đó giải ngũ nương lại nhanh chóng theo trên giường nhảy xuống tới q u xuống cấp trương liệt dập đầu một bên thị nữ ngọc nhi cũng là như thế mặc dù nàng không rõ ràng lắm giới mắt đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là nàng biết rõ đối với ngũ nương tới nói nhất định là một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu giải cảnh lương thọ nguyên không nhiều hùng tâm đã mất cái này giải ngũ nương ta nghỉ đỡ một b ả liền có thể mở mang t ử phủ c h ấ p trưởng h u y ề n quang núi giải ra nguyên bản ta đối này h u y ề n quang núi là cũng không có bao nhiêu để ý nhưng là kia chủ quang kim tinh vậy mà xuất hiện ở chỗ này ta liền không thể bỏ qua tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tàn không hậu c u n g e n trong tháng đến nay chương ba trăm tám mươi bốn diện tận bạch cốt uyên tu bạch cốt ma thần pháp đại ngũ hành diện tuyệt kiếm trận cựu u chân ma độc cô hàn chết đối với huyện quang núi một vực chính ma lưỡng đạo trấn nhiếp đều là không nhỏ đ ộc cô hàn bế quan trăm năm về sau tu luyện bí thuật ma công đại thành huyền quang núi tu giới có chút kiến thức tu sĩ đều khuyên bảo thân hữu đệ tử chớ có tiếp xúc hắn phong mang nhưng mà dạng này một vị có hy vọng bước vào chân ma cảnh giới ma tu cứ như vậy chết rồi liền phong mang cũng không đạt đến t r i ể n lộ liền đã bị giải ra một tên cao thủ thần bí dùng ngũ độc đạo pháp diện sát được hình thần đều v o n g hồn phi phép tán huyền quang núi tu giới từ đây không yên ổn vo người n g quê hương những cái kia tu luyện sát đạo ma tu tất nhiên là sẽ có phản ứng mặc dù pháp khó hòa thượng cảm thấy loại này sự tình cùng chính mình không có cái gì quan hệ nhưng hắn vẫn là cẩn thận trong núi bí、cảnh. ở một đoạn thời gian cùng danh tiếng đi qua mới vừa trở về bạch quốc tuyên hiện tại cần có nhất nhức đầu là kia la phu nhân vừa mới ôm vào một cái bắp đùi này cái bắp đùi liền bị người chém hắc hắc tiện nhân kia nếu là cầu đến phật ra trước mặt của ta nói không chừng muốn để mẹ con các nàng hào hào hầu hạ một phen nhớ tới la phu nhân cùng nàng vị kia nữ nhi pháp khó hòa thượng không khỏi trong lòng lửa nóng ngay lúc này pháp khó hòa thượng tại ma đạo tông môn sinh tồn nhiều năm mài rũa ra đây trực giác bất ngờ có chút cảm ứng nhưng là còn không đợi pháp khó hòa thượng hoàn toàn kịp phản ứng trên người hắn tự động h ộ chủ pháp khí liền đã bị kích phát p h á p khó hòa thượng trên cổ khô lâu cốc trâu bất ngờ bay lơ lửng ánh sáng khuyết tán pháp lực kết giới b a n g kiếm khí lực kích kinh kêu b ạ o hưởng vị này t ử p h ụ tầng tám cao cấp thượng tu chỉ cảm giác hai mắt tỏa sáng một ngụm tỏa ra ánh sáng c h ó i lọi phi kiếm liền đã chạm tại chính mình phòng ngự pháp khí phía trên tận đến giờ phút này p h á p khó hòa thượng mới vừa nghe đến phi kiếm xé rách đại khí thanh âm kiếm khí lôi âm thật nhanh phi kiếm nếu là lại nhanh một đường chỉ sợ ta pháp khí hộ thân đều không bằng kích phát liền biết bị đeo đầu cao giai tu sĩ suy nghĩ vận chuyển tốc độ là cực kỳ cực nhanh giờ khác này phát khó hòa thượng đã tại thôi động pháp lực hộ thể. chuẩn bị tế ra pháp khí nhưng mà sau một khắc ánh sáng mặt trời phi kiếm b à n g bạc phách liệt kiếm quang bên dưới có hắc cám âm ảnh diễn sinh thiên địa song sát kiếm thực chất tàn g kiếm thuật minh hà phi kiếm sau đó một khắc bắn ra trực tiếp đột phá pháp khó hòa thượng phòng ngự pháp khí chỉ là tại tối hậu con đầu tựa hồ tại pháp khó hòa thượng kiệt lực hướng phòng bên dưới kiếm phong sơ sơ nghiên một số chỉ là chém ra pháp khó bên trái cái cổ lệnh máu tươi phun mạnh nhưng tử p h ủ cảnh tu sĩ sinh mệnh cường đại hắn lại là nhất thời chưa từng chết đi thậm chí chưa từng mất đi đại bộ phận chiến lực d ư ơ n g tay đánh ra nhất đạo màu đỏ thấm truyền tấn linh phủ một tay á p cổ giờ khác này pháp khó hòa thượng sắc mặt yêu ớt như quỷ nhất dạng thạch đạo hữu n g ư ơ i ta trước kia không oán ngày nay không thủ ngươi là gì bất ngờ ra tay với ta ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm đạo hữu thật nhanh phản ứng n g ư ơ i rõ ràng c ử u ra vô số nhưng nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến trên người của ta cũng tại thật là làm cho trương m ô bội phụ ba ba ba nhẹ nhẹ vô lấy song trường trẻ tuổi đạo nhân giữa không t r ú n g xuất hiện ánh mắt n g h i ê n ngẫm hắn giờ khác này đã sử dụng chính mình bản danh nói cách khác liền căn bản là không có ý định để người trước mắt lại có cơ hội sống sót đạo lý này, Pháp khó hòa thượng cùng lúc đó ngoài mấy trăm dặm bạch cốt trên một chỗ xây dựng ở trắng ngần bạch cốt ở giữa quỷ chùa bên trong một tôn mặt mũi hung dữ tay cầm hung khí chân đạm đầu người bạch cốt ma thần bất ngờ quanh thân hồng quang đại thịnh đại sư huynh gặp nạn phía tây nam ba trăm dặm dùng bên trong lẽ nào lại như vậy lại có tu sĩ、si、dám ở ta bạch cốt u y ê n môn đình phía trước xuất thủ đây là ước hiếp ta tông c ô n g người ủy chùa bên trong tường đạo cự đại bàng bạc pháp lực khí tức phóng lên tận trời mặc dù những người này ngày bình thường minh tranh ám đấu không ngừng nhưng là ngay tại lúc này vẫn là biết rõ b a o đoạn nếu là bạch cốt u y ê n không cách nào lại che chở bọn hắn nơi này ma tu có một cái tính một cái toàn bộ đều muốn biến thành chó mất chủ bởi vậy những n à y ma tu ứng đối là rất nhanh nam tên i tử phủ cảnh tu sĩ đầu tiên là hóa quang bay ra phía sau là trúc cơ cảnh tu sĩ lại sau đó là luyện khí cảnh tu sĩ ngược lại ma tu bồi dưỡng đệ tử cấp thấp dễ dàng cũng không quá quan tâm bọn hắn thương v nhưng o là thấy i đại toàn sư huynh n độn g chế pháp khó hòa thượng còn chưa chết tiên năm tên tử phủ tu sĩ cảm thấy nỗi lòng lo lắng liền để xuống dù là bị ép nhập sùng gió cũng nói rõ là cùng một cảnh giới đối thủ tính không đủ chấn nhất đám người mặc dù thành lập bạch cốt viên đời thứ nhất tả phật đã viết tịch nhưng bằng mượn bạch cốt viên nhiều vị tử phủ tu sĩ cùng với hộ sơn c h ấ n pháp vẫn là đủ để duy trì t h u y ề n thừa chí ít huyền quang núi tu sĩ còn cần bạch cốt tuyên đang dược không có khả năng tụ chúng tới công vẹn vẹn chỉ là một tên địch nhân lợi nói năm tên tử phủ ma tu nghĩ pháp hoàn chưa xong bọn hắn liền thấy bạch cốt tuyên đại sư minh pháp khó hòa thượng độc thân toàn bộ nổ t u n g kiếm khí bạo tán thịt nát xương tan mặc dù vẹn vẹn chỉ kém một tầng tu vi nhưng là pháp khó hòa thượng so với kiểu rú chân ma độc cô hàn thật sự là kém hơn quá nhiều đối diện độc cô hàn chương liệt nhất định phải tranh đoạt thiên thời địa lợi khống chế thế cục mới có thể làm đến tự thân không bị thương đối thủ cũng không thể trốn chạy mà cùng pháp khó hòa thượng đấu kiếm tranh chấp trương liệt nhưng hoàn toàn có thể làm được đang muốn để lại thời điểm lưu đang muốn giết thời điểm giết nhìn n à y thanh thế là dốc hết toàn lực toàn bộ đều đi ra cũng là chính hợp ý ta theo treo cao tại bầu trời bên trong trương liệt hai tay tương hợp kiếm khí tương xung ở sau lưng hắn kia sớm bày ra mấy chục đạo ngũ sắp rực rỡ cầu vồng tại sau người lượn vòng tụ lại lúc đầu ghi lại ở ngũ hành kiếm vách trong đó này một thần thông dùng trương liệt hiện tại pháp lực vẫn là không đủ thôi động ti triển nhưng là trương liệt kiếm khống chế kính người pháp khó hòa thượng tiêu chuẩn lại xa xa yếu quá mong muốn bởi vậy một bên lưu kiếm bảo tồ một bên khôi phục pháp lực tại bạch cốt u y ê n một đám tu sĩ đổi tới thời điểm trương liệt chỉ cảm thấy hiện tại kiếm khí tích lũy đã đầy đủ đi theo thủ trưởng vươn về trước t ô i động trương liệt trên cổ tay ngũ hành ngũ quang trạc linh quang đại thịnh thậm chí đã đến trong thanh thiên bạch nhật c h ó i mắt trướng mắt trình độ hống ban long gầm nhẹ thanh âm chấn động khắp nơi hơn nữa không hề chỉ là một đầu mà thôi h ỏ a hồng màu vàng đất thủy lam m ụ c thanh thuần kim ngũ sắc kiếm quang chỗ riêng phần mình hình thành năm đầu hư huyện b ạ long bay múa mà g i đánh rét mà đi không giống với địa sắc kiếm kinh bên trong thượng đan trùng mạch bản trương tu kiếm khí lôi âm k bắt chước h n g u y trang hóa hình dùng pháp lực linh khí hoặc kiếm khí mô phỏng chân long thiên phượng hoặc cái khắc cường đại tiên tiên sinh linh tu luyện có thành sau có thể cực lớn giảm bớt thi triển nào đó một thần thống pháp lực hạn mức cao nhất bởi vì những ngày cường đại tiên tiên sinh linh bản thân liền như là nắm giữ nhất thời sinh mệnh giống như có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí bản thân bổ sung bản thân cường đại thượng cổ thời đại có cường đại tu sĩ tu luyện c ự hòa viêm long giao phó pháp thuật nguyên linh sinh ra sinh mệnh dùng đạo pháp hiền thánh gần như tạo vật chủ cảnh giới cường đại đến không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g l i ệ t hiện tại kiếm khí hóa hình thuật so với tranh l ệ n h được thực tế quá xa thiên địa c h i biệt giống như chuẩn bị đã lâu cũng vẹn vẹn chỉ là giảm bớt một số tiêu hao mà thôi nhưng là đối với trước mắt bạch cốt u y ê n một đám tu sĩ tới nói đã là cường đại đến khó có thể tưởng tượng quá nhiều bạch cốt u y ê n ma tu nhìn thấy k i u long hình kiếm khí p h ệ đến không thể tin lau hai mắt như rơi vào kinh khủng nhất tác động a a a a bi thương gào lấy tiêu thảm lại không cách nào vãn hồi tự thân sắp mất đi sinh mệnh quý máu kiếm vì giết người tri vật thúc đẩy ra một chiêu này đại ngũ hành diện tuyệt kiếm trận sau đó Tứ việc dùng kiếm khí hóa hình giảm bất phụ tải nhưng là trương liệt tự thân pháp lực cũng còn thừa bất quá tầm ba bất quá bạch cốt h u y ê n năm tên tử phủ ma tu chưa bao giờ thấy qua bực này một kiếm thành trận thủ đoạn toàn bộ đều xa vào hắn bên trong cuối cùng có thể sống ra đây chỉ sợ một cái cũng không có lại thêm khi đó trương liệt tất nhiên đã chiếm cứ bạch cốt h u y ê n bọn họ có phải hay không sống sót cũng căn bản liền không trọng yếu Giết không nhiều biện Tu. một như Vẫn hoán pháp chỉ ch vậy Ma là có chương liệt người theo kiếm đi sông vào kia ngũ sắc kiếm khí b ả n lòng trận thế bên trong tay hắn giữ xong kiếm vẹn vẹn dùng pháp thể xong tu ngang ngược thể phách dần dần chém giết những cái tia bạch cốt u y ê n ma đạo tu sĩ đây cũng là càng tiết kiệm thậm chí còn có thể để khôi phục pháp lực chiến pháp là lao dịch huyền quang núi giải ra thần bí tu sĩ thành nghị n ú i tiếp chu sát kiểu l ư u chân ma độc cô h à n sau một người một kiếm diệt tứ tuyền hung địa c h í nhất bạch cốt u y ê n tu sĩ cả nhà thịnh tại đem bạch cốt viên gần như dọn không sau không biết tung tích một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với huấn nguyên vô cực thành nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn lần thứ nhất ma kiếp hàn g lâm tự bạch cốt u y ê n tu sĩ bị cả nhà giết tuyệt sau đó nay đã từng tứ đại hung địa chi nhất liền nên đón không ít dòng người nhưng phạm là người đều biết có mấy phần hiếu kỳ tâm lý tu tiên giả cũng không ngoại lệ đã từng huyền quang núi tứ đại hung địa sinh ra chớ gần hiện tại tứ đại hung địa còn sót lại hàn ba bạch cốt u y ê n mặc dù vẫn là cái kia bạch cốt u y ê n cũng rốt cuộc không phải gì đó hung địa vô luận chính ma tà đạo cũng hoặc tán tu tự nhiên có không ít người hiểu chuyện cố ý tới nhìn một chút thậm chí còn có tu sĩ gia tộc thế hệ trước tu sĩ mang lấy tộc bên trong tiểu bối tu sĩ đến đây mở mang tầm mắt các ngươi thấy được đây chính là tu tiên giới tàn khốc chỗ năm đó có tà phật c h ấ n giữ bạch quất huyên vì á c sâu nặng nhưng lại có ai dám đến đây khiêu khích thì là tu sĩ chính đạo cũng muốn xưng hắn một tiếng bạch quất tôn giả tà phật viên tịch sau đó bạch quất huyên nhìn như như cũ cường thịnh nhưng là không có chân ma cảnh tu sĩ t ò a c h ấ n liền là đứng không v ữ n g c ư ớ c ăn đây chính là pháp lực đệ nhất tu tiên liên giới một tên áo lam l ã o giả mang lấy tộc bên trong đệ tử hướng trước mặt vách núi vách đá bạch quất thành vực sâu chỉ trỏ hy vọng có thể kích phát tộc bên trong đệ tử tại đạo pháp nghiên cứu bên trên lòng tiến thủ chỉ là loại chuyện này ở đâu là dễ dàng như vậy tộc bên trong đại đa số người trẻ tuổi trời sinh tính nhảy thoát ham chơi tại dần dần đánh tan mới vừa tới đến bạch cốt u yên sợ h ã i sau đó phần lớn tò mò đuổi theo tộc bên trong trưởng bối hỏi lung tung này kia kia tên không kiên nhẫn kỳ phiền áo lam láo giả một bên lắc đầu cười khổ một bên cấp những người tuổi trẻ này r ằ n g giải vị kia giết trừ diệt đi bạch cốt u yên cả nhà ma tu tu sĩ từ cái này một trận chiến sau liền biến mất có người nói hắn là đông châu đến đây du lịch kiếm tu kiếm tịch quần tả sau đó lại c ầ u thả thiên hạ đi có người nói hắn là huyền quang núi giải ra thiên tài tu sĩ chỉ là tại kia chiến dịch sau cũng đã trọng thương n a xuống những khả năng này đều có. nhưng ta càng tin tưởng chúng ta lại ở một ngày nào đó lần nữa nghe được có quan hệ vị này tu sĩ sự tích cái này lão lam lão giả tịnh không có chú ý tới đệ tử trong tộc bên trong một tên xuất sắc nhất anh tài rời đi bạch cốt liên thời lưu luyến quay đầu lại cùng với hắn kia một đôi ẩn ẩn lộ r a đỏ như máu hai mắt ban đêm hôm ấy vị này ẩn tàng cực tốt bạch di ma tu liền lại một lần vòng trở lại trên thực tế liền ngay cả lần này xuất hành đều là hắn làm ma pháp mê hoặc tộc bên trong người trưởng lão kia mới được thành hàng nếu không phải ta c ă n mạo kì hiểm mê hoặc từ trưởng lão nơi nào sẽ có dạng này thu hoạch ta liền biết ta liền biết như bạch cốt u y ê n dạng này ma đạo đại phái thì là bị diệt cũng tất nhiên sẽ có cường đại nội tình lưu giữ chỉ bằng những cái kia người tầm thường bọn hắn làm sao có thể nhìn ra được chỉ bằng này bạch cốt thành vực sâu đây chính là một kiện hiếm thấy dị bảo t ừ trọng khanh vốn là huyền quang núi phụ cận một gia tộc loại nhỏ con cháu bọn hắn này một chi mặc dù đã từng cũng đi ra trúc cơ tu sĩ nhưng là hiện tại liền huyền quang núi đều đã không thể ở lại được nữa mặc dù gia tộc còn có một số lực lượng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ so với tán tu tốt hơn một chút một số tư trọng khanh là từ gia thế hệ này thiên tài hạ tại khi còn bé bắt nguồn từ tộc bên trong tàng kinh các bên trong ngoài ý mu mặc dù cũng là bản thiếu nhưng là so từ gia gia tộc công pháp lại là mạnh hơn quá nhiều từ trọng khanh tại tiếp xúc tu hành sau dần dần phát giác được điểm này bởi vậy liền bắt đầu chuyển tu công pháp ma đạo dựa vào công pháp ma đạo nhanh vào đặc tính trở thành toàn cả gia tộc mấy trăm năm nay đến nay đệ nhất thiên tài từ gia đã suy yếu đến căn bản là không có cách thành lập tới chắc linh đài trình độ vẹn vẹn chỉ bằng tộc bên trong t r ư ở n g lão kinh nghiệm phán đoán đương nhiên dễ dàng xuất hiện phán đoán sai lầm mặc dù bọn hắn ngay từ đầu phán đoán từ trọng khanh tư chất thường thường nhưng là từ trọng khanh phía sau tu luyện càng ngày càng đột nhiên tác mạnh từ gia các trường lao đương nhiên là lấy hậu kỳ biểu hiện là chủ nhưng chỉ có chính từ trọng khanh mới là tự biết tự sự t ì n h tự thành năm đến nay chính mình liền biến được càng ngày càng cắt máu thích ăn thịt ư ơ i có thời điểm nhìn thấy đồng tộc bên trong ái mộ chính mình nữ hai cái cổ đều biết sống ra một cô muốn cắn mánh liệt kích động những này vẫn là thứ yếu quan trọng nhất là công lực của mình tại hai năm trước liền bắt đầu trì trệ không tiến mặc dù tu sĩ gặp được tu luyện bình cảnh là bình thường sự t ì n h nhưng là lại tiếp tục mang xuống chính mình trong gia tộc địa vị liền biết hoàn toàn mất đi đây mới là từ trọng khanh căn bản là vô pháp tiếp nhận cho nên lần này hắn mới ca mạo kì hiểm nguyện ý cấp tộc bên trong một tên trưởng lao g i e xuống tâm ma đạo hướng khiến cho kiên chỉ muốn dẫn tộc bên trong đệ tử tới mở mang kiến thức một chút này đã từng tứ tuyệt hung địa chi nhất bạch cốt t u y ê n mà tại đến nơi này sau đó t ừ trọng khanh quả nhiên do nét cảm ứng được chỉ cần đi vào bạch cốt t u y ê n trong đó thôn vệ đại lượng bị ma y ô nhiễm linh khí tự thân pháp lực liền có thể nhanh chóng tăng trưởng dưới bóng đêm t ừ trọng khanh bước nhanh hành tẩu ở từng trồng bạch cốt phía trên hoàn toàn không cần biết đến hắn bên trong leo lên rắn côn trùng chuột kiến phát sinh ra đây âm tà linh ha ha, ha ha ha ha nơi này quả nhiên là ma tu bảo địa chỉ là có chút kỳ quái nơi này rõ ràng đã để chống có mấy năm làm sao còn sẽ có nhiều như vậy linh quất lưu giữ dùng huyền quang núi ma tu số lượng không nên như vậy nay có cái gì kỳ quái bởi vì có ta giấu ở chỗ này phàm là tới tu luyện ma công lấy thủ linh quất tu sĩ toàn bộ đều bị ta c h ấ n nhập vô minh địa ngục chúng đang nghe sau lưng câu nói này lời một khắc này từ trọng khanh cả người đều cứng đờ hắn trợn quay đầu thậm chí bên hông nhuyễn kiếm đều đã rút ra thế nhưng là nhìn thấy lại là nơi nơi hắc quan g phấp phới hạ xuống sau một khắc cũng đã ngũ rác để mất cái này xuất thủ người đương nhiên liền là c h ư ơ n liệt tại tiêu diệt bạch cốt lên những cái tia ma tu sau đó hắn làm ra một kích thành công trốn xa vạn dấu hiệu sau đó lượn quanh một vòng lại tránh về đến bạch cốt u yên bên trong nay bạch cốt u yên phía trong từng trồng bạch cốt là tà phật năm đó bố trí ma đạo trận pháp thủ đoạn cũng là lưu lại ma đạo pháp chế dựa vào nếu là năm đó bạch cốt u yên một chúng ma tu không có toàn bộ đều bị pháp khó hòa thượng điều ra ngoài lời nói chỉ cần có một người thành công khởi động t r ậ n thế trương liệt muốn công hãm bạch cốt u yên sẽ không có dễ dàng như vậy thậm chí lại sát vũ mà về đương nhiên cũng chính là cân nhắc đến khả năng này trương liệt mới biết nửa đường cấp giết pháp khó hơn nữa để hắn có cơ hội cấp khoảng cách rất gần tông môn truyền tin bạch cốt yên ma tu thái bình quá lâu không nghĩ tới lại ở tông môn phía trước bị một tên tử p h ụ tu sĩ giết sạch thậm chí ngay cả chạy trốn về tông môn đều căn bản làm không được trương liệt giết diệt bạch cốt t liên tu sĩ sau mượn nhờ tòa này mấy trăm năm tích lũy ma trận tu luyện thái âm bạch cốt phiên thái âm bạch cốt ma thần tiến triển thần tốc phần lớn thời gian trương liệt đều tại bạch cốt t liên sâu dưới lòng đất thành lập thần nấp trận pháp dựa vào kiếm khí như lũ pháp môn dốc lòng tu luyện quá trình bên trong mặc dù có kim đan chân nhân xuất hiện qua một hai lần nhưng là thô sơ giản lược thần thức quét lớp gió x t đối trương liệt tình không có tác dụng gì mà như nhau m nơi nơi tại tu luyện sau một thời gian ngắn liền biết bị trương liệt cái này đại ma đầu t h ố n vệ trấn áp nhập v u minh địa n g ụ c bên trong biên độ tăng trưởng thái âm bạch cốt phiên uy lực tứ tuyệt hung địa chí nhất bạch cốt uyên năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư tà phật từng tại vùng này làm hại mấy trăm năm s á t lục không mà tính toán luyện hóa vào bạch cốt uyên ma trận trong đó sinh linh cũng là không thể tính toán nhưng là dạng này một tên ma tu nhưng kết thúc yên lành lúc đầu trương liệt cũng không hiểu đến sau tại tu luyện quá trình bên trong hắn liền nghĩ đến một cái khả năng thiên chi đạo tổn hại có t h ư ở mà tu bổ chưa tới cái ó t này suy nghĩ tại trương liệt trong đầu vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua hắn hiện tại đã bỏ đi ngũ đức tu luyện pháp chuyển tu lấy lực chứng đạo pháp môn đối với thiên kiếp thái độ cũng theo lần tránh giảm bất kép số uy lực chuyển biến thành dùng thần thông đỡ thiên số chứng ta đạo pháp chỉ là hôn nguyên ngũ hành cũng không bài xích ngũ đức tuần số thậm chí theo pháp lực ngày càng sâu trương liệt đối với ngũ đức nói cũng ngày càng có nhận thức mới đại thiện sự tình ta làm qua đại ác sự tình dẫn tới ma kiếp đột kích ta cũng đã làm dùng đại thiện đại ác luyện hôn nguyên pháp lực thế gian thiện ác lời khó phân biệt bạch cốt động bên trong nhật người dài trong khoảng thời gian này đến nay chưng ơ liệt ngay cả mình cái kia tiện nghi sư tôn tiêu sơn chân nhân bằng giao đều hoàn toàn q u ê n mất toàn tâm mượn nhờ địa lợi tu luyện thái âm bí pháp vì sao chủ tu thái âm bí pháp bởi vì trong khoảng thời gian này chủ tu thái âm bí pháp tự thân thực lực tổng hợp tăng trưởng nhanh nhất thái âm bạch cốt phiên ngưng tụ ra bạch cốt ma thần sau liền có thể nhanh chóng luyện hóa phớn bên trong vực ngoại thiên ma pháp lực nắm giữ kia tên vực ngoại thiên ma k i ế p diện pháp mục cùng kim dương huyền quang thần lôi thần thông vô luận là ở trong đó bất luận cái gì một người đối với tự thân đối kháng ma kiếp đều có cực lớn trợ lực tác dụng nếu như kiếp số loại này sự tình có nhất định định lượng lời nói như vậy dùng t r ư ơ n g liệt thực lực là không cần lo lắng lần thứ nhất t ử phủ ma kiếp nhưng là kiếp số loại này sự tình uy lực mức độ cao thấp linh động cực lớn đủ loại lôi kiếp chủng loại phong phú vô tận khó mà tính toán bởi vậy trừ phi là có tuyệt đối chi pháp lực thần thông nghiên ép len đi nếu không Ai tại, tại c ũ nhưng g k tại cùng tương ứng tiếp thu lại thực phát sinh chuyển hóa khi đó nhưng là không biết do muốn đối diện loại nào thiên hình tiếp pháp một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với h ố n nguyên vô cực t h á n h nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương chương ba trăm tám mươi sáu lôi kiếp cưng mãnh ma pháp ngập trời một bạch cốt động phủ bên ngoài gian khổ đại t á c thiểm điện oanh minh bên trong đất trời sát ý ngưng tụ t r ư ơ n g liệt cầm trong tay trường t h i ề n chậm rãi đi ra ẩn tàng động phủ bên ngoài hắn bước vào trong mưa bốn phương t á m hướng mưa to như chút xuống cơ h ồ khiến người cảm thấy đưa tay không thấy được năm món rõ ràng còn là ban ngày cũng đã khiến người ta cảm thấy tiến vào đêm tối nhưng là lấy đan điền làm một điểm có cực kỳ nhu hòa pháp lực quyết tán hạt mưa vừa rơi xuống đến phía trên liền tự động bắn ra không lại nhiễm phải nửa điểm cái gọi là khí tức t r ò n t r ị a không rước lấy c h â n a i thời gian hơi có một số gấp trong khoảng thời gian này bế quan mặc dù để trương liệt thành công tu thành bạch cốt ma thần pháp nhưng là đối với luyện hóa vực ngoại thiên ma pháp lực nắm giữ k i ế p diện pháp mục cùng kim dương huyền quang thần lôi hai đại vực bên ngoài thiên ma thần thông vẫn còn có chút m i ế n cưỡng bất quá cũng đã có thể sơ bộ ứng dụng trương liệt dạng này nói khẽ lời nói xong hắn nhẹ nhàng dừng lại trong tay triều tiên thái âm trường phiên phía trên có kim sắc điện lưu trận trận lưu t r u y ề n nương theo lấy pháp lực dọc theo xe lẫn dần dần hình thành một khỏa thiêu đốt lên hát viêm duy nhất đồng tử cùng lúc đó trường phiên bốn phía có đại lượng kim sắc hồ quang điện bắt đầu c u ố n quanh n g à y nhót lên tới hát viêm duy nhất đồng tử đến v ì kếp i diện pháp mục này pháp mục có thể t h u ố c d i ụ c vượt ngoại ma hỏa hát viêm hơn nữa nhãn lực chỗ hướng cũng có thật nhiều d i ệ u dụng tự thân nếu là có thể đầy đủ nắm giữ tất nhiên đối tu luyện hạo thiên pháp mục có cực lớn tham khảo phụ trợ tác dụng giờ này khắc này kia khỏa hát viêm duy nhất đồng tử tại thái âm nhưng là kiếm tâm thông minh thấy rõ là cảm nhận tại nhìn xa quan sát thiên địa nguyên khí biến hóa phương diện là so ra kém chuyên tinh ở đây phát mục loại thần thông nhìn này thiên địa nguyên khí ảnh hưởng quy mô lần này ma kiếp tựa hồ cũng không quá khó mà đổ qua bởi vì rõ ràng trong lòng phương hướng có mười phần nắm chắc sau một khắc không chung trong đó màu xanh thẳm lôi đỉnh như dòng v ạ c h phá bầu trời c h ư ơ n g liệt cũng tại cùng thời khắc đó cầm trong tay trường phiên bay vút lên trời nương theo lấy thái âm pháp lực vận chuyển cả tòa bạch cốt lên tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít bạch cốt khô lâu đầu nhập vào phóng phóng lên tận trời đây là cựu quỷ Mặc dù đây cũng không phải là tà p càng càng h vì sao đã qua vạn năm quá nhiều hóa thần tu sĩ phi thăng thời điểm sẽ đem mình đại bộ phận đồ vật để lại nguyên nhân cũng không phải là sau khi phi thăng liền không cần đến mà là này phương thiên địa không cho phép tu sĩ mang lấy những này linh tụy rời đi nhưng là mượn nhờ bạn khu vực bên trong địa lợi liền là ích lợi khá nhiều mà phụ diện ảnh hưởng ít trừ phi tu sĩ là muốn đem một khối linh mạch luyện hóa thành động thiên phúc địa mang lấy cùng một chỗ phi thăng ha ha ha ha lôi tiếp cưng bánh nhưng lại tiếc rằng gì ta ma pháp ngập trời tựa hồ là nhận ma công tẩm n h i ệ m ảnh hưởng tại trương liệt dựa vào cựu quỷ lấy mạng trận đem tự thân cùng bạch cốt u y ê n địa mạch khí tức hợp thành một khối thời hắn hai mắt tần ẩ n nổi lên hồng quang sau người tựa hồ xuất hiện một đầu sống hai sừng cự đại khô lâu nửa mặt lên trời gào thét gào thét mỗi một môn công pháp đều có tự thân ý cảnh thái hạo kim trương là thiền tâm khó giỏ thiên ý khó hỏi thái âm ngọc sách tu luyện tới nhất định cảnh giới sau nhưng là nhưng đi chớ phú nghe bi thương lại vô tận thế đạo tan thương tà ma làm loạn chúng sinh c h ầ m luân duy ta một lời lửa hận chất vấn trời xanh oán hận oán hận oán hận chỉ cần này bên trong đất trời còn có không công chính sự tình tồn tại nay có hận ý liền sẽ không bị tiêu d i ệ t trường hận như trước kéo dài nhưng mà thế gian không công chính vĩnh viễn đều biết tồn tại cho nên ma cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu vong sẽ chỉ tạm thời ẩn tàng cảm ứng được phía dưới ngập trời ma khí sông thẳng thước cung i tức tức xuống xuống, ê có bọn chúng xem như khí tức tiết điểm thống ngự đầy trời khô lâu từ khí tú lại sau đó lại từ này chín quả khô lâu linh cốt hám miệng phun ra ra xám hắt viêm rồng quấn không may múa trương liệt sở dĩ dám như thế hành sự là bởi vì hắn đang nên tiếp ma kiếp phía trước đã dùng k i ế p diệt p h á p mục hắc viêm duy nhất đồng tử quan sát qua dù n g loại trình độ này thiên địa nguyên khí hội tụ trình độ tất nhiên không đủ đem chính mình diễn sát tại chỗ m à tu sĩ thiên kiếp mặc dù bá đạo cưng mãnh bất quá nhưng có thể thối luyện thần thức pháp lực thành công độ qua kiếp số tu sĩ đối với thiên địa bên trong pháp lý đều có thể càng thêm rõ nét mình ngộ mấy phần cho nên tu sĩ mỗi độ qua nhất đạo kiếp số liền có thể thêm ra một phần thu hoạch đây cũng là thượng cổ thời đại những cái kêu ma tu vì sao truy cầu độ quá nhiều nặng ma kiếp nguyên nhân không chỉ là truy cầu tự thân tại ma đạo địa vị cũng là bởi vì có thiết thực c h ố tốt bất quá yêu cầu rõ ràng một điểm là ma kiếp vẫn là thiên địa trừng phạt mà không phải khen thưởng cho nên ma đạo này một phong cách vừa mới hưng khởi rất nhanh liền cầm chính mình chơi đến nhanh muốn tự d i ệ t theo mấy vị ma đạo cự phách thân v ẫ n t ạ i lôi k i ế p phía dưới ma đạo vận mệnh bởi vậy suy yếu từng đạo t h u to lôi đình của sáng liên tiếp đánh vào c ử u quỷ lấy mạng đại trận bên trong đây là tương đối thường quy thiên hình l ô i pháp tổng cộng chia làm chín đạo mặc dù nhất đạo so nhất đạo càng mạnh mạnh hơn nhưng độ qua chín đạo cũng coi như kết thúc nhưng một lần thiết kiếp ma kiếp cho tới bây giờ đều không nhất định chỉ là một hai loại thiên hình chủng loại mà thôi trừ phi tu sĩ có công lớn đức ở thiên địa mới có thể gặp được loại này cực kỳ hiếm thấy sự tình tự a hồ cảm ứng được thiên lôi cựu trọng căn bản là không làm gì được phía dưới cái kia đạo nhân bốn phía gian khổ khoái động đại t á c cùng lúc đó bên trong đất trời tự a hồ chuyển đến trận trận hạo đạn g thanh â m t r u n g điệp như lãng giống như, như thực chất tuân hướng chân liệt đây là lôi âm h ó a kiếp nếu là bị hắn nhập thể liền biết nhanh chóng chuyển hóa làm rượu âm thứ ba đem thủ thuật giả từ trong đến ngoài triệt để chân vỡ thì là không bị hắn đánh vào tâm thần thể nội Thủ thuật h muốn giả cũng p âm n lớn ra cực t â lôi ự cự, c chống đi tiến thửa. hành chống cự, phòng ngừa bị hắn bị sở Âm l là một loại nào đó không biết tên lôi âm ấy ư nghĩ đến bằng vào ta cảnh giới tại không đến mức dẫn tới chín tiêu thiên âm k i ế p ô hầu lôi âm k i ế p cùng s á t k i ế p mặc dù bị đánh lén nhưng lại cũng không bối rối chương liệt đầu tiên là khống ngự thái âm bạch cốt phiên đem chính mình trong khoảng thời gian này chỗ tế luyện ra đầy thái âm bạch cốt ma thần phóng xuất ra này đầu bạch cốt ma thần toàn thân như ngọc mới vừa xuất hiện liền thi chiến pháp thiên tướng địa thủ đoạn ngăn tại đạo nhân trước người bảo vệ chủ nhân q u a chương thân khô lâu lượn vòng bay múa, mặc dù liệt lần tu i nhận luyện là i hôn nguyên ngũ hành pháp lực nếu là hắn lúc này sử dụng thuần dương pháp lực khống chế phi kiếm lời nói lần thứ nhất ma kiếp sẽ không như thế hung hành khả năng cũng sớm đã vượt qua nhưng là cũng liền không thể nào luyện hóa thuần âm pháp lực gia tăng tiềm năng tại phong thích ra bạch cốt ma thần ngăn cản chính diện cường công cựu trọng lôi k i ế p sau đó trương liệt mới cầm kiếm chỉ thủ quyết tại trên c h á n nghiệm tụng chú văn thôi động cựu quỷ lấy mạng trận toàn bộ u y năng nhận trương liệt pháp lực q u ả n chú bốn phía biển khô lâu trong đó chín bộ đầu lâu như ẩn như hiện biến ảo không ngừng thỉnh thoảng hiện ra khi còn sống dung mạo rất nhanh liền phát ra từng tiếng thê lương t r í cực la lên gào thét dùng ma âm phá vỡ lôi âm tiếp tu sĩ tầm thường bị này ma âm bao phủ đặt mình vào hắn bên trong chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy c h o n g đầu thần hôn mê tâm vây hoa mắt tâm thần pháp lực đều lại khó mà tự nhiên không chế thậm chí cả để nhân sinh ré nhưng mà ma pháp này lại là trương liệt tự thân tu luyện hắn bản thân lại căn cơ thâm hậu tự nhiên sẽ không vì hắn chế thụ hắn ảnh hưởng chỉ là ma âm quyết tán không nói hoàn toàn chống đỡ đi lôi âm kiếp toàn bộ ý lực c h ỉ ít cũng đẻ xuống tầng tám mà còn lại kê hai tầng ý lực đối với trương liệt mà nói có thể nói là lại không ảnh hưởng lúc này cựu trọng lôi kiếp đã chậm rãi vượt qua trước sáu nặng trương liệt mới nhất tế luyện thành thái âm bạch cốt ma thần mặc dù đã bị đánh cho rách t u n g tóe nhưng là toàn bộ ma khu cũng đã ngưng thực được như là như tinh cương một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với huấn nguyên vô cực thành nhân tại cả hai thế gi Trường ma, ma lúc ô i i k ế đầu trương liệt là chưa thể đem vượt ngoại thiên ma pháp lực hoàn toàn luyện hóa dựa vào thái âm bạch cốt phiên triệt để nắm giữ này thần thống một chút có thể lợi dụng một số uy lực mười phần hữu hạn nhưng là hiện tại nhất đạo tiếp nhất đạo thiên lôi phụ trợ trương liệt không ngừng đánh thẳng vào này một h u y ề n quan dần dần thái âm bạch cốt ma thần quanh thân kim lôi thôn vệ thiên lôi bắt đầu khắp ma thần quanh thân làm cho dần dần phản phất biến hóa thành kim cốt ngọc tủy bẩm sinh thần thánh cựu trọng tiên h lôi đối với h ắ n lực sát thương cũng theo vi lực để bạt ngược lại không ngừng giảm bớt hô đệ nhất trọng ma tiếp hẳn là cũng nhanh như nhau kết thúc mắt thấy theo thời gian trôi qua đệ bắt trọng lôi k i ế p ầ m vang hạ xuống mặc dù a n h kích được bạch cốt ma thần thân thể kịch liệt r u n động hơi có thụ tổn hại cũng đã không có khả năng triệt để ẩm hủ nhưng cũng chính là tại thời khắc này tại trương liệt bên hai bất ngờ truyền đến trận trận sóng biển tiếng thét nhưng nơi này xác nhận không thể nào bởi vì bạch cốt u y ê n xây dựng ở dây êm núi ở giữa phụ cận đây căn bản cũng không có giang hà biển hồ vì sao lại có thanh âm như vậy thế nhưng là lại hạ một khắc trương liệt trở lại thân hình sau đó hắn thấy được một mảnh bành trướng thật lớn thủy c h i ề u cũng như một mặt tường cao giống như như chậm thực nhanh bao phủ tới ưu minh thần trưởng thiên hạ hướng tới mềm rong rồi thiên hạ hướng tới kiên định điểm, điểm tích, tích nước mưa đi qua quanh năm suốt tháng có thể đem một khối cự thạch xuyên phá mà khi hồng thủy tràn lan thời cẳng có thể dùng bài sơn đ ả o hải thế nuốt hết n ô n g đ i ề n phòng xá xông lên hủy con đường cầu đ ố i bất kỳ cái gì kiên cường đồ vật đều không ngăn cản được trương liệt mặc dù là phản ứng cực nhanh nhưng là hắn cũng tương tự không ngăn cản được bạch cốt ma thần cùng trương liệt mấy vị một khối đ ồ n g nhiên quanh người cực điểm cương mạnh ư u minh thần trưởng dùng song trưởng xương tay oanh ra h ắ c quang đại thịnh nhưng mà này đệ tam trọng thùy hành tiếp số nhưng như biển như v ư ợ sâu quần quân vô tận kỳ thế như sóng to gió lớn bàng bạc không chịu nổi bạch cốt ma thần dựa vào vừa mới tu thành u minh thần trưởng pháp lực vẹn vẹn chỉ là ngạnh kháng một lát sau một khắc liền bị toàn bộ sông lên lui ra lũ lụt khắp vực sâu cùng lúc đó không chung trong đó đệ cửu trọng lôi đ ỉ n h chấp giật như mâu giống như nổ xuống nếu là bị này ba kiếp hợp nhất hoàn toàn bắn c h ú n g chỉ ít thai âm bạch cốt ma thần lại hoàn toàn sụp đổ mà tại hắn bao phủ bảo hộ trong đó đạo nhân có thể hay không sống sót đó cũng là hai chuyện khác nhau Ken. khắc theo Cũng chính là tại thời khắc này, nương thời là tại tại này cô cùng thủy hành k i ế p hoàn toàn ngược lại bá đạo dưới hỏa lực liền xem như ma kiếp lực cũng nhất thời vì đó lùi t ả n ra đến nương theo lấy lảnh lót thanh duyệt tiếng p h vỡ hót một đầu hoa lệ trí cực kim hồng cánh chim phi điểu giữa trời bay lên xoay tròn vờn quanh hai vòng sau đó ôn thuần không gì sánh được đáp xuống trương liệt một cánh tay bên trên lại hạ một khắc bốn phía khuyết tán hỏa lưu toàn bộ đều bị thao túng hấp dẫn nhao tụ tập đến ánh sáng mặt trời trên phi kiếm cuối cùng biến thành nhất đạo sáng ngời chói mắt liệt hỏa xích hồng tại thê lương lôi ầm kiếm rít trong đó trực tiếp t ô n hướng chân trời đệ cự trọng l b ấ trong quá quang sau tán cường đi đó, đ lúc nhất thời tự đại pháp lực trùng kích phồng lên phía dưới trương liệt cả người nhục thân đều có một ít bành trướng vặt mẹo biến hóa chiêng ỉ là t liệt lần h này thứ k h nhất g ma kiếp mặc dù đối với tử phủ cảnh tu sĩ tới nói đã mạnh phi thường nhưng là so với tiểu thiên kiếp thường quy bi lực vẫn là có chỗ không bằng bởi vậy kiếp vẫn vẹn vẹn chỉ là hội tụ tại đối lập tầng trời thấp Nếu là đông nhiên, nhiên quay người trở lại trương liệt mới vừa nhìn thấy một tên màu trắng đạo bảo dung nhan tuấn tú tóc xám đạo nhân đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình s á t sinh thượng nhân mạnh tiên tiêu trước mắt vị này chân ma cấp tu tiên giả t r ư ơ n g liệt đương nhiên là nhận biết phạm là tại huyền quang núi một vực tu hành sinh hoạt tu sĩ có thể quên chính mình phụ mẫu là ai có thể quên chính mình n h ân sư là ai nhưng là tuyệt đối không thể nào quên bản vực hai đại ma tu s á t sinh thượng nhân mạnh tiên tiêu diệu chân thánh mẫu cơ không tì vết hai vị này một vị là vong người quê hương về hồn cốc đại trưởng lão một vị là vô hồi sườn núi cực lạc tiên quê hương trưởng giáo quên mất phụ mẫu ân sư vẹn vẹn chỉ là chính mình não tử không tốt mà thôi quên mất hai vị này chân dung hình dung có chút đắc tội chết được liền là toàn tộc thượng hạ hơn mấy ngàn vạn thanh người tính mệnh nguyên bản còn có một vị tà phật bạch Cốt c u y ê n bạch c ố t tôn giả bất quá tại hơn bốn mươi năm trước tà phật thọ tận t o ả n hóa huyền quang núi ba đại chân ma tu sĩ mới vừa ba đi hắn một nếu không phải tà phật t o ả n hóa trương liệt cũng sẽ không lựa chọn đi khiêu lấy bạch Cốt c u y ê n đồng dạng là kim đan chân nhân cảnh giới mỗi một vị chân nhân đấu pháp thực lực nhưng c ó thể là ngày đêm khác biệt gặp gỡ tầm thưởng kim đan chân nhân tự thân nắm giữ lấy kiếm khí lôi ơn thuật có cực lớn nắm chắc c h ố n chạy nhưng cái này cực lớn nắm chắc cũng không phải là tất nhiên liền chạ trương liệt cũng không muốn đi thi dù sao mệnh cũng chỉ có một đầu đạo h i ế u thật không hổ là ta ma đạo anh tài bằng chứng ấy tuổi đệ nhất trọng ma kiếp mới vừa tiêu đệ nhị trọng ma kiếp kiếp sắc khí đã tại ẩn ẩn hội tụ mạnh mỗi là cực kỳ tự phụ người nhưng là cùng tiểu h i ế u so sánh quả nhiên là xa xa không bằng thẹn với ma danh nhìn lấy trước mắt mạnh tiên h tiêu trương liệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vị này c h â n ma lấy sát nhập đạo ngày bình thường du đặng tiên hạ gặp người liền có khả năng giết chết nhìn như lý trí kỳ thật cũng sớm đã điên rồi bình sinh không biết có mấy chục vạn sinh linh chết tại hãn tay liền ngay cả vong người quê hương về hồn cốc tu sĩ cũng đối hắn hoảng sợ không dứt dù sao vị này giết người nhiều khi vẹn vẹn chỉ là thuận tay thói quen khi nhìn đến mạnh thiên kiêu một khắc này trương liệt đã âm thầm chế trụ phi kiếm tùy thời chuẩn bị phát động kiếm khí lôi âm chạy trốn rồi nhưng mà không nghĩ tới giết người giết thành thói quen mạnh thiên c kiêu vậy mà đối t ự thân v ẻ mặt ôn hòa thậm chí dùng tiểu hữu s ư n g hô la trong truyền thuyết mạnh thiên kiêu thở nhỏ kinh lịch thế gian đủ loại không chịu nổi sự tỉnh bởi vậy cho rằng thế gian người người đều có thể giết người, người đều là đáng chết tại hắn loại này lý luận phía giới như ta này vừa mới hơn cũng đã bắt đầu đ ộ qua ma kiếp thậm chí bắt đầu hấp dẫn đệ nhị trọng ma kiếp người tuyệt đối là cùng trung trí hướng thế hệ này người vốn nên cho là ta người kiếp nhưng mà ma tâm quỷ tuyệt không nớt tâm đều không thể lý giải hắn minh ngoan bất linh ta càng là ma kiếp sâu nặng tội ác n g ậ p trời mạnh thiên kêu liền càng không lại dễ ta nhanh chóng suy nghĩ minh bạch trong đó c n thiếu trong lúc nhất thời t r ư ơ n g liệt nhưng cũng là không nói gì mà ở thời điểm này bốn phía đã có thật nhiều đội quan g bay tới chương liệt dùng dưới đĩa đèn thì tối pháp môn luồng n ị c h liền quang núi tu sĩ một cái tàn nhẫn thú chi trên người hắn còn có bạch cốt lên mấy trăm năm tích lũy chỉ cần là tu sĩ vô luận chính ma người nào lại không muốn. ha ha cơ không tì vết tiện nhân kia cùng chung lão đầu thế mà đều tới tiểu hữu ngươi vừa mới độ qua ma kiếp tạm thời thối lui những thiền t o i này ta tới giúp ngươi giải quyết về sau có cơ hội ngươi ta lại cùng nhau nghiên cứu thảo luận cái kia như thế nào t h à n h tẩy này ô h ế thế giới mạnh thiên k ê u nhìn như bình thường kỳ thực điên điên khùng khùng cùng trương liệt nói xong mấy câu nói như vậy sau một khắc l i ề n đã hóa thành một đạo huyết hồng đánh giết đón lấy bốn phía đội quán sắc ý trả ngập nhưng là theo hắn một màn này tay trương liệt hiện tại cái thân phận này liền triệt để ngồi vững vị ma tu hạo kiếp kết thúc diễn kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn thiên ma đại loạn đại năng trọng sinh Hô ứng. này đương nhiên liền là chính chương liệt tổng kết sáng tạo ra giả ngũ hành đại đội mặc dù là giả nhưng là dùng tốt là được thời khắc này tốc độ bay mặc dù đã là kiếm khí lôi âm phía dưới cực điểm nhưng là chương liệt hay là tự tin chính mình loại này đ ộ n phá p gần như có thể giấu giếm được thế gian chín tầng trở lên từ phủ cảnh tu sĩ trừ phi là tự mình tới đến nếu không chỉ bằng thần thức quét lướt là bắt giữ không tới chính mình t â m hơi mà thần thức quét lướt vô hiệu lời nói ở trên không trung hai tên tu sĩ phủ đầu tao nộ tỷ lệ thật sự là quá thấp trước tìm một cái an toàn phương luyện hóa linh khí tăng tiến pháp lực tính toán thời gian mười năm kỳ hạn đã nhanh muốn tới gần trước lúc này ta muốn đem chính mình sự tỉnh xử lý xong sau đó toàn lực xử trí tiêu sư sự tỉnh ngay tại chương liệt tâm bên trong dạng này tính toán thời điểm hắn bất ngờ nghe được trên bầu trời có trận, trận tiếng kêu to chuyển đến bởi vậy ngẩng đầu nhìn lại Chỉ gặp mình h gặp p sau một khắc quả nhiên chính là như thế hai cánh khẽ vỗ tia thần anh tuấn tuyết điêu tại bạch quang chất động sau trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất lại hạ một khắc liền hiện lên ở trương liệt đỉnh đầu trên không chỗ lệ một tiếng bén nhọn kêu to sau đó này yêu cầm bỗng nhiên hạ xuống một đôi móng vuốt thẳng đối trương liệt hóa thân ngũ hành linh qua vị trí hung hăng vội xuống sát dược đao vũ khí thế trung tiên trương liệt vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt ở giữa liền biết gặp được cực kỳ lợi hại đối thủ khí linh pháp bảo pháp lực của đối phương cường độ ẩn ẩn có ngũ giai đại yêu tiêu chuẩn mặc dù còn không có cái kia tuyệt đối cường độ nhưng là chất lượng là không kém chút nào lại thêm chuyên phi độn vừa mới kiêm một cái chớp mắt đánh g i ế t đã có một số lôi âm ý vị nhưng lại càng thêm không hiện khói hỏa lực khí trương liệt nhanh chóng liền theo ngũ hình đại đội trạng thái lui ra ngoài b ả y đạo kiếm quang lấy thân thể làm trung tâm lách thân lượt vòng kiếm quang phía trên ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm ý vị lệ khí linh tuyết điêu cũng không dám tùi ngự thực vì trương ng kiếm quan g phía trên nguy hiểm ý vị l à thực trương liệt nếu là bằng lòng bạo phát luyện kiếm thành ti lời nói một nháy mắt liền có thể đem xoắn đến đập tan nhưng đây cũng là một chiêu hư chiêu bởi vì trương liệt không thể là vì rào sắt nhất đạo khí linh cầm chính mình toàn bộ pháp lực đều dùng hết khí linh phía sau chủ nhân khả năng cho rằng loại này trao đổi là không đáng một tên t ử phụ sơ kỳ tu sĩ tính mệnh đ ổ i không chiếm được mình khí linh nhưng mà trương liệt nhưng đối với mình tính mệnh chân quý được gấp cho nên một chiêu này mới là dùng hư n g thực ngay tại song phương rằng có thời trương liệt tế ra bản mệnh pháp khí thái âm bạch q ố c viên hắn bên trên điện lưu lưu chuyển pháp lý xe lẫn tạo một ra khỏa như ắ vậy i ê m thân thức khống ngự viễn trình pháp thuật công kích quả nhiên là kim đan chân nhân bằng vào ta hiện tại trạng thái tu tiên giả đạo hạnh càng cao thân thức pháp lực càng mạnh thì càng có thể cự li xa phát động công kích cái gọi là ngự kiếm ngàn dặm lấy đầu người Tu luyện tới luyện đan kim chương â nhân chân nhân n này cảnh thể cái có giới, đại là làm đa đều đ số sĩ tu ợ c c h u y liệt hiện tại đối diện tình cảnh chính là như thế hắn rõ ràng ý thức được tự thân ở vào một vị kim đan chân nhân thần thức phạm vi bao trùm bên trong mà tự thân thần thức quét lướt không tới đối phương thậm chí thi triển ma đồng thuật cũng quan sát không tới đối phương hoàn toàn xa vào bị động bị đành cục diện đây cũng là t r ư ơ n g liệt không dám trực tiếp phát ra kiếm khí lôi âm chạy trốn nguyên nhân hắn sợ hai chính mình chạy phương hướng chính là người ta tại phương hướng song phương nếu là đánh cái đối mặt chuyện k i a l i ề n quá lung túng dùng h ư u hạn pháp lực thôi động h ư u hạn mấy lần kiếm khí lôi âm muốn hoàn toàn thoát ra một vị kim đan chân nhân thần thức phạm vi bao trùm có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm đến sự tình ít nhất phải đem hắn chân thân bước ra đây nếu không càng là tiêu hao pháp lực trì hoãn thời gian càng là gây bất lợi cho ta lấy ra một mai hồi khí đan dược bước vào mặc dù trong thời gian ngắn đạn quá nhiều cái này đan dược tích lũy đan độc bất lợi phát thể nhưng tại lúc này cũng bất chấp. nhẹ lay động trong tay thái âm bạch cốt phiên một mảnh cự đại ma thần hư ảnh đột nội hiện đem tuổi trẻ đạo nhân bao khỏa tại trong thân thể thái âm bạch cốt phiên vì trương liệt bản mệnh pháp khí giết chóc vô số tích lũy vô số ác nghiệp ngưng tụ thành lại luyện hóa vượt ngoại thiên ma ở hư thối hơi khí linh giờ này khắc này đã hơi có mấy phần ma đạo trí bảo khí tượng kia đầu khí linh tuyết điêu bận tâm tự thân an toàn không dám tùy tiện phát động công kích cứ việc nó trực tiếp kết nối lấy sau l ư n g chủ nhân cũng là như thế khí linh cùng với sau người chủ nhân đều có thể cảm ứng được trên người đối phương kia cỗ sắc bén kế bí thật sự có đem chính mình hoàn toàn xé rách kia rốt cuộc là gì đó chỉ là biết rõ thiết thực tồn tại bởi vậy mới có ngũ đạo canh kim tinh xa bay vụt mà đến k h í linh sợ bị hủy đi canh kim tinh xa có thể cũng không sợ hơn nữa mặc dù vẹn vẹn chỉ là canh kim vỡ xa nhưng là cũng kiên cố trí cực sắc bén dị thường tại cái này ẩn tàng tại chỗ tối xuất thủ tu sĩ trong tay không biết do giúp đỡ đánh bại qua bao nhiêu cường đ ị c h hóa giải qua bao nhiêu nguy cơ ẩn thân tại thái âm bạch cốt ma thần trong đó chương liệt song trưởng lăng không ấn xuống nhất chuyện vận khởi thái âm ngọc sách trong đó ghi chép vu min thần trưởng đây là tu thành bạch cốt ma thần sau đều có thể tu luyện pháp thuật thần thống chương liệt bản thân là kiếm đạo cao thủ. giờ này khắc này vận luyện thần trưởng cũng là thi triển được vô cùng kỳ diệu tinh diệu tuyệt luân theo chương liệt động tác ngoài thân bạch cốt ma thần cũng là cùng hô ứng một đôi màu xanh đen vẫn cự thủ tại kia năm đoàn phi tập mà đến kim quan bốn phía ngưng tụ thành hình liền nhiếp mang cầm dùng u minh địa ngục pháp lực a n h kích năm đoàn kim quan g trong đó pháp lực là cấn đương nhiên là không cầu xóa đi nhưng chỉ cần do nét cảm ứng được pháp lực m n g u ồ n chương liệt lập tức liền có thể phương hướng ngược bỏ chạy mà đi một lát cũng không lại chỉ hoãn từ phủ sơ kỳ tu sĩ tại kim đan chân nhân trước mặt trốn bán sống bán chết hơn nữa còn trốn được này cũng không phải là khuất đ ụ mà là vinh diệu càng một cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến hơn nữa chiến thắng đây là thần dũng vô song vượt hai cái cảnh giới nhỏ thêm một cái đại cảnh giới đi khiêu chiến này gọi nhưng cầu chết nhanh như hiện tại mình đã là t ử phụ cảnh hậu kỳ thậm chí đ ỉ n h phong trương liệt còn có hứng thú cùng trước mắt vị này kim đan chân nhân đối đầu một phen hiện tại vẫn là được rồi、Mười. Ta ta. Chết Trương Tao Trương Liệt trước tiên diệt phát phát Đan. ra dính dính nên muốn nhiều người cũng dính độc như nó mịn. nộ chùm cho độc độc cười mục, phát hiện canh Kim mở sớm vui Bởi kiếp vì Bạch là là c so với huyền hoàng đại thế giới tối cao cấp đạo thống cũng nhiều lắm là chỉ là hơi kém một chút mà thôi tại lâu dài hành kích luyện hóa phía dưới canh kim tinh xa bên trên thần thức pháp lực dần dần liền xuất hiện một số long da thế nhưng là ngay lúc này ngay tại cái này trước mắt kêu năm đoàn kim sắc tinh cắt đột nhiên liền hóa hợp là một thể hắn bên trên linh quang đại thịnh dùng một chủng viễn siêu phía trước cửa tốc oanh sát mà tới thái âm bạch cốt ma thần phong ngăn cản song trường hắc quang khuyết tán ngưng tụ u minh thần trưởng pháp lực trung điệp cản tại trước người sau một khắc bị đoàn ngưỡng kê hóa hợp vì một kim băng sắt na xuyên thủng đánh vào ma thần trong lồng ở chỗ cũng chính là t r ư ơ n g liệt vị trí kim đan chân nhân xuất thủ có có thể sẽ đánh không tới nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh trận lệ tự a hồ thấy được cơ hội khí linh tuyết dio tê minh một tiếng hai cánh chấn động tự hồ là nghĩ đánh rết mà xuống thế nhưng là sau một khắc tán loạn thành khắp thiên ma khí bạch cốt ma thần đ ô n g nhiên cũng như sông lưu hội tụ giống như bị thu nhập tại trường phiên bên trong kiếm quang đ ô n g nhiên chém rách mở đại khí nhất đạo kiếm cầu v ò n g sắt na bay nhanh ra ngoài kiếm quang đột phá vận tốc âm thanh bình t r ư ớ n g sau một lát mới có thể nghe được kia kiếm quang chém rách đại khí mang đến vô biên lôi âm thanh âm ầm ủ n g ư ờ i lai lại là tại kia ngũ đạo canh kim tinh xa hóa hợp vì một trong trước mắt bị trương liệt bắt được pháp lực nguồn gốc trong nháy mắt hướng ngược lại phát ra kiếm khí lôi âm đầu cũng không lại địa đ ộ đi quá một hồi lâu mới có một vị thức tha mỹ mạo làm y t canh ù n g g với i ữ k h ô g trùng bay kim là một chủng phi thường chân quý luyện khí tư liệu là thiên hạ tối đỉnh cấp luyện kiếm khoáng thạch chi nhất canh kim tinh sa tốn u sắc một số nhưng cũng là ngũ giai đỉnh cấp luyện tài nhiễm lấy một cỗ trí kiên tới bắc dung sù tính cái này nữ tu qua lại ngự sử chỉ cần xuất thủ đối thủ hoặc nhiều hoặc ít đều biết thụ chút tổn thương mà loại này tính cắt một khi nhập thể dính máu liền thật khó khu trừ thế nhưng là vừa mới cái k i a tuổi trẻ đạo nhân sử dụng phòng ngự p h á p khí nhưng thành công chặn lại không thể theo nữ tu không ngạc nhiên ngay lúc này nhất đạo màu xanh đội quang dùng một chủng bay thật nhanh mà đến tới đến áo lam tóc trắng nữ tu cận thân sau h ồ n g hóa thành một lông mi dài áo bảo xanh láo giả l á o giả kia tả hữu tư phương sau hơi có ngoại ý muốn nói cái k i a tán tu thạch n g đâu chẳng lẽ dùng vân cua nương thần thông của ngươi đều không thể đem bắt đây không có khả năng a đó bất quá là một cái tử phủ sơ kỷ tu sĩ lông mi dài áo bảo xanh láo giả họ trung tiên nhạc là huyền quang núi tu sĩ giới chính đạo khôi thủ kim đ a n chân nhân nhưng mà hắn giờ khắc này lời nói lại làm cho áo lam tóc trắng nữ tu hơi nhữ đôi mi thanh tú có chút không vui nói trung tiền b ố i ngươi cùng d i ệ u chân thánh mẫu cơ vô hà liên thủ đều không thể hoàn thành sự tình ta vì sao liền nhất định có thể hoàn thành vậy làm sao có thể giống nhau chúng ta là gặp được mạnh thiên k ê u cái người điên kia ngươi trung nhạc tại thời khắc này hết tại kịp phản ứng nữ khí của mình có chút thất t ố người trước mắt cũng không phải là nhà mình những cái kia môn đồ đệ tử mà là cùng mình địa vị tương đương chân nhân tu sĩ huyền quang núi một vực nhiều năm chiếm cư năm đại c h â n nhân tà phật trung nhạc mạnh tiên h tiêu cơ vô hà vân ngộng hiện tại pháp lực mạnh nhất tà phật thọ tận mà chết huyền quang núi một vực cũng chỉ còn lại có bốn đại kim đan c h â n nhân vừa lúc là hai tên chính đạo hai tên ma đạo tu sĩ hắn bên trong này vân ngộng là thuần túy tán tu xuất t h ầ n nếu không phải trung nhạc những n à y nằm cưỡng ép lôi kéo nàng lại cùng những cái kêu ma đạo tu sĩ giao lưu khó khăn huyền quang núi chưa hẳn có thể duy trì được hiện tại dạng này thế cục vân ngộng đạo hữu ta cũng không phải là đang trách người chỉ là cái này thạch nghị hắn diệt bạch cốt u y ê n chặt đứt đan dược nguồn gốc đồng thời hắn lại là dẫn phát ma kiếp hàng lâm ma đạo tân duệ nhân vật ý tứ của ta đó là cái này thật sự là một cái suy yếu ma đạo thế lực cơ hội thật tốt hừ hừ ha ha nghe vậy vân mộng chân nhân lại là bởi vậy cười khẽ lên tới đạo hưu cơ gì bật cười chẳng lẽ lao phu nói tới có cái gì không đúng sao ta là cười trung đạo hưu tính kế cả đời nhưng vẫn là không có tính kế minh bạch ngươi tự cảm thấy mình tâm kế so với cơ vô hà làm sao vân mộng chân nhân cười qua sau dạng này hỏi ngược một câu lông mi dài áo bảo xanh láo giả trung n h ạ hơi chút cân nhắc sau nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ nói không bằng ngài không chỉ là không bằng cơ vô hạ kỳ thật đừng nhìn mạnh tiên h kêu đ i ê n đ i ê n k h ủ n g k h ủ n g nhưng ta luôn cảm thấy h ã n tâm tư thâm trầm không ít hơn cơ vô hạ ngài cùng ta chính là tại phán phất ở giữa chỉ bất quá ta một cá nhân nhàn vân giá hạc đưa thân vào bên ngoài có thể thấy rõ ràng chút ngài lại là nằm ở trong cuộc càng ngày càng khó dùng tự kiềm chế cơ vô hạ thực tình muốn giết người người liền không nên đi giết không nên hỏi vì sao chỉ cần là nàng thực tình muốn làm sự tỉnh ngài ngược lại làm liền nhất định đúng ta huyện quang núi nhất mạch sở di có thể tại nơi này chuyển thường ngàn năm không phải là bởi vì nguyên nhân khác mà là bởi vì chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ là kinh doanh tốt hồng phong phương thị đối với cái khác bất luận cái gì ngoại lai、like, bất kỳ cái gì nghĩ t h a m dò huế vân thiên lực lượng chúng ta đều không đà kích không quấy nhiễu không gặp nhau đây mới là chúng ta lập thân bản nói xong lời nói này sau đó k i a áo lam tóc trắng mỹ mạo nữ tu liền biến thành nhất đạo đội quang phi độn rời đi chỉ để lại lông mi dài áo bảo xanh láo giả trung nhạc ở nơi đó sắc mặt biến hóa mà ở thời điểm này phương xa ngự kiếm mà trốn trương liệt vừa mới mới vừa thu hồi có chút khống ngự không linh nhật tinh luân đối diện kim đan cảnh chân nhân toàn lực nhất k ích chính mình tại phóng xuất nhật tinh luân đồng thời còn phun ra tiên thiên cương khí điệp ra phòng ngự bởi vì nếu là bị những cái tia canh kim tinh xa đánh vào thân thể lui về phía sau chính mình cũng không cần tu luyện trước tiêu một hai trăm năm lựa nhặt ra tinh cát tu dưỡng pháp thân a nghĩ không ra còn có người tu luyện như vậy âm độc pháp khí loại này canh kim tinh xa mỗi dùng một lần liền muốn tiêu hao một số hơn nữa tinh luyện gian an vị tia chân nhân cũng thật sự là cam lòng nhìn xem chính mình nắm bắt trong tay một đoàn tinh cát trương liệt cũng cảm thấy đến có một ít phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương ba trăm chín mươi tấn thăng tử p h ụ tần bốn cảnh ta là thiên ma hoành hành thiên hạ một ngũ nương ngươi làm sao lại không hiểu ngươi là ta giải r a xuất sắc nhất đệ tử chỉ cần ngươi nguyện ý đoạn tuyệt cùng cái kia ma đầu liên hệ ta liền có thể yên tâm đem giải r a giao phó đến trên tay của ngươi lao tổ không phải là ngũ nương không biết thương cảm gia tộc mà là ngũ nương biết rõ một ngày là thầy trung thân vi sư đạo lý đến mức gia tộc lao tổ vẫn là giao cho những người khác cả, đệ tử trí hướng không ở chỗ này huyền quang núi giải ra mắt thấy giải ngũ nương hành tẩu ra ngoài thật t dài i ế nhưng g t ở dài, theo phía sau núi theo tính thất trong truyền Tính thất bên trong, một tên tay phía chắp không nghĩ h lao đạo sau ra. suy bên đứng ngừng n lấy, đó căn bản t ì mà không ra, vẹn ra, t o n bên biện năm đôi thời pháp. Mấy năm này g ai n g ả i có thể l ư nghĩ tới vị này chính phái tuấn kiệt thân phận chân thật lại là một vị ma đạo đại năng ma kiếp vì thiên địa chỗ diễn hóa là không lại tích là người ma đạo tu sĩ có bí pháp có khả năng chỉ hoãn thậm t r í hóa giải ma kiếp nhưng chính phái tu sĩ nhưng không có khả năng từ không nói có sáng tạo ma kiếp t r í ít tại t ử phủ kim đan cái này cảnh giới tuyệt không có khả năng nguyên bản ngũ nương là ta coi trọng nhất hậu nhân đợi ta trăm năm về sau là hy vọng từ nàng tới chấp t r ư ở n g giải ra lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện như vậy nói đến vẫn là ta hại nàng nhưng bất kể như thế nào giải ra không thể từ nàng tới chấp t r ư ở n g huyền quang núi một vực đối với ma đạo chèn ép là không có bên ngoài mạnh như vậy nhưng thiên hạ hôm nay tình thế trung quy là chính đạo đại hưng dạng này thì thào nói nhỏ đấy suy nghĩ một canh giờ sau giải cảnh lương chúng quy vẫn là hạ quyết tâm giải ngũ nương bái sư thạch nghị đạo nhân sự t ì n h chính giải cảnh lương là biết đến hiện tại đương nhiên là giữ kín không nói ra nhưng mà giải ngũ nương tính tình cố chấp vẫn là nhận phần này sư thừa quan hệ hiện tại giải cảnh lương đã tuyệt không dám cầm giải ra truyền cho nàng thậm chí còn muốn hảo hảo quan sát nếu là thai họa ngầm thực tế quá nặng lời nói nói không chừng liền muốn tại chính mình vũ hóa phía trước triệt để vì gia tộc gạt bỏ cái này thai họa ngầm tại hạ định quyết tâm này sau đó đã hơn bốn trăm tuổi giải cảnh lương cảm thấy một trận tâm lực tiều t ụ từ phủ cảnh tu sĩ thọ mệnh ngay tại hơn bốn trăm tuổi k h ả n g trường h ú ngay chi giải cảnh lương lúc còn độc giải lương ngũ luyện yên l trẻ tu m một một pháp hoàn nhận thương, hao nội tổn n qua qua u số số g thọ ê n lúc c ò này trẻ không cảm thấy gì đó, hiện tại t không hiện phán gì cảm đó, phệ o n xuống、tới. Thân vì một người bộ một đều tu tới. vì sĩ, s yếu đến tại ậ n nhìn đây, đ thấy ta đại nạn đã không、xa. Ngay lúc này, đã xa. lúc tinh ạ t i thất trong đó quay người trở lại giải cảnh lương bất ngờ sửng sốt một chút bởi vì hắn nhìn thấy một vị dị thường tuổi trẻ thanh niên đạo nhân c h ắ p tay tại pháp đài bên cạnh chính t h ư ờ n g thức trong thạch thất phong thủy bố cụ T khó được giải đạo hữu còn nhận ta người bạn này ta còn tưởng rằng giải đạo hữu lần này gặp được ta lại trước tiên pháp khí tương hướng cao giọng cười khẽ chưng ơ liệt quay người trở lại sau đó đi hướng giải cảnh lương gặp đây giải cảnh lương thân thể đầu tiên là kéo căng ngay sau đó lại hoàn toàn trầm tính lại nói đến bên trên một lần thăm dò huế vân thiên lão hủ này cái tính mạng đều vẫn là nguyên liệt lão đệ cứu được nếu không có người lão hủ cũng không có mười năm này thành phúc có thể hưởng hôm nay lão đệ nếu là muốn thu hồi liền còn cho người tốt chỉ cầu xem ở cùng vi huynh một chút giao tình phân thượng chớ có giận chó đánh mẹo ta giải ra toàn tộc giải cảnh lương lời nói này nói đến hết sức xinh đẹp có thể trên thực tế hắn trong đầu đủ loại suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phân tích sau đó phát hiện chính mình căn bản cũng không là đối phương đối thủ căn bản đạo pháp ngũ độc yên lam pháp đã giao cấp đối phương vừa n h ấ t tay dùng được pháp khí thiên xà phướn hiện tại cũng tại trên tay đối phương hơn nữa dùng r a trên tay chính mình lúc căn bản là không phát huy ra thần thông nghị lực dưới loại tình huống này cùng hắn lại lấy chứng t r ọ i đá chẳng bằng người thức thời một số thế nhưng là trương liệt cũng không có bất luận cái gì ý tứ muốn xuất thủ mà là tay ném qua tới một cái túi khôn, giải cảnh lương vô ý thức đưa tay nhận lấy trong này là bạch cốt u y ê n những n à y nằm tích lũy đan g dược pháp khí tại ta tới nói t ị n h chỗ vô dụng giải huynh cầm đi chậm chậm dùng a mặt k h á c phiền phức giải huynh vì ta điều tra một lần vô hồi sườn núi cực lạc tiên quê hương vị kia la phu nhân cha rõ ràng nàng hiện tại sở tại chỗ nào ta ở chỗ này tiệm tu có vị kia la phu nhân tin tức sau phiền phức giải huynh thông qua ngũ nương thay thông chi nói xong trương liệt vung lên áo b à o trong nháy mắt ở giữa biến mất vô tung tại trương liệt rời đi sau đó giải cảnh lương đem tự thân thần thức dọ vào trong tay trong túi cắn khôn bị bên trong đan dược cùng pháp khí số lượng sợ đến liền lùi mấy bước bạch cốt yên đang dược mặc dù hiệu lực không t ụ nhưng hơn phân nửa đều là dùng người vì tài luyện chế có hắn một lợi cũng tất có hắn một hại h u y ề n quang núi tu sĩ vì cầu sinh tồn tạm thời chẳng quan tâm những này nhưng là đặt ở địa phương khác lại là rửa không sạch sẽ rất dễ dàng rước lấy mầm hai vạn pháp khí cũng là tương tự lo di bởi vậy chứ linh thạch cùng một số nhỏ bình thường linh vật bên ngoài bạch cốt yên cái khác tài vật tại t r ư ơ n g liệt t ỉ n h không có tác dụng gì thời gian q u á d à i ngưng lại trong tay sẽ chỉ làm hắn dần dần mất đi giá trị không bằng đầu tư cấp giải ra phế vật lợi dụng một chút nhưng đối với vốn là sinh tồn ở huyền quang núi giải ra tới nói đây cũng là thực sự tu luyện tư nguyên chỉ cần cẩn thận một số rửa sạch có thể đem giải ra thực lực tổng hợp để bạt gấp b ộ i tại trương liệt rời đi về sau giải cảnh lương cầm k i a túi túi cắn k h ô n đứng tại t i n h thất trong đó rất lâu cuối cùng lại thêm than ra một hơi nhưng lại cảm thấy không gì sánh được dễ dàng kể từ quyết tâm muốn cùng trương liệt đoạn tuyệt quan hệ sau đó giải cảnh lương tâm bên trong vẫn đều cảm thấy chịu nặng thậm chí cảm thấy được thọ mệnh đều tại rút ngắn nhưng này lại là đứng đầu lý trí lựa chọn hiện tại lại một lần nhìn thấy trương liệt bị đối phương ném cho chính mình một đời căn bản là vô pháp cự tuyệt tài phú kết、xủ. giải cảnh lương cuối cùng vẫn là bỏ đi cùng đối phương đoạn tuyệt ý nghĩ tâm bên trong như là dỡ xuống đi một khối đá lớn giờ khác này hắn cảm thấy mình lại có thể sống lâu tốt chút năm mà thôi mà thôi con cháu tự có nhi tôn phúc như quả nhiên là trời muốn d i ệ t ta giải ra ta lại có thể có biện pháp nào cùng ma làm bạn người tuyệt phần lớn kết quả đều là chết không toàn thây thậm chí hình thần đều diện nhưng tựa như có người tu luyện vực ngoại thiên ma đạo pháp cuối cùng lại có thể minh ngộ k ỳ đạo phá quan mà ra trùng hoạch tự do m ở dạng trung quy là có một đường biến đi sinh cơ mặc dù không có người biết đó là thật có người phá kiếp mà ra vẫn là ma để cho thế nhân chúng sinh ngồi g tại c n huyện g chỉ i ế quang núi giải ra hơi chút chỉnh đốn thời điểm chương liệt điều giáo lấy giải ngũ nương kiếm nghệ chỉnh lý một thân sở học đồng thời trải vớt phấn bên trong tàng kiếm kiếm tại phấn bên trong thực chiến pháp môn dưới bóng đêm giữa núi rừng một thân đạo phục kình trang giải ngũ nương hoàn toàn trừ đi mạng che mặt lộ ra một tấm hiện đầy vết thương độc hoa văn lệ quỷ cũng giống như gương mặt dưới sự chỉ điểm của t r ư ơ n g liệt thi t r i ể n ra một bộ quỷ dị xảo trá âm o a n độc ác nhanh tuyệt cao minh kiếm thuật tại bộ kiếm thuật này bên trong còn có phơn kiếm cùng sử dụng x â m dùng đạo pháp đủ loại biến hóa càng thêm quỷ tuyệt hiếm thể biến lệnh người khó mà chống đỡ、10. Ta ta. Chết dính dính nên muốn nhiều người cũng dính độc như nó mịn. chùm cho độc độc cười vui không chế ngũ độc phấn chiếu xuống đại lượng linh khí nuôi dưỡng ngũ độc tà vật mà tại những này tà vật c ô n g kích ở giữa ban g kiếm minh nhất đạo lánh điện giống như kiếm quang kinh lôi t h i ể m điện giống như chém giết mà ra công hướng mô phỏng bên trong đối thủ chỗ h i ể m chỗ không tệ không tệ bộ này ngũ độc kiếm quyết ngũ nương ngươi mặc dù còn không có hoàn toàn luyện tốt nhưng là kiếm ý cũng đã có l i n h ngộ dạng này còn lại tu luyện chính là mài nước công phu một ngày lại một ngày gom lại công phu là có thể hô vẫn là sư tôn ngài dạy thật tốt ta thở nhỏ tu luyện ngũ độc yên lam pháp đến nay còn chưa bao giờ có như vậy thuận buồn xuôi gió cảm giác giải ngũ nương lòng tràn đầy c u ồ n g hỉ chạy tới tâm tình phân chấn không dứt nàng giá người h i ể u điệu nhưng là mặt mũi tràn đầy vết thương độc hoa văn ở dưới bóng đêm nhìn dọa người dị thường nhưng mà trương liệt ở kiếp trước thân ở tại tin tức nổ lớn thời đại đẹp đến mức x ấ u đến độ thấy cũng nhiều một thế này dốc lòng tu luyện nhiều năm đạo tâm tinh thuần đối với mình đồ đệ dung mạo đương nhiên không có gì đó để ý hắn ở kiếp trước thì có một cái đồng sự hoàn thành nhiệm vụ lúc bị liệt hỏa đốt người đốt thành trọng thương hắn ngược lại có cái xinh đẹp thế tử tại hắn bị đốt thành trọng thương sau nữ nhân kia quấn đi hắn hết thể tiền chạy đẹp như vậy nữ nhân ở trong mắt trương liệt nhưng so trước mắt giải ngũ nương xấu xí c ỡ nào ngươi đương nhiên có thể truy cầu chính mình hạnh phúc nhưng là ngoan độc đến mức này liền quá phận hô sư tôn bất quá đồ đệ tâm lý một mực có một nỗi n g h i hoặc không biết rõ không biết có nên nói hay không ngay lúc này giải ngũ nương hơi có một số do dự ư ớ c hiếp ư ớ c hiếp ngại ngại dạng này nói không biết liền hỏi ta có thể dạy ngươi thời gian không nhiều ngươi nếu là không h ả o h ả o nắm chắc về sau liền phải áp sát chính ngươi đi hiểu sư tôn theo ta được biết kiếp tu nhất đạo không phải chuyên tình quý tuần ngài dạy ta giải ra ngũ độc k i ế quyết pháp quyết lợi hại là lợi hại nhưng tựa hồ cùng đại đạo kiếm lý cũng không tương hợp a huyền hoàng đại thế giới có quá sâu kiếm tu nội t ì n h lại thêm giải ngũ nương nộ g tính phi thường không tục đi qua một đoạn thời gian tu luyện sau sinh ra nghi vấn như vậy cũng là bình thường thế gian đại đạo vô cùng tỉnh không có nhất định định lý đại đạo cùng lạc lối đều là tương đối mà nói lạc lối nếu có thể đi thông cũng tương tự có thể thành tựu đại đạo đại đạo nếu là không có đầy đủ kiên định cùng ý chí hành tẩu xuống dưới đó cũng là lạc lối tại ta nhận biết bên trong phàm là không có tu thành kiếm tâm thông huyền khí thuần tu kiếm khí kiếm tu trên cơ bản đều đi lên cô đạo dung tiến duy tinh duy thuần dụng tâm như một con đường mặc dù dạng này có thể tại hơi ngắn thời điểm bám tới cực cao đình phong nhưng là cô đạo độc hành hết khó lâu g i ữ đương nhiên ta nhận biết cũng không nhất định là chính xác mỗi người tình huống cụ thể bất đồng thích hợp ta nhận biết chưa hẳn liền thích hợp ngươi ngụ đ ư ờ n g tương lai ngươi muốn tu luyện đến đầy đủ độ cao trung quy phải có đứng ở bản thân nắm giữ phù hợp cái này thế giới nhận biết t r ư ơ n g liệt tự thân là tu luyện thái hạo kim trương tại đạo đồ phía trên vĩnh viễn đều là mạnh như thác đồ vào nhìn một cái mười từng bước lại thêm tự thân tế ngộ thu hoạch được lục gia huyết đan không ngừng bổ sung nguyên khí để chương liệt đi lên thần thức pháp lực ngay từ h n đầu thời điểm giải ngũ nương vẹn vẹn chỉ là bị trương liệt một thân kinh người pháp lực trấn nhất phục dù là tại nhà mình lao tổ áp bách dưới cũng kiên trì bay trương liệt vi sư rất lớn một phần là bởi vì tính tình cực đoan cố c h i p c nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này dạy cùng học giải ngũ nương tại đạo pháp bên trên rất là thông tuệ nộ g tính không thấp nàng càng là tu học thì càng cảm thấy trước mắt vị này sư tôn liên t h ô n như biển cao xa như thiên đạo hạnh thâm hậu được bản thân cũng không dám tưởng tượng bởi vậy càng thêm nhận định chân liệt chỉ câu chính mình đ ờ i này có thể tu ra hắn một hai phần mười đạo hạnh sư tôn cảnh giới bây giờ vẹn vẹn chỉ là bị giới hạn tuổi tắc quá nhẹ không có đầy đủ thời gian tích xúc pháp lực mà thôi bằng không mà nói chớ nói kim đan chính là nguyên anh cảnh giới sư tôn cũng chưa chắc liền vô pháp tu luyện tới nghèo rồi bay bất quá mấy bước kẹp ở ký vĩ mà đưa tới ngàn dặm ta như k h ố n tại huyền quang núi giải ra lời nói đ ờ i này đạo đồ kim đàn cảnh giới cao nhất nhưng nếu là đi theo sư tôn tương lai đạo đồ lại là không thể tưởng tượng cứ như vậy giải ngũ nương cùng trương liệt cùng nhau ở chung được hai tháng trương liệt tại tự thân tu luyện sau khi chỉ điểm giải ngũ nương tu luyện đạo pháp kiếm thuật hắn chỉ giảng đạo pháp kiếm ý không nói tu luyện chi tiết trong mơ hồ cùng chính hắn tu luyện thái hạo kim trương có chút tương tự đạo pháp đều đã dạy cho ngươi còn lại chính ngươi đi luyện a nếu là dạng này đều luyện không ra thành thự vậy liền nói minh toàn đi dạy giải ngũ nương quá trình cũng là trương liệt chỉnh lý tự thân sở học quá trình đ ồ như g t ờ i bởi vì vệ v thôn ợ lượng t thời thiên tẩy tinh thuần qua luyện ma ra điểm, kiếp kiếp khí, đại linh chỗ đây là dù vậy ẹ vẹn n luyện, Trương、liệt、cũng cảm thấy mình một thân pháp lực, tại kịch liệt tăng trưởng để bên trong. Như v chỉ chút cảm lực, kịch hơi thấy pháp là Liệt liệt tại tu một bạt để hai tháng sau trương liệt tu luyện cũng đạt tới đột phá từ phủ tầng ba đi đến trung kỳ cảnh giới cửa ải bế quan bên trong mặt thất pháp đài bên trong theo âm dương ngũ hành pháp lực toàn lực vận chuyển c ự câm cực dương hai cỗ pháp lực hỏa d i ễ m phù hiện ở đạo nhân song trường bên trên dần dần giao thoa tràn ngập tại toàn bộ bế quan thách thất phía trước mực khắc toàn bộ thạch thất trong đó vẫn còn phản g phất giống như ưu minh địa ngục giống như thuần âm giới vực bên trong lại hạ một khắc mặt trời mọc lên ở phương đông một cỗ quá sức to lớn quá sức tinh thuần thuần dương giới vực hiện hiện n à y hai đạo giới vực như vòng điên đ ả o xoay tròn biến hóa không nghỉ tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới ta mới hiểu được vì sao hôn nguyên ngũ hành pháp lực muốn kiêm tu pháp thể bởi vì nếu là pháp thể tu vì không đủ vẹn vẹn chỉ là toàn lực vận chuyển này hai cỗ cực âm cực dương pháp lực liền biết khó mà phụ tải chịu tải nghiêm trọng lúc thậm chí có thể sẽ kinh mạch đứt từng khúc bạo thể mà chết tâm thần trong đó hiện lên dạng này minh ngộ cảm gi Hiển、hiện hiện bốc lên ra ngũ đạo hỏa diễm đạo hỏa đây là khí ngũ hành ngưng tụ thành hình trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực ngũ khí nạp khí thật đúng là chúng ta hôn nguyên tại ông dương ngũ hành này bảy cỗ pháp lực toàn bộ đều vận chuyển tới đứng đầu cảnh giới cực hạn thời điểm thần thức pháp lực vận chuyển mạch lạc đã cực kỳ phức tạp điểm thậm chí liền ngay cả dùng trương liệt lúc này nội t ì n h đều muốn đem tâm thần toàn bộ đầu nhập đi vào dùng hoàn thiện thôi động khí pháp vận hành có chút không đúng bằng vào ta c ă n cơ đột phá một cái cảnh giới nhỏ tại không đến mức như vậy khó khăn phát đài phía trên trương liệt lục thân theo bàng bạc pháp lực vận chuyển bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định bành trướng cùng vật mèo chỉ là hắn mục thân tu luyện được đầy đủ kiên cố trong lúc nhất thời cũng là không ngại là ta một vị tham lam thủ huyết đan nguyên khí ma kiếp linh khí chỉ có vào chứ không có r a vọng dùng bản thân thôn thiên thực địa nhưng q u ê n tự thân khí lượng chịu tại hạn mức cao nhất kể từ đó pháp lực vận chuyển tự nhiên tối tăm bởi vì trong cơ thể của ta đã bị đại lượng nguyên khí lấp đầy p h á p đài phía trên chưng ơ liệt lồng ngực tại thời khắc này cũng như khí cầu một loại kịch liệt bành trướng nhưng là ánh mắt của hắn sắp mặt lại như cũng là một mảnh bình tĩnh đột nhiên lộ g a thủ chỉ tại chán mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng gạch một cái ngay sau đó mượn g t lần này mở ra hạo thiên pháp mục chân quý thời cơ trương liệt lại nhìn xem tự thân phát hiện rất nhiều phát thân tu luyện chỗ thiếu sót hắn lập tức lại vận chuyển thể nội huyết đan nguyên khí dung nhập tu luyện những ngày kinh mạch cùng thiếu huyệt để cầu đi đến từ phụ cánh pháp thân cao nhất đỉnh điểm theo tu luyện tiến hành lỗ thủng thiếu sót một chút xíu tu bổ tại trương liệt thần ngã d ò xét bên trong bộ thân thể này dần dần chứng được hôn nguyên thân như lưu ly li, trong ngoài trong sáng sạch sẽ không chút bẩn hiện ra toàn thân n ư u h ò a ám kim v ư ơ n g t ì n h bỗng nhiên không biết đi qua bao lâu tại trương liệt tự nhiên m à vậy hồi tỉnh lại thời hành công cũng tự nhiên m à vậy kết thúc chính hắn một thân pháp lực cũng đã triệt để tinh tiến nhập từ phụ tầm bốn cảnh giới hơn nữa thuần hậu không gì sánh được tinh thuần linh động vận chuyển tùy thâm n g ọ phủ bên ngoài có nhất đạo truyền âm ngọc phủ bay vào t i ề n đến tự thân bế quan tu luyện đọc phủ chỉ có đệ tử của mình giải ngũ nương có quyền lợi gửi đi không bị ngăn cản truyền tin ngọc phủ mà tại thời khắc này trương liệt cũng lần lượt biết rõ ngọc phủ bên trong tin tức hắn vây tay sau khi nhận lấy rót vào thần thức xem xét hắn mở môi không khỏi hư h u câu lên cuối cùng là tìm tới ngọc phủ trong đó ghi chép là trong khoảng thời gian này giải ra kiệt lực s i ê u tầm vô hồi sừn n ú i vị kia l à phu nhân tin tức lúc đầu nàng cái tia trên người nữ nhi có chủ quan kim tinh manh mối là trương liệt yêu cầu trước tiên xử lý sự vụ nhưng là tại giải quyết chương liệt cảm ứng được tự thân lần thứ nhất ma kiếp sắp đến thế là đem chuyện này hết kéo lại kéo thế mà kéo tới hôm nay bất quá cũng bởi vậy tiêu trừ la phu nhân cảnh giác để vị này ma đạo nữ tu lại một lần c ó căn đảm chạy đến bán nữ nhi tinh tế tính ra vị phu nhân này cũng thực phúc khí không nhỏ thế mà để nàng sống lâu thời gian lâu như vậy cũng là thời gian đi giải quyết phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương ba trăm chín mươi hai thưởng thức nhân tâm một phương trạm một nam vực viêm châu lại bị thế nhân xưng là nam h o n g tại nơi này nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú ở giữa sinh tồn không gian cạnh tranh mới là vĩnh hằng chủ đề bởi vì cùng cựu vực chi nhất yêu thần giới vực không gian trùng điệp độ tương đối cao bởi vậy nam hoang thú chiều gần như có giết không xuể giết cảm giác phàm là nam hoang tông môn cũng hoặc tu tiên gia tộc bất kỳ cái gì một nhà cùng yêu thú ở giữa đều có huyết cựu tại phiến khu vực này c h ú n g tộc mâu thuẫn là lớn hơn đạo thống đấu tranh bởi vậy nào đó người diệt đi bạch cốt tiên sau mới có thể đưa tới huyền quang núi chính ma lưỡng đạo chung nhau tức giận xuất thủ thảo phạt Ma đạo tông môn bạch cốt u y ê n cố nhiên tội ác c h ố n g chất nhưng là cũng chỉ có bộ phân đan dược yêu cầu dùng người vì tài hắn tồn tại hoàn toàn chính xác cực lớn hóa giải huyền quang núi tu sĩ đan dược áp lực vô luận là thân thụ nội thương vẫn là tăng thêm công lực đột phá bình cảnh có đại giới khôi phục cùng đột phá c h u n g quy phải tốt hơn căn bản không được chọn hiện tại mất đi này một c h i trụ huyền quang núi liền muốn một lần nữa chính phát triển đan dược hệ thống khả năng đại lượng thời gian đại lượng tư nguyên tập trung vào cũng còn không có bạch cốt viên đạo thống đến được dùng cứ việc chỉ cần là có tri thức chi sĩ liền biết biết rõ một bước này là nhất định phải đi nhưng phóng ra bước này quá trình bên trong cực nhạc tiên hương theo nữ nhi nhóm phân vì hai loại một loại là tu luyện này tông đạo pháp một chủng dứt khoát liền là từ bên ngoài đánh cướp tới phá hủy tinh thần phá hoại tôn nghiêm dùng đủ loại cơ thể và đầu vóc tra tấn tiến hành điều giáo cuối cùng giáo dưỡng ra con gái tốt ra bán cấp nguyện ra giá cao tu sĩ giành lãi lớn một loại khác thở nhỏ bồi dưỡng truyền thừa đệ tử liền có một ít huyết tâm giáo thông ngũ tâm quyết đạo pháp người thừa kế ý tứ dùng song tu công pháp theo tâm linh tới thân thể một mực khống chế lại vừa ý nam giới tu sĩ khiến cho bọn hắn từ đây đối cực nhạc tiên hương khăng khăng một mực mặc cho thúc giục loại này đạo pháp tại huyền hoàng đại thế giới mỗi cái châu đều có một ít t r u y ề n lưu nhưng vĩnh viễn đều không phải là chủ lưu dùng đến tốt luyện người luyện tâm dùng đến không tốt đó chính là trên m ũ i châm lộn nào nguy hiểm sự tình c h u y ể n trí t h à n h độc hỏa bên trong cắm sen hình thần đều là hủy t u y ệ t đại đa số tu sĩ vẫn là càng thêm thích hợp loại nào một bước một cấn một cảnh nhất pháp lực chân thật đ ư ờ n ố i miếu bên ngoài mưa dầm kéo dài một nhóm tuổi trẻ tán tu nam nam nữ, nữ ngay tại cũ khôi phục h t ầ nay thức pháp lực. Tại pháp h lực. c miếu bên bên cạnh đóng lửa mặt đất bên trên, trồng chất ấ quần á nhiều để yêu thú yêu để đ ra u da l ô g máu me đầm địa giữ tu ợ n đáng sợ. Nay sợ. q ầ n tu sĩ là một nhóm tuổi trẻ tàn tu thiếu khuyết sư trưởng truyền thừa không có linh căn tư chất vô pháp bái nhập tốt tông môn hết lần này tới lần khác lại nửa chân đ ạ p đến nhập thông huyền giới không nguyện bỏ đi đạo đồ bởi vậy ba năm h ả o hữu kết thành tiểu đội cùng trời tranh mệnh liềm sát yêu thú tích lũy tu luyện tư nguyên nay tại thông huyền tu giới là quá thường gặp sự tỉnh tuyệt phần lớn người đều không phải là tông môn gia tộc đệ tử thân thế không xuất chúng thiên phú không xuất chúng còn muốn tranh chính mình một phần đạo đồ vậy cũng chỉ có thể tranh đoạt h ư u hạn tu luyện t ư n g u y ê n có người lựa chọn cùng người tranh chấp có người lựa chọn cùng yêu thú tranh chấp phản phất như là dưỡng sâu độc một dạng chỉ có nhất có tư chất có trí tuệ nhất có năng lực nhất nhất có v ậ n khí tu tiên giả mới có thể tại này tàn khốc cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng đặt chân đến thông huyền giới đ ỉ n h mà tại này trong miếu đổ nát tuyệt phần lớn người theo tuổi tác trôi qua tiếp nhận một thân nội thương thậm chí thân thể tàn tật có thể tu đến cảnh giới cao hơn cũng bất quá giải rác mấy người lần này may mắn mà có mục cô nương à nếu không phải nàng tại nguy hiểm nhất trước mắt dẫn đi kia đầu yêu thú cấp ba chúng ta sợ là cũng phải chết ở núi bên trong đúng vậy à mụ cô nương thật là một cái người tốt rõ ràng đã tấn thăng t r ú cơ c còn nguyện ý mang lấy chúng ta những này lao ra hỏa cùng nhau liệp sát yêu thú phân lợi cũng qua công đạo cũng nguyện ý cố lấy sinh tử của chúng ta trong miếu đổ nát mười mấy người bên trong rõ ràng là dùng ngay trung tâm chỗ kia tên áo đen lãnh diệm nữ tu cầm đầu những người khác phần lớn bốn mươi năm mươi tuổi n i ê n kỷ quá nhiều vết thương đầy người giờ này k h ắ p này lẫn nhau ném lấy hồ lô rượu nuốt uống vào phía trong nóng hồi hoàn thiệu thả lỏng lấy thể xác tinh thần mọi mệt no a no đợi ta là không có đạo đồ nhưng ta lại làm mấy năm chí ít có thể cho nhà ta tiểu tử kia lưu lại một bản tốt một chút công pháp một đời một đời người không đều l à như vậy tới sao cuối cùng cũng có một ngày nhà chúng ta lại ra một vị trúc cơ tu sĩ chuyển tới huyền quang trên núi đi ở sẽ không còn bị người xem thường ai ngươi làm sao vẫn l à như vậy nghĩ quẩn nhìn xem với ai so chúng ta cùng những cái kia cao dai tu sĩ cô nhiên là không cách nào sánh được nhưng là đối với phạm nhân mà nói chúng ta cũng là người trong chốn thần tiên h ắ c h ắ c tiểu tử ngươi đương nhiên là nghĩ thông suốt rồi tiểu tử ngươi nhi t ử bái nhập mục vân t ô n g đi lại làm hai năm ngươi liền có thể liền đi mục vân tông trong tiệm dưỡng lao đương nhiên là gì đó đều không cần bớn đám người uống rượu trò chuyện với nhau theo l ử a chạy bên trên nồi sắt bên trong vớt r a thêm vào dược tại thú thịt l i ệ p sát yêu thú mặc dù muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng nhưng là linh lục lúc nào cũng có thể ăn vào đối với mọi người tới nói đây cũng là so làm linh thực phu chỗ tốt lớn nhất trừ mục vân tiên tại luyện khí thổ nạp tinh thuần tu vi bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong miếu hết thảy đây là một tên một thân cũ nát hoàng s a mất đi một đầu đùi phải người trẻ tuổi h ã n khí chất ấm lánh cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau miếu bên trong đám người không phải là không có nhìn thấy hắn nhưng tựa hồ đều có chút không nguyện ý trêu chọc hắn phân rượu thịt lúc mặc dù lại phân hắn một phần nhưng lại cũng sẽ không cùng hắn quá nhiều trò chuyện đông nhiên cái này hoàng sa m người trẻ tuổi phất khởi thân chống đỡ thiết quại rời đi nơi này đi đến miếu thờ danh giới c h â u ngắm nhìn phía ngoài mưa to làm sao không tiến đi cùng mọi người cùng nhau ăn cơm ngay lúc này sao lưng chuyển đến giọng nữ nhẹ nhàng tia tên nam tử trẻ tuổi tựa hồ biết rõ tới người là ai cũng không quay đầu lại nói ăn cơm chỉ bằng ăn cơm ta này chân liền có thể mọc trở lại n g ư ơ i biết ta không phải ý tứ này nhưng là ngươi dạng này khó chịu xuống dưới cũng tại sự tình vô bổ chúng ta đã cùng một chỗ gom lại linh thạch chuẩn bị mua tiếp tiết đ an chỉ cần góp nhặt mấy năm mấy năm hết t hệ thuận lợi tình hôn dưới chúng ta muốn góp nhặt vài chục năm thậm chí hai mươi năm ngươi bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ ngươi chờ được bọn ta hai mươi năm sau ta cả đời này còn có hy vọng trùng kích trúc cơ cảnh sao hoàng sam thanh niên trợt quay người trở lại t ă m g tức nhìn trước mặt áo đen nữ tu năm đó nếu không phải vì cứu ngươi ta cũng không lại mất đi này chân tu sĩ cầu đạo là vì độ quá khổ hại lục thân là hắn bên trong trọng yếu ỉ vào là vượt biển bảo thuyền bảo thuyền một khi tổn hại tất nhiên muốn bị mất đạo đồ mất đi một đầu đùi phải không chỉ là thiếu một bộ phận tinh khí thần tổng lượng pháp lực tinh tiến tốc độ so người bên ngoài chậm mà thôi phàm là sơ sơ cao minh đạo pháp gần như toàn bộ đều dính đến quanh thân tứ chi tá mạch nói cách khác tu luyện tiền đề liền là thân thể kệ toàn có thể tất cả mọi người lại yêu cầu linh thạch kiếm ăn ta có thể đem ta kêu phần đều cấp ngươi những người khác làm sao có thể ta đều tham lam đều chiếm lời nói không bao lâu đội ngũ l i tán khi đó chúng ta lại càng không có hy vọng ta mặc kệ ta muốn ta chân đùi phải của ta người thiếu ta ngay lúc này ngay tại cãi lộn nam nữ đột nhiên s ư ớ n g sốt một chút bởi vì tại thời khắc này hai người đều phát hiện giống như quá mức can tĩnh hai người xung quanh loại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài sau lưng chùa miếu phía trong hồ nào huyên náo thanh âm hiện tại đã không có một chút chuyện gì xảy ra không còn là mở miệng mà là hoàng sam thanh niên dùng thần thức truyền lại qua nghi vấn như vậy không rõ ràng nhưng không phải yêu thú không có một chủng yêu thú là lại dẫn đến loại tình hình này miếu bên trong đám người là hai người nhiều năm đồng bạn mặc dù biết do nguy hiểm nhưng nói cái gì cũng không có khả năng cứ như vậy quay người rời đi nếu không làm sao đối diện những cái tia đồng bạn người nhà thân thuộc bóng đêm mưa to mục vân tiên thi triển đ ộ t pháp thân giống như quỷ mị nào về phía lại sảnh vung ra pháp lực đẩy hướng cửa phòng một tiếng q u ạ kẹt pháp lực chưa đến cửa phòng liền đã trước một b ư ớ c không gió tự mở hiện ra bên trong tràng cảnh đội săn yêu đội bên trong đám người giờ này khắp này đều nằm xuống đất mặt bên trên phản phất ngủ say cũng không biết sống hay chết mà trong chính điện chỗ có vị hất lên lụa mỏng mỹ mạo nữ tu cười mìm đứng ở nơi đó nàng mặc dù đã là trung niên nhưng như xưa có thể nói là là xinh đẹp khỏe mắt mi tâm không thấy nếp nhăn toàn thân không một chỗ không lộ ra một cô nữ nhân ý vị không một chỗ không câu người tâm hồn cho dù như nhau thân vì nữ tử mục vân tiên nhìn chăm chú lên người trước mặt cũng là cảm thấy một hồi miệng đắng lơi khô tim đập nhanh hơn không còn dám xem tránh cho bị đối phương mê hoặc được tâm thần lay động ý n g h ĩ kỳ quái、10. Ta ta. Chết Trường Thưởng thức tâm, trảm, dính dính nên muốn nhiều người cũng như nó mịn. nhân phương nhạ chùm cho độc độc cười Cực vui lại thế nào khả năng không biết được vị này mà tu tên tuổi chỉ là không nghĩ tới cũng không hy vọng có một ngày lại thực gặp gỡ mà thôi vô hồi nhai cực nhạc tiên hương thải b ổ bí pháp cực lạc tiên đan đều có thể nói là nam hoang thông huyền giới độc bộ làm cho nhiều tu sĩ vừa tâm sinh hướng tới lại có chỗ hoảng sợ dung mạo tự nhiên nguyên âm r ồ i r à o người mang nội mị k i m thả ngoài cứng trong mềm thiện ở chiến đấu a a a cũng không hưởng công bạn phu nhân lần này tự mình xuất thủ la phu nhân thần thông pháp lực đương nhiên là xa xa không bằng kiểu chân ma độc cô hàn vậy chuyên chiến đấu nhưng là luận đến lấy mạnh h i ế t yếu ma công văn hóa đ ộ c cô hẳn nhưng lại xa xa không bằng vị này là phu nhân song phương vẹn vẹn chỉ là phía trước một khắc trong nháy mắt đối mặt mục vân tiên liền cảm thấy mình bốn phía toàn bộ thế giới đều ẩn ẩn bất đồng nhưng đến cùng bất đồng nơi nào nàng lại đáp không được ngay tại sau một khắc vị kia la phu nhân bên cạnh bất ngờ xuất hiện một vị mục vân tiên làm sao cũng không dám tin t ư ở người n g một tên mất đi đ u ổ i phải hoàng sam thanh niên một mực cung kính tới đến la phu nhân bên cạnh thi lễ tham bái phu nhân ta mong muốn bán hàng hóa liền là nàng hoàng sam thanh niên chợt xoay người lại một tay chỉ hướng mục vân tiên trong một chớp mắt để nàng rét lệnh nội tâm ân hai vạn linh hạch hoàn toàn chính xác đáng giá ta cực nhạc tiên hương tuy là ma môn nhưng cũng tự có q u ý củ không phải từ hàng hóa trọng yếu người bán cho chúng ta chúng ta là không thu nhìn chăm chú lên mục vân tiên hai mắt la phu nhân khỏe miệng mỉm cười đi từng bước một đi lên hai vạn linh thạch người bà ta l i ê n vì chỉ là hai vạn linh thạch người bà ta đ ỗ n g nhiên t ế ra một n g ụ m phi kiếm áo đen nữ tu cả người như là điên quần một loại nhân kiếm hợp nhất điên quần nào c ô n g tới thể nội pháp lực quẩn trào mánh liệt vận chuyển dường như tâm thần thất thủ muốn ngọc nát đa tan nhưng mà lại thế nào khả năng làm được s o phương pháp lực t r a n lệch thực tế quá lớn tại nhân kiếm hợp nhất vọt tới nửa đường thời điểm theo la phu nhân đưa tay phía trước vùng áo đen nữ tu cả người liền như là xa vào một mảnh có chất vô hình trong thủy cầu giống như lại cũng như hổ phách trong đó màu đen hồ điệp gần như liền bị triệt để trói buộc a cuối cùng là căn cơ không tục gần như hao hết tự thân gần nửa p h á p lực áo đen nữ tu mục vân tiên miễn cưỡng tránh thoát ngã bay ra ngoài nhưng là như vậy c u ầ n bạo vận chuyển p h á p lực y nguyên vẫn là để nàng tiếp nhận tương đương không nhẹ nội thương mục vân tiên ngươi công pháp tu luyện là ta ra truyền công pháp ngươi bây giờ tính mệnh là năm đó ta liều mình cứu bên dưới không có ta phụ thân không có ta nơi nào sẽ có ngươi hôm nay hiện tại ngươi cầm đây hết thể trả lại ta thế nào van cầu ngươi an phận điểm đi theo phu nhân về cực nhạc tiên h ư ơ n g liền xem như bồi thường ta có được hay không ta van cầu ngươi lúc này cái kêu hoàng sam thanh niên lại một lần xuất hiện tại là phu nhân bên cạnh nhìn chăm chú lên mục v â n tiên con mắt dạng này không ngừng q u ê n đừng nói nữa đừng nói nữa đừng nói nữa hắn càng như vậy lời nói mục vân tiên thì càng cảm thấy mình những năm này tình cảm cùng bỏ ra giống như là cho ăn cầu nhất dạng đầu não trong đó kịch liệt đau nhức qua lại đủ loại ký ức theo nhau mà đến chống đỡ c h ư n g được bản thân não hải hỗn loạn tưng bừng Mà loại a phu nhân t r n ánh quang, không ngừng tiếp theo, theo khoảng cách song phương gần hơn, nàng lên tay phải trụt vào mục vân tiên đầu chán. Ngay lúc này, miếu thở phía trên chỗ bất ngờ có một thân ảnh lóe lên g cách theo, theo phải thở phía chỗ h mắt mục miếu một mà ta tiếp tay trụt bất lóe lúc lóe có ra rơ yêu đầu dị vào trong tay vẩy ra hôn vẩy hợp có kịch có l ệ trình thi t phấn. Loại sú độc độ này độ c phấn đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói đương nhiên là đại sắc khí thậm chí đối với trúc cơ cảnh tu sĩ tới nói cũng có được nhất định uy hiếp nhưng là đối với tử phủ cảnh tu sĩ tới nói lẽ ra không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói thế nhưng là la phu nhân trời sinh tính thích sạch sẽ trước mắt độc phấn bên trong mánh liệt thi xú để nàng khẽ nhũ mày thối lui mấy bước phất tay đem đặt ra mà thừa dịp lúc này đạo nhân ảnh k i ê n một b à t h a i đánh thức đã xa vào cự đại trong hỗn loạn mục vân tiên nhìn lấy trước mắt người mục vân tiên lại một lần nữa ngạc nhiên bởi vì người trước mắt chính là cái k i a hoàng sam thanh niên chính mình năm đó người yêu vừa mới kia là huyết thuật trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ mục vân tiên còn chưa đạt đến theo buồn vui đan sen tâm tình bên trong hòa hóa lại nàng liền thấy một vệ ánh sáng cầu vồng xuyên thấu qua hoàng sam thanh niên lồng ngực để nóng hổi máu tươi phun tại trên mặt của mình. Đi thàng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc hoàng sam thanh niên còn tại toàn lực thôi động cứng lại ở đó mục vân tiên tại hắn khí tuyệt một khắc này trong ánh mắt l ó e lên cũng là bi ai chi s ắ c chập chập chập dễ kiếm vô giá bảo khó được hữu tình lang đứa bé này cho đến chết một khắc này đều tại quan tâm ngươi thế nhưng là ngươi xứng s a o la phu nhân lại một lần nữa từng bước một đi tới gần nhìn xem ôm thanh niên thi thể ở nơi đó đã xa vào tinh thần sụp đổ bên trong áo đen n g a tu nhẹ giọng hỏi chân thực huyễn huyễn chân thực huyễn đây chính là la phu nhân chỗ thường dùng thực tâm đạo pháp phá hủy tinh thần phá hoại tôn nghiêm lại hạ một khắc nương theo lấy nhất đạo đen cầu vồng xẻ qua cũng như màu đen nhánh nguyệt hồ khoái đao một loại vị này tại huyện quang núi một vực có phần có ma danh cực nhạc tiên hương cực nhạc song kiếp chi nhất la phu nhân liền bị trưởng phiên trang thủ máu tươi phun tung tóe thi thể ngã vào Hiện người, ra sau m ộ thượng vị t â n hình cao lớn dung nhan tuấn tú đạo bào thanh niên. cao đạo bào tú t r ơ n nhìn xem này kín miếu bất tỉnh đi người, cùng với trước mắt ôm một mảnh không khí, nỉ non g Liệt miếu đi với bất trước mắt một khí, xem đám ôm đ ư c h chết háo khe như ư ư muốn mảy. tu, đen nữ tu, như Bên trên, n t đi bào ợ sư nàng là chúng ta sư tôn thất tình hóa tâm trú nếu không kịp thời dựa theo bí pháp giải trừ lời nói không bao lâu liền biết tâm lực kiệt quệ mà chết cái này run run rầy rầy nói chuyện bên trên răng đánh xuống răng thiếu nữ chính là trương liệt một đường truy đuổi mà tới chân chính mục tiêu nàng giờ này khắc này đứng ở trong miếu đổ nát hoảng sợ phải xem lấy một kích ở giữa liền chém giết trong mắt gần như coi như là thiên sư tôn hoảng sợ được khó mà tự chế không cần phiền thoái như vậy nói xong chư ơ n g liệt tay trái bỗng nhiên chỉ tay kích điểm tại trước mặt áo bào đen nữ tu chỗ mi tâm nương theo lấy b ả n g bạc pháp lực đánh vào đi vào nữ tu bên thai tựa hồ truyền đến một tiếng hồng lữ chuông lớn giống như oanh minh tiếng vang sau một khắc liền hồi tỉnh lại nghi hoặc nhìn xem trong ngực người yêu thi thể biến mất vô ảnh vô tùng trong lúc nhất thời khó mà phân do thực h u y ệ n có khác ngươi tìm cái kia người sau lưng ngươi bên cạnh nơi đó nếu là ta không có đoán sai lời nói tại ngươi tiến đến trong nháy mắt đó hắn liền đã bị chế trụ ở thời điểm này nhưng ơ theo dưới c â n hắn bị trương liệt là không có cái gì ý nghĩa bởi vì hóa kiếp thế tử phù kích phát sau đó có thể đem kẻ thi thuật trong nháy mắt truyền thống đi khoảng cách cũng không xa người ta có thể giết người một lần tự nhiên cũng không kém điểm ấy khoảng cách lại đuổi theo giết người lần thứ hai bởi vậy hóa k i ế p thế tử phủ mặc dù là hiếm thấy số ít tại tử phủ cảnh giới lúc liền có thể sơ bộ liên quan đến không gian đạo pháp cao cấp phụ trú nhưng trên thực tế ý nghĩa cũng không lớn nơi này nói nhiều một câu địa sát kiếm kinh trong đó chỗ ghi lại thuấn n g ụ c sát kiếm thiên tiêu kiếm bí h ĩ người phía trước liền là liên quan đến không gian nhất đạo dây lát kiếm thuật hậu giả tại tấn thăng tử phủ cảnh giới sau t r ư ơ n g liệt cảm thấy liền xem như chính mình tại nguyên anh cảnh giới phía trước cũng căn bản không có khả năng đem bộ kiếm khí luyện kiếm thành ti bảo trì ổn định trạng thái hình thành vĩnh viễn không cách nào bị kích phá áo trời càng la thấu đáo lý giải Trương Liệt thì càng cảm thấy sáng tạo càng sáng này loại kiếm cảm đây ạ o thần thông tu t h sĩ m bất khả chắc, vô pháp tưởng tượng cảnh giới của hán độ cao. Hóa kiếp thế tử thuật thi triển khả kiếp chắc, pháp cảnh hắn Hóa tích, như của cao. được vô v giới độ ậ không cũng ó có hóa yên liền như hòa tích, thế phù vết kiếp tử c xem cần muốn cùng cũng thần muốn tương ứng thần thông phối hợp、A. Đây cũng là ta đời này gặp qua vô dụng nhất thần thông nương theo lấy nhất đạo hắc quang s ô n g lên ban đêm mà lên t i ê u tên la phu nhân nữ đệ tử đã bị trương liệt quấn vào đến thái âm bạch cốt phiên bên trong lại hạ một khắc đạo hắc quang kia liền lấy một trùng cực tốc hướng về la phu nhân vị trí truy sát mà đi tại tấn thăng tử phủ trung kỳ cảnh giới sau Trương liệt một thân pháp lực đã là tầm thường t ử p h ụ cảnh tu sĩ gấp m ộ ư ơ i hai lần tà h ư u hôn nguyên ngũ hành khí vận đi ở giữa khí hải vô tận bàng bạc không chịu nổi t h à c h đ ạ o h ư u tiểu mội đến cùng là nơi nào đã tội ngài tha ta một mạng tiểu mội thiết thân nô t à i tương lai nhất định cùng thân dùng báo đáp la phu nhân làm sao cũng không nghĩ tới Trương liệt thần thức nhạy cảm cùng với độn thuật vậy mà đạt đến loại cảnh giới này tình trạng nàng hóa k i ế p thế t ử phụ thuật đã đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần tính mạng vì vậy đối với chính mình thủ đoạn này nàng cũng phi thường tự tin lại không nghĩ rằng chiếc liệt nhìn t ấ u nhanh truy sát đi lên càng nhanh Phương Hàn Xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh người dưỡng Xuyên trong Việt, ở đối ô i Giết. tỷ tỷ, chất Trương thức thưởng lượng đảm bảo. Chương 394, thưởng thức nhân tâm, một phương trảng, ba. phương vu la phu người lời nói thuật chương liệt căn bản cũng không làm bất luận cái gì để ý tới hãn tại vung tay áo ở giữa ngũ sắc kiếm quang bay tán loạn mà ra mỗi một đạo đều h i y n hóa thành mười đạo cuối cùng tổng cộng năm mươi đạo h ỏ a hồng màu vàng đất thủy lam m ộ t thanh thuần kim ánh kiếm năm màu trùng điệp như mưa đánh tới đây mới là đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm trận chân chính bản tượng nguyên bản chí ít cũng nên là kim đan cảnh chân nhân mới có thể tự nhiên k h ô n g chế kiếm trận bị trương liệt dựa vào thâm hậu thần thức pháp lực cùng với tam giai ngũ hành phi kiếm cùng ngũ quang trạc phối hợp tại tử phủ trung kỳ cảnh giới liền làm đến hoàn thành kiếm khí kiếm quang như giang hà c u ộ n trào mãnh liệt nam kiếm tương hợp ẩn ẩn hình thành t h ả i sắc bàn long gà o thét la phu nhân giá trị con người phong phú nàng lại biết rõ chính mình căn bản cũng không là đối thủ một vị đảo mệnh phòng thủ mà không chiến nhưng tại trương liệt thôi động hai ngụ phi kiếm thi triển ra kiếm khí lôi âm thời điểm vị này la phu nhân vẫn là không thể trốn đi đâu được. hai đạo kiếm quang giao hợp cũng như cầu vồng hóa cắt giao toa h lập ra sát thương lực phá hoại hiếm t h ấ y lớn lại thêm kiếm khí lôi âm thuật la phu nhân mặc dù chống lên pháp khí phòng ngự nhưng vẫn là bị chém xuống đến sau một khắc trước mắt của nàng h ắ c quang p h á p phới mà đến cả người bị chấn áp nhập thái âm bạch cốt phiên trong đó mặc dù bị chấn áp nhập thái âm bạch cốt phiên bên trong thời gian nghỉ lâu liền biết bị luyện hóa thành ưu minh quỷ chúng tăng cường ma khí pháp lực bổ dưỡng phát sinh tự thân tu vi nhưng là nếu có ý áp chế luyện hóa tốc độ trong thời gian ngắn chấn áp sinh linh cũng là có thể chỉ là tại trong bóng tối vô tận thời gian quá dài dù là không tiến đi luyện hóa người cũng lại triệt để đến mất bất quá t r ư ơ n g liệt lại chú ý thời gian sẽ không đóng áp lâu như vậy ta chỉ chấn áp không luyện hóa cực nhạc tiên hương bên kia nhất thời nửa khắc cũng vô pháp biết rõ bọn họ tông môn hộ pháp ra chuyện đợi ta luyện chết la phu nhân thời điểm cũng đã rời khỏi h u y ề n con núi diệu chân thánh mẫu cơ vô hà nếu là nghĩ quẩn liền cùng tiêu sư chém giết đi nhưng chỉ sợ nàng không có gan này sắc nghĩ như vậy t r ư ơ n g liệt cả người hóa thành một đạo đội quang sắt na trước mắt rời đi vô tung mà giữa không trung từng cảnh tượng ấy đấu pháp hình ảnh toàn bộ đều bị mục vân tiên xem ở trong mắt toàn bộ quá trình bên trong chương liệt thủ đoạn đều để mục vân tiên cảm thấy hoa mắt thần mê vô pháp tưởng tượng khó có thể lý giải được không liền xem như cực nhạc song kiếp chi nhất xá âm phu nhân triển hiện ra pháp lực thủ đoạn cũng đã đầy đủ để nàng nhìn mà than thở mà như vậy cao giai đại tu sĩ trước mặt t r ư ơ n g liệt căn bản sống không qua lưỡng kiếm thậm chí nếu không phải có thế tử p h ụ vẹn vẹn chỉ là một kích liền t h â n tử ôi a nương theo lấy thanh âm như vậy trong miễu một đám tán tu n h a o n h a o thất tỉnh bỏ dậy hình xá âm phu nhân mặc dù thủ đoạn bậc ác nhưng là bản thân lại cũng không thị sát bởi vậy những người này đều không có chết cái tiêu hoàng sam thanh niên chậm ũ n g c rãi từ trong hôn mê hồi tỉnh lại sau đó thấy được đứng ở trước mặt mình thời trước người yêu mục vân tiên tại song phương ánh mắt đối mặt thời điểm hoàng sam thanh niên bởi vậy s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó mục vân tiên cầm trên người mình phát khí đang dược một bộ tiếp một bộ lấy xuống đặt ở hoàng sam thanh niên trước mặt cuối cùng liền túi càn khôn đều đặt ở trước mặt h ắ n sau đó quỳ xuống cấp đối phương nặng nề g h mà dập đầu lệ ba cái chúc cơ cảnh tu sĩ cấp luyện khí cảnh tu sĩ dập đầu song p ư ơ n g còn t u ổ tắc lẫn nhau dường như một màn này để tại trận chúng cũng vì đó ngạc nhiên hoàng sam thanh niên ngay từ đầu cũng là có chút n ộ n g nhưng là dần dần hắn hiểu được tới là thế nào một chuyện thần sắc trong mắt vậy mà dần dần ôn lu hà sư huynh vân tiên có lỗi với ngươi nhưng là vân tiên muốn đi đi qua chuyện hôm nay sau vân tiên đã rõ ràng nếu là tiếp tục dây dưa tiếp ngươi ta đều là đều hủy m à thôi ngược lại là t á c h ra ngươi ta có lẽ riêng phần mình còn có một đường đạo duyên g i ậ p đ ầ u sau đó áo bào đen nữ tu mục vân tiên khởi thân liền đi ngay lúc này nàng nghe được sau lưng hà sư huynh bất ngờ hồ sư muội ngươi phải thật tốt ngươi về sau càng ngày càng tốt sư huynh mới biết thực vui vẻ đi qua kia mấy năm xin lỗi ngươi chớ ghi hận sư huynh có m ộ tại số việc, phát sinh việc, tiếp nhận. Có ít người, mất đi cũng chỉ có Có cũng chỉ có phát nhận. ít mất tay. t vương sư m ộ i rời đi một khắc này ta mới biết được nguyên lai mất đi so nắm giữ càng chân thật kể từ mất đi đ u ổ i phải sau đó ta cả ngày lẫn đêm đều tại hoảng sợ đều tại hoán hận làm được các n g ộ n g đều là sư m ộ i cách ta mà đi lúc bóng lưng nhưng là giờ khắc này thấy được nàng rời đi ta tâm ngược lại an định lại mục sư m ộ i t ị n h không có làm sai hai chúng ta cái tiếp tục như vậy dây dưa tiếp cũng chỉ có song song tự v ủ con đường này mà thôi nàng chủ động rời đi ngược lại là một loại đ ằ n đường để chúng ta đều có thể quên đi tất cả một lần nữa đối diện tương lai mình đạo đồ hai ê n điện ngươi có thể nào cứ như vậy để họ mục nha đầu đi rồi nàng thế nhưng là các ngươi hà gia nuôi lớn ngươi thế nhưng là vì cứu nàng mất đi một cái chân ngay lúc này có một tên lão tư cách tu sĩ thợ săn tới đến hoàng sam thanh niên bên cạnh lo lắng như vậy nói nhưng mà đối diện lại là hoàng sam thanh niên quay người trở lại sau đó kêu bình tĩnh đến có chút băng lanh t h ầ n sắc đây là ta hà gia cùng mục sư muội ở giữa sự t ì n h cùng các ngươi có liên quan gì năm đó cứu sư muội ta không còn một cái chân cũng là ta tự nguyện sự t ì n h không cần các ngươi g ú p ta không đáng tại hoàng sam thanh niên ánh mắt liếc nhìn nhau Đều là không d á một lại nói đi năm này đó, gì mấy mất m hà họ cái c bên sau, t khác tình dần, dần chương lại lại、so、liệt trước một bước đi tới một mươi năm phía trước ước định cẩn thận tập hội địa điểm vung vấn rũ ra là phu nhân người đệ tử kia đi qua liên tiếp mấy canh giờ không ánh sáng vũ thanh hát cám về vực cái này nữ tu vừa mới trở xuống hiện thực dưới thời cả người h o à n g hốt một lần một hồi lâu mới dần dần h ò a hóa lại hô hô mấy lần điều chỉnh hô hấp sau đó nàng cung cung kính kính tới đến trương liệt trước mặt sâu một thi lễ mềm mại đáng yêu nói đạo trưởng nhân từ tha thứ lan nhi nhưng có chỗ mệnh lan nhi nhất định không chỗ không theo nhìn chăm chú lên trước mặt cái này có thể nhanh chóng điều chỉnh tự thân thể sát tinh thần trạng thái nữ hải trương liệt khỏe miệng hưu hưu phát hoạ hạ tội hô tùy ý cầm lấy lan nhi bên hông một cái đeo trang sức lấy xuống sau cầm lấy hỏi đây là vật gì ngươi được tự nơi nào đây là hân hương cầu phía trong gần dấu đào hoa、huyết. cháy khắp cả người thơm ngát dận ân tình ham muốn là vô hồi nhai bên trong cực kỳ dài gặp một c h ú n g trang sức vậy cái này đâu trương liệt lại tùy ý chọn tuyển lan nhi thân bên trên một số vật phẩm trước mắt cô gái này phần lớn đều có thể đối đáp trôi chảy thì là nói không lớn hơn tới cũng có thể cho ra một cái xuất xứ thằng đến trương liệt cầm lấy kêu mai kim tinh m ộ t khắc lan nhi trả lời xuất hiện rõ ràng suy tư cùng dừng lại cái này đeo trang sức tại vô hồi nhai bên trong vẹn vẹn chỉ có sư tôn mới có một mai ta có một lần từng nghe sư tôn nhắc qua vật này vốn là đời chức tổ sư thăm dò huế vân thiên sau có được thu hoạch nhưng là nghiên cứu mấy đến sau chuyển đến đương thời lão tổ trong tay có một lần sư tôn điều giáo ra một vị không tục mỹ nhân rất được lão tổ ưa thích lão tổ liền đem này bảo b a n cho sư tôn sư tôn vụng trộm đối với cái này còn có lời hoàn thán nói trắng ra phi rất nhiều tâm huyết vẹn vẹn chỉ bằng một câu nói kia ngươi sư tôn liền chết được nửa điểm không a n t r ư ơ n g liệt tâm bên trong dạng này ám đạo cũng không quan tâm cái này lan nhi có hay không nhìn ra mình tâm tư bởi vì vô luận là lan nhi lời nói vẫn là la phu nhân lời nói hắn đều là không có ý định hoàn toàn tin giờ khác này trương liệt cũng định tu luyện thái âm ngọc sách trong đó siêu hồn thuật pháp thuật này mặc dù làm đất trời á n h g d ậ n nhưng là tại tu tiên giả dài dằng giặc nhân sinh bên trong chắc chắn sẽ có cần dùng đến thời điểm bất quá cái này lan nhi dù sao còn không có gì ác dấu vết dùng la phu nhân huyết tế siêu hồn thuật sau đó thu hoạch được tỉnh xác nhận có quan hệ chủ quan kim tinh t i n t ứ c trương liệt cũng không phải là nhất định phải giết nàng trở về gia tộc sau đem kín đáo đưa cho trương truyền hồng cái kia tay ăn chơi cũng là thu thu h á n tâm nhiều vì gia tộc tăng thêm tu sĩ huyết huệ tại lan nhi phục thị bên dưới trương liệt tại địa điểm này cư ngủ mấy ngày tu luyện đạo pháp theo thời gian trôi qua bất tử tôn nhựa không minh phong lao đạo giải cảnh lương dần dần đúng giờ đến nhìn thấy giải cảnh lương một khắc này trương liệt cũng cảm thấy ngoài ý mớn đạo hưu không phải dự định lần này thăm dò liền không lại tới rồi sao tạm thời động p h ủ bên trong lan nhi xem như thị nữ pha trà đổ nước trương liệt chính là cùng trước mắt bạn cũ câu chuyện suy đi nghĩ lại cảm thấy vẫn là tới đi ta chính là không ra đến cũng không sống nổi mấy năm chẳng bằng cuối cùng lại ra tay một lần vì gia tộc nhiều tích lũy một số tiền hàng dạng này thì là giải r a xa suốt cũng có thể nhiều trẻo trống mấy năm đối với giải cảnh lương quyết định trương liệt tịnh không nói thêm gì v ẹ nguyên vẹn n n chỉ là â nguyên nguyên liệt, liệt, liệt mười năm này vất vả ngươi đã mấy trăm năm chưa từng rời khỏi ngũ linh sơn tiêu sơn chân nhân dạng này chậm rãi lời thuyết đạo vì mình thành đạo cơ hội lần này hắn lại lựa chọn tự mình đến đây p sư, sư, sư đổ hai người hàn huyên một lát sau đó tiêu sơn chân nhân ngay tại trương liệt dẫn dắt bên dưới tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi tại chính mình vị này sư tôn rời đi sau đó c h ư ơ nhưng g liền sắc mặt mới bởi sắc mặt vậy i biến hóa. Tu luyện tới tiêu ệ luyện n ra hóa. hữu hữu Tu s loại t ì h t r ạ n này, nói có thể nói là rắc tiêu phát toàn t mà động toàn cụ,、tiêu、sư không tới, đến ố i diện tiêu nhân nào ta đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng bất ta trở cứ địch có chắc đều đ là ra. sư đến lúc này khả năng xuất hiện địch nhân thấp nhất cũng là kim đan cảnh giới tại những cái kia chân nhân trước mặt vô luận là ta kiếm khí lôi âm vẫn là luyện kiếm thành ti đều chẳng qua là tài mọn mà thôi kiếm thuật cho dù cao minh đến đâu tại đối thủ phát ra mỗi một đạo kiếm quan tật quá con điện tiềm lực và quân t r a n l ệ khác xa nhau dạng này thì là lại có gì đó tinh diệu kiếm thuật nhưng là kiếm quan g dính vào một số liền bị đánh bay cái này kiếm liền không có cách nào đấu bị dốc hết sức gáp thập hội sư tôn tiêu sơn chân nhân tính tình có thể nói là sát phạt quyết đoán hắn rõ ràng biết mình tự mình tới đến huế vân thiên có thể sẽ tao n ộ đến to lớn đại nguy hiểm nhưng đối diện đột phá nguyên anh cơ duyên lúc vẫn là không có do dự đây là có người tu đạo phong thái nhưng cũng sẽ cho người bên cạnh mang đến nguy hiểm to lớn mà tiêu sơn chân nhân đối với cái này đương nhiên là cũng không thèm để ý chưng liệt trở về động phủ đại sành có tiêu sơn chân nhân ở đây chúng ta chuyến này nhất định sẽ thuận, thuận lợi, lợi. ở thời điểm này động phủ trong đó bất tử tôn niệm không dạng này nói đi qua m ộ ư ơ i năm này thời gian hắn lại cho mình luyện ra một bộ cự hán khôi lỗi so bên trên một bộ càng thêm tinh xảo cao lớn giờ này khắc này tiếng nói ồm ẩn ẩ n tại động phủ trong đó q u a n quẩn mà đối với niệm không lời nói trương liệt cũng không có nói gì đó tiến hành đáp lại ngược lại là minh phong lão đạo giải cảnh lương hắn nhữ m à y v ố t râu cùng trương liệt liếc nhau tựa hồ cảm nhận được lo lắng nhưng là thời cuộc đến tận đây hắn cũng đã vô pháp t ố i lui ra khỏi vô luận như thế nào chuyến này đều đã là bắt buộc phải làm các vị cũng sớm đi nghỉ ngơi điều chỉnh a sáng sớm ngày mai chúng ta liền cùng nhau xuất phát t r ư ơ n g liệt xoay người đối với niệm không cùng g i ả i cảnh lương nói như vậy cùng lúc đó huyền quang vùng núi vực một tòa trên núi hoang thạch đ ỉ n h bên trong toàn thân áo đen mạnh thiên kêu i đứng chắc tay nhìn chăm chú lên ngoài đ ỉ n h vân hải bên i đảo kim hà sống diện tại thạch đ ỉ n h phía trong còn có một tên đen nhánh gầy còm lao giả cùng với một tên tướng mạo đường đường gánh vác hộp kiếm áo gấm đại hán hai người này cũng là kim đan chân nhân cảnh tu tiến giả nhưng nhìn giờ này khắp nảy tình cảnh bọn hắn đúng là ẩn ẩn dùng sát sinh thượng nhân mạnh thiên c i ê u cầm đầu bộ dáng cũng không lâu lắm nương theo lấy lại có ba tên cao giai tu sĩ phân biệt hạ xuống tới nam tử tựa hồ chỉ có hai mươi mấy tuổi một thân hoa mị cầm b à o da thịt trắng non nóng ánh mặt mũi nghi nam tử nghi nữ sinh đẹp dị thường lại trong lúc phất tay phong lưu phong khoáng cũng là tiêu sái c h i cực nữ tử mỹ mạo động người bạch phát hồng nhan không chỉ không nghỉ hao hết mỹ mạo ngược lại cấp người một chủng yêu dị mỹ lực thân xuyên lam sắc c u n g trang bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa dáng người nổi bật thức tha nhìn có một loại nói không nên lời lẳng lơ động người tràn đầy vô hạn phong tình duy chỉ có kia tên lão niên tu sĩ tướng mạo phổ thông một thân áo bào xanh nếu không phải là trong lúc giơ tay n h ấ t c h â n pháp lực mạnh mẽ được không thể tưởng tượng nổi thật sự là rất dễ dàng bị người ấy chỗ coi nhẹ ba vị đạo hữu rốt cuộc đã đến thật là làm cho mạnh mộ trở đến thật khổ a nho sinh trung niên bộ d á n g mạnh thiên k ê u quay người trở lại đảo mắt tả hữu sau đó cười nói hán giờ này khắp này trạng thái cũng không còn phía trước cùng t r ư ơ n g liệt gặp nhau lúc điên cuồng ngược lại có một loại trí tuệ vững vàng tính t r ư ớ c làm sao ý vị mạnh sư v i n h lần này ngươi cố ý mời chúng ta đến đây nói có đại sự thương lượng không biết cần làm chuyện gì mặt khác hai vị đạo hữu này cũng là quy hồn cốc trưởng lão trước kia lại là chưa từng nghe nói qua nhìn như hai mươi mấy tuổi thân mang cẩm bảo nam tử trẻ tuổi s ó n g mắt lưu chuyển đ ắ p xuống trong đ ỉ n h g ầ y còm lão giả cùng beo kiếm đại hán trên thân ánh mắt bên trong hiện lên kinh nghi bất định thân sắc từng ấy năm tới nay như vậy huyền quan g núi một vực chính ma thế lực một mực đều bảo trì lấy đối lập trạng thái thăng bằng bạch cốt tôn giả tà phật viên tịch phía trước dùng bạch cốt uyên thế lực mạnh nhất vong nhân hương quy hồn cốc thế lực thứ hai nhưng so vô hồi nhai cực nhạc tiên hương cũng mạnh không tới cái nào đi ai có thể nghĩ tới lần này mạnh thiên tiêu mời nhóm người mình đến đây lại một lần nhiều kêu lên hai vị xa lạ kim đan chân nhân cảnh tu sĩ nếu là hai người này thật đã bị mạnh thiên tiêu thu phục, như vậy huyền quang núi một vực thế lực cân đối liền muốn xuất hiện cự đại biến hóa diệu chân thánh mẫu cơ vô hà xuất lời dò xét ai ngờ một thân hắc bảo mạnh thiên kiêu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn câu nói tiếp theo lời liền để cơ vô hà s á t mặt k ị biến cơ vô hà năm đó vân lộ lao ma đột phá thất bại ma công phản vệ bị ngươi này ngoan đổ nhi ám toán mà chết nhưng khi đó vân lộ ma tâm tán loạn tín n i ệ m sụp đổ một thân vui vẻ vừa ý diệu đế chân pháp uy lực mười không còn một ngươi giết hắn bất quá là bạch kiểm một cái tiện nghi mà thôi thật đúng là cho là mình rất cao minh càng buồn cười hơn chính là ngươi những n à y năm chấp trưởng cực nhạ Càng càng m đây là chúng ta bên trong sự tình cũng là không cần mạnh đại trưởng lao vì thế phí sức cơ vô hà sắc mặt thay đổi mấy lần sau phất một cái ống tay áo gần như liền muốn quay người rời đi chỉ là thân hình của hắn sau một khắc liền bị kia tên đen gầy lão giả hoành thân chặn lại còn không đợi cơ vô hà tức giận mạnh thiên tiêu liền đã đem chuyện chuyển hướng áo bảo xanh lão giả trung n h ạ Trung đạo, đạo h âm tà cả đời đ phía trong sâm tất nhiên trước bế tắc ngũ quan thất khiếu tiếp theo ô nhiễm thân nhiệm phai mở linh minh chờ này âm tà chi khí tràn qua linh này chính là tâm ma hóa hình lại không quay đầu con đường có thể nói nhưng là trung đạo hữu lại nghe ta một lời khuyết cáo t r ư ớ chương mắt t r ì n không đ ba trăm chín mươi sáu hắn rủ sao già sát sinh đạo quả hai đối diện mạnh thiên k ê u những lời này áo bào xanh l á o đạo trung nhạc thần sắc như thường nhưng là hắn cũng không có mở miệng phản bác gì đó không biết là không muốn vẫn là không nguyện tiếp xuống cái kia đến ta đi nghĩ không ra mạnh đạo hữu hiện tại giết người khỏi cần sát sinh kiếm mà là đổi dùng miệng bên trong p i kiếm vân mộng ngược lại thật sự là làm u ố n kiến thức một lần nhìn xem ngươi là có hay không có thể đem ta thuyết phục thạch đình bên trong áo lam tóc trắng vân mộng dạng này cười nói tu luyện tới nàng cái này cảnh giới tu sĩ là không thể nào không có bí mật nhưng nàng nhưng tự tin chính mình coi trọng nhất bí mật tuyệt đối sẽ không vì đối phương nắm giữ đan dương cung tiêu sơn chân nhân đã tới huế vân thiên biên giới tiêu sơn chân nhân tu đạo tám trăm năm pháp lực n g ậ p trời h ạ n tích lũy cùng nội t ì n h gần như không kém hơn tầm thường nguyên anh tu sĩ nếu như là tại địa phương khác đối diện vị này chân nhân mạnh m ỗ chỉ có thể trông chừng mà trốn rất thu hận phụ mẫu chỉ cấp ta sinh hai cái đùi nhưng hắn muốn vào là huế vân thiên trên đời này còn có người so với chúng ta hiểu rõ hơn huế vân thiên sao tu đạo tám trăm năm nói đến lợi hại không phải là không có bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước liền xem như chúng ta tu thiên giả gần như thọ nguyên cực giới hạn lúc thần thức cùng pháp lực đều biết xuất hiện không cách nào không chế biến mất chư vị liền không muốn làm chút gì mạnh mẫu cái gì cũng không cần ta chỉ nghĩ dùng ta sát sinh kiếm chứng thành đạo pháp mà lấy tiêu sơn chân nhân tính tình h ắ n trọng yếu nhất pháp bảo linh vật tất nhiên không lại lưu tại đan dương cung hơn phân nửa là tùy thân mang theo lời nói nói đến đây lúc mạnh tiên kêu ánh mắt liếc nhìn tại trận cơ vô hà trung nhạc v â thể thể nhưng o sau đó đại bộ phận quy hồn cốc tu sĩ như vậy đột phá qua lại trì trệ không tiến bình cảnh thế nhưng là thật có chuyện này ư chuyện này mặc dù là một cái bí mật nhưng là huyền quan g núi một vực tu sĩ đối với này vẫn là có nghe thấy chỉ là luyện khí rét trúc cơ không khó trúc cơ rét từ phủ chỉ cần nhân số đủ nhiều từng cái phương diện có đầy đủ chuẩn bị lời nói cũng có năm chắc thế nhưng là có thể làm đến từ phụ giết kim đan người cũng rất ít t u y ệ t đại bộ phận quy hồn cốc tu sĩ chỉ có thể lựa chọn giết chết mấy tên cùng mình cùng cảnh hoặc hơi cao một số tu sĩ dùng tăng cường thể ngộ mà kim đan giết nguyên anh nguyên anh tu sĩ có thể xé rách không gian di chuyển tức thời có thể pháp lực vô hạn di sơn đào hải kim đan giết nguyên anh loại chuyện này xuất hiện một lần đầy đủ tại thông huyền giới chuyển cái trên vạn năm hội tụ kim đan chân nhân nhân số lại nhiều từng cái phương diện chuẩn bị lại đầy đủ cũng không được nguyên anh tu sĩ gần như không có khả năng chết tại để giai tu sĩ trên tay thế là mạnh thiên tiêu liền đem ánh mắt chăm chú vào tu đạo tám trăm n ă m không giống nguyên anh gần như nguyên anh tu sĩ tiêu sơn chân nhân thân bên trên nếu là lấy sát sinh kiếm giết hắn mạnh thiên tiêu không chỉ có cơ hội lớn luyện thành nguyên anh thậm chí có một ít khả năng luyện thành mỗi chủng cực độ đặc thù vô cùng mạnh mẽ nguyên anh loại bí mật này huyền quang núi một vực cao dài tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít có một ít nghe thấy nhưng cũng không dám xác định huyền quang núi bên ngoài tu sĩ là rất khó biết đến thậm chí liền xem như trung nhạc ơ vô hà vân hậu bọn hắn cũng là hiện tại mới có thể xác định vong nhân hương quy hồn gốc sát sinh đạo pháp thật có thể có như thế quỷ dị hiếm thấy tuyệt Tiêu s ơ nhưng t ạ c cuộc cho h nghị. hiểu nên n g Ta rốt cuộc hiểu rõ, ơ i mới biết trợ giúp cái kia phía trước trợ o ạ i Lai、like、ngươi Lai, Tu Sĩ, s、like, ngươi cũng ớ mà đã kế kịp hết hoạch phản tại dạng tốt. Vân mộng hết tại kiểm phản ứng, n y nói. Nhưng mà, mạnh à m tiên tiêu cũng không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào chỉ là tiếp tục nói tiêu sơn chân nhân tám trăm n ă m tích xúc đạo pháp càng lộ sợ là so tuyệt đại đa số mới tấn nguyên hải nhi tu sĩ đều muốn phong phú một số các vị đã ạ hữu tận dụng thời cơ cùng lúc đó lựa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm đã lại một lần nữa lái vào mấy như huyết sắc thế giới giống như thế vân thiên phía trong tiêu sơn chân nhân đã mấy trăm năm chưa từng rời đi ngũ linh sơn lần này xuất hành gặp một đường chi phong vật cảnh sắc thậm chí cả huế vân thiên phía trong huyết sắc thế giới đứng ở chiến hạm danh giới chỗ tay vị lan can nói khẽ cảm khái như vậy rực rỡ thế giới làm sao có thể không để cho nhân tâm s ố n g quê luyến làm đệ tử chương liệt là đứng ở một bên hầu hạ hai bên tiến vào huế vân thiên sơ kỳ lại có tiêu sơn chân nhân tự mình chủ trì tiên kỳ sự vụ từ nguyễn nguyên thần nguyễn g u y ê n hồng n i ệ m không giải cảnh lương bọn hắn đi làm liền tốt sư tôn ngài lần này không nên tự mình đến đây dùng ngai địa vị tri tôn giáp một phát mà động toàn cục huống chi ngũ linh sơn phòng tiến cũng cần ngài chủ trì trấn thủ ha ha ha ha nguyên liệt tu sĩ tu hành liền không thể không đứng trước khó khăn gian g uy không trải qua gian g uy liền không khả năng đi lên đại đạo đây là tu tiên giả số mệnh huống chi tu đạo tám trăm năm chỉ cần nguyên anh tu sĩ không xuất hiện vi sư thật đúng là không tin có cái gì lực lượng có thể ngăn cả ta ngay lúc này cách đó không xa có một đoàn huyết thú bay nào mà đến cùng lựa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm phi hành quỹ tích vừa vặn t r ư n g hợp huế vân tiên phía trong hoàn cảnh cầu thủ tiến vào bên trong sau mỗi tiến hành một lần thao tác cũng có thể đưa tới hắn bên trong huyết vân phản ứng dây chuyển biến hóa Đúng、chi lúc này tiêu sơn chân nhân chính là s á t tính đã tới thời điểm hắn trực tiếp khống chế linh chu bay hạm đập vào n g h i ề n ép l ê n đi chỉ có tại kim đàn chân nhân điều khiển phía dưới chiếc này ngũ dai linh chu đại bộ phận uy năng mới có thể kích phát ra đến t r ắ n g làm sắc điện lưu như nước d ũ n g động c h ả y xiết phía dưới linh chu phản g phất biến thành một c h i cự đại đệ toa chính diện đập vào n g h i ề n ép l ê n đi huế vân h u n g thú là không để ý tới tính cùng trí tuệ nghiêm ngặt trên ý nghĩa g i ả n g bọn chúng chỉ sợ liền sinh linh cũng không tính đương nhiên cũng không lại lùi bước ầm điện lưu nhảy nhót thanh âm đụng nhau thanh âm trong lúc nhất thời liên tục vô t ậ n trước liệt đứng ở sư tôn tiêu sơn chân nhân phía sau. chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời sư tôn pháp lực cùng trình c h i ế c cỡ lớn linh chu chiến hạm pháp lực hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ đến mức pháp lực vô hạn bạo phát vô cùng có lẽ tại thời gian một chén t r à công phu sau đó chiến hạm ầm bù ủ được bay đâm vào huế vân bầy hung thú trương liệt quay đầu lại nhìn lại chỉ gặp kia nguyên bản có thể để cho mình bọn người rất là nhức đầu tam giai cỡ lớn bầy thú đã h ắ n bên trong hơn phân nửa bị đập vào thành khắp bầu trời di tán huyết vụ kia tán toái tàn thi tại huế vân tiên huyết vụ trong đó lơ lửng t an giã sư tôn vẫn là tiết kiệm một số pháp lực cho thỏa đáng mặt khác tại h ế vân thiên phía t r o n g cũng không nên tùy tiện bạo phát như vậy pháp lực có thể sẽ đưa tới bí cảnh phía trong chỗ sâu thượng cổ huyết thi chú ý tiêu sơn chân nhân đại triển thần uy trương liệt cũng không có đúng lúc đi lên vỗ mức ngựa mà là kiến nghị như vậy nói bởi vì hắn tâm bên trong rất rõ ràng tiêu sơn chân nhân hiện tại trạng thái hắn mỗi một lần xuất thủ tiêu hao không chỉ là pháp lực mà thôi còn có dùng duyên thọ đan dược bổ sung trở về một chút sinh mệnh lực tiêu sơn chân nhân dùng vạn năm hoàng nguyên hoa làm chủ dược phối hợp tượng đẳng linh dược luyện chế ra duyên thọ đan dược trên lý thuyết duyên thọ một giáp tý nhưng trên thực tế có thể duyên thọ chiều dài, có thể có phân nửa cũng không Hết thể thọ nguyên đan, chỉ ít thấp trung dai thọ nguyên đan ghi lại phương pháp đều là như vậy, có thể ít trung tăng thọ nguyên đan, nguyên đan nguyên gia đều vậy, dai có lại là bởi a bao ba o nhiêu bao nhiêu năm vân vân, trên thực chất nơi nơi liền một phần ba tự đều không thể thực chất đều b một có được. tự đạt sổ vì luyện đan sư là dựa theo người dùng dùng tối lý tưởng trạng thái tiến hành tính toán cái gì gọi là tối lý tưởng trạng thái cũng chính là ăn đan d ư ợ c sau không nghĩ không m u ố n vô d ụ c vô cầu đ o ạ n tình giới thích đồng thời thân thể đoán luyện cùng nghỉ ngơi còn muốn bảo trì tại một cái điểm thăng bằng bên trên hơn nữa không thể có dù là một chút xíu tổn thương như tiêu sơn chân nhân hiện tại dạng này tùy ý vung hoác pháp lực không thể nghi ngờ liền là thuộc về tổn thương thân thể phạm chủ chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm chín mươi bảy chuyên quyền độc đoán trường sinh tri lộ một tiêu sơn t r â n nhân hiện tại hứng thú tăng v ọ t không cảm thấy gì đó đối sau đó hắn lấy lại tinh thần nhớ tới chính mình cái này thập tứ đệ tử ngay tại bên người nhưng không khuyên giải hắn khó nói hắn lại nghĩ như thế nào bởi vậy có thể nghĩ rõ ràng những ngày t r ư ơ n g liệt thà giang đỉnh lấy bây giờ bị tiêu sơn t r â n nhân không thích cũng không muốn cho mình tương lai trôn xuống một cái thai hoàng ẩm ha ha, ha, ha nguyên liệt ngươi cái này người à cái gì cũng tốt liền là tính cách quá mức vu cẩn nhỏ cẩn thận nhỏ bé tốt vậy dứt khoát này hiện tại từ ngươi tới điều khiển a chờ địa phương thời điểm ngươi thông báo tiếp ta người mang cường đại pháp lực lại không thể tùy tiện thi triển điều này không nghi ngờ chút nào là thống khổ bất quá tiêu sơn chân nhân có thể tu luyện tới hiện nay cái này cảnh giới tình trạng tự chế năng lực cũng là mẫu rong trí nghi hãn tại sơ sơ phát tiết sau cũng rất nhanh liền kịp phản ứng trương liệt ý kiến là chính xác hơi chút suy nghĩ sau đó dứt khoát ngăn chặn trong lòng mình vội vàng đem pháp khí giao từ trương liệt tới điều khiển chính mình chính là trở về linh thuyền trên bế quan mật thất đi điều chỉnh tâm cảnh trạng thái đi lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm hạ tới trương liệt trong tay sau tốc độ phi hành kích động hàng đồng thời cũng không còn như phía trước vậy sông mạnh đánh thẳng tốc độ đệ nhất cùng hắn cùng những cái kia không có liệp s á t giá trị h ế vân h u n g thú phát sinh đập vào trương liệt thả r i n g ra tăng lượng tính toán sơ sơ chết đi phi hành q u y t í c h cùng lúc đó dùng chỉnh chiếc chiến hạm làm trung tâm có ngũ sắc kiếm quang cũng như giống như cá bơi vân banh thậm chí theo thời gian trôi qua ngũ hành tương sinh trương liệt rút ra chiến hạm pháp lực không ngừng quán chú ngũ sắc kiếm quang nhóm cũng là mười lần tám trưởng mặc dù muốn nhiều tiêu hao một số pháp lực nhưng là lệnh phe mình phòng ngự năng lực ứng biến lại là để cao quá nhiều trương liệt tới quản lý chiến hạm nghiệm không giải cảnh lương anh em nhà họ n g mỹ lượng công việc của bọn hắn là tương đối lớn trương liệt cũng sẽ không cầm tất cả mọi chuyện đều tự mình một người làm mà là muốn chia rất nhiều cho bọn hắn nhưng bốn người thà rằng từ trương liệt tới quản bởi vì đại gia cảnh giới giống nhau lẫn nhau cũng có chút giao tình cùng quen thuộc so tại tiêu sơn chân nhân thủ hạ hoàn toàn nghe theo chỉ huy ngược lại phải bông lòng cỡ nào bởi vì đã có qua một lần kinh nghiệm mặc dù tại m ộ ư ơ i năm này bên trong huế vân thiên nội bộ hoàn cảnh đã sống ra rất nhiều bị lệnh cùng biến hóa nhưng là tu sĩ tự có phương pháp tiến hành các phương diện suy đoán dùng một lần nữa xác định đường biển một ngày này trưng ơ liệt ngay tại luyện pháp h ồ i khí trải v ố t thường dùng pháp khí những vật này trưng ơ liệt thủ đoạn tuy nhiều nhưng trên thực tế pháp khí cũng không nhiều thuần âm pháp lực bản mệnh pháp khí tứ giai đỉnh cấp thái âm bạch cốt phiên luyện hóa vực ngoại thiên ma ở hư thối sơ lược thu hoạch được thiên ma thần thông kiếp diện pháp mục kim dương huyền quang thần lôi tu thành bạch cốt ma thần hữu minh thần trường pháp thuật thuần dương pháp lực bản mệnh pháp khí chống chỗ công thủ pháp khí tứ giai thượng phẩm ngũ hành ngũ quang trạc này pháp khí cả công lẫn thủ diệu dụng vô phương càng là tế luyện đến chỗ sâu uy lực liền càng thêm huyền diệu trước mắt chủ yếu cùng kinh hồng ất ng h cầu vẹn vẹn thủ pháp khí tứ gia đình cấp tám mươi mốt mặt ngũ độc hóa hình vấn g có thể dùng cái này v h ớ n g xem như trận kỳ thi triển ngũ độc đạo pháp diễn hóa ngũ độc tà linh một khi thành trận tu thành ngũ độc tà nguyên trương liệt ở trong trận khôi phục địch nhân tu sĩ ở trong trận lại là không ngừng suy yếu thậm chí thụ tổn hại có thể công có thể phòng thực chiến kinh người phòng ngự pháp khí n g u y ệ t tinh luân ngũ giai thượng phẩm bố trí đặc thù cấm chế có thể bộ phận khống chế thúc g i ụ pháp khí công kích minh hạ ánh sáng mặt trời tứ giai thượng phẩm phi kiếm tử phủ trung kỳ tu sĩ một thân sáu cái tứ giai thượng phẩm đ ỉ n h cấp pháp khí kỳ thật số lượng này cũng không tính ít chất lượng càng là kinh ngợi tại tầm thường tử phủ trung kỳ tu sĩ trong tay thậm chí khó mà toàn bộ khống chế nhưng trương liệt thần thức pháp lực nhiều lần tại tầm thường tử phủ trung kỳ tu sĩ bởi vậy cũng là khống chế tùy tâm bước kế tiếp tu luyện có thể suy tính một chút đem minh hà cùng ánh sáng mặt trời phi kiếm luyện vào ngũ độc tà trận bên trong tại loại này hoàn cảnh bên dưới minh hà phi kiếm uy lực tất nhiên t ă n gọn v ánh sáng mặt trời phi kiếm cũng có thể xem như quyết thắng một k í c h sử dụng chỉ là phần lớn chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ không cấp ta thong dong bày ra trận thế cơ hội ngay tại t r ư ơ n g liệt suy tư thời khắc bế quan mật thất bên ngoài bất ngờ chuyển đến vội vàng tiếng bước chân sau m ộ t khắc tính thất môn liền bị nhẹ nhàng g õ vang chương sư đệ chúng ta gặp được một đầu cao cấp huyết thi cái tia xử trí như thế nào chỉ sợ yêu cầu trương sư đệ ngươi tới cầm cái chủ ý. đây là ngụy nguyên thần thanh âm mà trương liệt bản thân cũng không có tại luyện công trạng thái vẹn vẹn chỉ là khôi phục chỉnh lý pháp khí trải vớt ngày sau tu hành m ạ c h suy nghĩ mà thôi bởi vậy hắn tại hơi chút vận công điều chỉnh sau liền đứng thẳng lên đi ra ngoài bởi vì trương liệt trong lòng cũng rõ ràng dùng ngụy nguyên thần tính cách không phải chuyện cần thiết hắn là sẽ không tới tìm chính mình cao cấp huyết thi đi ra cửa sau trương liệt khen nhữ m ạ n dạng này nghi vấn đúng cho nên không biết nên xử trí như thế nào cũng không biết đây là cơ duyên vẫn là kết số theo trò chuyện hai người hóa thành hai vệ đội quang nhanh chóng phi đội ra ngoài rất nhanh chương liệt liền thấy dẫn đến mấy người phát sinh tranh chấp đối tượng kia là một bàn đầu gối tại lơ lửng sơn nhạc vách động bên trong thần s á c can bình ngay tại tiến hành thổ nạp hung linh huyết thi h á n khí tức trên thân nguyên thâm khó giò nhưng ít ra cũng là kim đan thậm chí nguyên anh cấp số tồn tại nhưng vấn đề là trên người của nó treo túi c ả n không trong này nếu là có lục giai pháp khí thậm chí p h á p bảo mọi người tại đây ai có thể cam tâm như vậy bỏ lỡ hung linh huyết thi mặc dù khả năng bảo trì khi còn sống pháp lực nhưng lại không có khả năng bảo trì khi còn sống linh trí nó hiện tại trạng thái càng có thể có thể là một chủng lục thân quen thuộc bởi vậy huyết thi chiến lực so với khi còn sống nhưng thật ra là hạ xuống này nếu là một đầu nguyên anh cấp số hung linh huyết thi dưới tình huống bình thường tại trận mấy người tuyệt đối phòng được có bao xa liền bao xa nhưng là hiện trên linh chu toạ chấn lấy tiêu sơn lao tổ vị lao tổ này nếu là chịu ra tay lời nói cầm xuống trước mắt này đầu hung linh huyết thi vẫn rất có năm chắc chuyện này lợi ích cùng phong hiểm đều quá lớn chúng ta vẫn là đem tiêu sơn lão tổ mời ra đây đến mức đến cùng xuất thủ hay không từ tiêu sơn lão tổ tới quyết định bọn ta nghe lệnh hành sự vừa có thể ngụy nguyên, nguyên hồng dạng này nói hắn nhìn chăm chú lên kia lơ lửng trên núi lớn hung linh huyết thi nhẹ nhang nuốt từng ngụm từ ngụm nước lục giai túi càn khôn này nếu có thể lấy xuống tiêu sơn lão tổ thủ chỉ khe hở bên trong lộ ra sơ sơ chia lại đại gia một số liền làm một số lớn tu luyện tư nguyên không chúng ta tránh đi nó chỉ cần nó không chủ động công kích chúng ta chúng ta liền t u y ệ t không đi t r e o chọc trương liệt đứng ở chiến hạm danh giới chỗ nhìn chăm chú lên nơi xa huyết thi trầm n g âm cân nhắc sau một lúc lâu trung quy vẫn là dạng này nói trương sư đ ệ chúng ta vẫn là thông báo một chút lao tổ a giờ k h ắ c này nguyên bản liền không có ý định phức tạp ngụy nguyên thần cũng n h ị n không được dạng này nói đứng thẳng lập trường của hắn nhìn lại trương liệt không cần thiết gánh vác dạng này lớn trách nhiệm tại việc này bên trên ý ta đã quyết các vị cũng không cần quên nữa bất cứ chuyện gì cũng không có chúng ta mục tiêu của chuyến này trọng yếu cùng hắn tại kim đan cảnh giới đòi hỏi quá đáng nguyên anh trọng bảo chẳng bằng tại tấn thăng nguyên anh cảnh giới sau chậm chậm tìm kiếm trăm năm còn là hồng chân khách tuế n g u y ệ t vô thường tẩy t i ề n danh chương 398, c h u y ê n quyền độc đoán trường sinh tri lộ 2. tu đạo tại vào chính là vào tại lui thì lùi nếu như tiêu sơn chân nhân bây giờ còn có 6-700 t tuổi lúc sinh mệnh lực hơn nữa cũng có hiện tại dạng này pháp lực như vậy trương liệt tuyệt đối đồng ý để tiêu sơn chân nhân mạo hiểm thử một lần nhưng là hiện tại coi như xong Tiêu sơn chân nhân mỗi một lần toàn lực xuất thủ đều biết trình độ nhất định bên trên rút ngắn vào nguyên trọng yếu nhất trùng kích nguyên anh cảnh giới cũng cần thời gian nhất định mặc dù tiêu sư biểu hiện của mình là phi thường tự tin nhưng là làm đệ tử t r ư ơ n g liệt lựa chọn vẫn là dùng thận trọng vị chủ vô luận không có cái gì để vị này sư tôn đột phá nguyên anh cảnh giới tới trọng yếu nếu tất cả mọi người tại nơi này ta cũng liền cấp các vị kế tiếp cấm khẩu lệnh a ta không cho phép các ngươi cầm việc này nói cho tiêu sư coi như chúng ta chưa hề phát hiện qua này đầu hung linh huyết thi ta giảng đủ rõ rằng sao tuân mệnh tuân mệnh chưng liệt lúc trước liền đã có một ít tích、uy. hiện tại tiêu sơn chân nhân càng là hắn sư tôn chương liệt giúp hắn thay chấp trưởng lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm bởi vậy mặc dù riêng phần mình có khác biệt ý kiến nhưng là ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng nghiệm khùng giải cảnh lương bọn người hai mặt nhìn nhau sau vẫn là lựa chọn tuân theo chỉ là bọn hắn năm mười giờ phút này cũng không biết đến là lúc này tiêu sơn chân nhân thần thức cũng chính nhìn xuống lấy nơi này này có mịt mở thần thức không ngừng tại hung linh huyết thi cùng với đám người trên thân vừa đi vừa về bồi về biên hóa cuối cùng vẫn là lựa chọn thu về lại đi c huế ậ chậm m tìm kiếm. Bất q á vì sao h vân thiên phía trong rất ít có nguyên trung tầng khu vực phi phủ sơn nhạc và năm chức tu sĩ tư nhân dược viên đi qua một đoạn thời gian tìm tòi tìm kiếm sau rốt cục vẫn là tìm tới sư tôn căn cứ thôi toán đã sắp thành thủ cú đàn kỳ hoa ngay tại hắn bên trong trương liệt đang kiểm tra qua nơi đây c ấ m chế tính không có bị đụng vết tích sau cũng là âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm mặc dù đây là khả năng cực việc nhỏ huế vân thiên thăm dò nhiệt độ cũng sớm đã giảm bớt nghiệm không giải cảnh lương những người này cũng có o u minh huyết thể trói buộc nhưng là vẫn có cực thấp khả năng nơi này bị cái khác huế vân thiên nhà thám hiểm tìm tới khi đó liền cực không tiện b ằ n giao tiêu sơn chân nhân nếu là chưa từng đích thân đến lời nói trương liệt còn có thể dùng đi càng sâu tầm thăm dò để câu đền ngủ tiêu sơn chân nhân đích thân đến vậy liền không có bất luận cái gì đường sống tốt tại loại này cực thấp khả năng sự kiện cũng không phát sinh、ừ. Tiêu s ơ năm c h â đó kêu tên s g pháp võ hợp nhất kim đan houthi còn ở lại chỗ này chỗ động phủ trong đó vừa đi vừa về tìm kiếm lấy nhìn thấy tiêu sơn cùng trương liệt sau đó ánh mắt trong đó lệ khí liên tục xuất hiện lại một lần nữa đánh rết mà bên trên pháp v õ hợp nhất ngược lại một bộ luyện thi tài liệu tốt kia đánh giết mà tới kim đan hung thi quanh thân hắc khí l ư ợ n vòng công lạc trào ảnh khắp bầu trời nhưng mà tiêu sơn chân nhân hai mắt nhẹ chớp mắt cũng không có quá nhiều để ý hắn vung lên ống tay áo tay áo phiêu phiêu ở giữa năm tòa lõe ra linh quan g núi nhỏ bay lơ lửng mà ra tại linh quan g c u ố n lên phía dưới kim đan hung thi càng ngày càng nhỏ kia năm tòa núi nhỏ nhưng càng lúc càng lớn cuối cùng tại tiêu sơn chân nhân thu hồi ống tay áo thời điểm kia đầu hung thi cùng năm tòa núi nhỏ tất cả đều không thấy mười bốn vi sư này tay mũ nhạc trấn ma trần quyết uy lực làm sao sư tôn th trưng ơ liệt ngay vậy tranh thủ thời gian không người xác nhận hắn bên trong t r í ít cũng có một nửa là thật lòng khâm phục nay đầu kim đan hung thi hắn mười năm phía trước giao thủ qua cũng biết hắn đến cỡ nào hung lệ ai có thể nghĩ ở thời điểm này tiêu sơn chân nhân khánh nhữ mảy nghiêng người nhìn hắn một cái nói ta cho ngươi tiêu sơn chân giải ngươi có phải hay không không có thấy thế nào qua có qua nghiên cứu chỉ là chân giải h ả o diệ u u y ê n thâm rất nhiều nơi đệ tử nhất thời khó mà lĩnh ngộ kỳ thật trưng ơ liệt trong tay có bốn quyển thái hạo kim trương tàn quyển lại có thai âm ngọc sách đạo pháp làm sao có thời giờ đi qua nhiều nghiên cứu tiêu sơn chân giải phụ trợ lĩnh hội ngược lại có chỉ là lời này khẳng định là không thể nói nếu không chẳng phải là ở trước mặt đánh mặt tốt tại tiêu sơn chân nhân hiện tại cũng vô pháp phân ra quá nhiều tâm tư với những chuyện này hai người đi thẳng tới động phủ sau linh dược viên khu vực chỉ gặp tại dược viên đứng đầu khu vực trung tâm có một đoá màu tím đen kỳ hoa sinh cơ bừng bừng mở ra lấy tựa hồ có dị thường tràn đầy sinh mệnh lực ưu đàn kỳ hoa bởi vì sinh trưởng điều kiện đặc thù loại linh dược này ở bên ngoài thế giới đã đến gần triệt để d i ệ n tuyển tại cường thịnh tu tiên tô môn gia tộc trong đó khả năng còn sẽ có chút ít trồng trọn nhưng là kia không thể nghi ngờ là tiêu sơn chân nhân vô pháp lấy được Nói c c á hai khác, không Chân Nhân thân thể linh tính, thêm thù hoàn cảnh cái dược có đặc Tiêu bất tại đối với loại lại luận Sơn này đỡ dự gì r đ ờ dài và n ă mươi nó thật sự có sức mạnh, thôi động tiêu Sơn Chân Nhân tăng có thật thôi Tiêu pháp h sự sức lực ra ớ trước n tình tiến. g về phía trước tiến. Tiêu s n Chân Nhân, h k ế m k hai u y này ế t thậm liền là cái này nổ, thần chí c kiếp ủ hắn pháp lực cũng sớm đã tăng lên lực sớm ớ đã t t ă nghìn k ô không n tăng, tăng không thể tăng cảnh g giới thể thể t r hai độ. h ha ha ha, ha m tu đạo, 800 năm tu t đạo, đạo, năm r ư ờ n g s i n hiện h hết tri tại xuất hiện tại trước mắt lộ, ta. ba ở i i vì k nhưng này vẹn vẹn là trên lý thuyết trên thực tế tuyệt đại bộ phận kim đàn tu sĩ đầu thai truyền thế đều không độ được giấc ngộng thai n é n đây cũng là chẳng khác gì là chết rồi tu sĩ tu hành tại tiên thiên, thiên k ỳ căn bản không có thọ nguyên tăng trưởng nhưng là một khi tu luyện tới luyện khí hậu kỳ bắt đầu luyện hóa linh khí t ẩ m bổ nhục thân liền có thể bách bệnh không sinh cố bản giữ nguyên thọ nguyên cũng lại so với phổ thông người gia tăng một cái giáp t í có lẽ số tuổi thọ tại một trăm hai mươi tuổi còn chừng luyện khí tu sĩ trúc cơ không chỉ pháp lực tăng trưởng thọ nguyên cũng lại gia tăng hai cái g i p tý một cái bình thường trúc cơ tu sĩ bình thường thọ nguyên đều vượt qua bốn cái g i p tý có thể sống hai trăm khoảng bốn mươi năm mươi năm trúc cơ tu sĩ mở mang tử phụ tăng thọ ba cái giáp tý một trăm tám mươi năm bình thường thọ nguyên cũng có tới hơn bốn trăm n ă m tử phủ tu sĩ kết thành kim đan còn có thể tăng thọ năm cái giáp tý ba trăm n ă m tu luyện tới kim đan tu sĩ cảnh giới nơi nơi còn có một số dưỡng sinh kéo dài tính mạng biện pháp chỉ cần không có nhận q u a trọng thường nghiêm trọng tổn hao nguyên khí nơi nơi có thể sống vượt qua tám trăm n ă m tuế nguyện thư dưỡng bệnh thai tiến tới thai hóa nguyên anh tu thành đạo này có thể duyên thọ hai mươi cái giáp tý một nghìn hai trăm năm tuế nguyện đồng thời lại sắp có chuyển tiếp trí năng cực lớn tỷ lệ có thể độ qua giấc mộng thai n é n chuyển kiếp trở về đây mới thật sự là thuật trường sinh cũng chỉ có dạng này thời gian dài rằng giặc mới có thể trèo chống một người tu sĩ thăm dò hóa thần c h i đạo địa tiên trường sinh bất tử pháp tiêu sơn chân nhân tu đạo tám trăm năm chỉ cần lại cho hắn một cái cơ duyên hắn là cực có năm c h ắ c luyện hóa nguyên anh trở thành đan dương cung vị thứ nhất nguyên anh tu sĩ tổ sư đường bên trong hắn đem cùng sáng lập ra môn phái tổ sư đ ặ t song song đến khi đó thời trước cạnh tranh vị trí trưởng giáo thất bại sỉ n ụ c lại coi là gì đó sư tôn thu lấy linh ra lúc này trương liệt ở một bên nhắc nhở một câu nhìn như đơn giản một câu lại là đang nhắc nhở chính mình sư tôn càng là tối hậu quan đầu càng phải có thể ổn định tâm thần chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm chín mươi chín hai chương ngũ giai linh phủ một v ạ năm chiếc linh dược viên bên trong tiêu sơn chân nhân tự mình thi thuật đem gốc kia đã thành thục linh dược cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống để vào lạnh băng ngọc hộp trong đó tiêu sơn chân nhân bản thân là cảnh giới quá cao luyện đan sư đồng thời cũng có được không tục linh thực phu tạo nghệ hai loại chuyên nghiệp kết hợp làm loại chuyện này đương nhiên là vạn vô nhất thất nay góp tại huế vân thiên nội sinh dài và năm n đã hóa thành dị t r ù n g u đàn kỳ hoa hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp tiêu sơn chân nhân tại công lực bên trên làm ra tiến thêm một bước đột phá bởi vậy tại lấy nó xuống sau đó tiêu sơn chân nhân đã đắc chí vừa lòng lại không sở cầu mà ở thời điểm này đã ở bên ngoài thủ vệ lừa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm chờ đợi lấy nợ công giải cảnh lương anh em nhà họ ngụy hai người ngay tại lời nói bọn hắn đột nhiên liền cảm thấy mặt đất chấn động tiếp theo trước mắt cổ đại động phủ toàn bộ vỡ nát mở có hai vệ độn quang tự bên trong bay ra nhanh chóng trở xuống đến trên chiến hạm、Đi. mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái mệnh lệnh nhưng là tại trận cho dù ai đều có thể nghe ra được tiêu sơn chân nhân vẻ mừng như liên nguyễn nguyên thần cùng nguyễn nguyên hồng huynh đệ lướt nhau đương nhiên là bởi vậy đại hỷ nguyễn gia đã đ è xuống trọng trú tại tiêu sơn chân nhân trên thân n g h ĩ m không cùng giải cảnh lương cũng là tâm bên trong buông lỏng bởi vì ý vị này chuyến này thuận lợi không có gặp được nguy hiểm gì còn có thể dùng thu hoạch được không nhỏ một khoản thu nhập đ ư ờ n g về trình tiêu sơn chân nhân không tiếp tục để trương liệt chủ trì chiến hạm mà là tự mình không chế lấy cực tốc bay ngược mà quay về đi thời điểm không biết do gặp được nguy hiểm gì bởi vậy muốn tiết kiệm thần thức pháp lực bảo trì trạng thái dù sao mình hiện tại trạng thái tương đối đặc thù không biên chiến nhưng mà bay ngược mà quay về tiêu sơn chân nhân tâm cảnh liền càng thêm vương l ỏ n g có lửa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm nơi tay liền xem như tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ xuất thủ cũng chưa chắc có thể lưu mình lại được nguyên anh chín tầng mỗi một tầng tiến bộ đều dị thường gian nan động một tí yêu cầu trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian nỗ lực bởi vì có thể tu luyện tới nguyên anh tầng bảy tu sĩ được xưng là đại tu sĩ thần thông pháp lực nơi nơi vượt xa cái khác nguyên anh tu sĩ tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp đặt chân đại tu sĩ cảnh giới đến mức càng tại hắn bên trên nguyên thần địa tiên cảnh tuyệt đại đa số tu sĩ cả một đời đều không gặp được một vị những cái kia là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết tiêu sơn chân nhân tự phụ một thân pháp lực thần thông gặp được tầm thường nguyên anh tu sĩ đều có thể đối kháng một hai t h ú n g chi nguyên anh tu sĩ cũng không phải khắp nơi có thể thấy được lôi đ ỉ n h chiến hạm tại tiêu sơn chân nhân chủ trì phía dưới động lực mạnh mẽ phản phát chuyển hóa làm một tri cự đại điện toa một loại bốn phía trắng lam điện quang nhảy nhót xông lên đợt một thân đạo bào trương liệt đứng thẳng linh hạng b o n g tàu khe n h ư mày cảm thấy quá mức hiển hách một số bất quá đổi chính hắn dưới trạng thái này chỉ sợ cũng là nhất dạng mấy trăm năm đau khổ truy đuổi sống lâu cơ duyên đang ở trước mắt ai có thể thản nhiên chỗ bình chân như vậy dùng tiêu sư pháp lực dạng này trở về trở về hẳn là là không có vấn đề gì ra các trưởng giáo phạm là có một chút trí tuệ khí lượng cũng lại nghiêm tông môn lực tới tiến hành tiếp ứng cùng bảo hộ mà huyền quang núi phủ cận lại không có đủ để uy hiếp tiêu sư lực lượng ngay lúc này phụ trách nhìn qua ngụy nguyên hồng bất ngờ truyền n i ệ t tới trương sư đệ phía trước giống như có huyết thi ch mặc dù ở thời điểm này đã là tiêu sơn chân nhân tại chấp t r ư ở n g linh hạng nhưng là ngụy nguyên hồng tại hướng tiêu sơn chân nhân báo cáo sau cũng không lại như vậy không biết là người liền thực đối trương liệt không để ý tới không để ý tiêu sơn chân nhân cùng trương nguyên liệt dù sao cũng là quan hệ thầy trò tại thông huyền giới đây là phổ biến so phụ tử còn muốn thân cận quan hệ dù sao có rất nhiều tu tiên giả con nối roi cũng không s ẵ n có tu luyện tư chất cũng hoặc bẩm sinh tu luyện tư chất quá kém lại có hung linh huyết thi trương liệt nghe vậy khe nhữ mày hắn lấy tay triệu g a thái âm bạch cốt p i ê n có chút dừng lại hắn bên trên điện quang màu vàng lưu chuyển quyết tán pháp lý x hình thành một khỏa thiêu đốt lên hắc viêm duy nhất nhi đồng hướng về phía trước nhìn chăm chú đi qua đang thi triển qua này một nhi đồng thuật sau đó t r ư ơ n g liệt tại kia một mảnh s á m đen ma đồng tầm nhìn bên dưới quả nhiên thấy được phía trước có một vị thân mang cổ phục tu sĩ bạo lộ ra huyết n ụ c như là không có làn da giống như hai mắt trong đó tràn ngập huyết sắc thú tính cùng sắc ý tại t r ư ơ n g liệt quan sát h ăn nháy mắt sau đó tựa hồ có chỗ cảm ứng phát giác giống như kia hung linh huyết thi theo ma đồng tầm nhìn tầm mắt nhìn lại tới một cái chỉ cái nhìn này liền đem chương liệt bước ra nhi đồng thuật trạng thái đồng thời tay phải giữ khí trên lá cờ cũng là kiếp diện pháp mục trong nháy mắt băng tán lục giai nguyên anh cảnh huyết thi trương liệt có thể xác định liền xem như kim đan cảnh tu t i ê n giả cũng không có khả năng mang đến cho mình mạnh như vậy trong nháy mắt cảm giác c áp bách mà huyết thi ý thức là hữu lộn chủ quan ý thức yếu kém dưới tình huống như vậy còn có thể một cái hủy đi chính mình k i ế p d i ệ t pháp mục chỉ có thể nói s o n g phương đại cảnh giới ăn ảnh kém quá nhiều trên thực tế nếu không phải này k i ế p d i ệ t pháp mục cũng không phải là tự thân tu luyện thần t h ô n g mà là mượn bản mệnh pháp khí vận chuyển chỉ là cái nhìn này tự thân thậm chí có khả năng đã thụ không nhẹ thường thế ừ dám đả thương đệ tự ta ngươi làm ngươi vẫn là khi còn sống sao ngay lúc này tiêu sơn chân nhân thần thức nói nhỏ trên linh hạm tất cả mọi người bên thai vang lên đồng thời linh hạm bốn phía lôi đỉnh điện lưu điên c u ồ n g nhảy nhót vận chuyển lại lại hạ một khắc chỉnh chiếc lửa sông lên lôi đỉnh chiến hạm liền bá đạo vô cùng va chạm đi lên nếu như phía trước kia tên nguyên anh cấp số huyết thi còn có khi còn sống linh trí giờ này khắc này sợ là có một trăm trùng phương pháp có thể ứng đối tiêu sơn chân nhân thế công thế nhưng là nó hiện tại vẹn vẹn chỉ là một đầu lý trí toàn không huyết thi như vậy nó liền ngay cả hai loại ứng đối phương pháp cũng không đối diện công kích cũng chỉ có một trùng phản ứng đó chính là chính diện đối cứng tiến hành đối công ẩm nương theo lấy pháp lực trung kích bốn phía hư không chuyển đến sấm r ề n một loại âm hưởng hiện tên nguyên anh cấp số huyết thi thể thân thể trong c h ư ớ c mắt tựa hồ biến đến vô cùng cự đại hình thái cực kỳ vĩ mãnh một trảo lộ ra toàn bộ huế vân thiên giữa hư không tựa hồ sống ra một đầu h u ám ma trảo từ trên xuống dưới b ắ t xuống chụp vào lửa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm tựa hồ là sau một khắc lửa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm liền biết như đồ chơi một dạng bị hắn trộp vào trong lòng bàn tay đã qua vài năm tại cái đó viễn cổ tông môn chiến tử nguyên anh tu sĩ sớm đã như thế bị h ế vân thiên tẩm nhiệm chuyển hóa vô luận khi còn sống tu luyện đạo pháp là cỡ nào chính đại đường hoàng hiện tại toàn bộ chuyển hóa làm quỷ quái thuật tà đạo đại pháp một khi thi t r i ể n ra ma khí ngọc trời hung lệ khí không gì sánh được sâu nặng trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương bốn trăm hai chương ngũ giai linh phủ hai ở mùa hủ ma đạo cự trào cùng lôi đình điện t o a đụng vào nhau dẫn động tới hư không gợn sóng k h u y ế t tán lại hạ một khắc song phương đều là hướng về phía sau n g ã xuống nhưng là lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm không có lui bao lâu ngay tại từng đợt tạm sát tạm sát tấm hưởng bên trong tại tiêu sơn chân nhân cường đại pháp lực phía dưới một lần nữa ổn định xung quanh điện lưu k h u y ế t tán nhảy nhót lại một lần cuồng liệt đập vào x u ố n g dưới đối diện trước mắt nguyên anh cấp huyết thi ngập trời h u n g uy ma pháp thủ đoạn tiêu sơn chân nhân lại là không chút nghĩ ngợi trực tiếp bạo lực làm bừa chiếc này cự đại chiến hạm dồn sức đụng ở giữa vỡ ra bốn phía huyết sắc vượt a n g lại một lần nữa không gì sánh được cồn bạo và đập tới ở mù h u long song p ư ơ n g ngôi đụng nhau cứng rắn ở một lần chỉnh c h i ế c lửa sông tạp sát tạp sát tạp sát tạp sát đâu đâu cũng có tại bạo liệt rung động nhưng mà trương liệt tại lúc đầu nghi hoặc sau đó cũng rất nhanh l i ề n kịp phản ứng sư tôn tiêu sơn chân nhân làm như thế ngược lại cũng không phải tại ngốc nết đối cứng hắn làm như vậy có hai cái mục đích hắn một là nhân cơ hội này thực chiến kiểm nghiệm một lần lửa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm cấm pháp tính năng tìm kiếm đối lập điểm yếu thứ hai hắn là muốn thông qua chiến thắng những n à y đã từng nguyên anh t ư ầ n giả g dùng tích xúc lòng tự tin dù sao tiêu sư kêu một thân pháp lực liền cũng như đã yên lặng mấy trăm năm núi lửa một loại muốn để hắn lại một lần nữa dâng lên bạo phát lúc nào cũng yêu cầu một số ch bởi vậy dù là biết rất rõ ràng giữ dằn như vậy thôi động pháp lực lại tổn thương thân thể giảm b ấ t p h ọ nguyên thế nhưng là tiêu sơn chân nhân vẫn là làm như vậy cuối cùng có thể chấn áp cầm xuống vạn năm trước thượng cổ tu sĩ cũng có thể thu hoạch được trên người bọn họ di sản để bọn hắn triệt để ngủ yên đây coi như là so sánh tích lũy công đức âm đức sự tình tại bốn phía người có chút thân hình điên đạo ngã trái ngã phải mà trương liệt đứng yên đứng ở linh hạm v o n g tàu nghĩ rõ ràng hắn bên trong quán khiếu lúc tiêu sơn chân nhân cùng kia tên bên trên c ầ nguyên hải nhi tu sĩ l ộ sắc ở giữa một lần cuối cùng đụng nhau buộc phát ra mới đứng ở linh hạng nội bộ Tiêu s ơ nhưng c nhân nhanh là l mặc trung tâm, đạo đạo trắng lam đạo đạo dù như l thế so với chân chính nguyên anh tu sĩ thúc giục pháp bảo trung uy vẫn là yếu thế không bằng hung linh huyết thi mặc dù đạn sinh ra một số linh trí nhưng cũng chỉ có thể thôi phát n ụ c thân pháp lực cùng n ụ c thân tiềm năng vững chắc mà mặc dù một c h à o trộm vào đập vào tới lôi đ ỉ n h trên chiến hạm thình lình chiến hạm y lực tăng vọt trực tiếp nghiền ép đến trên thân thể của hắn tức khắc giống như là một cái nho nhỏ bọ ngựa đang cật lực ngăn cản lấy xe ngựa bánh xe ép qua tạp sát tạp sát hống hống hống hống hống bị một lần nghiền ép ở hung linh huyết thi thân thể từng đạo ma khí không ngừng khuyết tán bạo tạt lấy t ả n ra bởi vậy phát ra cực độ thống khổ tiếng g ầ m g ừ ha ha ha ha tiêu sơn chân nhân thành công chấn áp lục giai nguyên anh cấp số hung linh huyết thi thống khói cười to hắn lấy tay hấp n h ấ p bắt được k i a đầu hung linh hết u y thi túi căn khôn sau đó cũng không để ý tới nữa thân thể của nó cứ như vậy mở ra linh h ạ m nghiền ép mà qua lao tổ thần thông quảng đại pháp lực vô biên sư tôn phúc phận thâm hậu đại đạo khả kỳ ở thời điểm này vô luận là anh em nhà họ ngụy vẫn là chương liệt hoặc là n h ệ p không giải cảnh lương bọn người đương nhiên đều sẽ không cho tiêu sơn chân nhân tìm không thoải mái đều là cùng nhau thi lễ tiến hành chúc mừng tiêu sơn chân nhân cũng bởi vậy cảm thấy khoe ý như vậy lại là tiến lên mấy ngày sau tại tiêu sơn chân nhân khống chế bên giới linh h ạ n đã dần dần đến gần huế vân thiên bên ngoài danh giới ở thời điểm này liền ngay cả trương liệt cũng đã cảm thấy chuyến này h n ổn vạn năm trước túi căn khôn dù là cao tới lục giai đẳng cấp hắn bên trên cấm chế phòng ngự cũng đã rất yếu đem linh hạm quyền khống chế giao cho trương liệt sau không có đi qua bao lâu tiêu sơn chân nhân một bên khôi phục pháp lực một bên liền thuận thế mở ra kêu hung linh huyết thi túi căn khôn đương nhiên không có người có thể biết tiêu sơn chân nhân tại trong túi càn k h ô n thu được gì đó nhưng là trương liệt anh em nhà họ ngụy n g i ệ m không cùng giải cảnh lương đều thu hoạch được một phần không ít khen thưởng trương liệt không biết rõ những người khác thu được gì đó nhưng là chính hắn thu được hai trường ngũ giai linh phủ ngũ giai linh phủ ít nhất giá cả mấy vạn linh hạch lẽ thường suy đoán thì là không biết do những người khác thu hoạch được gì đó xem như tiêu sơn chân nhân chân truyền đệ tử chưng ơ liệt lấy được khen thưởng cũng coi là càng chân quý. để giai tu sĩ bình thường không lại sử dụng cao cấp phụ c h ú ngược lại cũng không phải là không có đầy đủ thần thức pháp lực k í c h p h á t sử dụng phụ c h ú thần thức pháp lực tiêu hao xa xa thấp hơn sử dụng cao cấp pháp khí nhưng để giai tu sĩ đạo pháp lĩnh ngộ không đủ lại không có tu luyện qua sử dụng phụ c h ú đối ứng pháp thuật như vậy khó tránh khỏi mỗi một lá phủ đều không cần đến diện dụng dùng không ra vốn nên có uy lực dưới đại đa số tình huống cùng hắn tiểu hài múa đại t u y còn không bằng sử dụng những cái kia chính mình quen thuộc cùng giai phụ chú có thể trong thực chiến phát huy ra hiệu quả tốt hơn mà t r ư ơ n g liệt đạo pháp cảnh giới vẫn luôn cao hơn tại cảnh giới pháp lực lại thêm thần trí của hắn pháp lực xa xa cao hơn tại tầm thường t ử phụ tần bốn tu sĩ bởi vậy dùng ngũ giai phụ chú cũng là không tính quá thua thiệt vô luận là với hắn mà nói vẫn là đối phụ chú tới nói này hai chương ngũ giai phụ chú một tấm là ngũ giai hạ phẩm phụ chú làm làm thần xa p h ụ là một tấm thuần túy công kích tính p h phía trong phong ấn một hạt làm, làm thần xa uy lực một khi tế ra như núi hóa nhạc n ệ n xuống cho dù là kim đàn tu sĩ cũng khó có thể chính diện tiếp được chỉ là công kích trầm t r ạ n yêu cầu cái khác phụ trú pháp thuật phối hợp nếu không cơ bản không có khả năng được trúng được người đồng thời yêu cầu tu sĩ có nhất định thổ hành đạo pháp lĩnh mộ nếu không khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực t ấ m thứ hai là bắt môn kim quan g phủ một tấm ngũ dai trúng phẩm phụ trú phóng ra sau đó dùng địch n h â n tu sĩ làm trung tâm triệu hồi ra tám n tám sáu m ư mặt kim quan g thành trận trói buộc đối thủ liền xem như kim đan kỷ tu sĩ không có nhằm vào khắc chế thủ đoạn hoặc là quá cao trận pháp tu vi cũng rất khó ngăn cản chiêu này thuần bằng pháp lực đột phá muốn đột phá quá lâu nhưng là sử dụng n à y p h ù yêu cầu tu sĩ có nhất định trận đạo đạo pháp lĩnh mộ nếu không khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực có này hai chương linh p h ù nơi tay một khi để trương liệt nắm chặt chiến cơ l i ề n p h ù xuất thủ cho dù là kim đan chân nhân cảnh tu sĩ cũng đủ chống cự một trận tiêu sơn chân nhân cũng chính là coi trọng chính mình cái này thập tứ đệ tử chơi sinh tính tình l i ề n chuyên c h é m giết am hiểu nhất nắm chắc chiến cơ tuyệt tranh một đường lại thêm trên tay linh p h ù giàu có mới biết đem này hai chương ngũ giai linh p h ù ban cho xuống tới nếu không linh phủ dùng một chút mấy vạn mấy vạn linh thạch đập xuống kim đan chân nhân cảnh tu sĩ cũng tương tự lại đau lòng thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua chương liệt những ngày ngày thêm ra một việc đó chính là lĩnh hội trên tay hai chương linh phủ hy vọng thực đến yêu cầu sử dụng thời điểm có thể phát thêm vung ra mấy phần này hai chương linh phủ u y năng lôi đ ỉ n h chiến hạm dần dần đi tới một chỗ san sát lơ lửng sơn nhạc phi hành chi điệp trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương 400 t r ă linh một phá cục một kích một huyết hải hung quang ở giữa vân vụ quanh quần biến ả o một chiếc cự đại linh hạm đột phá hắc cá mà đến xuyên toa phía trên phản phất thần linh trong truyền thuyết ngay tại tuần sát thế giới Vùng nhỏ trên tàu tỉnh thất bên trong, chương thất tàu liệt đương e m mình âm cắm mặt, mà chính mình chính bạch cốt chính chính chân thái phiên tỉnh thất khoanh tỉnh thể bong bên trong, chân ngồi tỉnh tỏa thể ngộ đặt tàu tại tỏa t hai ở là lấy r ờ lời cường n ngũ dai linh phủ bên trên đạo Pháp. Nếu như có thể đọc hiểu lời nói, loại này lĩnh hội cũng có thể là mượn hắn núi、thạch、công ngọc, tăng cường tự thân đạo Pháp tiêu chuẩn. g dai hiểu loại hội tiêu là phủ Pháp. thể thể thạch Pháp tự đạo đọc đạo đ ư có có nhiên nếu là đọc không hiểu lời nói không c ẩ n thận cầm linh phủ dẫn động đó chính là một số lớn tu luyện tư nguyên tổn thất cho nên có thể như vậy tu luyện tu sĩ số lượng rất ít t ngay h thất t bên n r o Trương Liệt đem tự thân thần thức pháp lực rót vào trong t lực đem pháp vào lúc à m làm cảm thêm một lại linh lưu lại l thần trong, phát, tới trên truyền, tiến phù nhỏ không kích phù hoa nhưng không sinh hóa. bên ứng, cũng dẫn ẩn ẩn quang biến Ngay sa ra bé bước có này trương liệt thông qua tự thân bản m ệ n h pháp khí thái âm bạch cốt phiên bên trên kiếp diện pháp mục nhìn chăm chú thấy rõ đến nơi xa từng tòa lơ lửng núi nhạc phi đi t r i địa bởi vậy khẽ nhữ mày kỳ quái nơi này đã là h ế vân thiên bên ngoài làm sao còn sẽ có tình huống như vậy lơ lửng sơn nhạc là trí ít lục giai cao cấp linh mạch sinh ra cường đại linh khí lưu chuyển hiện tượng năm đó cái kia viễn cổ tông môn sợ là đã xây dựng ra thất gia i linh mạch nhân gian linh mạch cực hạng bởi vậy lơ lửng sơn nhạc hình thành trận thế mới có diễn hóa một phương động thiên khí tượng nhưng đã đến nơi này còn như vậy liền có một ít kỳ quái lúc này đã là trương liệt chấp trưởng linh hạm thời kỳ cuối chỉ cần thoát ly h ế v â n thiên đi qua bên trên một trận chiến đấu sau tính dưỡng khôi phục thần thức pháp lực tiêu sơn chân nhân liền biết một lần nữa chấp trưởng linh hạm tốc độ cao nhất trở về đan dương cung thế lực phạm vi nhưng là hóa thân đội quang cực tốc tới đến bong tàu chỗ nhìn chăm chú lên phía trước mạng lớn lơ lửng núi nhạc phi đi chi địa trương liệt nhiều lần do dự sau vẫn là dùng thần thức truyền n i ệ m nói chết đi điều chỉnh đường biển chúng ta tránh đi nơi đây gì đó thế nhưng là trương sư đệ chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi đế vân thiên đang phụ trách điều khiển linh hạm là ngụy nguyên thần hắn lúc đầu chính là bởi vì sắp phải rời đi này đáng sợ sở tại mà tâm thần thả lỏng giờ khác này lại là sững sờ một lần bất quá tại hỏi lại đồng thời ngụy nguyên thần cũng thi chiến pháp quyết điều chỉnh đường biển khống chế lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm nghiêng về thay đổi không biết rõ vì sao nhìn xem nơi đó ta liền tâm sinh ra một chủng cảm giác bất an vô luận có phải hay không ta đang nghi ngược lại cũng bất quá là nhiều trì hoán hai ba ngày lộ trình tâm sinh bất an đây đối với tu sĩ tới nói là có thể lấy ra làm làm quyết định lý do tu đạo hơn chín mươi năm t r ư ơ n g liệt giết qua quá nhiều người đã cứu quá nhiều người từng dùng đại thệ nguyện l ĩ n h đại công đức đã từng thôn phệ huyết đan thân thụ m a k i ế p nhưng đây là phù hợp lấy lực chứng đạo hôn nguyên pháp bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt đạo này cho nên đạo tâm của hắn như xưa duy trì nhạy cảm không hề giống quá nhiều cao giai tu sĩ một loại đắc đạo dễ dàng dưỡng đạo khó thiên cơ xáo trộn không biết chết chi t ư ớ n g tới ngay tại linh hạm quay đầu bay xéo mà đi thời điểm từ tiền vương kia phiến lơ lửng phi hành sơn nhạc bên trong bất ngờ liền có một đầu kim sắc dây thường bay ra dây dưa kéo lại ngay tại quay đầu bên trong lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm cứ việc tại lôi quang trong đó tiếp nhận cọ rửa lại càng là tiếp nhận công kích kim quang t h ì càng sáng ngời cường thịnh lên tới rất rõ ràng đây là một kiện chuyên môn khắc chế lôi đ ỉ n h chi lực dị bảo ẩm linh hạm quay đầu đình chỉ lệnh chỉnh c h i ế c chiến hạm đều bởi vậy đ ỉ n h trệ chấn động một lần cùng lúc đó đại lượng tu sĩ lít nha lít nhít theo kia phiến lơ lửng phi hành núi nhạc quần trong đó phi hành ra đây này còn chưa không có cái gì kinh khủng nhất là tại này quần tu sĩ bên trong hư không bên trên đứng n g n g ba đầu phảng phất giống như không có làn da giống như hung linh hết thi quanh thân ma khi huyết tán phảng phất giống như che đậy mặt trời vong nhân hương quy h ồ n cốc vô hồi nhai cực nhạc tiên hương thái nhạc môn tu sĩ bọn hắn làm sao lại trộn lẫn cùng một chỗ lại thế nào khả năng hoàn toàn không bị hung linh huyết thi công kích linh hạm phía trên minh phong lao đạo nhân d à i cảnh lương nhìn phía dưới cảnh tượng cả người đều ngây ngẩn cả người thái nhạc môn là huyền quang núi chính đạo lãnh tụ cũng là nhiều năm trước tới nay huyền quang núi gia tộc tu sĩ nhiều nhất bãi nhập tông môn cái này chính đạo tông môn thống lĩnh huyền quang núi rất nhiều tu sĩ nhiều năm trước tới nay đối kháng lấy bạch cốt u y ê n vong nhân hương vô hồi nhai này tam đại tà đạo ma môn chiến công chói bởi vậy giờ khắp này nhìn thấy thái nhạc môn tu sĩ vậy mà cùng vong nhân hương vô hồi nhai đứng chung một chỗ lúc giải cảnh lương cả người đều bối rối nhất thời phản ứng không kịp quá tải đến ngược lại là bất tử tôn niệm không cười lạnh nói chỉ cần có đầy đủ lợi ích phật môn tu sĩ cũng có thể làm đủ trò xấu ác nghiệp làm tận ma đạo lại như thế nào liền không thể đứng chung một chỗ ba tông đề giai tu sĩ tốc độ phi hành là căn bản liền vô pháp cùng nguyên anh cảnh huyết thi so sánh mặc dù linh trí chưa tới đã không có xé rách không gian trí năng nhưng là cự ly ngắn lời nói dùng nguyên anh huyết thi phi độn tốc độ, cùng thuấn di cũng không có khác nhau quá nhiều ba đầu hung linh huyết thi một đầu khu ngự kim thẳng k h ố n trụ linh hạng m t khác hai đầu phi đột mà lên một người tế ra hỏa vân quanh quần phi kiếm một người tế ra một cái bắt bằng đồng bắt đồng phát sau mà đến trước hơi thôi động liền có đại lượng ngân quang theo bắt miệng bên trong dân g lên ngân quang đại thịnh quang diễm bỗng nhiên tăng vọt đến hơn trăm trượng cao t à hữu trực tiếp hướng linh hạng quét sạch mà đi thời gian mặc dù nhất thời nhưng bên ngoài dạng này lớn thanh thế tiêu sơn chân nhân tại linh hạng bên trong làm sao có thể còn ngồi được vững hối hạ đột quang khiến cho hắn cũng như tuấn di một loại xuất hiện trên bầu trời linh hạng chỗ nhìn chăm chú đến trước mắt tình cảnh vi nhỏ bé mắt nhi đồng có vào sau một khắc liền đem chính mình ngũ nhạc pháp khí thi pháp nghiêng ném ra đi ngũ nhạc chấn ma c h ấ n quyết này môn đạo pháp chỗ lợi hại ở chỗ chuyên chú hắn ngắn sơn nhạc đạo pháp nhìn như đại khí bàng bạc lấy thế đại người kỳ thực hắn tinh yếu c h ỗ lại tại tại huyễn thuật b i ế n hóa chuyên môn áp chế lệ quỷ cương thi hàn g ngũ nhục thân cường hãn g nhưng linh trí chưa tới một khi tâm thần bị này chân quyết ảnh hưởng liền biết bị chấn áp hắn bên l i ớ i khi đó cho dù là lại lợi hại nhục thân cũng là vô dụng đoạn thời gian trước tại bị sư tôn hỏi qua sau đó c h ư ơ liệt trong khoảng thời gian này chuyên môn tra duyệt tiêu sơn chân giải bên trong đạo pháp biết rõ này môn chân quyết lợi hại giờ phút này gặp sư tôn xuất thủ trước công kia tên khu ngự kim t h ẳ n g hung linh huyết thi trong lòng cũng không khỏi thầm khen tiêu sư ánh mắt duy nhất đạo thủ đoạn lao lạn chuyến hay tháng bảy chương bốn trăm linh hai phá cục m ộ t kích hai thi chuyển qua ngũ nhạc trấn ma t r ầ n quyết sau tiêu sơn chân nhân căn bản cũng không quản kết quả trong lúc giương tay đánh ra một mảnh màu xanh quang hà trước đem con thứ hai huyết thi bắt đồng pháp khí ngăn cản được mà ở thời điểm này tế gia hỏa vân phi kiếm tia đầu huyết thi phi kiếm đã chạm tới trước mắt mắt thấy liền muốn ngăn cản không bằng nhưng mà giờ khắc này tiêu sơn chân nhân quanh thân q u � dị ba động giống như thời không biến nào. h á muốn muốn ngay d ư ơ n lên s ó tại lúc, lúc này tại kia đầu khống chế kim thẳng huyết thi trước mặt một ngụm phản phất từ bạch cốt đúc thành phi kiếm đột nhiên du tẩu hư không chạm rét mà tới kiếm khí phản phất hóa thành giao lòng nhưng nghiên lực chạm tại năm tòa sơn nhạc pháp khí lẫn nhau ở giữa khí tức giao điểm chỗ hai kiện pháp khí đụng nhau b ạ c h cốt phi kiếm cố nhiên bị sụp đổ được bay ngược mà quay về đáp xuống đứng ở đệ nhất đầu hung linh huyết thi trước mặt táo bào đen đạo nhân trong tay tiêu sơn chân nhân như nhau tại thời khắc này tại trong đầu do nét cảm ứng được một cái tàn khốc trí cực giết chữ ngũ nhạc c h ấ n ma chân quyết pháp ý tức khắc bị chém giết phá vỡ lúc này năm tòa sơn nhạc pháp khí tiếp tục làm đầu đập xuống đã không có gì đó ý nghĩa bị cảm thấy đầu bên trong đau nhức tiêu sơn chân nhân lịch chiêu mà quay về hô này lao ra hỏa pháp lực thâm hậu quả thực khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là một kích vậy mà đồng thời sắc sinh thượng nhân mạnh tiên kiêu trực tiếp xuất thủ cũng không phải là không có đại giới s á t sinh kiếm mặc dù trở xuống đến trong tay của hắn nhưng là mạnh tiên h vẫn tiêu nhưng có chút khống chế không nổi cổ tay run nhẹ nhẹ xuyên thấu qua s á t sinh kiếm truyền lại mà đến to lớn đại l ự c đạo làm hắn một thân pháp lực đều bị hoành kích dung chuyển không chỉ là như vậy mà thôi theo mạnh tiên h tiêu trực tiếp xuất thủ tiêu đầu nguyên bản khống ngự lấy ngân bắt pháp khí hung linh huyết y cũng trong mắt linh quang nhất thời phai mở hơn phân nửa ngay sau đó nó vậy mà bỏ đi pháp khí phi hành hướng bốn phía những cái k i a h u y ề n quang núi tu sĩ sau đó tiện tay bắt lấy tùy ý nuốt luôn bắt đầu nhai nuốt thấy cảnh này hình ảnh lúc đầu còn sĩ khí tương đối cao ba tông tu sĩ đều có chút kinh ngạc vì sao nguyên bản khống chế được hào hào huyết thi lại đột nhiên ở giữa mất khống chế đương nhiên cứ việc tạo thành kết quả như thế nhưng là chiến cục bên trên giảng mạnh tiên h tiêu xuất thủ là không có bất cứ vấn đề gì bởi vì nếu quả như thật mặc cho ngũ nhạc c h ấ n ma chân quyết hạ xuống k i a đầu xem như mục tiêu huyết thi thật sự có khả năng bị thời gian ngắn chấn áp lại thì là cuối cùng nó có thể dựa vào pháp lực cưỡng ép phá vỡ lừa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm cũng đã đào tẩu lần này ba tông bố cục cũng coi như là toàn bộ lãng phí thời giờ hơn nữa còn biết trêu chọc đến một vị đáng sợ k i địch đầu kia kim sắc dây thường phát khí huyền diệu vô cùng gánh chịu lấy lôi đỉnh chi lực nhưng khuyết tán kim quan g không ngừng ăn mòn chỉnh chiếc chiến hạm càng trói càng chặt kinh lực càng lớn trương liệt đứng ở chiến hạm bong tàu cầm trong tay b ạ c h c ố t phiên quan sát đến chiến trường bên trên thế cục không giống với tiêu sơn chân nhân trương liệt tại h u y ề n quang núi đóng giữ mười năm hắn là biết rõ này địa hình thế bởi vậy vừa nhìn thấy sát sinh thượng nhân mạnh thiên kiêu xuất thủ hắn liền mơ hồ lắm đến chỉ sợ huyện quang núi một vực cao dài tu sĩ toàn bộ đều tham gia chiến dịch này bởi vậy hắn đưa tay tại chính mình trán bên trên nhẹ nhàng bôi vẽ thân vận huyền công mặc dù nhưng giờ này k h ắ c này nhưng cũng đã không lo được hạo thiên pháp mục mở ra như thần nhìn xuống có thể thấy do tam giới thống ngự chúng thần là trương liệt theo thái hạo kim trương trong đó lấy được nội tình sâu nhất tiềm lực mạnh nhất thần thông trình bản địa thu lại kiếm kinh nện xuống đến trương liệt đem thượng đan trùng mạch bản trường kiếm khí như lũ pháp môn thuấn ngục sắc kiếm thiên lũ kiếm y những này kiếm đạo tuyệt kỹ đều tu đủ hết học xong tu đến viên mãn chỉ sợ cũng không kịp nổi cách viên động kiến hạo thiên pháp mục này tám chữ như thần nhìn xuống có thể thấy do tam giới thống ngự chúng thần nơi này thấy do cùng thống ngự chỉ đối với ngoại giới cũng chỉ đối tự thân môn thần thông này chủ tu thượng đan điền mi tâm tổ khiếu mở ra đủ loại thần dị cơ sở nhất hiệu quả liền là để tu giả có thể đem tự thân toàn bộ tâm thần nhục thân pháp lực tiềm năng kích phát ra đến ở thời điểm này tiêu sơn chân nhân cùng hung linh huyết thi hoặc là nói cùng ẩn tặng tại hung linh huyết thi sau đó huyền quang núi cao giai tu sĩ ở giữa chiến đấu đã đi đến gây cấn bởi vì tiêu sơn chân nhân không thể kéo dài thời gian hắn quá già rồi pháp lực tuy mạnh nhưng căn bản liền không b i n chiến hơn nữa thái nhạc môn uy hôn gốc cho dù ai đều không nghĩ tới huyền quang núi tu sĩ ở chỗ này thời gian ngàn năm vậy mà dần dần nắm giữ khống chế ảnh hưởng hung linh huyết thi toàn lực nhất kích tầm thường kim đàn tu sĩ sớm đã bị nghiền nát chấn áp lan đi tiêu sơn chân nhân quát chói hai một tiếng Kẹp lấy hỏa v dù â ngay t r ư ờ n kiếm h i t a b ấ tại ngờ h ư ớ lúc lúc t m này một mảnh màu băng lam huyện ảnh bất ngờ tại này huyết sắc thế giới dù tiêu sơn chân nhân làm trung tâm khuyết tán ra đến huyện ảnh trong đó bách biến thiên g u y ệ n đều là tiêu sơn chân nhân này dài dẳng giặc sinh mệnh đủ loại việc đáng tiếc hắn bên trong càng có một đoạn sầu triền miên thích mà không được cố sự kia là phát sinh ở tiêu sơn chân nhân luyện khí cảnh giới lúc hắn ái mộ bên trên sư tỷ của mình lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tại thời khắc này tại bốn phía màu băng lam viễn ảnh bên trong bất ngờ có nhất đạo nông lung mỹ hảo viễn ảnh đập ra nào về phía tiêu sơn chân nhân ấp ủ một màn này hình ảnh liền cũng như nền bù đã từng mất đi mỹ hảo chỉ cần thụ thuật giả có một nháy mắt dao động cùng do dự liền biết bị vân mộng một thức này huyện sát c h o giết chết k h ô n g chế một đầu nguyên anh cảnh hung linh huyết thi yêu cầu hai tên chí ít kim đan trùng kỳ tu sĩ tịnh mượn nhờ đặc dị phát trận bởi vì sát sinh thượng nhân mạnh thiên tiêu không thể không ra tay d tùy ý công kích vân mộng dứt khoát cũng liền rời khỏi phát trợ tự mình thêm vào chiến trường mắt thấy chính mình h u y ễ n pháp sắp đắc thủ huyền quan g núi năm đại chân nhân tu sĩ chi nhất tán tu vân mộng cũng là tâm chúng được ý gì đó gần như không kém gì nguyên anh tu sĩ mạnh nhất kim đan chân nhân chỉ cần tâm bên trong còn có sơ hở liền vân mộng này một bên còn không có đắc ý s o n g song phương thân thể đ ụ n g nhau đ ô n g nhiên b i ế n hóa lại là vân mộng kia nguyên bản tiểu diễn b ớ t át tuyệt sắc dung nhan nhìn lại n g ư y ê căn bản là vô pháp thăm dò đến ta ở sâu trong nội tâm a vẹn vẹn chỉ là dùng n u y ễ n pháp tiến hành dẫn đạo năm đó ta đích xác đã từng yêu tha thiết qua một vị sư tỷ nguyện vì hắn sinh nguyện vì hắn chết đến sau vị sư tỷ kêu bỏ qua ta trở thành trong bản môn một vị trưởng lao t h ị thiếp không chỉ là t r u y ề n nghiệm mà thôi tiêu sơn chân nhân thậm chí còn đem từng bức họa thông qua thần thức đánh vào vân mộng trong đầu khiến cho đầu váng mắt hoa tâm thần thất thủ sau đó liên tiếp mấy trưởng sẽ rách hắn pháp khí hộ thân o a n h kích được vân mộng thổ huyết bay ngược trong khoảng thời gian ngắn triệt để mất đi chiến lược này dĩ nhiên không phải bởi vì tiêu sơn chân nhân nhân từ nương tay chưa xuống sát thủ mà là hắn muốn tiết kiệm càng nhiều thần thức pháp lực đi làm phá cục mực kích toàn dân t ắ đã ra bao no bối cảnh sâu m á p dị giới nên co dạng háng chương bốn trăm linh ba quay giáo một kích một mỗi hai tên kim đan chân nhân mượn nhờ trận pháp khống chế một đầu nguyên anh cảnh hung linh huyết thi tổng cộng sáu tên chân nhân ba đầu nguyên anh huyết thi lại thêm thái nhạc môn vong nhân hương vô hồi nhai tông môn tinh sát nhọn dù vậy dưới tình huống bình thường cũng ngăn không được không muốn chiết chiến chỉ nghị thoát thân rời đi tiêu sơn chân nhân liền ngay cả khống ngự pháp khí cũng chỉ là ngũ giai mà không phải lục giai pháp khí nhưng nơi này là huế vân thiên ô huế hung quang đâu đâu cũng có không có gì không nhiễm ăn mòn hết thảy không có đi qua đặc thù pháp môn luyện chế linh chu xem như vật dẫn tiêu sơn chân nhân cũng không dám ở nơi này hùng quang trong đó bại lộ quá lâu hắn đã là sống tám trăm năm lao quái vật nghe người ta khuyên hơn nữa gần như tuyệt đối sẽ không khí huyết thượng cấp hành động theo cảm tính trong nháy mắt đánh bại huyền quang núi năm đại chân nhân chi nhất vân mộng chân nhân tiêu sơn tâm bên trong tỉnh không có bất luận cái gì tự đắc chi ý bởi vì hắn biết rõ chuyên huyễn thuật người nơi nơi liền sẽ có phương diện này thiếu giới hạn tránh chỗ thực tìm chỗ hư một phần l ị c sử suốt mười phần thậm chí trăm phần hiệu quả loại này dựa vào đánh nhiều người khó tránh khỏi liền mất đi đánh trận đánh ác liệt năng lực đứng đầu nhất huyễn thuật cao thủ nếu là tự thân có thể ý thức được điểm này hơn nữa chủ động đi bù đắp điểm này chỉ cần thành công nơi nơi liền biết trở thành cao thủ hết sức đáng sợ may mắn mười vị huyễn thuật trong cao thủ cũng chưa chắc có thể có một cái dạng này người một trăm vị huyễn thuật trong cao thủ cũng chưa chắc có thể có một cái dạng này người thành công tại đánh tan vân m ộ n g sau đó tiêu sơn chân nhân mới vừa bạo phát tự thân toàn bộ pháp lực ngửa mặt lên trời gầm nhẹ lấy thân thể làm trung tâm bàn g bạc phách liệt đến cực điểm pháp lực huyết tán ra đến thậm chí cứ thế mà gạt ra bốn phía huyết vân h ư n g quang lệnh nhất đạo thanh khí cột sáng trong lúc nhất thời sông thẳng trời cao tựa hồ làm cả h ế vân thiên đều phát sinh nhận ẩn chấn động dùng vài vạn năm tới lần thứ nhất chiếu xạ nhập dương quang tiêu sư này một thân đan dương cung đạo pháp quả nhiên là tu luyện được kinh thiên động địa nếu không phải đan dương cung đạo pháp cực hạn có hạn dùng tiêu sư nội tỉnh cùng tích l ũ y chỉ sợ sớm đã đã là nguyên anh chân nhân cho dù là hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là trên lệnh nửa bước mà thôi tiêu sơn chân nhân giờ khắc này bạo phát đi ra kinh người pháp lực không chỉ c h ấ n nhiếp đến tại trận thái nhạc môn vong nhân hương vô hồi nhai cùng tông môn tinh sắc nhọn tu sĩ càng là lệnh mạnh thiên tiêu trọng thương vân mộng mấy người cũng chấn động theo tu vi càng cao ngược lại càng là có thể do nét cảm nhận được trước mặt này cỗ pháp lực tinh thuần hùng hồn to lớn mạnh mẽ tới theo tự thân bản mệnh pháp bảo ngũ giai đình giai thúy vân phong nổ tung sau tiêu sơn chân nhân liền phân ra rất lớn một bộ phận tâm lực tinh thần tới tế luyện chính mình ngũ nhạc phong cùng với l ử a s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm l ử a s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm loại này cỡ lớn chiến tranh pháp khí không thích hợp dùng đến xem như độ kiếp pháp vật bởi vì hắn bên trong lần nguyên khí quá mạnh đem này pháp khí tế luyện làm bản mệnh pháp bảo bình thường sử dụng c ò n tốt thiên kiếp phủ xuống thời giờ sẽ bị động để bản khí lực đem pháp bảo nguyên khí cùng tu sĩ nguyên khí coi như là một khối nhưng cái này cũng không hề nói là dạng này hoa lượng lớn tư nguyên tế luyện ra đây lôi đình chiến hạm nó không lợi hại theo tiêu sơn chân nhân bạo phát kinh người pháp lực trương liệt phát rác được dưới chân chiến hạm hắn bên trong năng lượng điên cùng vận chuyển lên tới ông n o n g chấn vang r ộ i thành âm không ngừng t h â n ở giữa không trung tiêu sơn chân nhân hai tay hư trường hợp cầm bày ra một cái hai tay cầm kiếm chém giết tư thế ông n o n g chấn âm trong tay hắn vang lên theo ông n o n g chấn âm bên trong nhất đạo dài gần hai mét hai tay lôi đ ỉ n h chi kiếm theo trong tay hắn rối lên trên thân kiếm điện quang lượn lở vậy mà ẩn ẩn xuyên qua tích nữa tích nữa bạo liệt quá âm kiệt lộ ra thân kiếm chất động lên trướng mắt trí cực cường quang đây là một chi dạng gì kiếm tiêu sơn chân nhân trong tay nắm chặt, càng giống một chi lôi điện. không ngừng hướng bốn phía bức xạ lấy mãnh liệt địa u a n g toàn bộ quá trình nhìn lại chậm chạp trên thực tế là theo sát tiêu sơn chân nhân đánh bại vân mộng sau đó biến hóa cầm trong tay này đạo lôi đình trường kiếm tiêu sơn chân nhân từ trên xuống dưới toàn lực hướng mạnh thiên hữu kiêu sở tại phương vị t í c h đi trong lúc nhất thời chỉ kiến mạch làm sắc lôi đình s ẹ t qua chân trời t í c h nữa bạo thanh âm liên tục không ngừng thanh thế mạnh lệ vô cùng kinh người trí cực chỉ là một chiêu này tiêu sơn chân nhân liền cho thấy cực kỳ cao minh kiếm thuật tạo nghệ một kiếm này ở giữa hắn đem mạnh thiên h i ê u cùng sau người hết thi toàn bộ bao phủ tiến bảo mạnh tiên kiêu dám đón đ liền xem như đồng thời có hai cái mạnh thiên kiêu cũng muốn tại tiêu sơn chân nhân kiếm bên dưới trọng thương t h ấ t tử nhưng là mạnh thiên kiêu như lui liền đem sau lưng khống chế linh hạm hung linh huyết thi n h ư ờ n g lại mất đi này đầu huyết thi khống chế linh hạm dưới mắt sát cục thì là bị phá lôi pháp kiếm đạo tiêu sơn chân nhân một kiếm này ở giữa xem như đem sát phạt hai chữ diễn dịch được phát huy vô cùng tinh thế mạnh thiên kiêu bản thân liền là trong ma môn kiếm đạo cao thủ vậy mà lúc này giờ phút này hắn đối diện tiêu sơn chân nhân một kiếm này đánh tới lúc tâm bên trong nhưng phát lên căn bản là không có cách chống lại cảm giác lôi đình đại kiếm mang theo cường đại vô cùng hung lệ thế tràn ngập được ăn cả ngã về không một hướng không còn khí phách kiếm quyết hung lệ cương liệt phảng phất thủy triều lên xuống nhưng lại không ngừng điệp ra mỗi kiếm đều điệp ra tích lũy bên trên một kiếm tàn dư kiếm thế chúng điệp điệp ra sau đó như là che đậy thường khung lôi đình hải khiếu một loại lôi đình uy cùng mang theo kiếm khí mạnh đã đạt đến khủng khiếp cảnh giới càng không được lui không lùi chết ngay lập tức mạnh tiên h kiêu tâm bên trong sinh ra phán đoán như vậy sau không có cái gì do dự liền quả quyết lui về sau nếu là mình chết ở chỗ này như vậy hết thể mưu đồ hết thể giã tâm cũng liền cũng không có ý nghĩa Cứ việc huyền quang núi tu sĩ cuối cùng khống chế tiêm một đầu nguyên anh huyết thi thôi động hỏa vân kiếm lịch tập mà tới nhưng là bị trương liệt trong nháy mắt triệu hồi ra làm lam thần xa phi kiếm cùng thần xa tinh chuẩn không gì sánh được nghiêm kích tại một chỗ bình thường tới nói đây cơ hội là không thể nào làm được làm lam thần xa phụ là thuần túy ngũ giai công kích phụ chú nhưng là trương liệt xác định mục tiêu của đối phương tại tiêu sư thân bên trên bởi vậy lượng tính toán rất là giảm bớt lại thêm hắn bản thân liền là kiếm đạo cao thủ sớm tế ra phụ chú triệu hồi ra làm lam thần xa tinh chuẩn không gì sánh được đánh vào hỏa vân trên phi kiếm một chiêu này chính là điển hình dùng sắc nhọn kích cùng, làm l a m thần xa cố nhiên trong nháy mắt bạo tán hắn ra nhưng là kia miệng ngũ giai thượng phẩm hỏa vân phi kiếm trong lúc nhất thời cũng là bay xéo mà ra linh tính tổn hao nhiều chính mình thập tứ đệ tử vì chính mình giải thoát nỗi lo về sau tiêu sơn chân nhân lôi đ ỉ n h kiếm thế càng thêm đem hết toàn lực thẳng tiến không lùi tại hắn kiếm thế chỉ hướng phía dưới kia từng đạo từ lôi đ ỉ n h chuyển hóa mà thành kế i quang cũng như vỡ đê giang hà giống như đem huyết thi hoàn toàn bao phủ n u ố t hết toàn dân ta đã ra một trăm bảy mươi vật chữ bao no bối cảnh sâu mát dị giới nên co giảng、háng. chương bốn trăm linh bốn quay giáo một í c hai nguyên anh cảnh hung linh huyết thi dù là vẹn vẹn chỉ là bản năng cũng không phải hiếu sát tại hắn quanh thân trong nháy mắt buốc lên khuyết tán tới hùng hậu màn sáng màu đỏ chỉ là pháp lực màu đỏ màn sáng cùng lôi đỉnh kiếm khí nhanh chóng đối x u n g lên tăng giã kịch liệt hóa giải trung quy vẫn là ngăn cản không nổi đạo đạo từ lôi đỉnh chuyển hóa mà thành kiếm quang trước mắt liền đem hung linh huyết thi loại trừ đầu hồng quang n ồ n g nặc nhất thân thể c h ế t xuất cũng chính là tại thời khắc này tiêu sơn chân nhân bởi vì đại cục chống đỡ định tâm bên trong kiếm ý sát khí sơ sơ hạ xuống ba phần cũng chính là tại thời khắc này một thanh bạch cốt phi kiếm lại một lần nữa mang lấy dọa người sát ý, chém giết mà tới. cứ việc này trôi ma khí k h u y ế t tán bạch cốt phi kiếm mỗi một lần cùng lôi đ ỉ n h kiếm khí chạm vào nhau đều bị đánh ra d ê n dị thanh âm nhưng là tiêu sơn chân nhân khẽ nhũ mày mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là không có thả lòng cảnh giác huyền quang núi sát sinh thượng nhân mạnh tiên h tiêu tên của người này tiêu sơn chân nhân cũng là nghe nói qua rất là không tục đương nhiên dù vậy hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem coi như là tiểu bối cũng không coi như là đối thủ tiêu sơn chân nhân lòng dạ cao tuyện hãn tuổi trẻ lúc linh căn là rất không tệ tại đạo pháp bên trên thiên phú càng là bất phảm nếu như bái nhập tại đại tô môn có càng nhiều tư nguyên càng tốt hơn lão sư truyền thụ tu luyện. bây giờ tại khả năng rất lớn đã tấn thăng nguyên anh cảnh giới liền xem như bị giới hạn đan dương cung đạo pháp h ạ n mức cao nhất tiêu sơn chân nhân trong mắt đối thủ của mình cũng chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ không có phần này lòng dạ chống đỡ lấy hắn tuyệt đối đi không tới hôm nay muốn chết đúng không tiêu bổn tọa liền tiễn ngươi đi chết hai mắt đối mặt thần nghiệm giao lưu song kiếm giao thoa mà qua cứ việc mạnh thiên kiêu ma đạo kiếm đối xông lên tiêu khắp mất rất nhiều lôi đ ỉ n h kiếm khí nhưng là cái khác điện lưu vẫn là như có linh tính một loại dây dưa kéo lại mạnh thiên kiều phi kiếm mà tiêu sơn chân nhân thuần tuy dùng pháp lực ngưng tụ mà thành thuần lam sắc lôi đình chi kiếm một cái chớp mắt điểm vào mạnh thiên tiêu hiết hầu a mạnh thiên tiêu một nháy mắt liền bại hắn kêu to một tiếng thân bên trên hóa thành nhất đạo huyết ảnh t r ậ t liền hướng về phía sau chui ra khỏi xa mấy chục t r ư ợ n g huyết ảnh như thể nhất đạo lưu tinh chỉ cần nhẹ nhàng l ó i lên liền có thể sát na bay qua hơn mười t r ư ợ n g không gian nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này tiêu sơn chân nhân bên người kia thân thể đã bị luyện hóa hơn phân nửa vẹn vẹn chỉ có một cái đầu lâu còn bảo lưu lấy đối lập hoàn chỉnh hung linh huyết y đầu lâu bất ngờ ầm được một lần vỡ ra hắn bên trong đập ra một màu đỏ nhanh hơn như t h i ể m điện một lần dốc lòng tiêu sơn chân nhân trên mặt gắt gao ô m lấy ngưng nguyên tử phủ cảnh tu sĩ hãn hộ thể pháp lực liền đã uy lực không tục kim đan cảnh tu sĩ cũng có thể tự thân làm trung tâm mở ra kim đan giới vực thần diệu vô cùng trên lý thuyết kim đan giới vực phía trong hết thệ không phải ta đều muốn bị bãi xích đều muốn bị áp chế thế nhưng là cái này màu đỏ sầm hài nhi rõ ràng là một t r ù n g dị loại nói nào h ô m ở tiêu sơn chân nhân trên mặt gắt gao ô m rõ ràng là muốn hòa tan vào chỉ là bị tiêu sơn chân nhân pháp lực giới vực ngăn trở nhưng cùng lúc đó dù tiêu sơn chân nhân pháp lực cường độ vậy mà vô pháp cường ép gạt ra nó c á i n g hát như tiêu sơn chân nhân giờ khác này nhắc theo thuần dùng pháp lực ngưng tụ thành lôi kiếm cũng không có biện pháp không biết tại sao hắn tựa hồ vô pháp dùng kiếm đi chém giết ghé vào trên mặt mình kia quỵ dị huyết anh dùng song phương tiếp xúc bộ vị làm trung tâm đạo đạo màu đen sáng mạch lạc tựa hồ ngay tại nhanh trong khuyết tán ra đến kia rốt cuộc là gì đó liền tiêu sơn chân nhân đều vô pháp ứng phó ở thời điểm này bất anh em nhà họ ngụy cùng trương liệt đều tại thi triển thủ đoạn ngăn cản bà tông tinh nhuệ tu sĩ xông lên bên trên lôi đ ỉ n h chiến hạm giải cảnh lương còn có chút bó tay bó chân không có cách hắn giải ra còn tại h u y ề n quang núi tại nơi này giết quá nhiều b a tông đệ tử giải ra tại h u y ề n quang núi bên trong làm sao tự xử hắn giờ khắc này có thể không bay giáo một kích liền đã rất tốt như ngươi thấy thứ này liền gọi là huyết anh nghe nói t h a m dò huế vân thiên nguyên anh tu sĩ nếu là chết ở chỗ này thể nội nguyên anh liền có nhất định có thể sẽ bị chuyển hóa làm huyết anh loại này huyết anh ở một mức độ rất lớn đã càng gần như hơn tại quỷ mị tựa hô có đủ loại dị năng đủ loại diệu dụng nhưng là ta không nghĩ tới quy hồn cốc vậy mà đạt được một mai huyết anh phát ra nghi vấn là niệm không làm ra giải đáp là giải cảnh lương càng là lời nói giải cảnh lương sắc mặt thì càng khó coi rất rõ ràng giờ này k h ắ c này hắn đã có lòng muốn quay giáo chỉ là ở thời điểm này bên cạnh thanh niên đạo nhân một bàn tay đặt tại trên vai của hắn đồng thời trương liệt hướng tất cả mọi người hạ đặt một cái chỉ thị cái này chỉ lệnh điên cuồng lớn mật cấp tiến sợ đến linh hạ bên trên tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng nhưng là đối diện đã là tại nắm chặt bản bệnh pháp khí thái âm bạch cốt p i ê n trương liệt những người khác cũng chỉ có thể lựa chọn túi đầu tuân theo nếu không trước mắt cái tên điên này sợ là sẽ phải g i ế t sạch bọn hắn tất cả mọi người mà ở thời điểm này chiến cục lại phát sinh biến hóa tiêu sơn chân nhân mặc dù bị tiêu huyết anh áp chế gắt gao chói b u ộ c nhưng là trong tay hắn chỗ cầm lôi kiếm mặc dù không thể công hướng huyết anh lại có thể công hướng tại trận bất kỳ người nào tựa h ồ huyết anh cũng không nguyện ý bị những người khác phá hủy chính mình tâm tâm niệm niệm thân thể lại thêm ưu kế đã thành công những người khác cũng không nguyện ý cùng nằm trong loại trạng thái này tiêu sơn chân nhân lấy cái chết tướng đọ sức bởi vậy mặc dù tầng tầng bao vây nhưng thế công độ chấn động nhưng cũng nhất thời hạ xuống không muốn cấp hắn hồi khí cơ hội b mạnh tiên h tiêu cái cổ đều đã bị chém đứt hắn bên trên lôi đình quyết tán nhưng hắn như xưa dùng tay đẻ cổ phát ra từng đoạn kinh khủng tiếng giống chỉ là loại thời điểm này bốn phía vô luận người nào bên trên đều sẽ bị tiêu sơn chân nhân cầm trong tay lôi kiếm chém ra khủng bố kiếm khí một cái chớp mắt chạm diệt chém giết thì là sử dụng pháp khí pháp khí đều sẽ bị trực tiếp chạm bạo loại tình huống này thân chịu trọng thương mạnh tiên h tiêu cho dù cỡng ư bức hiệu quả cũng không rõ ràng dưới loại tình huống này cũng không cần cỡng bức ngược lại hắn cũng đã chết chắc vân Mộng chân nhân lúc này thối lui đến mạnh tiên tiêu bên người dạng này nói nhưng như loại này lao quái vật ai biết trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu nội tình chưa từng liền không thể hóa giải t i ê n là thế nào vân mộ nguyên bản còn muốn nói cái gì thế nhưng là nàng đột nhiên liền ngây n g ẩ n cả người nhìn về phía một cái phương hướng mạnh thiên kêu s ữ n g sở cũng theo ánh mắt của nàng trông đi qua sau đó liền thấy nguyên bản đang toàn lực hướng phương xa phi đột lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm bất ngờ phương hướng ngược theo lực đạo đập vào tới n à y ba đầu nguyên anh huyết thi pháp khí đều là huyền quang núi tu sĩ chuẩn bị kim thẳng phi kiếm bắt đồng bởi vậy ba đầu huyết thi ba cái pháp khí đều có thể tự nhiên sử dụng sử dụng kim thằng nguyên anh huyết thi bị tiêu sơn chân nhân chỗ chạm nhưng là trong cơ thể nó ẩn dấu huyết anh cũng thành công ám toán tiêu sơn chân nhân sử dụng bắt đồng hiện tại đã mất khống chế huyết thi hiện tại đã bị huyền quang núi tu sĩ sử dụng huyết mồi dẫn dụ đến nơi xa khu vực đi trong quá trình này mặc dù chiến tử một số tu sĩ nhưng coi như trong dự liệu tốt nhất k h ô n g ngự hỏa vân phi kiếm nguyên anh huyết thi giờ khác này nguyên bản ngay tại tiếp nhận sử dụng kim thằng huyết thi khống chế lửa sông lên lôi đình chiến hạm phi đội nhưng là giờ khác này người nào cũng không thể nghĩ đến mở ra hạo thiên pháp mục trương liệt lựa chọn không chạy tuyên ế t t quang núi nhất mạch tu tiên giả nội tỉnh thật sự là quá mức đơn bạc một nhóm thấp trung giai tu sĩ vây quanh bị huyết ánh chế tiêu sơn chân nhân hô hô uống một chút đ á n g người thỉnh thoảng xuất thủ nhưng thủy chung vô pháp hình thành hữu hiệu hợp lực này nếu là tại đông vực trung ầ n mạnh mẽ, môn bên Châu, tu kiếm mẽ, t o n g thấp t r dài thành thành Này người hoặc 7 người hoặc 9 người hoặc 36 người hoặc 72 người người, kiếm phối kiếm kiếm liệt tại tu trăm thậm chí mấy trăm người, chung nhau tạo thành kiếm trận thuật, thể trám chung nhau yếu nếu trung sĩ sơn hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hơn chí hợp an ý hình thành hợp lực, kiếm khí hóa mạnh thắng mạnh. long lực, lực có an mấy lây địa, ý là đủ vực long châu đạo pháp hưng thịnh khi trận phù đan bốn người tương hợp một dạng có thể thống ngự tu sĩ chấn áp tường định huyền quang núi nhất mạch tu tiên giả trợ thế liền có vẻ hơi quá thô giáp bọn hắn sử dụng pháp khí sử dụng thuật pháp đủ loại kiểu dáng lại phối hợp hữu hạn bởi vậy ngược lại bị c u ồ n g bạo hóa tiêu sơn chân nhân dùng cương mánh tuyệt luân lôi đ ỉ n h kiếm khí đ ả o ngược c ấ p chế ở thời điểm này thanh y đạo bảo lão niên tu sĩ trung nhạc cùng với một tên tướng mạo đường đường gánh vác hộp kiếm áo g ấ m đại hán ngay tại theo phi phủ sơn nhạc trong đó đột quang mà ra hai người bọn họ k h ô n g chế kia đầu hung linh huyết thi đã bị tiêu sơn chân nhân chỗ chạm bởi vậy tại sơ sơ bình phục pháp lực hối loạn sau đó liền nhanh chóng thoát ra tưởng huấn g ú t quyền nhưng mà hai người bọ vừa mới bay ra đối diện nhìn thấy lại là một chiếc bốn phía khuyết tán c u ồ n g bạo lôi điện cự hình linh hạm dùng một chủng mánh liệt không gì sánh được thế đập vào tới đứng ở chiến hạm hạm thủ chỗ kia tên giữ phướng đạo nhân vậy mà dựa vào chính mình khống chế lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm thứ cấp quyền hạn trong thời gian ngắn vận dụng hết thẻ pháp lực dự trữ lai chiến hạm hướng về bay nổi núi nhạc quần trong đó dồn sức đụng tại đập vào quá trình bên trong trương liệt cũng đang không ngừng nhỏ bé điều chỉnh chiến hạm uy tích hắn chán c h ỗ mi tâm hình như có ám kim sắc đạo văn h i ệ n hiện ẩn ẩn mở ra ầm ầm ẩm ẩm, ẩm, ẩm ẩm linh hạm đập vào nhập ngọn núi bên trong b lúc đầu này đầu nguyên anh huyết thi từ diệu trần thánh mẫu cơ vô hà cùng mạnh thiên kêu kia tên đen nhánh gầy còm lao giả cấp dưới chung nhau khống chế hai người bọn họ ẩn thân ở phi p h sơn nhạc trong đó thu liễm ký tức bản thân sẽ rất khó bị tìm tới thì là bị tìm tới cũng rất khó trong thời gian ngắn bị c h i n m đóng thế nhưng là t r ư n g liệt khống chế lửa sông lên lôi đỉnh chiến hạm này mãnh liệt va chạm điên cuồng quả quyết liều lĩnh trọng yếu nhất là thấy rõ tinh chuẩn liều mạng chân quý linh hạm thụ tổn hại cũng tại một kích ở giữa đem rượu chân thánh mẫu cơ vô hà cùng đen nhánh gầy còm láo giả trong nháy mắt trọng thương hơn nữa nương theo lấy cực độ cồn g bạo năng lượng quyết tán phạm vi bên trong huyền quang núi thấp trung dài tu sĩ thương vong rất chúng theo trận pháp phá hư hai tên kim đan chân nhân tu sĩ hưng phòng kia đầu hung linh huyết thi cũng trực tiếp mất khống chế khắp nơi giết người lệnh tràn diện càng thêm hỗi loạn ngay lúc này một chiến ngân sắc linh tru tại l Bởi vì hắn tại u y ệ t đ pháp lực thân ô i đ g mang đ ế chịu ố i bởi hạ, h vì trọng thương đang toàn lực gáp chế luyện hóa lôi đình kiếm khí sát sinh thượng nhân mạnh thiên t i ê u kịp phản ứng thời điểm lại phá kiếm khí truy sát đã không kịp a a a giờ khác này mạnh thiên kiêu tức giận đến nhanh muốn đi rồi trực tiếp xuất thủ chém giết bên cạnh mấy người bởi vì thuộc hạ vô năng g i ậ n tí m ặ t bởi vì đồng bạn vô năng g i ậ n tí m ặ t đồng thời cũng là bởi vì chính mình sai lầm ta rõ ràng đã sớm biết cái kia chương nguyên liệt chuyên c h a m giết am hiểu nhất tuyệt tranh một đường ta làm sao lại không có chuyện trước tiên nghĩ một lần hắn thế mà cũng có quyền hạn điều khiển c h i ế c này lôi đình chiến hạm ta làm sao lại không có cân nhắc đến điểm này trên thực tế mạnh thiên kiêu cân nhắc không tới điểm này là tất nhiên bởi vì tại ma đạo bên trong căn bản cũng không có loại này phân cho pháp khí quyền k h ô n g chế giới hạn truyền thống quá nhiều ma tu thà rằng mang lấy chính mình một thân công pháp rất nhiều bảo vật trôn đến trong phần mộ đi cũng không nguyện ý phân cho trong môn đệ tử nửa điểm quy tiêu sơn chân nhân mặc dù hành sự gần với ma đạo nhưng hắn lại có chính đạo tông sư khí lượng lại thêm thưởng thức trương liệt yêu cầu chính mình cái này thập tứ đệ tử vì chính mình tu thành đại đạo cung cấp toàn lực phụ trợ bởi vậy mới ban cho hắn khống chế lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm cực cao quyền hạn nếu không phải bởi vì điểm này hôm nay tiêu sơn chân nhân cũng liền chết ở chỗ này cho dù trương liệt cũng không có khả năng có cơ hội cứu hắn chạy thoát n à y đột n g ộ t xuất hiện thứ hai chiếc ngũ dai đặc chế bạc thuyền nhưng là bên trên một lần thăm dò h ế vân thiết lúc diện hết huyền băng đạo tu sĩ chỗ tịch thu được thu hoạch sau cuộc chiến bị phân cho anh em nhà họ ngụy anh em nhà họ ngụy ở sau đó còn muốn tiếp tục thăm dò huế vân thiên bởi vậy ngay tại lúc này thì là lại thiếu khuyết tu luyện tư nguyên bọn hắn cũng sẽ không đem linh chu xuất ra đi bắn đi giờ phút này tế ra tới lại là cứu tính mạng của tất cả mọi người nếu không tiêu sơn chân nhân chế i n tử linh thuyền trên những người khác sợ là cũng muốn cùng một chỗ c h ô n cùng t r ư ơ n g sư đ ệ nơi này khoảng cách thoát ly huế vân thiên đã rất gần chúng ta không rời đi sao ngụy nguyên thần một bên cùng ngụy nguyên hồng chung nhau thao túng linh chu một bên quay đầu dạng này nói lúc này ra ngoài ngươi chẳng lẽ có lòng tin tại trí ít sáu vị kìm đan chân nhân bất kể đại giới truy sát bên giới trốn về đan chúng ta bây giờ chỉ có thể ở h ế vân thiên trong đó loạn bên trong thủ thế chỉ cần kéo tới sư tôn khôi phục thái nhạc môn quy hồn cốc cực nhạc tiên hương ta muốn bọn hắn cả nhà toàn diện đạo thống đoạn tuyệt lời nói đến đây thời điểm k i ê n đạo bào thanh niên trong ánh mắt hiện lên một vệ vẻ, vẻ h u n g lệ giải đạo hưu chúng ta lần này nghiêm trọng như vậy sát thương ba tông tu sĩ ngươi bây giờ cũng không muốn nghĩ đến còn có thể chữa trị quan hệ tiếp tục cùng bọn ta kể vai chiến đấu đối thái nhạc môn quy hồn cốc cực nhạc tiên hương ba tông toàn diện thời điểm liền là ngươi giải g a đại hương tri nhật n i ệ m không đạo hưu đến khi đó huyền quang núi một vực tất nhiên có cực lớn thế lực chống chỗ. Đạo h ư u chẳng lẽ không muốn khai tông lập phái như vậy xưng ơ tông làm tổ tại loại này trong lúc nguy cấp l à tuyệt đối không thể keo kiệt keo kiệt trương liệt biết rõ trong đó mẹo trực tiếp liền đối diện phía trước bất tử tôn niệm không cùng minh phong lão đạo giải cảnh lương cho phép dùng lợi lớn dụ hoặc hơn nữa cái này lợi lớn nhìn qua là gần như vậy tại tầm tay có thể đụng tay đến hh ắ c ắ c xưng ơ tông làm tổ ta là không có gì hứng thú chỉ cầu trương đạo hưu cùng tiêu chân nhân tại d i ệ t hết huyền quang núi ba tông tu sĩ nói thống sau đó bằng lòng chia lãi ta mấy phần hơn nữa để ta chiếm cứ một chỗ linh mạch thành lập gia tộc cái này hiển nhiên dễ nói ta đ a n dương cung khoảng cách nơi đây lộ trình xa xôi nếu là lựa chọn thực tế khống chế nghĩ đến cũng là khó khăn trùng điệp vậy thì tốt vậy ta niệm không liền toàn lực trợ giúp trương đạo hữu cùng tiêu chân nhân một chút sức lực như làm trái này đức chết tại lôi đ ỉ n h phía dưới bất tử tôn niệm không nghe vậy giữ quyết phát thệ tình không có chút do dự nào mà ở thời điểm này trương liệt ánh mắt nhất chuyển liền hạ tới giải cảnh lương trên thân theo lý mà nói chuyện này giải ra được lợi càng lớn huống chi trương liệt tự thân cùng giải ra giải ngũ nương có quan hệ thời trò giải cảnh lương hẳn là lại càng dễ quyết định mới đúng nhưng là người càng ra liền càng có xu hướng v u cẩn cẩn thận cẩn thận đặc biệt là như giải cảnh lương dạng này đã bỏ đi tự thân đạo đồ tu sĩ giờ phút này gặp trương liệt ánh mắt rơi ở trên người hắn giải cảnh lương cũng biết không thể không hạ quyết định hắn tại một chút do dự sau trung quy vẫn là cười khổ nói bà tông bị d i ệ t ta giải ra cố nhiên có thể thu hoạch được quá đại lợi ích nhưng khi lần tiếp theo thú triều tiến đến lúc lại có ai đến giúp đỡ ngăn cả n đâu trương đạo hưu nếu là bằng lòng ngưng cho ta sau một khắc huyền quang sơn thú triều tiến đến lúc nguyên nguyện ý che chở ta giải ra kia lão hủ thì là thông suất bên trên này đầu mạng giả cũng không có cái gì thật là sợ. trương ố t một lời Giải đã định. Giải đạo hữu, mô ở đây liệt ậ p t p trong i i ề u t lời tất n nói ý tứ giải cảnh lương chưa hẳn liền hoàn toàn nghe không hiểu nhưng là giờ khắc này hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn nào khác trung quy vẫn là cùng nghiệm không một dạng lập thể biểu thị nguyện ý toàn lực tương trợ cho đến giờ phút này trương liệt mới có thời gian chỗ chống đi quan sát sư tôn tiêu sơn chân nhân trạng thái vừa mới hắn đối diện n i ệ m không cùng giải cảnh lương thời điểm thể nội pháp lực là cấp tốc vận chuyển trong đó bởi vì ngũ giai linh chu mặc dù kiên cố nhưng là nếu là có hai tên tử phủ cảnh tu sĩ ở trong đó ra tay đánh nhau tùy ý phá hư thì là không đem hư hao đem tốc độ kia cực lớn giảm bớt trương liệt cùng anh em nhà họ ngụy hiện tại cũng căn bản không tiếp thu được loại này chạy chối chết thời gian tốc độ giảm bớt một điểm liền biết bị phía sau h u y n quang núi tu sĩ chỗ đổi kịp tiêu sơn chân nhân giờ này khắp này trạng thái có thể nói hiếm thấy kém trong tay hắn như xưa còn cầm nắm k i a miệng dùng pháp lực ngưng tụ mà thành lôi kiếm loại này đạo pháp đi là kiếm khí cương mánh một mạch phá vạn pháp đường lối dùng tiêu sơn chân nhân pháp lực tích lũy cũng muốn bằng mượn cùng pháp khí ở giữa khí tức kết nối từ phía sau lôi đỉnh chiến hạm bên trên mượn tới cực lớn pháp lực mới có thể dùng tự thân đạo pháp ngưng tụ ra một thanh lôi đỉnh pháp kiếm loại này đạo pháp tu luyện tới đứng đầu cực chỗ một thân kiếm khí cương mánh mạnh mẽ cho dù là đối cứng t i ê n hạ tuyệt đỉnh phi kiếm cũng không lại tốn sắc chương liệt tiên tiên cương khí lúc đầu cũng đi là này một đường ấy bất quá loại này đạo pháp quá ma pháp lực đ ở đây trên đường cũng bất quá là sơ khuy môn kính trình độ hắn càng nhiều ứng dụng tại xuất kiếm thời điểm phụ trợ kích phát phi kiếm rất ít thuần túy bằng t i ê n thiên cương khí đối địch toàn dân tác đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu map dị giới nên co giạng háng chương bốn trăm linh sáu phúc họa tương y h ệ hóa kiếp vì vận hai tiêu sư tiêu sư linh hạ bên trong chương liệt đầu tiên là miệng bên trong kêu gọi sau đó dùng thần thức truyền lại suy nghĩ gặp tiêu sơn chân nhân thủy trung cũng không có bất kỳ phản ứng nào chương liệt tiến lên phía trước hai bước thế nhưng là sau đó m ộ t k h ắ c liền đã cảm thấy một cỗ sấm chấp mưa báo giống như kiếm khí phủ đầu có tới nếu là tại địa phương khác một kiếm này t r ư ơ n g liệt tuyệt đối lựa chọn tránh thế nhưng là nơi này là tại linh chu bên trong tất cả mọi người không chỗ có thể trốn cũng không thể tránh t r ư ơ n g liệt trong nháy mắt tế h r a thái âm bạch cốt phiên diễn hóa bạch cốt ma thần bao phủ tự thân một bên n i ệ m không cùng giải lão đạo cũng trong nháy mắt phản ứng qua tới xuất thủ tiến hành trợ rút có thể cho dù này ba tên tu sĩ đều có thể nói là là t ử phủ cảnh tu sĩ bên trong cao thủ ba người liên thủ chung nhau thi pháp như xưa bị này đạo hừng hực lôi đình kiếm khí áp chế được thân hình n g xuống cuối cùng n i ệ m không cùng giải lao đạo đều bị đẩy lùi ra ngoài chỉ còn lại trương liệt dựa vào thái âm bạch cốt v i ê n bên trên không ngừng khuếch tán tràn ra kim dương huyền quang thần lôi không ngừng thôn p h ệ luyện hóa lôi đình kiếm khí cuối cùng thân thể đâm vào sau lưng linh chu trên tường sắt đem thiết bích đâm vào một cái h ă m sâu hai tay không ngừng giữ quyết chuyển hóa mới vừa miễn cưỡng phá giải kiếm khí hô tốt tại là tương đối thuần túy lôi đình địa tính không có cái gì đặc thù tính chất nếu không ta chưa hẳn có thể hóa giải được kim dương huyền quang thần lôi có thể tiêu mất chuyển hóa ngoại lực thu nhận lôi đình nhưng là cũng có hắn tiêu mất chuyển hóa phụ tại cực Tốt tại tiêu s ơ nhưng c không cùng giải cảnh lương có chút tâm có thừa quý tới gần tới đến trương liệt bên người dùng tiêu chân nhân nội tỉnh bên dưới một kiếm chém ra nhất định sinh tinh rượu biến hóa khi đó cho dù là ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trương liệt trầm mặc một lát này nếu là vô pháp thức tỉnh tiêu sư k i a linh chu phía trong những người này liền thực muốn đại họa lâm đầu thì là mạnh như t r ư ơ n g liệt cũng không dám nói mình có thể dựa vào kiếm khí lôi âm thần thông tại sáu đại kim đan chân nhân bao vây chặn đánh bên dưới chạy thoát húng chi tiêu sơn chân nhân là đan dương cung nhất mạch xà nhà mặc dù phong cách hành sự gần với ma đạo danh tiếng không được tốt nghe đó cũng là c h ấ n áp đan dương cung tông môn vận mệnh tồn tại chính mình vứt xuống hắn lao nhân ra một mình bằng bệnh tiêu sơn chân nhân vẫn là chính mình sư tôn trở về đan dương cung sau cho dù không chết mình cùng toàn bộ x í c dương cốc trương gia cũng tất nhiên nhận cực lớn dính dáng thẳng đến tự thân hoặc tộc trưởng trương tương thần bất kỳ người nào luyện thành kim đan g đến ở trong quá trình này là không thể nào lại thu hoạch được tông môn tư nguyên bất luận cái gì ủng hộ trương liệt nghĩ đi nghĩ lại cối u cùng vỗ bên hông túi chữ vật tự bên trong tay lấy ra lệnh bài đây là hắn điều khiển lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm dựa vào cùng tiêu sư trong tay trôi này trên pháp kiếm cũng có được ẩn ẩn liên hệ có lẽ có thể bằng này để tiêu sơn chân nhân tâm bên trong sinh ra một tia cảm ứng trương liệt lần này nếm thử cũng là thận trọng đồng thời nếu là lần này nếm thử vẫn chưa được lời nói vậy hắn cũng thực không có biện pháp gì khác sư tôn sư tôn lần này trương liệt càng thêm thêm cẩn thận nghiệm không cùng giải cảnh lương cũng đều là bộ dáng như lâm đại địch nhưng lần này không biết có phải hay không lệnh bài đưa đến tác dụng vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân gì tiêu sơn chân nhân một tay n h ấ c theo lôi kiếm đứng ở nơi đó mặc dù thân thể run nhẹ nhẹ nhưng t r u n g quy vẫn là không có lại chém ra một kiếm tới chỉ là tại trương liệt không ngừng đến gần tiêu sơn chân nhân thời điểm tiêu đầu huyết anh lại đột nhiên quay lại mặt khủng bố mặt mũi vặn vẹo nhìn chăm chú lên trương liệt mặt mũi tràn đầy máu tươi g ữ tợn hung lệ hai mắt càng thêm hai vòng đen nhánh chỗ trống nhưng mà trương liệt loại này dết chóc quen tay ra hỏa đương nhiên không lại、e ngại loại này hắn vẫn là từng bước một thành công đi tới tiêu sơn chân nhân sau lưng sau đó nói một tiếng thất lễ sư tôn hai tay bỗng nhiên đập vào tiêu sơn chân nhân cong triển núi chỗ đem chính mình một thân hùng hồn pháp lực chút xuống mà xuống tiêu sơn chân nhân tựa hồ cũng cảm ứ n g được chương liệt thân bên trên kim đan giới vực chỉ là tại lúc đầu hiện hiện sau một khắc liền tiêu tán để chương liệt một thân pháp lực có thể không bị nẹt d ừ n g tràn vào trong cơ thể mình dần dần tiêu sơn chân nhân trong tay lôi kiếm tiêu tán cả người hắn nguyên ngồi xếp bằng xuống tới hai tay bản năng vận khởi đạo quyết thủ ấ n vận chuyển tự thân thần thức pháp lực từ, từ trong sân tình huống liền biến thành tiêu sơn chân nhân khoanh chân ngồi tính tọa vật công mà trương liệt chính là nhỏ bé phục thân hình đứng vững song trưởng đặt tại phía sau trên lưng tia quần quận hạo đáng hôn nguyên ngũ hành khí pháp lực phản phất như là từ trên chín tầng trời rủ xuống tới vân khí do thổi tức thì mây khói tụ tập như thác nước dùng hạo đáng bành trướng chi tư lao xuống bên dưới cao ngàn trở không chạy xiết không hết giống như quan chú nhập tiêu sơn chân nhân thể nội lúc đầu còn kích phát không tới bất kỳ biến hóa nào phản ứng nhưng theo thời gian trôi qua pháp lực tràn bạo dần sinh ra biến hóa hạo đáng vân khí cùng tiêu sơn chân nhân tự thân pháp lực tương hỗ là tướng kích động Băng tán vân chương liệt hôn nguyên ngũ hành khí trí tinh trí tuần h mặc dù còn không có tu luyện tới t ử phủ kỳ cực cảnh cùng giai hai mươi lăm lần cảnh giới pháp lực nhưng là cũng là tầm thường t ử phủ tầm bốn tu sĩ hơn mười lần pháp lực thâm hậu mà tiêu sơn chân nhân tu đạo tám trăm năm hắn một thân thần thức pháp lực cũng sớm đã dùng đủ loại bí pháp lĩnh mộ tích xúc rèn luyện đến cảnh giới cực hạ khoảng cách lục giai thai hóa nguyên anh cảnh giới cũng bất quá chỉ là nửa bước khoảng cách mạ tiêu sơn chân nhân mặc dù bị huyết anh áp chế nhưng là chậm chạp cũng không có bị hắn chiếm hữu đ o ạ t xá cũng là bởi vì hắn nội t ì n h quá thâm hậu thần thức pháp lực đều ma luyện có thể trễ m ả i có thể đánh giờ khác này lại thu được đệ tử trương liệt toàn lực phụ trợ tiêu sơn chân nhân thức hải bên trong bản tâm ý thức dần dần khôi phục lên tới n a m ở hắn trên gương mặt kia đầu huyết anh mặc dù bởi vậy kêu to liên tục thế nhưng là nó dù sao chỉ là một đầu bị huế vân tiên cho ô nhiễm quỷ dị tà vật mà thôi cũng không phải thật sự là nguyên anh chân vân áp chế tiêu sơn chân nhân liền đã là hắn cực h ạ n bây giờ không có dư lực lại sinh ra cái khác biến hóa. Thập tứ, đầy đủ. huyền quang núi nhất mạch tu sĩ mặc dù hơn xa đại đa số tu sĩ hiểu rõ huế vân thiên nhưng là bọn hắn có một cái nguyên tắc đó chính là chính mình cũng không chủ động thăm dò huế vân thiên bởi vì những tu sĩ này đã nhìn qua quá nhiều cường đại tu giả chôn vùi tại nơi này đương nhiên lại hấp thụ giáo huấn chỉ là lần này mạnh thiên kêu nội điên bởi v ậ n trung biết để bốn người thành công chống nổi tới từ phía sau bao vây chặn đánh treo chống đến trương liệt đem tiêu sơn chân nhân thần t h í một lần nữa khôi phục mặc dù trên mặt như xưa còn che đậy kia h u m ế t anh nhưng là tiêu sơn chân nhân trên gương mặt màu đen mạch lạc đã hơn phân nửa biến mất giờ khác này hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ bên hông túi càn khôn từ cái này trong túi càn khôn bay ra một tấm kim sắc linh phủ Liệt ngay tại tiêu r ư ơ n g l ệ t tại t ngay i sơn c huyết â n n anh g tại thời khắc này còn tại khản giọng dích đạo nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này tiêu sơn chân nhân bổ nhà qua tại tay hắn chỉ ở giữa chẳng biết lúc nào thêm ra vài gốc đen nhánh chấm nhỏ theo tiêu sơn chân nhân tinh diệu thủ pháp đại lượng đen nhánh châm nhỏ bị lít nha lít nhít cắm vào tại huyết anh trên thân dần dần để này đầu huyết anh dần dần bắt đầu hai mắt nhắm nghiền xa vào đến hôn mê bất tỉnh trạng thái mà những n à y lông c h â u giống như hát châm hắn bên trên thỉnh thoảng lóe ra nhẹ nhẹ lục quang nhìn thực tế q u ỷ dị làm xong đây hết thể sau đó tiêu sơn chân nhân còn cảm thấy chưa đủ an toàn lại tay lấy ra linh phủ tại hắn bên trên quán chú nhập đại lượng đan hòa sau đó dán kèm theo chấn áp tại huyết anh cái chán chỗ mi t h m cho tới giờ khác này mới xem như đại công táo thành huyết anh nghĩ không ra huế vân thiên phía trong còn có bực này tạ vật lần này thực kém chút bị nó hại chết may mắn mà có ngươi a thập tứ nếu không phải ngươi tới giúp ta thời gian quá lâu lời nói ta cũng chưa chắc có thể chịu đựng được huyết anh luyện hóa có thể vì sư tôn làm việc tận tâm là nguyên liệt vinh hạnh t r ư ơ n g liệt ở thời điểm này đương nhiên là biết không thể giành công lập tức như vậy nói tiêu sơn chân nhân bản thân thần thức pháp lực đều đã kiến tạo tu luyện đến kim đan đỉnh điểm chỉ làm ấ t t i ê n cơ lại bị huyết anh nguyên anh l ự c c p chế mới xa vào bị đối phương không ngừng luyện hóa trạng thái nếu là để huyết anh thành công sẽ có một đầu cực kỳ khủng bố hung vật h ằ n g thế mà t r ư ơ n g liệt một thân hôn nguyên ngũ hành pháp lực tinh thuần thâm hậu tại hắn trợ giúp tiêu sơn chân nhân một chút sức lực sau tiêu sơn chân nhân thần thức pháp lực lại có chút ít đề bạt liền là này chút ít đề bạt để hắn khôi phục bộ phận thần t r í thanh minh lập tức liền kích phát dùng cho bảo mệnh chuẩn bị ở sau lục giai p h ủ chú b à n lòng thùng nhất cử áp chế với anh bất quá t r ư ơ n g liệt lúc này mới vừa chú ý tới hành động ứng biến mạnh mẽ mau l ẹ tiêu sơn chân nhân hắn gương mặt bộ mặt một mảnh đèn nhánh đặc biệt là hai mắt đã hoàn toàn phá hết rõ ràng đã ngủ tiêu sư con mắt của ngươi không có chuyện gì vị sư lại không tu luyện tương lai luyện thành nguyên anh này mượn nhờ sức sống tràn chế lực đem hai mắt tái tạo cũng là dễ như t r ở bàn tay nguyên liệt v i sư này một đường kinh lịch đủ loại kiếp số ngươi vì ta gặp kiếp c h ẳ n g kiếp gặp khó p h a khó v i sư này g sau luyện thành nguyên anh định không tướng phụ lời nói đến đây lúc tiêu sơn chân nhân vô vô trương liệt b ả vai dường như thực phi thường đ ộ n g tình nhưng mà trương liệt tại thời khắc này trong đầu nghĩ tới lại là sắc cốt vì thiên sát cô tinh thể chất lại không có tới đối đầu ứng với mệnh cách nhưng như sưu mệnh phạm tham lang đợi này nhiều lịch sắc kiếp khu khu ách sư tôn nói đến sao lại nói như vậy chúng ta vẫn là trước xử lý dưới mắt kiếp s á ta t nếu là để tiêu sư biết rõ hắn này một thân kiếp số sợ là có gần một nửa có thể là từ ta mang đến không biết rõ có thể hay không một trường tích ta nhưng mà người tu đạo cả đời kiếp vận dây dưa phúc họa tương ý, ý nếu là không có ta tiêu sư có lẽ căn bản liền sẽ không gặp được vu thần yêu thần l ư ợ n g d ư ớ i sự t ì n h hiện tại khả năng đã thọ tận t và hóa t r ư ơ n g liệt giờ k h ắ c này trong đầu đủ loại suy nghĩ đều xuất hiện tốt tại bị hắn nhanh chóng dùng tâm kiếm thuật chém hết trở xuống đến ứng phó hiện thực rất nhiều vấn đề bên trên、ừ. k h ô nguyên có cái những n g kia anh hung cấp số liệt n trận, huyền quang núi nhất lên cũng không cũng nhưng dùng tận toàn công. Nguyên h huyết thi mạch hết thẻ thêm thủ phu. thể thủ, chỉ pháp tu xuất bây trợ tới, ta đối giờ i sợ của Mặc có sĩ sẽ là láo là l vô dù ngươi lại mang lấy đằng sau những tên kia tại huế vân thiên bên trong c u ố n hơn mấy ngày đối ta pháp lực khôi phục thời điểm xuất thủ bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát mặc dù mất đi hai mắt nhưng là tiêu sơn chân nhân một thân sắc khí nhưng ngược lại bởi vậy càng thêm nồng đậm mấy phần dù sao cũng là thực kém chút chết tại mạnh thiên tiêu trên tay nói xong lời nói này sau đó tiêu sơn chân nhân họa ra một lá phụ trú giao cho t r ư ơ n g liệt nói chống đỡ không nổi thời điểm liền sử dụng này phụ sau đó hắn liền một mình ngồi xuống tay nắm linh t hạch bắt đầu khôi phục tới pháp l ự c t ớ i một màn này anh em nhà họ ngụy nghiệm không giải cảnh lương cũng có thể nhìn thấy cảm ứng được bởi vậy đều là tâm tình thả lỏng biết rõ theo tiêu sơn chân nhân t ứ c t ỉ n h nhóm người mình lần này lại đánh bạc đúng rồi toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi v ạ n chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba o no bối cảnh sâu map dị giới nên co giảng háng chương bốn trăm linh bảy kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết thiết lập ván cục phán sát tiêu sơn chân nhân thần trí trạng thái khôi phục khôi phục không hề nghi ngờ cấp tại nơi trốn có người cự đại lòng tin liền xem như mấy lần bị sau lưng huyền quang núi tu sĩ bao vây chặt đánh chỉnh c h ấ t ngũ giai bạc thuyền đã vết thương chấm chất nhưng tâm tình của mọi người lại là chấm tính lại vẫn luôn tại bị bọn hắn truy sát cũng là thời gian còn lấy màu sắc ít nhất phải một lần đánh đau nhức bọn hắn không thể để cho những người này có thể thỏa thích công kích linh chu bên trong chương liệt dạng này nói huyền quang núi nhất mạch tu sĩ không hề nghi ngờ là chuẩn bị đầy đủ ba đầu nguyên anh cấp số hung linh huyết thi tạ vật huyết anh cùng với mỗi một tên kim đan tự từng cái phương hướng khởi xướng bao vây c h ặ n đánh nếu không phải huế vân thiên phía trong cực kỳ đặc thù huế vân hung quang hoàn cảnh quá mức có lợi cho đào tàu một phương chiếc này ngũ giai bạc thuyền sớm đã bị k í c hủy h cho dù hiện tại tiếp tục như vậy kéo dài thêm lời nói kết quả này cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian chiếc này ngũ giai bạc thuyền mặc dù đi qua đặc thù tế h luyện có thể để tử phủ tu sĩ k h ô n g chế điều động nhưng kim đan chân nhân vô luận là pháp lực độ tinh thuần vẫn là thâm hậu trình độ để vượt xa tử phủ tu sĩ quá nhiều thống chi thái nhạc môn quy hồn gốc c ự nhạc tiên hương còn có một số tử phủ tu sĩ có thể thay phiên h u y ề n quan g núi ba tông cũng không có khả năng chuẩn bị quá nhiều định trấn đan truy sát mà đến sáu chiếc linh tru không có khả năng là ba tông tu sĩ dốc hết toàn lực chúng ta nhất định phải động thủ phản kích một lần đánh đau nhức đối phương mới có thể vì tiêu sư khôi phục tranh thủ đến đầy đủ thời gian mục tiêu chọn trên người mạnh tiên kiêu sao hắn bị tiêu sơn chân nhân nhất kiếm phong hầu coi như không chết người cũng bị thương nặng h ú n g chi gia hỏa này hẳn là là những người này dẫn đầu thủ lĩnh giết hắn có thể tạo được ly tán nhân tâm hiệu quả bởi vì tận mắt thấy tiêu sơn chân nhân từng ban cho trương liệt một tấm truyền âm phụ c h giờ khác này giải cảnh lương lá gan cũng lớn lên tới n h ư đổi lại là tại trước kia sát sinh thượng nhân bốn chữ này cũng đủ để sợ đến huyền quang núi tu sĩ vì đó t i m mật c â u hàn không mục tiêu của ta cũng không phải là hắn nhìn chăm chú lên trước mặt h ế vân thiên địa đ ồ trương liệt thủ chỉ không ngừng đánh cuối cùng đáp xuống sáu tên kim đan chân nhân tu sĩ một người trong đó trên thân mục tiêu của ta là nàng tại ngân s ắ c linh chu phía trên mấy tên tu sĩ thương lượng thời gian hậu phương từng chức từng chức đuổi theo tập sát ngũ giai linh chu bên trong thân chịu trọng thương mạnh thiên tiêu trầm trọng thở hào hẹn mà tại hắn bên người dưới chân đã nằm xuống mấy tên quy hồn cốc đệ tử đỏ sẫm máu t ư ơ i bốn phía chạy xuôi tàn khuyết thi thể cục máu pha thoái làm sao lại thua thế cục làm sao lại đến nước này quanh thân đều là chạy xuôi mồ hôi thẩm thấu đã bảo mạnh thiên tiêu đứng tại vũng máu trong đó nói nhỏ gạo thét dường như một đầu nhắm người muốn nuốt tắt dao lệnh người nắm g mà sinh ra sợ hãi vì phía trước đại kế mạnh thiên tiêu đã lặp đi lặp lại không biết do thôi diễn qua bao nhiêu khắc cả tiêu sơn đều là tình thế chắc chắn phải chết thậm chí hắn đã âm thầm thông báo chính mình kia hai tên thuộc h ạ ám chỉ bọn hắn tại sau khi chuyện thành công đối trung nhạc cơ vô hà vân hậu bọn người xuất thủ cho dù u minh huyết chú phản vệ, hắn cũng muốn ăn sạch. kết quả kia c h í c lẽ ra vào cuộc linh hạm tại tối hậu quan đầu quả thực là thay đổi phương hướng một điểm phong h i ể m đều không bốc lên cái này biến số để toàn bộ kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền sinh ra biến hóa ba đầu n g u y ê n anh huyết thi bởi vậy không thể không trực tiếp xuất thủ tại phi phủ sơn nhạc bên trong đã bố trí xong trận p h á p tông môn đệ tử cũng không thể không chủ động tập sát xuất kích sau đó tình thế một vòng chụp lấy một vòng liền dần dần rơi vào đến bây giờ tình trạng này giờ này khắc này mặc dù phe mình như xưa còn duy trì nhất định ưu thế nhưng lần à y cả đời giết người vô số như nhau trải qua vô số tuyệt cảnh mạnh tiên tiêu nhưng cũng đã đánh hơi đến từ vòng vị tại dần dần tới gần h ắ ngay lúc này có một tên bởi tác giả mua tóc trắng xóa từ phủ tu sĩ đi tới mạnh thiên kiêu bên cạnh thi lễ hắn không đếm sửa đầy đất máu tươi tàn thi như xưa kính cẩn hơn nữa bình tĩnh tạ vân người dùng đan linh căn tư chất bái nhập trong cốc hơn ba trăm linh năm vẫn là cái tử phủ sơ kỳ tu sĩ quy hồn cốc từ trên xuống dưới đều xem thường ngươi có phải thế không đệ tử tư chất tối dạng thật sự là có phụ tông môn đề bạn tại thời khắc này một thân hắc bảo mạnh thiên kiêu cười được tựa hồ đều nhanh muốn tắt thở cười được tựa hồ lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra đệ tử đệ tử t i ê u tên i g i à n mua tóc trắng tu sĩ tạ vân giờ khác này hai tay ôm q u y ề n túi đầu hết tại có chút sợ hãi ý vị giờ khác này hắn thực tế không mò ra trước mặt lớn giải lão mạnh ngày tiêu thẩm nghĩ đến cùng là gì đó bởi vì không biết mà trong lòng bên trong sinh ra hoặc sợ ngươi đừng sợ ngươi đừng sợ ta lần này gọi ngươi tới cũng không phải là muốn thanh lý môn hộ vừa vặn ngược lại ta phải đem quy hồn quốc đạo thống giao cấp ngươi lời nói tiếp theo mạnh tiên tiêu càng nói liền càng là thất vọng nếu không phải tóc trắng tu sĩ liền đứng tại hắn tiếp cận chỉ sợ cũng khó mà nghe rõ này tựa tựa nhỉ non giống như nói nhỏ này đại trưởng lão Quy h ồ nhưng cốc trong t đó n g qua s h u y h nhiều của c ta sư đệ n vô ù húng chi chính ngài là c ư ờ ngươi thịnh thời điểm. Làm sao lại bất h ngờ muốn n điểm, lại làm làm sao thế, mời giết giết, thiên trước mắt, ta nhắc. vĩnh phải Chuyện hôm nhận, bọn hắn cũng muốn nhận. Nhưng đến mời muốn người người ngài viễn cân nay bọn cũng n g là là đây Kẻ ư lý. lại khác rõ ràng thân vì quy hồn cốc tu sĩ nhưng gần như không có tu luyện qua quy hồn cốc sát sinh đạo pháp nếu như lần này tất cả mọi người trong đó có một người có thể sống rời đi lời nói ta cho rằng cái này người hẳn là là ngươi mạnh tiên kiêu lời nói đến đây lúc tóc trắng lao tu sĩ rốt cuộc minh bạch tới đại trưởng lao y tứ mạnh tiên kiêu tâm bên trong đại ã đối đ tin. lần lấy lòng này truy sát thành công không còn truy sắt ôm lấy lòng tin. Đại trưởng lão chúng ta bây giờ bước ra mà trả lại kịp tha thì là đắc tội tiêu sơn lão ma huyền quang núi không cách nào lại n á n lại thế nhưng là chỉ cần có ngài tại quy hồn cốc ở nơi nào đều có thể khai tông lập phái đặt vững nền móng tạ vân dạng này an ủi nói nhưng mà đáp lại hắn lại là quy hồn cốc lớn d à i lão mạnh ngày tiêu quả quyết tự tuyệt hoặc là thắng được hết thể sinh hoặc là thua trận hết thể chết bùn tọa đối thắng thua ở giữa thế hòa không có bất cứ hứng thú gì tốt đừng lại nói nhảm những thứ này người da hỏa này loại trừ là một cái nát người tốt bên ngoài bản thân cũng không có cái gì mới có thể ta chỗ này giao cấp ngươi một vật ngươi rời đi về sau phải thật tốt bảo tồn sau khi qua chiến dịch này vô luận ta cuối cùng là thua là thắng đều không muốn gặp lại ngươi lại để cho ta gặp được ngươi lúc là tử kỷ của ngươi nói xong mạnh tiên h tiêu đem một cái vật cứng nhét vào trước mặt tóc trắng lao tu sĩ trong tay sau đó nói một hồi ta sẽ an bài ngươi dùng dự bị linh chu rời khỏi tia chiết tứ giai linh chu vô pháp hoàn toàn cách t r ở h ù n g quang ăn mòn ô nhiễm ngươi mặc dù có định trần đan hộ thân nhưng là cũng không thể lại tại h ế vân thiên phía trong cùng người đập thủ phải nhanh một chút rời khỏi nơi đây nếu không vẫn là có có thể sẽ bị hùng quang ăn mòn t h o t đi thôi mau mau lan tại làm xong đây hết thệ sự tình sau đó phất tay sai đi kia tên tử phủ tu sĩ mạnh tiên tiêu quay người ngồi trở lại đến trên vị trí của mình dùng tay chống đỡ chán bắt đầu suy nghĩ tới phía sau truy kích bắt giết kế sách hán trung quy còn không chịu tùy tiện chịu thua như mạnh tiên tiêu loại người này hắn có thể thua cũng có thể chết nhưng hắn không nhận thua cùng lúc đó một bên khác ngân s ắ c linh chu bên này cũng thông qua đủ loại phát môn thành công khoa chặt một chiếc từ kim đan cảnh chân nhân khống ngự ngũ giai linh chu đập vào đi lên tuyết vân quẩn, khung quanh quẩn k h u n g q u a n g tràn đầy huế vân thiên phía trong đối diện ngân s ắ c linh chu đập vào tập kích tia chiếc màu trắng linh chu cũng không được bộ ngược lại nên đón tiếp lấy bởi vì cũng không cho là mình thất bại ừ đây là đang khi dễ bản chân nhân người cô đơn môn đồ rất ít theo băng hàn chi ý lộ ra phía khu vực này phạm vi bên trong huế vân thiên tựa hồ đều bị động lại đóng băng ngay sau đó mới là lãnh triệt cốt tủy thần thức nói nhỏ toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba no bối cảnh sâu m á dị giới nên co g i ả háng chương bốn trăm linh tám kẻ rét người, người vĩnh viễn phải rét thiết lập ván cục phản xát hai huyền quang núi vân n g ọ n g chân nhân nàng là tán tu xuất t h ầ n những năm gần đây chỉ là chuyên t r ú vào tự thân tu hành cũng căn bản liền không có thu nhận sử dụng đệ tử bồi dưỡng giờ này khác này tại vân n g ọ n g chân nhân chỗ k h ô n g chế linh chu bên trong mặc dù tại đối địch lúc cũng bay ra ngoài hai tên tử phụ tám tên trúc cơ tu sĩ nhưng những người này lại là thái nhạc môn quy hồn gốc cực nhạc tiên hương ba tông cho nàng gót nếu là vân n g ọ n g chân nhân tự thân không có bị thương lấy nàng loại này quái gỡ vui tính tính tình sợ là căn bản sẽ không tiếp nhận những này thấp trung dài tu sĩ theo bên cạnh h ậ trợ Giờ này, ngân khắp này, s tại n h chương ớ n thân đập vào mà đến, cũng làm cho vân mộng chân nhân tâm bên trong cảm thấy nổi nóng. Trên thực tế, nàng nói đến cũng không g về vào tự tâm thấy thực tế, Tại t cho đập mà làm cảm có r sai. ư liệt phán đoán bên trong tà tu xuất thân vân mộng chân nhân cho dù có cực kỳ không tục thủ đoạn nhưng tại nội tỉnh bên trên so với tông môn xuất thân kim đan chân nhân trung quý hơi yếu hai điểm húng chi nàng lúc trước trong lúc giao thủ thủ thương bởi tiêu sơn chân nhân t r ư ơ n g liệt lại cùng với giao thủ qua hiểu rõ nàng một số thủ đoạn nhiều loại lý do điệp ra bên dưới không có đạo lý phá vây thời điểm không chọn lựa vân mộng chân nhân cái phương hướng này nhưng tại vân mộng chân nhân lập trường loại này đến từ đề giai tu sĩ mạo phạm vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình lần này kế hoạch áp dụng phía trước mạnh thiên tiêu liền đã sớm hướng đám người phô bày huyết anh uy lực kinh khủng bởi vậy vân m ọ n g chân nhân cũng có thể xác nhận tiêu sơn cho dù phá giải huyết anh không chế chí ít trong khoảng thời gian ngắn h ắ n là tuyệt đối khôi phục không được nguyên khí nói cách khác chính mình cần thiết nên chiến liền vẹn vẹn chỉ làm ấ y tên tử phụ kỳ tu sĩ mà thôi đều không cần thủ thắng chỉ cần sơ sơ chỉ hoan thời gian những người khác liền biết nhanh chóng chạy đến ngay tại lúc này không có một vị huyền quang núi tu sĩ lại không đem hết toàn lực mạnh tiên tiêu trung nhạc cơ vô hà đã không một người không biết rõ tu đạo tám trăm năm tiêu sơn chân nhân khủng bố lần này để hắn chạy thoát nên đón đại gia liền là không cách nào lại an tâm nằm ngủ nửa đời sau song phương đấu pháp từ vừa mới bắt đầu lúc liền tiến vào đến kịch liệt nhất tình cảnh xuất thủ trước nhất người là minh phong lão đạo giải cảnh lương hắn tay trái kẹp lấy vài trường tứ giai thượng phẩm phụ chú một mạch thôi phát toàn bộ sử dụng chỉ làm ộ t kích này chính là không ngại chi phí hơn vạn linh thạch ném ra lại hạ một khắc giải cảnh lương đem trong tay mình phi kiếm hóa thành g a o long ngự sử đánh ra rất ngắn thời gian bên trong đem chính mình từ phủ hậu kỳ tu vi thần thức pháp lực ưu thế hoàn toàn bày ra vân n hậu chân nhân tính tử thanh l ệ n h cùng thái nhạc môn u y hồn g ố c cực nhạc tiên hương ba tông tu sĩ giao tình cũng không sâu đại gia hợp tác càng nhiều hơn chính là lợi ích liên quan dưới loại tình huống này ba tông phái sai cho nàng tu sĩ dĩ nhiên không phải môn trùng trùng kiên định tinh huệ bốn tên tử phủ tu sĩ tám tên trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn chỉ là đối diện toàn lực xuất thủ giải cảnh lương liền bị nhất thời áp chế tại ngụy nguyên thần cùng ngụy nguyên hồng hai huynh đệ xuất thủ thời điểm càng có một tên tu vi yếu nhất tử phủ tu sĩ bị trong nháy mắt tạo nên tình thế chắc chắn phải chết trong thời gian ngắn liền bị băng hòa xo kiếm xuyên thấu pháp khí phòng ngự phá thể mà qua. c ù nhưng g n n ở thời điểm này vân h g u chân nhân cả người đã bị trước mặt trùng điệp vô tận hoàng kim binh giáp bao phủ bất tử tôn nhiệm không hồn là kim quang giáp cựu quang khôi lỗi thuật đều là có thể xưng tuyệt kỹ giờ này khắp này thậm chí nuốt đan dược kích phát toàn bộ thần thức pháp lực tiềm năng thối phát tia khắp bầu trời khuyết tán kim sắc dáng mỏ bên trong có vô số kim giáp thiên binh thiên tướng dâng lên bốn phương tám hướng giá vân nào h tới có thể xưng khí tượng to lớn bằng bạc nhưng mà đứng ở những n à y khắp bầu trời kim hà thiên binh thiên tướng công sát ngay trung tâm chỗ vị tiên lam ý tóc trắng tuyệt sắc nữ tu lại là mặt hiện v ẻ khinh tưởng h môi son hé mở phun ra một cái phong chữ cho dù là trăm vạn binh giáp tại tự nhiên thiên thai hàn băng như ngục vô hạn vĩ lực trước mặt lại có thể đáng là gì khắp bầu trời băng tuyết khủng bố hàn ý dùng nữ tu thân thể làm trung tâm tư phía quận trào mánh liệt q u y t tán đồng thời hắn kim đan giới vực cực lớn mở ra bốn phương tám hướng trăm vạn binh giáp mặc dù tại cấp t nhưng lại phảng phất vĩnh viễn cũng bay không tới vân mộng trước mặt kim đan hung uy đến mức đây căn bản cũng không là bất tử tôn niệm không dạng này có phần có thanh danh tử phụ cao thủ có thể hy vọng xa vời khiêu chiến dù là vân mộng trên thực tế là t h ụ thương không nhẹ chết vân mộng chân nhân nguyên địa xoay người hướng bất tử tôn niệm không phương hướng ném ra một kiện như mây lụa mỏng cái này lụa mỏng giữa trời huyên hóa nhanh chóng liền biến ảo thành một đầu hai cánh triển khai có tới mấy t r ư ợ n lớn nhỏ hai mắt hỏa hồng móng đốt đen nhánh thần anh tuấn tuyết điêu lệ một tiếng bén nhọn tiêu to tuyết điêu vô cánh mà bay tại những cái tia bị đóng băng lao thẳng tới bất tử tôn niệm không sợ tại phương vị nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này dùng vân mộng chân nhân làm trung tâm t ừ n g đạo kim sắc vách tường bỗng dưng nổi lên bọn chúng là vách tường nhưng cùng lúc cũng là môn ngũ giai trung phẩm phụ chú bắt môn kim quan g phủ phóng ra sau đó dùng địch nhân tu sĩ làm trung tâm triệu hồi ra tám t m á m sáu tư mặt kim quan g thành trận trói buộc đối thủ liền xem như kim đan k ỳ tu sĩ không có nhằm vào k h ắ c chế thủ đoạn hoặc là quá cao trận pháp tu vi cũng rất khó ngăn cản vân mộng chân nhân tu đạo mấy trăm năm kiến thức thâm hậu nàng đương nhiên có thể nhận biết này phủ trận này k h nhớ mày dường như lo lắng t r ư ơ n g liệt bọn người lợi dụng trói buộc chính mình trong khoảng thời gian này chạy thoát bởi vì cả người hóa thành một đạo băng tinh lam quan g phi đội đụng vào từng mặt kim môn bên trong nhưng mà dùng nhìn xuống thị giác nhìn lại lại có thể nhìn thấy cả tòa tám môn kim quan g trận dùng kia bôi lam quan g làm trung tâm chậm rãi na di vận chuyển vô tận huyền liệt diệu cứ việc thân ở trong đó vân mộng chân nhân tấp nập biến ảo phi đội phương hướng nhưng trên thực tế nàng thủy trung đều ở vào cả tòa trận thế ngay trung tâm chỗ không thể thoát khỏi đáng hận nếu không phải ta bị tiêu sơn trọng thương kim đan giới vực vô pháp hoàn toàn mở ra làm thế nào có thể dễ dàng như vậy xa vào trận bên trong. dường như phấn hận nói nhỏ nhưng băng tinh lam quang phi độn cực tốc tỉnh không cái gì giảm bớt ngay tại vân mậu chân nhân tựa hồ càng ngày càng nhanh c ắ t thời khắc nàng sau lưng hắc cám hư không bên trong dường như t i ê u kiếm giống như hư u y ảnh như t r ầ m thực nhanh tập sát mà tới chỉ là này t i ê u kiếm tại sắp đụng chạm lấy vân mậu chân nhân nhục thân phía trước một khắc c h ạ g tại một vòng đột nhiên mới biến được hơi mở băng lam giới vực bên trên khủng bố hàn lưu trong một c h i p mắt ngược dòng công mạ bên trên cùng lúc đó đưa lưng về phía tập sát người vân mậu chân nhân tiêu tuyệt mỹ trên dung nhàn cũng hiện lộ ra một vệ tiểu nữ hài đùa ác đạt được gi trước hết từ ngươi tới bồi hoàn một mươi hai a dù kia làm y tóc trắng vân n g ộ n g chân nhân thân thể làm trung tâm tương đạo khủng bố băng long một loại hàn khí k h u y ế t tán ra đến trong một chớp mắt liền đem nó sau lưng kia tên thân mang màu đen đạo bảo giữ kiếm đạo người trùng kích đóng băng nếu là tầm thường tử phụ tu sĩ trình độ như vậy liền đã là tận bằng vân n g ộ n g tùy ý n ắ m nhưng là vân n g ộ n g dị thường để mắt chương liệt tại trở lại thân hình đồng thời trong tay nàng thêm ra một chi kim linh nương theo lấy rót vào thần thức pháp lực nhẹ nhàng lay động zen zen zen. có bốn đoàn tinh rộng mở không gì sánh được khuyết tán cực kỳ mãnh liệt pháp lực ba động canh kim tinh xa bị triệu hoán tế ra. phi tập hướng bị khủng bố hạ khí đóng băng lại thanh niên đạo nhân kiếp sau đầu thai lúc nhớ kỹ đừng tưởng rằng luyện thành kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành thi cũng đủ để dựa vào h à n h hành thiên hạ học gì đó không tốt lại đi học những cái kia thượng cổ chết thừa lại trùng kiếm phong tử ngu không ai bằng mặc dù thiếu khuyết một đoàn nhưng là cho dù là còn lại bốn đoàn canh kim tinh xa sát thương lực phá hoại cũng mạnh đến mức đáng sợ hoàn toàn có thể so sánh với bất luận cái gì ngũ giai định cấp pháp khí duy nhất thiếu sót ở chỗ loại này tinh cắt mỗi dùng một lần liền biết số lượng giảm bất một số trừ cái đó ra tại uy lực bên trên thật là không có khuyết điểm Ấm, ẩm ẩm căn bản cũng không có cùng kia bốn đoàn canh kim tinh xa toàn bộ đánh xong băng thạch trong đó phủ kín lấy kia tên đạo nhân áo đen liền đã bị oanh kích vì bạo tán huyết vụ nhưng mà còn chưa chờ vân mộng chân nhân hơi chút điều chỉnh đẻ xuống tâm chúng được ý nàng liền phát hiện trước mắt kia huyết màu đỏ thâm huyết vụ bên trong ma đầu cuột cuộn cuối cùng hắn bên trong lẩn lẩn hiện ra một cây bạch cốt vì tài ra người vì mặt t r ư n g thiên ma đạo trí bảo thái âm bạch cốt thiên cũng chính là tại thời khắc này vân mộng chân nhân bên cạnh kim sắc tường ánh sáng ba động tự bên trong đi ra một tên cầm trong tay ẩn bạc kiếm khí trường kiếm tu sĩ mặc dù cái này người là chư liệt nhưng tại giờ khắc này vân mộng chân nhân nhưng gần như cảm thấy mình căn bản là chưa từng có nhận biết qua đối phương giờ này khắc này tại thanh niên kia nói người chỗ chán mở ra một đầu ám kim sắc trùng sáng dường như một đầu cổ lao thần linh chi nhãn tại thời khắc này nhìn xuống xuống tới thần uy như ngục làm sao có thể làm sao có thể một tên tử phụ cảnh tu sĩ làm sao có thể tại huyễn thuật lĩnh vực chiến thắng ta vân mộng chân nhân chỉ tới kịp phát ra dạng này n ổ hống chỉ vì tiếp xuống nàng đối mặt một kiếm kia đã liền đem nàng hết thể dư thừa suy nghĩ toàn bộ cắn quét mở ra lấy hạo thiên pháp mục t r ạ thái trưng liệt toàn lực một kiếm xuất thủ kia quét ngang mà đi kiếm khí như gió lốc hàn g lâm như chiều cường gào thét như sấm chấp mưa bão vạn giảm kiếm áp như di sơn đ ả o hải giống như ép q u a đến lý trí bên trên vân mộng chân nhân biết rất rõ ràng mình mới là kim đan chân nhân đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái tử phụ tu sĩ thế nhưng làm á ã n h liệt hơn bản năng cầu sinh v ư ợ t trên hết thảy tại thời khắc này chính mình rõ ràng liền phải chết ta muốn giết n g ư ơ i một kiếm là đủ đây là vân mộng đ ờ i này nghe được câu nói sau cùng lời sau đó chính là bóng tối vô cùng vô tận của tới thiên đồng chi nhận điệp gia hạo thiên pháp mục gia trì trạng thái kiếm ý mạnh trảm ý gần như đủ để p sáu hết y đề lời nói với người xa lạ sáu hôm nay ra mắt kém số lượng từ mai kia bổ sung toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vật chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao bối no, cảnh sâu, map dị giới, nên co cảnh nên dạng háng. Trưng 409, Thiên đế huyết mạch, huyền môn chính tông, trí âm hồn, giới, thái mạch, huyết sâu, âm âm map dị trí đế kiếm h í l n Huyền quang núi Bắc, duy nhất chân chính trên ý nghĩa h h duy tuyệt Bắc, t ý hung cảnh hế vân thiên phía vân trong. ế i k quan g quét sạch huyết vụ di tán pháp thuật đội quang bay tán loạn vô luận địch ta hai bên một bên nào đều đã trước đó ăn vào định trần đan nếu không trừ phi nguyên anh lao q u á i không phải vậy liền xem như kim đan chân nhân cảnh tu thiên liên giả thân ở hắn bên trong không được bao lâu cũng sẽ bị h ế vân hung quang châu ăn mòn bởi vậy tinh thần thất thường lý trí hoàn toàn biến mất thậm chí thì là phục vụ định trần đan sau l ư n g phụ cận cũng nhất định phải có đi qua đặc thù xử lý ngũ giai linh tru nếu không một khi tại huế vân h u n g quang phía trong toàn lực thi chiến pháp lực chiến đấu định trần đan hiệu lực cũng không phải là cực kỳ an toàn tu tiên giả như xưa có khả năng bị h u n g quang chỗ ô nhiễm bởi vậy lúc này này cảnh huế vân thiên bên trong chiến đấu kịch liệt có thể nói là cổ kim hiếm có ngàn năm vạn năm cũng là khó gặp a nguyên thần d ữ quyết khống ngự lấy một ngụm màu đỏ sầm hỏa quang quanh quần phi kiếm đem một tên huyền quang núi từ phủ tu sĩ áp bách được bay ngược mà đụng ẩm vang ở giữa nhập vào một chỗ núi đá bên trong lại hạ một khắc ngụy nguyên thần tay trái giữ quyết một hướng dẫn bên cạnh chỗ có màu vàng phủ c h ú nhanh chóng tiêu đốt triệu hồi ra từng khỏa dày đặc nhiệt độ cao h ỏ a cầu oanh tạc mà đi ầm ầm ầm ầm ầm Ấm. trong lúc nhất thời kia tên nhập vào tu sĩ s ở tại phương vị cùng với hắn vị trí bay lơ lửng núi nhỏ toàn bộ đều bị nhiệt độ cao cùng bạo tạc thôn vệ hô cuối cùng là chết rồi a theo khai chiến đến lúc này giải cảnh lương ngụy nguyên thần ngụy nguyên hồng hai h u n h đệ cùng nhau xuất thủ đối phó huyền quang núi kia hai tên tử phủ tu sĩ tám tên trúc cơ tu sĩ giải cảnh lương pháp lực thâm hậu kinh nghiệm lão luyện ngụy ra hai huynh đệ ph tại khai chiến lúc đầu liền thành công chặn giết một tên địch nhân tử phụ tu sĩ vốn cho rằng trận chiến này đi hướng định vậy rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới đối phương còn lại kia tên tử phụ tu sĩ mặc dù tướng m ạ o phổ thông không vượt qua tử phụ t r ù n g kỳ đ ỉ n h phong tu vi nhưng lại hương ngạnh được vượt qua tưởng tượng hắn cũng biết rõ chính mình không cần chiến thắng chỉ cần kéo thời gian nghỉ lâu huyền quang núi một phương viện quân tất nhiên nhanh chóng đổi tới bởi vậy liền mang lấy tám tên trúc cơ tu sĩ kết thành trận thế tử thủ chỉ là một tên tử phụ tu sĩ xuất lĩnh tám tên trúc cơ tu sĩ tạo thành trận thế tĩnh không đủ ngăn cản ba tên thần thông không yếu tử phụ tu sĩ toàn lực tiến công cũng không lâu lắm chính là lực không bằng người bị phá trận mà vào đám người chạy tư tán thế nhưng là ngay lúc này không chung trong đó có một tên chu nho tu sĩ bị kim hà p h á p phới liên thanh kêu thảm hóa cầu vòng trốn chạy tới cứu mạng cứu mạng mà tại kia tên người lùn sau lưng có một đầu hỏa đồng ô u chào thần anh tuấn dị thường tuyết điều chính tại điên cuồng truy sát chỉ nhìn hắn thân ở tại h ế vân thiên bên trong không chút nào không thấy dị dạng liền biết này cũng không phải là tầm thường sinh linh n i ệ m không giải cảnh lương kinh hô một tiếng sau gặp mặt phía trước anh em nhà họ bị mỗi cái ngự linh thuẫn phi kiếm khắp nơi truy sát cho rằng thế cục đã định liền thân hình hóa cầu vồng phóng tới niệm không tiến đến cứu viện không có cách nào niệm không nhìn qua lại không cứu viện lời nói liền thực sẽ chết tại nơi này mà giải cảnh lương trong đáy lòng cũng không hy vọng niệm không chế tử này một bên trừ chính mình bên ngoài toàn bộ đều là đan dương cung tu sĩ mặc dù nhiều ra niệm không một cái cũng không tính là gì nhưng bao nhiêu cũng coi là tâm lý an ủi thiếu khuyết giải cảnh lương sau đó anh em nhà họ ngụy liên thủ mặc dù r ế t sáu tên trúc cơ tu sĩ nhưng cùng kia tên tướng mạo phổ thông huyền quang núi t ử phủ tu sĩ giao thủ nhất thời lại không thể thắng giờ phút này h ỏ a phù bạo tạc khói l ử a chậm rãi tán đi ngụy nguyên thần t r ư ớ c người dựng đứng nổi lơ lửng quỷ mặt thuẫn bên cạnh có hỏa hồng phi kiếm giữa trời lượn vòng du tẩu nhưng tại hắn thấy rõ ràng trong đụi mù cảnh tượng lúc hơi sưng sở chỉ gặp trong đó kia tên huyền quang núi tu sĩ mặc dù diện mạo bên ngoài chật vật nhưng tổn thương mà không tổn hại đặc biệt là giờ này khắc này đứng ở hổng lần cảm thấy uy hiếp cảm giác nhưng cũng chính là ở thời điểm này không chế lấy hàn băng kiếm ngụy nguyên hồng bay ngược mà quay về tới đến tên tu sĩ kia phía sau chỗ cùng mình cùng tộc huynh đệ ẩn ẩn hình thành thế giáp kích kia tên huyền quang núi t ử p h ụ tu sĩ đương nhiên là cảm ứng được hắn thật sâu thở ra một hơi vừa thu lại phụ trị thân bên trên linh quang nhất t i ể m hóa thành một đạo trường hồng phóng lên tận trời ngụy nguyên hồng gặp này vốn định muốn kích phát phi kiếm nhưng lại bị bên cạnh tộc huynh ngụy nguyên thần truyền n i ệ m ngăn cản hắn muốn đi liền để hắn đi thôi ngược lại hắn cũng không có mang đi linh tru loại tình huống này chỉ bằng định trấn đan nếu là có thể chạy ra nơi này cũng là hắn vận số ngụy bởi vậy thương u hồi phi kiếm. Không kiếm. biết t r nguyên liệt nơi liệt t đó huyền ế nào, mặc dù hắn nói mặc mục dù i t ê bị biết tiêu trọng thương, thể sơn chân nhân thương, nhưng cũng không biết hắn đến cũng có h a không kia kim thực thương phương, chân nhân Hồng hoàng Thông h lần nữa trọng cũng đan Nguyễn Nguyên、Hồng、trong giọng nói, ý nguyên vẫn là mang lấy cực lớn cực là là lấy sao A. rủ đối vì sợ. y ý giới đã qua vạn năm cảnh giới phân chia cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đạp h á đây mới là lẽ t h ư ờ n g kiếm khí tung hành vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này chính là bởi vì hắn tột cùng nhìn thấy mới có cực cao truyền lưu tính cùng lúc đó bị kia đầu thần anh tuấn dị thường tuyết điêu sát phạt đỡ trái hở phải giải cảnh lương cùng nhập không cũng tại một lần phòng thủ bên trong bất ngờ nhìn thấy này đầu tuyết điêu gào thét một tiếng bay vút lên trời chỉ là sau một khắc trên người của nó có một hồi chói mắt bạch quang hiện lên ngay sau đó này đầu tuyết điêu liền biến thành một bộ lam sa bay xuống xuống tới bởi vì tại thời khắc này chủ nhân của nó đã hương hồn mịt m ở cũng không còn cách nào trèo chống thân vì khí linh nó ở lại thế gian hô cuối cùng tại rốt cục vẫn là chống đỡ xuống tới kim đan chân nhân bản bệnh pháp bảo quả nhiên là lợi hại a ha ha, ha, ha. hai tay dâng kia tập lam sắc cung x a nghiệm không cuối cùng tại nhịn không được cất tiếng cười to mà ở thời điểm này ở vào tám môn kim quang trận bên trong trương liệt cũng đang không ngừng thi triển thái hạo kim trương bên trong chỗ ghi lại đạo thuật không ngừng nếm thử toàn lực đóng chán mình chỗ mi tâm ám kim pháp nhi đồng thiên đế huyết mạch huyền môn chính tông ngọc thanh chính thống nguyên thủy c h â n truyền vị k i u tam giới đệ nhất chiến thần thiên phú bản mệnh thần t h ô n g vốn cũng không phải là mình bây giờ có thể mở ra k h ô n g chế chương bốn trăm mười thiên đế huyết mạch huyền môn chính tông trí Chí âm hồn thái âm k h linh、2. Lại mở ra hạo thiên pháp mục sau đó mỗi thời mỗi khắc chương liệt đều có thể do nét cảm nhận được tự thân thiện thi thần tính không ngừng đề bạt ác thi thú tính không ngừng giảm bớt tiêu vong này có thể cũng không phải là chuyện gì tốt thiện thi ác thi n g ã thi ba cái hợp nhất mới là tu sĩ lẫn nhau làm hao mòn sinh diệt lẫn nhau thối luyện mới là tu sĩ t i n h tiến dùng đạo thuật c ư n g ép chém xuống hắn bên trong bất luận cái gì một người đều biết dẫn đến tự đại mất cân bằng thì là trong thời gian ngắn có thể bởi vậy thu hoạch được cự đại tiến bộ cuối cùng cũng nhất định sẽ dẫn đến một loại nào đó tự hủy đến trương liệt xác định mình bây giờ khoảng cách trong truyền thuyết chém tới tam thi đạo hạnh còn kém c h í ít mấy ngàn năm tu luyện hơn nữa tự thân cũng không muốn biến thành vô tình vô ái vô dục vô cầu người liên tiếp điều chỉnh trạng thái liên tục mấy lần thi chuyển đ ố i ứng thái hạo kim trương đạo thuật sau đó trương liệt mới vừa đem trên c h á n kim đồng chậm rãi nhắm lại nhưng cũng là tâm lực lao lực quá độ chật vật trí cực trương liệt chúc cơ bản mệnh thần thông là kiếm tâm thông huyền khí có thể làm được hoàn mỹ pháp lực kiếm khí chuyển hóa dùng tự thân trở thành cầm kiếm người mà cũng không phải là trở thành một thanh kiếm trương liệt tử phủ bản mệnh thần thông là thiên đồng nhận kiếm tr có t h vân mộng chân nhân chính là như thế chưng liệt chú ý tới lúc trước chiến đấu bên trong nàng vì chính mình sư tôn tiêu sơn chân nhân trọng thương xem như một tên huyễn thuật cao thủ tự thân đắc ý nhất huyễn pháp bị phá loại này nục thân bên trên thương tổn thì cũng thôi đi tại tinh thần ý chí lực bên trên thương tổn tất nhiên là trong thời gian ngắn khó mà tiêu trừ trong khoảng thời gian này liền là vân mộng chân nhân mấy trăm năm qua đạo tâm tinh thần ý chí lực điểm thấp nhất trương liệt bắt được điểm này nắm chắc điểm này bởi vậy thiết hạ s á t cục bố trí tới một cái một kiếm cơ hội xuất thủ bị hạo thiên pháp mục n h ì n chăm chú trạng thái dù là trương liệt tỉnh không có chuyện thực t ư ợ n g tu luyện bất luận cái gì khuyên hướng nhưng hạo thiên pháp mục như x ư a bị động ra chỉ lấy t r ư ơ n g liệt huyễn thuật năng lực áp chế vân mộng chân nhân huyễn thuật năng lực bởi vậy vân mộng chân nhân mới vô pháp khám phá thái âm bạch cốt phiên huyễn thuật biến hóa này cũng không phải là bởi vì t r ư ơ n g liệt huyễn thuật năng lực vượt qua vân mộng chân nhân mà là bởi vì hạo thiên pháp mục tuyệt đối áp chế lực thuộc về đạo pháp tầng cấp lĩnh vực áp chế đồng thời cũng chỉ có tại mở ra hạo thiên pháp mục trạng thái t r ư ơ n g liệt mới có thể đem tử phụ bản bệnh thần thông tin đồng nhận tâm kiếm sát lực phát huy đến cực hạ chương liệt mặt hướng vân mộng chân nhân một kiếm chém ra thời điểm một kiếm kia cũng không phải là luyện kiếm thành Vẹn v vẹn ẹ một một này, này, bởi vậy một kiếm sau đó vân hậu chân nhân nhục thân không hư hao chút nào nhưng là người nhưng đã chết bất quá một kiếm này sau đó trương liệt cũng là đại giới cự đại mạnh bắt đầu hạo thiên pháp mục tiêu hao bản nguyên liên tiếp mấy lần thi triển đạo thuật mới đem miễn cưỡng đóng lại chỉ ít tại tấn thăng tử phủ hậu kỳ phía trước ta không thể lại mở ra cái này thần thống nếu không bản nguyên tiêu hao quá độ tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta tương lai tu luyện hạo thiên pháp mục căng cơ thái hạo kim trương bên trong chỗ ghi lại đạo tính bản nguyên trên cơ bản là khó mà thông qua bất luận cái gì ngoại vật để đền bù chỉ có thể theo thời gian trôi qua tự thân đạo pháp đạo tính tăng trưởng mà tăng trưởng không quá độ qua thiên tiếp cũng có thể trình độ nhất định bên trên nói bổ sung tính bản nguyên nếu không phải tự thân độ qua một lần thiên tiếp hơn nữa còn có thể dùng cảm ứ n g được đạo thứ hai ma kiếp tạo ra chương liệt tự thân cũng không dám dạng này quá độ tiêu hao hạo thiên pháp m ụ tại chương liệt khép kín pháp m ụ khôi phục lại lúc nhưng vừa vặn nhìn thấy thái âm bạch quất phiên tự tan giã mở băng lam hàn khí bên trong thoát khốn mà ra hóa thành một đạo màu đen toàn phong đem vân mộng chân nhân lục thân phủ đầu bao phủ xuống thôn phệ xuống dưới và o hư không trong đó một lần nữa hóa thành một cây bạch c ố t trừ ư ờ phiên ý thấy cảnh này t r ư ơ n g liệt cảm thấy hơi có một số kinh ngạc bởi vì thái âm bạch c ố t phiên kinh canh kim tinh sa trùng kích công hủy lẽ ra là linh tính tổn hao nhiều không phải mười năm tế luyện chi công hoặc huyết tế chi pháp khó mà hoàn toàn khôi phục lại húng chi nó đã bị tự thân tế luyện làm bản mệnh pháp khí nên khống ngự tùy tâm hoàn toàn không lại như vậy tự chủ trương mới là mặc dù tự thân cũng đích thật là dự định cầm vân mộng ch loại này bản mệnh pháp khí tự phát phát động tình huống gần như không có khả năng xuất hiện trừ phi là gặp được trí âm hồn t r ư ơ n g liệt trong đầu nhớ lại thái âm ngọc sách bên trên đạo pháp ghi chép cuối cùng tại để hắn nghĩ tới một lời giải thích thái âm ngọc sách vốn là một vị trí âm mệnh cách nắm giữ trí âm hồn tu sĩ sáng lập khi đó thái âm ngọc sách lại được xưng vì thái âm diệt tuyệt pháp chỉ là thái âm diệt tuyệt pháp quá mức tột cùng hữu lệ khó mà không chế không có trí âm mệnh cách trí âm hồn tu sĩ căn bản là khó mà tu luyện nay dẫn đến thái âm diệt tuyệt pháp một lần nhất mạch tương truyền gần như truyền thừa đoạn tuy từ sau lúc đó thái âm ngọc sách tu luyện giả liền bắt đầu tâm tâm nghiệm nghiệm thái âm khí linh tìm tới một vị nắm giữ trí âm mệnh cách trí âm hồn tu sĩ giết chết đối phương đem luyện hóa thành khí linh liền có thể tăng nhiều thái âm ngọc sách p h lực tận các đạo pháp lợi không phải chứ vị này vân mậu chân nhân đúng là nắm giữ trí âm mệnh cách trí âm hồn tu sĩ chương liệt này một bên còn tại suy tư bốn phía tám môn kim quang đại trận cũng dần dần tiêu tán đạo hóa giải cảnh lương nghiệm không anh em nhà họ ngụy phi hình tới bừng tỉnh trưng ơ liệt k i a vân mộng lao ma ở đâu ngụy nguyên hồng không chế lấy hàn băng phi kiếm tứ phía nhìn chăm chú dạng này kinh ngạc nói đối với đây trưng ơ liệt tỉnh không có mở miệng dành cho đáp lại mà là nhẹ nhàng lay động trong tay thái âm bạch cốt phiên cờ này phía trên lệ hồn gào thét hắc hỏa q u e n quẩn ẩn lệ kẻ uy thế liền sợ đến ngụy nguyên hồng sắc mặt t r ắ n g bệnh thái âm bạch cốt phiên trạng thái so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn nó trên thực tế là có ngũ giai pháp khí bản chất chỉ bất quá bị giới hạn một loại nào đó đạo pháp hạn chế mới bày biện g i hiện tại hình thái tâm bên trong hiện lên dạng này su anh em nhà họ n g mỹ lần nữa tiến vào bạc thuyền bên trong đồng thời cũng hỏi thăm về bọn hắn tình hình chiến đấu làm sao mà đối với đây anh em nhà họ mỹ hơi có vẻ được có chút gợt gạo hai tên tử p h ụ tu sĩ tám tên trúc cơ tu sĩ diện sắt một tên tử p h ụ sáu tên trúc cơ những người còn lại lại là để bọn hắn may mắn chạy anh em nhà họ n g mỹ đương nhiên lại bởi vậy gợt gạo lúc đầu phân công cho bọn hắn liền cũng không phải là chuyện khó khăn nhất hiện tại trương liệt mang lấy bất tử tôn niệm không cầm địch nhân kim đan chân nhân diện sát mặc dù không biết rõ dùng lại như thế nào thủ đoạn mượn tiêu sơn chân nhân bao nhiều lực lượng nhưng ít ra người ta là thực làm đến ư ợ chương lại là bốn trăm n h được có chút không đủ xinh một đối mươi n g một tiêu sơn khôi phục lôi đình và quân luyện hồn ma pháp một ngân s ắ c linh chu bay đi vất quá thời gian uống cạn chung t r à nơi đây liền có một chiếc lại một chiếc linh chu liên tiếp chạy tới hơn nữa bọn hắn không dùng bao nhiêu thời gian đã tìm được tại phụ cận ẩn núp lấy kia hai tên trúc cơ tu sĩ trên thực tế bọn hắn cũng không dám chạy trốn xa không có đặc chế ngũ giai linh chu chỉ bằng thân bên trên mang theo những cái kia định trần đan bọn hắn là không thể nào bay ra huế vân thiên một vị kim đan chân nhân hai tên tử p h ụ tám tên trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn không tới một k h ắ c đồng hồ thời gian cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi rồi toàn thân áo đen đạo bào, trung n i ê n nho sĩ bộ dáng mạnh t i ê n kêu hỏi như vậy đấy thanh âm của hắn này cho hắn cho tông r môn t t hai trong đó đích thật là có một người như thế tên là trần phạm nền móng trong sạch chỉ là biểu hiện phổ thông trong tông môn liền một cái song tu bạn lữ cũng không có hắn lúc trước có thể đột phá đến từ phụ cảnh giới cũng cho ta kinh ngạc một chút nhưng hắn tựa hồ không nên có dạng này đấu pháp năng lực đó chỉ có thể nói người đối với tông môn đã hoàn toàn không có cái gì trưởng khống năng lực tiện tay vung lên kiếm khí phá không mà ra mạnh tiên h kiêu trước mặt hai tên trúc cơ tu sĩ trong chốc lát liền bị huyết sắc kiếm khí chém thành hai n ử a nếu là vào ngày thường bên trong liền xem như mạnh tiên h kiêu cũng không lại đối xử với trúc cơ như thế tu sĩ những người này đều là tông môn quý giá t à i phú nhưng là hiện tại cũng đã không quan trọng tất cả mọi người biết rõ lần này theo vân mộng chân nhân nhanh chóng chế tử vòng vây được thành công đột phá vây kín thế đã phá sau đó có thể bắt giết đến đối phương cơ hội đã biến được càng ngày càng nhỏ hơn nữa càng là theo thời gian trôi qua vị tiêu tiêu sơn lão quái khôi phục như cũ khả năng lại càng lớn hiện tại theo thời gian chuyển rời công thủ hình đã lặng lẽ phát sinh biến hóa đi thôi rời khỏi à, lần này bố cục chúng ta đã triệt để thất bại nhưng cũng không phải lại không có sinh cơ chúng ta ma đạo nhất mạch mặc dù không thiện kinh doanh chất pháp nhưng rời đi nơi này sau đó ta lập tức liền đem tông môn đánh tan sau đó mang lấy tất cả mọi người thêm vào ngươi quy hồn c ố c ngươi làm chính tông chủ ta làm phó tông chủ chúng ta hai nhà liên hợp nghĩ đến cũng đủ để uy hiếp tiêu sơn chân nhân trăm năm kéo tới hắn thọ nguyên hao hết đến thứ ngươi ý tứ đi làm a nhưng mà đối diện cơ vô hà đề nghị hai phái s á t nhập đại sự như thế mạnh thiên tiêu lại có vẻ có chút bại hoại c ũ n g không để ý vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vẫy dung thủ trưởng để cơ vô hà theo chính mình ý đi làm loại này thần thái để cơ vô hà một mực cảm thấy rất là nổi nóng nếu không phải là kẻ này mê hoặc chính mình chính mình lại như thế nào vì t r e o chọc phải đàn d ư ờ n g cung tiêu sơn chân nhân b ự c này cường địch hiện tại hắn nhưng bày ra một bộ không quan tâm bộ dáng để cơ vô hà nhất thời hoài nghi phía trước g i a hỏa này có phải hay không cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay hắn đứng đầu chân thực mục đích kỳ thật liền là tam phái hợp nhất hình thành một cái thống nhất ma môn lại v tiếp, tiếp, tiếp tục đi ra trăm dặm sau đó lúc này chủ sự cơ vô hà cùng trung nhạc liền thấy một vị làm bọn hắn hoảng sợ như ác mộng giống như láo giả tóc trắng đan dương cung tiêu sơn chân nhân một thân xám t r ắ n g đạo bảo tóc dối như tuyết tùy ý dối tung giờ này khắp này mủ lấy lỗ chống hai mắt đứng ở ngân sắc linh c h u đình nhưng thẳng tóc nhìn về phía cơ vô hà cùng trung nhạc bọn hắn cái phương hướng này khóe miệng có chút phát h ỏ a tới các ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài a lại là để b u ồ n tọa chờ đợi thật khổ cực lui về mau lui lại về h ế vân thiên cơ vô hà cùng trung nhạc cũng không nghĩ tới bị huyết anh c u ố n thân tiêu sơn chân nhân vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại thậm chí còn thôi động linh chu tăng thêm tốc độ trước bọn hắn một bước ngăn cản ở chỗ này tiêu sơn chân nhân thần thức phạm vi b a phủ là muốn xa xa cao hơn tại bọn hắn mấy người bởi vậy chỉ cần đầy đủ cẩn thận thoát ly h ế vân thiên sau một khi bị bắt đến tung tích tiêu sơn hoàn toàn có thể này năm tên kim đan tu sĩ đều không thể phát hiện tình huống dưới luôn luôn nhìn chăm chú nhìn xuống bọn hắn những người này hành động hiện tại còn nghĩ rút đi nơi nào còn có dễ dàng như vậy lựa s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm không phải tầm thường ngũ giai pháp khí có thể so sánh cấm chế bệ bộn hình thể cực lớn bởi vậy vài ngày trước lúc bị trương liệt cố tình đ ô n cháy mạnh thiên kêu bọn người mặc dù nhận biết t r ọ bảo nhưng nhất thời vô pháp thu lấy khi đó lại muốn dùng truy sát xem như đệ nhất sự việc cần giải quyết bởi vậy liền đem kiện pháp khí này lưu tại h ế vân thiên phía trong mà bọn hắn vô pháp thu lấy nhưng không có nghĩa là tiêu sơn chân nhân cũng vô pháp giờ này khắc này cái này cường đại pháp khí đã bị tiêu sơn chân nhân thu hồi hiện tại thế ra lấy vì trung chuyển nhất thời phương viên gần trăm giảm dùng bên trong bên trên đạt cửu thiên cho tới mười địa phương hết t hệ thiên địa nguyên khí bị kịch liệt xoắn động kim đan chân nhân kim đan giới vực mạnh nhất chỗ ở chỗ so sánh tử phụ cảnh tu sĩ có thể gần như vô hạn t h vệ chuyển hóa khống chế thiên địa nguyên khí gần như có thể xưng là pháp lực vô tận t ử phủ cảnh tu sĩ có lẽ có thể dựa vào đủ loại bí pháp đạo thư tu luyện đem tự thân pháp lực độ tinh thuần tu luyện tới gần như không kém hơn kim đan chân nhân tu sĩ tình trạng nhưng là loại này vô tận pháp lực lại là gần như không có khả năng nắm giữ tự thân pháp lực tồn tại chữ cuối cùng cũng có hắn hạn mức cao nhất mà tu sĩ tấn thăng kim đan sau đó cũng chỉ tồn tại một cái kim đan phụ tải hạn mức cao nhất cùng chuyển hóa hiệu suất vấn đề dưới tình huống bình thường gần như không tồn tại nữa pháp lực hoàn toàn hao hết khả năng này ẩm mù ủ long bàng bạc không đạo thiên địa nguyên khí tại thời khắc này chuyển hóa làm vô tận sinh diệt lôi đình tại phủ đầy thường khung đen nhánh vân khí, trong đó tung k í c h phát một k h ắ c này như thiên hà treo ngược một loại điên cuồng nghiêng về giang xuống đem năm đại chân người ba tông đệ tử hết thể tu sĩ đều bao phủ trong đó khắp bầu trời cuồng lôi như ký như rồng lôi đỉnh vạn quân hạ xuống tiêu sư lần này xem ra là thật sự nổi giận vậy mà không cho phép chờ ta ra tay nhưng cũng có trách đây là mấy trăm năm qua tiêu sư ăn qua lớn nhất một lần thua t h i t a đứng ở ngân sắc linh chu bên trong t r ư n g liệt cung n h ậ m h ô n g giải cảnh lương anh em nhà họ ngụy bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú lấy trước mắt kịch chiến đấu pháp giờ này khác này tiêu sơn chân nhân đã bay nhào mà đi cùng huyền quang núi nhấp mạch năm đại chân nhân cấp tu sĩ ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời. pháp thuật kiếm quang như nước thủy triều xuyên t o a không cần kia bạch bào tóc trắng lao giả thật sâu thổ nạp chất chứa tại bên trong đất trời vô tận năng lượng tức khắc tại hắn bốn phía hình thành c u ộ n trào mãnh liệt nguyên khí dòng nước xiết không ngừng theo t hai mắt mũi miệng cùng với mỗi một tấc làn da hấp thu hấp thu thể nội c u ầ n bạo thiên địa vĩ lực tại tiêu sơn chân nhân thể nội quần quận b ấ bờ lại tại hắn thần thức ý chí khống chế phía dưới nhanh chóng cùng bản thân pháp lực dung hợp là một tiếp theo chuyển hóa làm lôi đình chi lực không chỉ như vậy vô hình không thực vô số hư không khí mạch còn không ngừng hướng hư không kéo dài dùng thể nội điên tự thành giới vượt thế giới chọn lựa thiên địa chi khí t ề tụ c u n g phụng một thân người tu đạo dùng cái này cảnh giới gọi là chân nhân không chung bên trong lấy một địch năm mặc dù tay không tất s á t nhưng là tiêu sơn đỉnh đầu trên không bên trong có một chiếc cự đại lôi đ ỉ n h chiến hạm che giấu tại vân hải trong đó phụ trợ hắn chủ thổ nạp thiên địa chuyển hóa pháp lực có như vậy một kiện ngũ giai thượng phẩm tông môn chiến tranh pháp khí để cho chính mình sử dụng chuyển hóa vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đây chính là tiêu sơn chân nhân lấy mại không hết dùng mại không cạn mạnh nhất nội tỉnh loại này khí tức giao cảm mạnh tiên tiêu cơ vô hà t bốn n trăm mười hai tiêu sơn khôi phục lôi đình và quân luyện hồn ma pháp hai âm âm ủ đậm đặc đến cực hạn thiên địa nguyên khí dung hợp pháp lực bị tiêu sơn chân nhân chuyển hóa làm càng thêm sẵn có lực sát thương lôi đình địa quang theo hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tại bốn phương tám hướng oanh kích ra ngoài nơi này mỗi một đạo lôi đình pháp lực đều bởi vì cực hạng ngưng tụ tung thành tới lui trạm thiên tích địa phương cắt chém hư không bởi vậy có thể cùng bốn phía ngũ đại chân nhân cảnh tu sĩ tiết thiên truy bách luyện bản mệnh pháp bảo không ngừng làm ra kịch liệt nhất âm vang đụng nhau tựa hồ là lao thiên cũng đang giúp trợ giúp tiêu sơn chân nhân lại hoặc là khắp bầu trời lôi đình điện lực khuấy động đưa tới một loại nào đó mắt xích thiên tượng biến hóa ảo h ảo mưa to ầm ầm mà xuống nay lệnh chiến cục càng thêm phức tạp hóa nhưng lệnh tiêu sơn chân nhân ưu thế biến được càng thêm tự đại s á t sinh thượng nhân mạnh thiên kêu bản m ệ n h pháp bảo là một n g ụ m b ạ c h cốt s á t kiếm s á t lục vô số luyện chế mà thành hắn bên trên tà lực kinh người lại vì mạnh thiên c i ê u một thân ma công chỗ áp chế ngược lại khiến cho s á t lực càng thêm phóng đại chỉ là tại cùng tiêu sơn chân nhân âm vang đấu kiếm ở giữa mạnh thiên kiêu kiếm thuật cao hơn tiêu sơn chân nhân mấy bậc tại kiếm tốc kiếm lực đều xa xa không kịp nổi lúc nay đấu kiếm hay là bị áp chế ở hạ phóng chỗ diệu chân thánh mẫu cơ vô hà bản mệnh pháp bảo lại là hai tên mỹ mạo thi cơ này hai tên nguyên bản tử phủ điên phong cảnh giới nữ tu bị cơ vô hà dùng ma pháp mê hoặc luyện vì thi cơ pháp lực đã tăng lên tới kim đan hai ba t ầ n g tình trạng hơn nữa tùy thời đều có thể cùng hắn pháp lực hòa làm một thể một khi tự thân tao ngộ nguy hiểm trí m ạ n g lúc cơ vô hà cũng có thể đem thi cơ tế ra chết thay tự vệ diệu chân thánh mẫu cơ vô hà âm dương đồng thể bởi vậy hắn nàng tu luyện cực nhạc tiên hương công pháp vĩnh viễn có thể xen vào hữu tình vô tình ở giữa lập tại thế bất bại đây là hắn nàng này một thân thành t i ể u căn nguyên sở tại nhưng cũng chính là bởi vì không có cũng vô pháp chân chính đầu nhập cho nên hắn vĩnh viễn chạy không thoát con đường thuộc về mình nàng đùa bỡn tình cảm nhưng lại e ngại tình cảm tiêu sơn chân nhân về dùng hắn là một tòa lôi sơn lôi đ ỉ n h vạn quân như núi đẻ xuống tại tòa này lôi sơn trước mặt cơ vô hà mang lấy chính mình hai tên thi cơ không ngừng bay ngược đủ loại ma pháp thi triển lại không cách nào trở ngại lôi sơn hàng lầm một chút cũng cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện chính mình này cả đời s thái nhạc môn trung nhạc bản mệnh pháp bảo cũng là một tòa ngọn núi nhỏ màu xám có thể lớn có thể nhỏ cả công lẫn thủ cũng có thể ảnh hưởng bốn phía trọng lực tiêu sơn chân nhân về dùng hắn là nhất quyền một trường giữ dằn lôi quyền trực tiếp kích bạo kích bay khỏi ngọn núi nhỏ màu xám lôi trưởng chính là không ngừng mở rộng đem phi thân trở ra trung nhạc dần dần bao phủ hắn bên dưới cuối cùng ầm vang hạ xuống đập tan hết thảy chấn áp hết thảy trung nhạc pháp lực đích thật là năm tên chân nhân bên trong sâu nhất hùng bởi vậy tiêu sơn giết hắn chiêu lôi pháp mạnh tiên tiêu kia hai tên cấp dưới nhất âu đen gầy còm lao giả cùng với đều bị đao quang chuyển bị dưa gian theo lòng chân càng càng lôi là là thời rời, chố c dây áp, ả m thấy tự tiến thành thắng. không hành phản kích, chuyển ngay liền là là gian nói bại đều nan, càng đến cả cực vệ kỳ ẩm Ấm. theo cơ vô hà bị lôi sơn c h â n áp theo trung nhạc bị c ự t r ư ờ n g đập nát n h ấ t ẩn đến đây mạnh thiên kiêu cuối cùng tại đều to một tiếng phát ra chính mình t u y ệ t s á t một kiếm mạnh tiên h kiêu không giống với cơ vô hà cùng trung nhạc những người này theo phát hiện vân mộng ngã xuống một khắp này hắn liền đã đoán được hôm nay đến nhưng là hắn không hoảng sợ ngược lại chờ mong liền tựa như là một đầu đã cực đói cô lan một loại mạnh thiên kêu trong mắt không có thất bại chỉ có chết thất bại bằng chết bởi vậy hắn chân chính tuyệt s á t một kiếm giết ra thời điểm trôi này bạch cốt sát kiếm quỹ tích tinh tuyệt không có bất luận cái gì điểm báo trước không có né tránh chỗ trống phản phất chỉ có thể nhìn thấy hư không bên trong kiếm quan g địa điểm trạm thiên tích mà đến tại thời khắc này mạnh thiên kêu quanh thân thậm chí có vô số hoan hồn lệ phách bay múa tê m ì n h cùng chúng ta cùng rơi kia vô gian đu minh đối diện dạng này một kiếm tập sát tiêu sơn chân nhân cũng đã không kịp né tránh cứ việc bạch cốt kiếm phong thẳng đến n g tâm quá trình bên trong lôi đỉnh điện quang nhảy nhóp dây g i a như mạng tầ nhưng hắn nhưng kịp nhấc tay vô tay nên g kích tả hữu s o n g trưởng giơ lên kéo theo tới liền bốn phía không gian cũng theo đó vặn vẹo bàng bạc lôi đình pháp lực giờ khác này tiêu sơn chân nhân thật giống như giơ lên hai tòa sừng sững cự nhạc keng tức thời kiếm trưởng giao kích bạo phát tới ầm ầm r u n g mạnh vô tận kiếm đạo sát lực cùng hùng hồn tới vượt qua kim đan g cảnh giới hạn mức cao nhất lôi đình pháp lực va nhau đụng trong n g á y mắt đó kích thích anh minh đã hoàn toàn lấn át ngày lôi đình nhấp nô phương viên trong vòng trăm trượng không gian xuất hiện một cái chớp mắt hỗn loạn cùng biến hóa đương nhiên đây càng thêm có thể là người quan sát thị giác cảm nhận sai l một vị bạch tí láo giả tóc trắng một tên áo b ả o đen trung niên kiếm sĩ bốn mắt đối mặt thần n i ệ m t r ù n g kích giao lưu đụng nhau mà lại hạ m ộ t khắc mạnh tiên tiêu trợ rút kiếm hắn vậy mà cứ thế mà theo k i a bị tiêu sơn chân nhân vững vàng kẹp lấy cốt kiếm ở giữa rút ra một tia mềm mại không gì sánh được nhưng quá sức ố m u ế huyết kiếm thiên địa sắc ý nhất thời vì đó ngưng kết chết mạnh tiên tiêu này tuyệt thế giết người một kiếm tới c h u y ê n thành tâm thành ý trí thuần tuyệt đối đã đủ để uy hiếp được tiêu sơn chân nhân tính mạng nói một cách khác nguyên anh cảnh giới trở xuống không có bất kỳ tu sĩ nào có thể bảo đảm mình có thể dưới một kiếm này toàn thân trở ra. Nhưng mà, tiêu sơn chân nhân tại thời khắc này nhưng áp chế không nổi cười trong lúc nhất thời mạnh tiên tiêu hai bên trong trong đầu tất cả đều là tiếng cùng thiếu s á t lục chi ý thậm chí mượn đối tiêu sơn chân nhân quanh thân đ ố n g nhiên dâng lên tàn dư tâm tình đoán nghiệm cảm ứng hắn thậm chí có thể nhìn đến tiêu sơn chân nhân vì tăng cường pháp lực tu luyện đủ loại luyện hồn m à công đoàn ngắn vô số bị bắt mà đến đối địch tông môn nữ tu bị hắn rút hồn luyện phách hóa thành thi ngẫu vĩnh viễn làm bạn tại này khô mục lao nhân bên người phục thị phản bội tông môn phản đ ồ toàn tộc bị bắt lại hồng liên động bên trong trong đó một tên tiểu nữ hải kêu khắc hướng hắn quỷ xuống đất cầu tình tiêu sơn chân nhân tiện tay xuất tr vung máu hôn hợp nước mắt khắp cả tung động phủ trong đó mỗi một tấc xó a xỉnh lệnh người vô cùng thê thảm loại trừ lôi đình đạo pháp bên ngoài tiêu sơn chân nhân hắn như nhau sở trường về tại luyện hồn ma công mà rút hồn luyện phách là thiên đạo vận hành đại kỵ mấy trăm năm tội nghiệt được ra bằng không mà nói hắn cũng không đến mức ma kiếp gia thân nhưng là cho tới nay tiêu sơn chân nhân chỉ là thi triển lôi đình đạo pháp mang cho người ta cảm giác quá thuần túy chính diện đến mức liền mạnh thiên kiêu cũng nhất thời không để mắt đến điểm này giờ khác này bị luyện hồn ma công sát na công tâm chân chính tuyển sắt kiếm tức khắc bởi vậy trì trệ lại hạ một khắc nương theo lấy kia bạch bảo tóc trắng lao quái vật vây tay một cái mạnh thiên tiêu trên thân trong nháy mắt có mấy đạo sấm chớp mưa bão nổ t u n g đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài đến tận đây mặc dù mạnh thiên tiêu kia hai tên cấp dưới còn tại kiệt lực dãy r u ộ t nhưng là thắng bại sinh tử đã định tiêu sơn lao quái lấy một địch năm nhưng toàn chiến mà thắng này cũng đồng thời mang ý nghĩa huyền quang núi một vực trăm vạn sinh linh vận mệnh đi hướng từ đây thái nhạc môn bạch quốc tuyên vong nhân hương vô hồi n a i thống trị đến tận đây tuyên bố kết thúc nếu như có thể có đầy đủ cường đại thông huyền giới lực lượng nhanh chóng một lần nữa tham gia như vậy này trăm vạn sinh linh vận mệnh còn không đến mức mất sạch thú vẫn bằng không mà nói vẹn vẹn chỉ là nhân khẩu di chuyển tạo thành tử vong đều chính là một kinh khủng sổ tự theo mạnh tiên tiêu thân tử cũng không lâu lắm hắn kia hai tên cấp dưới cũng nao nhao chết tại lôi pháp phía dưới ngay lúc này tiêu sơn chân nhân hướng bên cạnh không trúng tiện tay vung lên một bên không gian biến ảo chất động sau một khắc một tay cầm trường phiên thanh niên đạo nhân bị vung ra đây vừa mới trong nháy mắt đó ngươi làm muốn xuất thủ cũng làm khó ngươi có thể nhìn ra mạnh tiên tiêu kiếm thuật hậu triều biến hóa bất quá ngươi cho là ta lại bại tiêu sơn mấy câu nói đó hỏi được nh nhưng mà chương liệt tịnh không có hứng thú lấy chính mình tính mệnh đi thử một lần tiêu sơn chân nhân tu luyện ma công tiến cảnh ân thập tứ ngươi quả nhiên là có hiếu tâm lúc này theo i ê u sơn c â nhân n chính mình tựa hồ cũng dần dần hồ tựa đ m tâm sát sinh h xong, h kiếm mạnh g tiên kêu phía trong bị luyện hồn ma công tự tâm bên ngoài bị xét đánh bỏ mạng hắn hình thần đều diệt thể xác tinh thần địa vong v i ê nơi quang n này h t chuyện t t giả, gần như còn thể lại đều giao từ giải cảnh lương nghiêm khung anh em nhà họ ngụy bốn người chịu trách nhiệm mặc dù tất nhiên sẽ bị bọn hắn chia lãi tham lam chiếm quá nhiều lợi ích nhưng cũng tất nhiên sẽ không thiếu tiêu sơn chân nhân cùng trương liệt chốt tốt ở trong quá trình này tiêu sơn chân nhân làm ở miệng hỏi qua trương liệt không ở nơi này nấn ná một thời gian trương liệt trả lời lại là không chút do dự chuyện chỗ này đệ tử chỉ nghĩ trở về núi bên trong an tâm tu đạo nếu là trương liệt tiếp tục lưu lại nơi này như vậy chủ đạo đối với thái nhạc môn quy hồn cốc cực nhạc tiên hương ba tông công phạt cũng tất nhiên là hán có thể bởi vậy thu hoạch được rất nhiều tu luyện tư nguyên nhưng trương liệt hiện tại đã trí hướng không ở chỗ này tự nhập đạo đến nay trừ tu luyện địa sắt kiếm kinh tiểu thành phía trước tại tu luyện địa sắt kiếm kinh tiểu thành sau trương liệt liền không có lại thiếu khuyết qua tu luyện tư nguyên vì nhiều kiếm một ít linh thạ thực tế cũng không phải là t r ư ơ n g liệt lớn mà đối với đây tiêu sơn chân nhân cũng là gật đầu khen ngợi hướng đạo c h i tâm thành vậy một ngày này cự hình linh hạm tại huyền quang núi tới lục trương liệt đi theo tại tiền phương thân mặc đồ trắng đạo phục tiêu sơn chân nhân sau lưng mà ở sau lưng của hắn đi theo nhưng là chính hắn tại nơi này nhận lấy đại đệ tử giải ra ngũ nương giải lao tổ tuổi thọ hữu hạn ngươi tại nỗ lực nhìn ngươi ta sư đổ thời điểm gặp lại ngũ nương ngươi đã là ta người trong đồng đạo tại leo lên linh chu cự hạm phía trước một khắc trương liệt xoay người lại đối giải ngũ nương dạng này nói sư tôn kỳ vọng cao ngũ nương tất nhiên toàn tâm tu chỉ không dám có một ngày lười biếng lúc này giải ngũ nương càng thêm cung kính đương nhiên cũng không phải là bởi vì trước mắt vị này sư tôn giải rác mấy câu lời mà là bởi vì trương liệt những ngày qua bên trong đạo pháp bên trên chỉ điểm cùng với hắn đem từ giai đ ỉ n h cấp pháp khí ngũ độc hóa hình phớn ban cho xuống tới từ giai đ ỉ n h cấp pháp khí toàn bộ giải r a từng ấy năm tới nay như vậy cũng cho tới bây giờ đều chỉ có một kiện đối với nơi này gia tộc tu sĩ tới nói là phi thường c h â n quý đối với trương liệt tới nói mặc dù cũng không tính gì đó nhưng là đối với giải ngũ nương tới nói cũng là thiên đại quà tặng tương lai mấy trăm năm tu đạo bên trong đều có thể từ trong được lợi trọng bảo loại này quà tặng đương nhiên là để giải ngũ nương cực kỳ cam k í c h ân ngũ độc hóa hình phấn cùng ngươi công pháp thể chất hoàn mỹ phù hợp phẩm chất cũng không tệ ngươi có thể nếm thử đem luyện chế làm bản mệnh pháp khí được này bảo trợ giúp lại thêm giải r i a dựa lợi đầy đủ ngươi dựa vào dùng đặc t r ư n mặt khác đối với bất tử tôn nhậm không chỉ có thể lôi kéo không thể đắc tội hắn tuy tính tình quái gợ một số nhưng ngươi chỉ cần bảo trì đầy đủ tôn trọng lại thêm vi sư quan hệ hắn tại không đến mức quá mức làm khó dễ ngươi mà tương lai huyền q n g núi một vực phát sinh thú chiều lúc hắn hồn lạc kim quang giáp cùng sư tôn chỉ điểm ngũ nương khắc trong tâm khảm luôn luôn không dám nghỉ quên ở thời điểm này leo lên linh hạm thời gian cũng đến trương liệt trở lại thân lại chỉ điểm giải ngũ nương vài câu sau liền hóa cầu vồng bay vào linh hạm lại hạ một khắc linh hạm hóa thành cự đại lôi quang nhất phi trùng thiên bỏ chạy mà đi giải ngũ nương đứa bé này đối ta tôn sùng tâm cực nặng nàng căn cơ thâm hậu thể chất tính tình lại thích hợp tu luyện ngũ độc đạo pháp chỉ sợ ta còn chưa tấn thăng từ phủ hậu ký l ú nàng liền đã trùng kích vào nhập từ phủ cảnh giới trở thành ta người trong đồng đạo cũng coi như ta tại huyền quang núi h ế vân thiên nơi này bên dưới một bước mấu chốt cờ nhưng dù vậy trương liệt cũng không cho rằng mình có thể thông qua như vậy bình hòa phương thức liền thu thập được đầy đủ trụ quan g kim tinh mảnh vỡ nói không chừng tương lai pháp lực tiến nhanh thời điểm vẫn là phải tới nơi này lần nữa thăm dò huế vân thiên hạch tâm khu vực trước đó tìm hiểu đạo pháp tích xúc pháp lực đọc nhựa đạo thư tăng cường gia tộc thực lực trong a ờ i khỏi bắc vực Hàn Châu bắc vực t r năm h á nhanh m ước hẹn sắp tới còn có bốn mươi năm năm đó kim hồng cốc liền đem thoát ly u minh quay về nhân gian nhưng trương liệt lại cũng không là quá e ngại thứ hai thì là thanh dương tự chịu vì chính mình cái này hậu bối ra mặt hắn cũng chưa chắc dám đích thân đến nam viêm châu k h ô n nguyên sơn ly trần tử kia thiên hạ đệ nhất sắc kiếm như thế áp đảo toàn bộ thông huyền giới hết thể nguyên anh tu sĩ đỉnh đầu bên trên có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới tu sĩ có mấy cái dám nói dưới tay mình tuyệt đối sạch sẽ địa tiên ly trần tử s á t tính quá thịnh lại là cái bao che khuyết điểm tính tình loại trừ bản châu nguyên anh bên ngoài bên ngoài châu nguyên anh đến đây hô phong h o à n vũ tùy thời tùy chốt đều m u ố n có cầm m ệ n h lưu ở nơi đây chuẩn bị tâm lý mà chỉ cần không phải thanh dương tử đích thân đến chương liệt tự phụ bốn mươi năm sau cho dù là trạng thái đỉnh phong xích mi cản phong hai vị tổ sư tự thân cũng có thể bình yên tự vệ cự đại linh hạm x tiêu sơn chân nhân bể bộn nhiều việc nghiên cứu đa p v ư ơ n g vì chính mình bước ra tiêu cực kỳ trọng yếu một bước làm chuẩn bị trương liệt cũng tại nghiên cứu lấy âm dương đạo pháp nghĩ đến lần này trở về gia tộc sau đó h ả o h ả o bế quan mười năm tại tiêu sư đột phá nguyên anh cảnh giới trước kia đều không còn xuất quan mười năm này ở giữa mặc dù không có quá nhiều thời gian dốc lòng tu luyện nhưng là trương liệt pháp lực như cũng dần dần có tăng trưởng loại pháp lực này kích động tăng tiến tới đột phá đạo pháp hạn mức cao nhất nhưng thật ra là không tốt năng lượng bản chất hàm mang lấy phá hư người mang cự đại pháp lực lại không có đầy đủ đạo pháp tiến hành khai thông kết cục sau cùng chỉ có thể là tu sĩ tự hủy nếu không phải t r ư ơ n g liệt tại nhập đạo lúc đầu liền bắt đầu nghiên cứu lĩnh hội thái hạo kim trường tại đạo pháp phương diện tích lũy không gì sánh được thâm hậu huyết đan hiện tại đối hắn nguy hại gần như liền muốn lớn hơn tăng thêm pháp lực vượt qua đạo hạnh là tự hủy đạo húng chi này huyết đan phía trên ma kiếp sâu nặng mỗi luyện hóa hắn nguyên khí một phần ta đều có thể do nét cảm nhận được ma sắt tăng thêm một phần ta ít nhất phải tu luyện tới kim đan cảnh giới mới có thể hoàn toàn hóa đi này huyết đan lực thân người tự cố âm dương ngũ hành trư khí thống hợp phân luồng mỗi cái ti cố t r ư c mà huyết đan chỗ cố lượng lớn nguyên khí cả ngày lẫn đêm đối trong cơ thể ta nội t nếu không phải ta tu luyện hôn nguyên ngũ hành pháp thân có thể đối với cái này tiến hành chủ quan khai thông hiện tại đã không biết biến thành bộ rắn gì khả năng rất lớn đã b ạ o t h ể mà chết chương bốn trăm mười bốn cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cùng tiên tranh thắng đổ cường bảo vệ chủng một linh hạm tại bay chống đỡ ngũ linh sơn sau tiêu sơn chân nhân bên dưới linh hạm muốn e m giao cấp chưng ơ liệt t i ệ n hắn trở về hoàng long quận chưng ơ liệt làm sao có thể cầm nhà mình lao sư pháp k ý thật coi chính mình sử dụng lập tức khéo lời từ chối sau đó chính mình ngự kiếm bay trở về hoàng long quận tại thu hoạch được u đàn ký hoa chuẩn bị kỹ càng ngưng anh linh vật phía trước là thọ nguyên hầu như không còn không thể lại mang xuống tiêu sơn chân nhân muốn cầu cạnh trương liệt tại thu hoạch được u đàn k ỳ hoa chuẩn bị kỹ càng ngưng anh linh vật sau một khi tiêu sơn chân nhân ngưng anh thành công nam hoang bách tông thế lực bố cục đều biết bởi vậy phát sinh cự đại biên hóa khi đó liền là xích dương cốc trương ra từ trên xuống dưới muốn nhờ bao che tại người ta thủ hạ tự thân làm sao có thể bởi vì chính mình nhất thời thuận lợi tiêu hao ân t ì n h người tới ta đi ân tỉnh càng dùng càng nhiều tình huống chỉ thích dùng cho hai nhà thế lực ngang nhau tương đương thời điểm nếu không một phương một vị bỏ ra còn bên t i ê một vị tiêu hao chính là thiên đại ân tỉnh cũng muốn làm hao mòn hầu như không còn những năm gần đây theo trương nguyên liệt tộc trưởng trương tương thần hai người trước sau tấn thăng tử phụ cảnh giới hoàng sơn xích dương cốc trương gia thế lực p h m vi cũng đang không ngừng khuyết trương trong đó ngụy gia vì ứng đối trương gia khuyết trương nhường g i a tự thân nguyên bản tại hoàng long quận một nửa cố hữu lợi ích để cầu không xuất hiện tàn khốc gia tộc cạnh tranh cùng tương ứng trương gia tại thu hoạch được bộ phận này lợi ích sau cũng không thể lại tại hoàng long quận cùng ngụy gia tiếp tục cạnh tranh thậm chí tại cái khác quận phải tận lực tránh đi ngụy ra phương hướng phát triển tại phương diện khác khai thác ích lợi một người đắc đạo gà chó lên trời t ú n g chi trương gia là liên tiếp gia t r ư ơ n g nguyên liệt hai vị nhân k i ệ t hai người này tại bên ngoài vì gia tộc tranh thủ đến cực lớn lợi ích qua lại trương gia linh thạch thích lợi là án một trăm khối án ngàn khối tính toán hiện tại chính là biến thành hơn vạn khối mười vạn khối mang đến ảnh hưởng liền là quá nhiều nguyên bản vô pháp thu hoạch được trúc cơ đan gia tộc tu sĩ hiện tại có thể thu hoạch được trúc cơ đan thậm chí một lần thất bại còn có cơ hội thứ hai nay dẫn đến vốn là nội tình không tục trúc ư ơ n g gia, t r cơ đan thậm chí một lần g thất bại còn có cơ hội thứ hai những n à y trúc cơ tu sĩ có thể phân tán ra ngoài chủ chính m ộ t phương mở mang tài nguyên tiến một bước thôi động ra t ậ c tiến vào chính hướng tuần hoàn thế gian này t à i phú là vô hạn nhân tài cho tới bây giờ đều là chỉ ít không nhiều nếu như tình huống trái ngược vậy đã nói rõ thế lực phạm vi bị hạn chế ở trương gia càng phát hương thịnh nhà bên trong trúc cơ tu sĩ gia tăng không có khả năng tất cả mọi người lưu lại nhà miệng ăn núi lở tại hoàng long quận lại không thể lại tiếp tục cùng ngụy gia cạnh tranh như vậy thì đành phải hướng ra phía ngoài phái sai mở mang tài nguyên hoàng long quận phủ cận có một tòa hồng lô sơn khoảng cách hoàng long quận hơn sáu ngàn dặm xem như một chỗ tuyến đầu cứ điểm trương tương thần an bài trương truyền thư đi nơi này đóng giữ cùng bản địa mấy nhà tán tu gia tộc liên hợp xây dựng một chỗ p h ư ờ n g thị những gia tộc này phát triển trương liệt thông qua anh em nhà họ ngụy mang đến mọc giản cũng là có hiểu biết hôm nay bóng đêm thật sâu hắn khống chế phi kiếm vừa vặn tới đến hồng lô sơn phụ cận nghị nghị chính mình cũng tốt chút năm không có nhìn thấy trương truyền thư liền tìm xuống phi kiếm tới gần xây dựng tại hồng lô sơn phụ cận p h ư ờ n g thị đánh vào nhất đạo phủ chú đi vào không đi qua bao lâu toàn bộ phường thị đều sáng lên trương truyền thư một thân đạo bào đạc kiếm bay ra nhìn thấy trương liệt một khắc này thần xác kích động mở miệm nói Nguyên liệt, đã lâu không gặp. ngươi lần này tông môn nhiệm vụ chậm trễ thời gian thật sự là đủ l â u theo đối phận t r ê n tính chương truyền thư là chương liệt thúc thúc kia đồng lửa nhưng là thông huyền giới lại có đạt giả vi tiên q u ý củ bởi vậy chương liệt cùng chương truyền thư chương truyền hồng những người này luôn luôn dứt khoát là ngang hàng luận giao người nào cũng không tự cao cái kia trưởng đối thân phận không phải nói với ngươi tự mình một người ra đây liền tốt ngươi cầm toàn bộ phường thị đều kinh động làm cái gì vậy ta chính là tiện đường trở về tới gặp ngươi như vậy sao được người ta như vậy nhiều năm không thấy nhất định phải ở thêm mấy ngày nói cho ta một lần ngươi những ngày năm đều gặp gì đó kinh lịch gì đó năm đó trương t r u y ề n thư vì cứu bên giới tộc trưởng trương tương thần tính mệnh gần như thông suốt bên trên tính mệnh bởi vậy hắn tại trương liệt nơi này là quá có mặt mũi giờ này khắc này n h i ệ tình t chiêu đãi trương liệt cũng là vô sự một thân nhẹ trạng thái nghĩ đến nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có cái gì quan hệ liền tạm thời tại t r ư ơ n g t r u y ề n thư chỗ kinh doanh chỗ này phường thị ở lại thuận tiện cũng vì t r u y ề n thư cầm một kiểm tra lựa nhặt chiến lợi phẩm lưu lại mấy món cao cấp pháp khí cấp hắn trần điếm nguyên liệt ngươi không biết ta mới vừa tới thời điểm nơi rách nát này thật là vùng khỉ ho có gáy vì một bình đ í khí đan một kiện nhị giai pháp khí hai cái bản địa gia tộc liền có thể đánh cái vài chục năm chết đến hơn mười đầu nhân mạng ngược lại là hái được ba tứ giai linh dược không biết rõ c h â n quý đút cho linh thú ăn vấn đề vậy nếu là cái gì tốt chủng loại linh thú ta cũng nên nhận đút cho kiên định giáp đồn ta tại biết những chuyện này thời điểm thở đầu vong long v ă n g r ộ i không thể nào nơi này khoảng cách hoàng long quận cũng không phải rất xa à bản địa tu tiên giả làm sao đến mức này ta cũng không biết rõ à hoặc là thật là cảnh giới càng thấp liền càng bị cực hạn với mình quen thuộc khu vực hơn nữa không nguyện ý tùy tiện rời khỏi thử lỗi chi phí quá cao nhiều năm không thấy chương truyền thư rõ ràng tích lũy một bụng cố sự nhìn xem t r ư ơ n g truyền thư kia trướng hồng gương mặt trương liệt có thể nhìn ra được trương truyền thư là quá ưa thích loại này chủ chính một phương đại quyền trong tay cải biến một mảnh địa vực cảm giác một đêm thời gian ngược lại có hơn phân nửa là trương truyền thư tại nói trương liệt đang nghe hắn thỉnh thoảng cắm mấy câu cũng chỉ là vì để cho trương truyền thư có thể nói được càng thêm tận hứng một số chỉ là tại một chút do dự sau trương liệt trung quy vẫn là hỏi truyền thư những n à y năm pháp lực của ngươi tinh tiến tốc độ có chút chậm, chậm a nguyên liệt ngươi cũng không phải không biết năm đó ta bị tổn thương kinh mạch đời này đạo pháp tu luyện đều biết nhận một số ảnh hưởng cùng làm một kiện không có kết quả sự tình c ầ m hơn nửa cuộc đời đều góp đi vào ta không bằng làm một số những chuyện khác cũng tốt chỉ cần ngươi thực vui vẻ là được rồi đối với chương truyền thư ý nghĩ chương liệt nhất thời cũng không biết nên nói cái gì toàn lực tu đạo khắp nơi tranh đoạt tư nguyên khả năng tại một lần đấu pháp trong xung đột liền chết mà lấy chương truyền thư cảnh giới bây giờ h ắ n ở chỗ này thanh thản ổn định địa kinh doanh p h ư ờ n g thị chí ít còn có hơn trăm năm ngày tốt có thể qua cũng đích thật là khó mà lấy hay bỏ ngay kế tiếp chương liệt tại chương truyền thư phường thị trong cửa hàng tính toạc y u tức ôn dưỡng thần thức pháp lực đồng thời tâm bên trong tôi diễn lấy thiên ma đạo pháp tự thân bản mệnh pháp khí thái âm bạch tốt ph cũng h ỗ l u y là vì ngày sau tu luyện hạo thiên pháp mục tích lũy tiền kỷ kinh nghiệm phòng ngừa đường hướng tu luyện đi nhầm cuối cùng dẫn đến thói quen khó sửa dùng thái âm ngọc sách thuần âm pháp lực đem vượt ngoại thiên ma hoàn toàn luyện hóa sau liền có thể thôi diễn đạt được hắn bản mệnh thần thông pháp môn tu luyện theo công pháp vận chuyển chiếc liệt người mặc dù còn tại phường thị trong cửa hàng nhưng là tâm thần đã tiến vào một mảnh phủ đầy kim sắc quang chữ không gian hắn nổi lên thì lấy nhìn h u y ễ n phá cực kỳ lạ năm mai vượt ngoại chữ lớn nay năm chữ phân biệt đại biểu cho tiếp diện pháp mục năm loại đường hướng tu luyện nhìn vừa đại biểu nhìn chăm chú phá h u y ễ n nhìn xa phóng đại thậm chí nhìn chăm chú thiên địa nguyên khí lưu t r u y ề n năng lực cũng là đồng thuận cơ sở nhất năng lực h u y ễ n vừa đại biểu gây ảo ảnh lực tiếp diện pháp mục tu luyện tới cao thâm cảnh giới lúc cuối cùng có thể đi đến bằng mọi cách hóa n u y ễ n vi thực biến hư vi thực thậm chí vượt ngoại thiên ma nhất n i ệ m nhất thế giới trí năng phá chỉ là đối với kiếp diệt ma hỏa k h ô n g chế chủ công này vừa tu luyện phương hướng lời nói kiếp diệt pháp mục có thể tu luyện ra kiếp diệt ma hỏa hỏa quang chỗ hướng không có gì không cháy không gì không tiêu cháy tu luyện tới cảnh giới cực hạn thậm chí có thể đi đến bên trong tức hẳn phải chết khủng bố lực sát thương chỉ là đối với tự thân ở bên trong tuyệt đối k h ô n g chế tu luyện một phương này hướng ở hư thối sơ lược nơi nơi nắm giữ cường đại dị thường mã thể vẹn toàn khó mà phá hủy vô hạn khôi phục kỳ lạ chỉ là tu luyện kiếp diệt pháp mục có thể tạo ra đủ loại hiếm thấy quỷ dị có thể tại thái hạo kim trương cách viên động kiến bên trong kỳ thật cũng có quan hệ với những này đường hướng tu luyện liên quan đến chỉ là thái hạo kim trương bên trên chỉ giảng đạo pháp tổng cương đối với quá nhiều chi tiết chỗ lại là một khoản liên quan hiện tại ta tham tưởng kiếp diệt pháp mục tu luyện pháp đối với hạo thiên pháp mục cũng có thể hiểu rõ lý giải mười hai ngay lúc này Tại、trương ạ i t liệt t h ầ nhìn t ứ c cảm g bên thấy r n bên g ngoài n loạn n g đối phương đồng thời như hỏa thiếu nữ cũng nhìn thấy trương liệt thu lại lúc ở giữa khuôn mặt nhỏ phiếm hỏng chỉ cảm thấy trước mắt đạo bảo nam tử giống như thần quân tuân tú đồng thời có bất phàm ý nghi tiểu cô nương người tìm ai trương liệt năm đó là thiếp thất thành đoàn duyệt tận thiên hạ tuyệt sắc nhân vật mặc dù khi đó cũng không phải là chủ động nhưng là dù sao trải qua những n à y năm tu đạo lâu ngày đạo tâm ngày kiên định đương nhiên không lại bởi vì một thiếu nữ tự nhiên mị hoặc mà mê mội a ta tìm các ngươi nhà trưởng quỹ người ngươi là trưởng quỹ mới thuê tiểu nhị sao nhìn xem trương liệt mặt không lâu lắm tiểu cô nương lại đỏ mặt hơn nữa lời nói nói đến phân nửa cũng kịp phản ứng chính mình hỏi lời nói ngu xuẩn nhân vật như vậy làm thế nào có thể là cửa hàng bên trong chân chạy làm việc vặt i ể u nhị hắn lập tức liền muốn ra đây chương bốn trăm mười lăm cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cùng thiên tranh thắng đổ cường bảo vệ chủng hai cách viên động k i ế n tu luyện tới đăng đ i ệ n có cường hóa thần thức hiệu quả dùng chương liệt hiện tại thần thức hơn phân nửa hồng lô sơn đều tại thần t r í của hắn phạm vi bao phủ dùng phía trong quả nhiên không có qua một khắc chương truyền thư liền chạy ra trong tay hắn còn cầm một phương h ộ p ấm nghĩ đến phải đi lấy bảo muốn cho chương liệt đánh giá lúc đi ra thấy được kiên như, như l ử a tiểu cô nữ lúc chương truyền thư cả người con mắt rõ ràng sáng lên tiểu tiểu làm sao ngươi tới ách ta lại đem quên đi nói đến đây lúc chương truyền thư cực kỳ ảo náo dùng tay che chắn sau đó nói với trương liệt nguyên liệt ta trước đó vài ngày đáp ứng cùng t i ể u tiểu nô bá phụ cùng nhau đi núi bên trong sàn b á n tối hôm qua chiêu đãi ngươi tâm sự đến nay mừng rỡ phía dưới lại là quên mất vậy ngươi và t i ể u tiểu cô đ ư ơ n g nô đạo bằng hưu mau mau đi thôi cửa hàng nơi này ta giúp ngươi nhìn xem trương liệt suy nghĩ k i ế p d i ệ t pháp mục pháp môn tu luyện chính được hắn hứng thú thời điểm ước gì trương truyền thư bọn hắn đi nhanh lên húng chi trương truyền thư rõ ràng đối cái này nô tiểu có một ý t ái mộ truyền thư mặc dù có hai phòng tiếp nhưng còn không có chính thề nếu là cùng bản địa đại tộc quan hệ thông gia vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác như vậy sao được nguyên liệt ngươi khó được đến tới một lần ngay tại trương t r u y ề n thư có chút tình thế khó xử thời điểm một bên hồng sắc trang phục thợ săn n ữ hải bất ngờ mở miệng nói l i ê n đệ vị này nguyên liệt đạo hữu cùng chúng ta cùng đi tại hồng lô sơn cưới ngựa chiến đi săn thế nhưng là quá có ý tứ đúng vậy a nguyên liệt ngươi cũng cùng một chỗ tới đi trương liệt mặc dù hữu tâm cất tử nhưng là trương t r u y ề n thư thịnh tình không thể chối t ừ thúng chi hắn giờ phút này cảm ứng được lối vào cửa hàng chỗ có một cốc cực kỳ âm xí khí tức tâm bên trong hơi sinh hiếu kỳ chúng uy vẫn là cùng nhau đi ra ngoài tại cửa hàng ngoài cửa, đã có một tên kỉnh trang lão giả cầm trong tay trường cung ngồi cưỡi tại thất ngựa bên trên chờ đợi lấy bốn phía có một đám kỉnh trang nô bộc đi theo tại nhìn thấy nữ nhi trương truyền thư cùng với một vị chưa từng thấy qua tuổi trẻ đạo trang nam tử đi tới lúc kỉnh trang lão giả hơi sững sờ mịt mờ dùng thần thức liếc nhìn đi qua cảm thấy lại là một mảnh uyên thâm như biển bởi vậy lại là sợ hãi cả kinh bất quá gặp trương liệt cũng không để ý gì tới hắn một lát sau bình tĩnh lại c ư ờ i mỉm giữ lễ hướng trương truyền thư trương nguyên liệt hành lễ ở thời điểm này trương liệt đã lật mình bên trên một thất ngựa chiến loại này từ tinh xảo tuấn mã cùng yêu thú hôn huyết ngựa thân bên trên ẩn có thật dày vảy chỗ chán ẩn ẩn sinh ra lợi góc cường tráng dị thường thậm chí liền hàm răng đều là bé nhọn t r ư ơ n g liệt một chút d o xét liền dần dần công khai bạch tộc trưởng tại sao muốn cầm t r ư ơ n g chuyển thư phái đến nơi này tới khai thác làm ăn biên h o a n g tu sĩ tu luyện gian nan nhưng là không có nghĩa là những tu sĩ này gia tộc trong tay liền không có cái gì tốt đổ vận dùng xích dương q u ố c trương ra cửa ngõ cùng sức sản xuất cùng những này biên hoàng tu sĩ bù đắp nhau ở trong đó có cự đại í c lợi hơn nữa là lâu giải lợi nhuận ch cưỡi ngựa chiến cầm trong tay trọng cung giữa rừng núi sàn bắn so với ngự a kiếm phi thiên hoàn toàn chính xác thất chi hiệu suất nhưng lại có thể tại tu sĩ lúc nhỏ liền bồi dưỡng được hắn phối hợp cùng c ắ t máu đối với biên hoang tu sĩ tới nói này tức là giờ game cũng là tương lai sinh tồn phương thức t r ư ơ n g liệt mặc dù chỉ là b u n g r a thể xác tinh thần chơi nhưng là trụ cột của hắn tố chất cao hơn tại trận những người khác quá nhiều giải rác mấy mũi tên nhưng phát không co không chúng có thời điểm thậm chí một tiễn đồng thời bắn xuống hai cái con mồi cái này khiến cái tia tiểu cô nương nô tiểu nhìn trận mắt ố c mổm chương truyền thư nhưng chỉ là ở một bên c ư ờ t ử phủ tu sĩ ph luyện khí tu sĩ quá nhiều nếu như nguyên liệt thực m ố n vô luận săn bắn bao lâu mọi người ở đây đều căn bản là không có cách phát ra một tiễn bởi vì tại bọn hắn phát hiện con mồi phía trước kia đầu con mồi tất nhiên đã bị nguyên liệt chỗ bắn giết n g ư ơ i cái này tộc hình thật là lần thứ nhất săn bắn sao tiểu cô nương nô g tiểu tiến đến t r ư ơ n g truyền thư bên người nhẹ giọng hỏi tuyệt đối là lần thứ nhất bất quá ngươi chớ cùng hắn so tiểu tiểu ngươi đã rất lợi hại quá c o thiên phú nhưng là ngươi cùng hắn so lời nói liền l i ê n gì đó chương truyền thư trung quy không có nói ra thân vì nam tử trong lòng mộ người trước mặt tổng không muốn để cho những người khác vượt qua bản thân quái chương truyền thư so ngô tiểu vượt ra ngoài hơn một trăm tuổi chỉ là bởi vì song phương đều là tu tiên giả cho nên nhìn tựa như một cái văn nhã trung niên nam tử đang chiếu cố một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sắt trời nhanh đến trạm vạng tối thời gian đám người thúc ngựa đi tới núi bên dưới bên thác nước bên trên tại bốn phía nô bột xua đổi bên trong mấy người phát hiện bên thác nước bên trên hai đầu con mồi kia là nhất hùng nhất thư hai đầu nhựa đồn ngay tại nhàn nhã uống nước mọc ra sừng thú hùng lộc cơ cảnh tứ phía nhìn chăm chú lên chỉ là tại nó nhận biết bên trong khoảng cách xa như vậy nhân loại vô pháp thương tổn bọc chúng mà một bên thư lộc bụng cao cao nổi lên ngược lại thật giống nhanh muốn sản xuất. tình t r a n g lão giả ngô vân gặp trương liệt không có mở cung ý tứ mặt hưng phấn biểu lộ không có do dự dơ lên trong tay lực cung nhắm chuẩn ngô tiểu đầu tiên là bản năng dơ lên cung nhưng nhìn xem kia mang mang thai hiệu cái một chút do dự sau trung quy vẫn là đem trong tay nhỏ cung cung xuống trương liệt chú ý tới t r ư ơ n g t r u y ề n thư sắc mặt cũng có chút xoắn suýt dơ lên cung hưng nắm một hồi không xuống tay được dứt khoát cũng cầm cung cung xuống nhưng hắn sau một khắc bất ngờ dương cung một tiện bắn ra chi kia lực mất siêu được một tiếng phá không bay ra chính đâm vào đang uống nước hiệu cái bên cạnh trần cả kinh kia hai đầu giã lộc quay t r ư ơ n g truyền thư nguyên bản xoắn suýt sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh trở lại mỉm cười nói nói khoảng cách q u á xa bán ra lệnh rồi nô vân thần sắc dị dạng nhìn một chút t r ư ơ n g truyền thư lại nhìn một chút t r ư ơ n g liệt sau đó không nói gì thêm kéo cưng ngựa quay người rời đi nô tiểu có chút mừng rỡ tiến lên phía trước khẽ hôn t r ư ơ n g truyền thư gương mặt sau đó mới đi theo chính mình phụ thân quất ngựa rời khỏi ban đêm hôm ấy t r ư ơ n g liệt cùng t r ư ơ n g truyền thư không chế phi kiếm trở về gia tộc phương thị t r ư ơ n g liệt túi đầu nhìn chăm chú lên dưới chân kia càng phát hưng thịnh phồn hoa phương thị biết rõ hắn bên trong chút xuống lấy chương Trung y vẫn là chúng được ta h h dài một ơ những u y ngày ư có gia tộc cùng tông môn che chở người các phương diện tư nguyên thắng bọn hắn gấp mười gấp trăm lần những ngày một bên dân sơ gặp chúng ta lúc biểu hiện ra vẹn vẹn chỉ là hâm mộ nhưng ngươi biết trong lòng bọn họ lại là nghĩ như thế nào khi bọn hắn cầm ghen ghét cùng hận ý biểu hiện ra thời gian ta lo lắng cho mình về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi chúng ta biết được hữu hạn kiếm lấy lợi ích những người này chưa hẳn biết được ở gia tộc bên trong song phương thực tế địa vị dù sao cũng là ngày đêm khác biệt ngày bình thường trương liệt nguyện ý thời gian song phương cố nhiên có thể ngang hàng luận giao nhưng khi trương liệt muốn giáo hấn người thời điểm trương truyền thư cũng chỉ có nghe phần nguyên liệt có gia tộc che chở có tông môn che chở n g ư ờ i n g h ĩ quá nghiêm trọng mệnh cũng chỉ có một đầu gia tộc tu sĩ so tán tu thiếu khuyết viết dũng ngươi trên một điểm này lại là đặc biệt là nghiêm trọng gặp trương truyền thư không nghe khuyết bảo t r ư ơ n g liệt phất một cái ống tay áo sau một khắc cả người hóa thành một đạo quan g cầu vồng trong nháy mắt rời đi t r ư ơ n g liệt trong đầu vốn là nghĩ lần này trở về gia tộc sau liền đem t r ư ơ n g truyền thư theo hồng lô sơn triệu hồi đến nhưng nghĩ đến t r ư ơ n g truyền thư đối với nơi này tình cảm cùng giang buộc nhất thời lại có chút tâm có không đành cầm tu sĩ vòng trong gia tộc cố nhiên là an toàn nhất nhưng là dạng này bồi dưỡng ra được tu sĩ vĩnh viễn đều là không thành được mới cái gọi là tu đạo đạo giả đ ư ờ n g vậy nếu không tự mình làm đường đi đường đây tính toán là cái gì tu đạo mà thôi mà thôi trở về gia tộc sau đ i ề u mấy tên gia tộc tinh nguyện tới một số dân vùng biên giới mà thôi dùng truyền thư mới có thể sẽ không có thể khó ứng phó mang lấy dạng này suy nghĩ trương liệt nhanh chóng trở về xích dương cốc gia tộc hắn lúc trước hướng sơn thành trong đó một chuyến biết được tộc trưởng trương tương thần có chuyện đi ra ngoài đã mấy năm không về trương liệt liền tạm thay tộc trưởng thân phận trước hướng hồng lô sơn phái một số cơ linh mạnh mẽ tu sĩ đi qua sau đó lại xử lý một số khẩn yếu sự tình mới vừa trở về tiểu hoàng sơn cùng mình thị thiếp tần tố tâm tương kiến nếu là nhân gian vợ chồng từ biệt m ư ờ năm trong đó không biết rõ lại xuất hiện sự tình gì nhưng là tu tiên giả lại là không giống nhau núi bên trong không giáp t í một lần tiềm tu bế quan chớ nói mười năm chính là một giáp t í không thấy cũng là có húng chi tần tố tâm bên người có gia tộc phối cấp thị nữ theo bên mình phục thị xem như gia tộc trưởng lao trương nguyên liệt thị thiếp tần tố tâm mỗi ngày đi tới chỗ nào làm gì đó đặc biệt là cùng bất luận cái gì nam giới nói chuyện nói cái gì lời nói đều muốn ghi lại ở án đây là thị thiếp tại lựa chọn tiếp nhận phu quân cung cấp nuôi dưỡng sau tất nhiên phải tiếp nhận nếu là lựa chọn kết thúc trận này quan hệ muốn cùng ly g ã là cho phép chỉ cần nhà trai tốt hơn nói chuyện loại này sự tình cũng không hiềm thấy nhưng tại trùng hoạch tự do sau đó đồng thời cũng mất đi phu quân cung cấp nuôi dưỡng trương liệt lại một lần nữa nhìn thấy tần tố tâm thời điểm phát hiện tần tố tâm một thân tu vi đã tinh tiến đến trúc cơ tầng bảy tiến vào trúc cơ hậu kỳ tần tố tâm năm nay bất quá tám mươi hai tuổi đối trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói thọ nguyên cương vừa qua khỏi một phần ba dù n g loại này tiến độ tu luyện cho dù là không có phụ trợ mở mang tử phụ linh vật nàng cũng không nhỏ khả năng mở mang tử phụ thành công phu quân mười năm không thấy tần tố tâm cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng p h ả n phất đối với nàng tới nói trương liệt rời đi không phải mười năm mà là mười ngày thậm chí mười phút đồng hồ một dạng đây cũng là thợ nhỏ kinh lịch thị thiếp h ấ n luyện mang đến tố dưỡng phu、quân. có hai chuyện tố tâm phải hướng ngài bẩm báo nói rõ tại nơi này hơi dừng một chút sau đó tần tố tâm không có chờ trương liệt trả lời liền tiếp tục lời thuyết đạo ngài trước đây ít năm muốn ta phái người đi tìm hoàn g nhi hinh nhi hai cái tiểu nha đầu hiện tại đã liên hệ với các nàng bất quá hai nha đầu này một cái lấy chồng một cái đã mới tìm chủ ra ta liền theo ngài phân phó lại cấp bọn họ một món linh thạch cũng không phụ ta nhóm chủ tớ một hồi còn có ngài phía trước thế nhưng là đáp ứng rồi chỉ cần bạch ra mọi mọi nguyện ý tu luyện tố nữ huyền nguyên công liền có thể trở thành ngài thị tiếp hiện tại nàng đã vào ngài tại trương gia phả hệ cầm mười năm cung p h ụ chương bốn trăm mười sáu chữa trị ma khí một bạch văn tính tài sản trong sạch đạo cơ kiên cố nàng đổi lấy tu luyện tông môn tố nữ huyền nguyên công không ngừng tu chỉ tích xúc thuần âm chân nguyên tại trương liệt tu luyện tới thời khắc mấu chốt l i ề n có thể lấy thuần âm chân nguyên phụ trợ tự thân nhất cử đột phá hay là tại đấu kiếm đấu pháp bên trong bản thân bị trọng thương nay c ố thuần âm chi khí cũng là có thể liệu thương b ằ n bệnh bởi vậy tại thông huyền liền giới đạo cơ thâm hậu lại người mang thuần âm nữ tu là cực kỳ yêu thích mà chân quý tiểu hoang sơn động phủ bên trong trương liệt lúc này xếp bằng ở trên b ậ đã đang tính tọa thổ nạp tu luyện ở trước mặt của h trưng bày một hàng phần lớn có chút cháy đen tàn thi những người này theo thứ tự là trung nhạc mạnh thiên tiêu cơ vô hà cùng với mạnh thiên tiêu kia hai tên cấp dưới những này kim đàn tu sĩ thi thể sau lưng bọn hắn còn có một số t ử phụ trúc cơ tu sĩ chỉ cần có thể thu t ậ p được đều thu t ậ p được giờ này k h ắ c này trương liệt không ấn chuyển quyết thôi phát pháp lực đem trước mặt thái âm bạch cốt phiên tế lên khuyết tán âm thuộc pháp lực vai xuống một mảnh màu đen quang hà đáp xuống trung nhạc mạnh thiên tiêu cơ vô hà những này kim đàn cảnh tu sĩ trên thân câu thông khí t ư c tự thân bản mệnh pháp khí thái âm bạch cốt p i ê n vì vân mộng canh kim tinh xa như vậy này cao giai tu sĩ kia tràn ngập mạnh đại nguyên khí di hải liền là rất không tệ lựa chọn thôn vệ những này kim đan chân nhân cảnh tu sĩ di hải hiệu quả không thể so với huyết tế tới hơi kém thậm chí khả năng ngược lại càng mạnh ở hư thối sơ lược song trường xoay chuyển trước sau lăng không ấn xuống kế tấn thủ tổn hại thái âm bạch cốt phiên bên trên ẩn ẩn huyền hóa ra một đầu vượt ngoại tà ma hư ảnh nó làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dáng lại hạ một khắc tự thái âm bạch cốt phiên trong đó dâng lên một cỗ m a hỏa đem trước mặt những cái kia cao dài tu sĩ di hải toàn bộ cuốn vào hắn bên trong tiến hành luyện hóa cùng nguyên khí t h ô n p h ệ mặc dù tại thông huyền tu giới này bao nhiêu xem như một cái cấm kỵ vì tu sĩ chính đạo chỗ không dùng nhưng phạm là tu sĩ đều biết rõ tu tiên giả bản thân xâm tiên địa tạo hóa đoạt vạn vật huyền cơ bản thân chính là linh vật nếu là đại đạo có thành phi thăng thượng giới tại cựu khí b u ô n g xuống lưu tiên lộ mở rộng thời điểm thượng giới linh khí lại bởi vì lượng giới linh khí áp bất đồng lượng lớn tràn vào hạ giới đ cho nên phi thăng mới là toàn bộ tu tiên giới việc trọng đại bởi vì một vị người mở đường phi thăng đối với toàn bộ tu tiên giới đều là có lợi vua luận ma đạo đều muốn dành cho quá cao tôn kính mặt khác phi thăng không phải chết rồi càng là có khả năng phi thăng cường đại tu sĩ thì càng lại chú ý phương diện này nếu không nói b ữ a phía d ư ớ i cùng thượng giới tiên thần kết xuống khó giải cựu hoán kết quả vừa mới phi thăng lên đến liền bị người ta ngăn chặn đánh chết loại này sự tình cũ không phải chưa từng xảy ra trái lại đại đạo không thành tu sĩ ngã xuống tại thế này một thân khổ tu pháp lực cũng lại dần dần chuyển hóa quay về tại bên trong đất trời cái gọi là đi đôi bốc đầu chỉ liền là ý tứ này có chuyên thuật tính toán tu tiên giả tông môn đã từng tiến hành qua to lớn m ấ y tính cho ra bên trong đất trời vô luận tu tiên giả vẫn là p h à m nhân bọn hắn tồn tại trên thực tế đều đang tiêu hao lấy linh khí trong thiên địa chỉ là phạm nhân là một như vậy phổ thông tu tiên giả là mười cao cấp tu tiên giả liền là một n g à n thậm chí mười vạn thánh nhân không chết đạo tặc không chỉ hoặc là chỉ cũng là ý tứ này dựa theo kể trên tỷ lệ một vị chân chính tiên nhân phun ra nuốt vào lượng linh khí khả năng liền đầy đủ nuôi sống một trăm triệu phạm nhân cuối cùng cái kia mấy tính tông môn ra kết luận chỉ cần đem cái này thế giới bên trên phạm nhân cùng cao cấp tu tiên giả toàn bộ giết chết thiên địa linh khí liền có thể c h í ít gấp đôi tăng vọn bất quá đây là không có ý nghĩa bởi vì không có phạm nhân mới tu tiên giả vô pháp sinh ra không có cao cấp tu tiên giả mới đại đạo thành tự người phi thăng giả vô pháp xuất hiện bên trong đất trời chỉ có linh khí lại có gì ý nghĩa hoa cỏ cây cối phi cầm tẩu thú những sinh linh này cũng là muốn tiêu hao linh khí chỉ là tại không mở ra linh trí phía trước bọn chúng lượng tiêu hao cực thấp mà thôi cho nên cái kết luận này vẹn vẹn chỉ là một cái học thuật kết luận không có thực chất ý nghĩa có thể nói t r ư ơ n g liệt tự thân vì chữa trị thái âm bạch c ố t phiên thậm chí tiến thêm một bước tăng cường uy năng của nó lựa chọn luyện hóa huyền quang núi kim đan cùng tử p h ụ tu sĩ di hải hành vi này trên thực chất cắt đứt tu sĩ đem một thân pháp lực phụng dưỡng thiên địa quá trình cũng là sẽ có nghiệp lực ra thân bất quá chương liệt bản thân đối với cái này không để ý lắm tự thân thân phụ huyết đan nguyên khí đã là nợ nhiều không lo tình huống. h ú n g chi h tự t â nhiên c ỉ cần chân chính tu thành h tu t a hóa dịch hình b hai chữ bản thân liền là dựa vào âm m à ôm lấy dương một chủng không phải trắng không phải đen không phải chính không phải tà siêu thoát cảnh giới chỉ là tự thân bây giờ cách cảnh giới kia còn cực kỳ xa xôi chỉ có thể ở mỗi cái cảnh giới lúc dùng tự thân không ngừng tới gần lại không cách nào chân chính trên ý nghĩa tu thành tại dùng thời buổi hỗn loạn ma hòa hát viêm đem huyền quang núi một đám tu sĩ đều thôn vệ luyện hóa về sau kinh khủng ma hỏa hỏa quang đại thịnh bùng cháy mạnh liên đ ố i trước mặt thái âm bạch c ố t phiên cũng bởi vì qua tràn đầy nguyên khí gia trì ẩn có sắp đột phá cảm giác thời buổi hỗn loạn ma hỏa là kiếp diệt pháp mục kiếp diệt ma hỏa một chúng không tiến giai trạng thái đối với hiện tại trương liệt tới nói đã uy lực không đủ nhìn huyễn phá cực kỳ lạ năm cái đường hướng tu luyện trương liệt lựa chọn tu luyện huyễn cùng kỳ lạ nhìn có hạo thiên pháp mục tự thân thần thức tu vi cũng xa cao đồng giai tu sĩ vì vậy đối với nhìn thuật nhu cầu cũng không phải là rất lớn cực có hôn nguyên ngũ hành pháp hơn kiếp diệt pháp mục cực thuật không có khả năng cao hơn phá thuật cao cấp là kiếp diệt ma hỏa có thể kiếp diệt ma hỏa cũng chưa chắc có đại ngũ hành sinh diệt kiếm khí sát phạt hung lệ hiệu quả trung điệp bởi vậy cũng là không tuyển cuối cùng chỉ còn lại có huyễn thuật cùng dị thuật t r ư ơ n g liệt lựa chọn chủ tu huyễn thuật phụ tu dị thuật cũng không mười phần chờ mong uy lực của nó vẹn vẹn chỉ là xem như tu luyện hạo thiên pháp mục phía trước phía trước đưa tham khảo tính tu luyện nhờ vào đó thu hoạch được một số kinh nghiệm mà thôi theo trước mặt thái âm bạch cốt phiên thời buổi hỗn loạn ma hỏa hát viêm càng cháy càng thịnh cái này tứ giai pháp khí ẩn ẩn có đột phá tứ giai đình giai tấn thăng ngũ t ừ bên trong bay ra một quyển kinh thư đáp xuống đạo nhân trước mặt sau đó trương liệt bắt đầu đọc tới thái thượng thánh sư thuyết thường thanh tĩnh diệu kinh phu đạo giả có rõ ràng có bẩn có động có t ĩ n h hàng bản lưu mạc mà sinh vật vật rõ ràng người bẩn n g m n mượn động người tính cơ người có thể thường thanh tĩnh thiên điệu biết đều là về phu nhân thần tốt rõ ràng mà tâm nhiễu nhân tâm tốt t ĩ n h mà h à m m u ố n r a t h ư ờ n g có thể sai hắn ham muốn mà tâm tự t ĩ n h trong v ắ t hắn tâm mà thần tự rõ ràng theo trương liệt không ngừng đọc đại đạo kinh thư trước mặt hắn bay nổi trường phiên phía trên dần, dần sinh ra quỷ dị kinh khủng biến hóa toàn bộ bế quan thạch thất bên trong dần dần có trận trận đ ê u t h ả n g đ e u trên thanh â m vang lên thanh niên đạo nhân trước mặt phiên diện phía trên trong lúc nhất thời lít nha lít nhít đều là thu nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần hình người gương mặt những n à y gương mặt nam nữ lao hấu đều có lúc này vậy mà giống như sống đồng dạng tại trên lá cờ n h ú c nhích không ngừng d ũ n g động không nghỉ còn từng cái toát ra thống khổ chi cực biểu lộ thực tế cực kỳ kinh khủng ma hỏa d ự c h á y đốt bị chói hồn linh gào thét trong lúc nhất thời lệnh người cảm thấy phản phất giống như thân ở địa ngục năm đó huyện nguyệt giáo tu sĩ tế luyện cờ này lúc đến cùng giết bao nhiêu người thân bên trong mặc dù hiện lên d